chương năm mươi bảy bộc dương chiến lưu bố chương năm mươi bảy bộc dương chiến lưu bố quét á ra nghe xong không khỏi thở dài một tiếng không nghĩ đến từ tào tháo trần lưu khởi binh bắt đầu tất cả mọi chuyện đều là cái này tào tử hoàng t ừ n g bước một nhu tính người này thực lực so với tại hạ cường chi gấp trăm lần giường cột nước nhà chúa công cần phải nắm chắc thiết không thể để người này rời đi quét á ra đầy mặt nghiêm nghị tào tháo rất tán thành gật gật đầu đây là tự nhiên còn có một chút tào tháo không có nói tào nghĩ nhưng là chính mình con trai ruột tự nhiên đến gắt gao xiết trong tay d u y n châu lữ bố chỉ để lại không tới hai vạn người thủ tướng tiết lan lý phong đều không đúng danh tướng tào tháo đại quân nơi đi qua nơi thế như trẻ tre trực tiếp đem toàn bộ duyện châu thu phục trước phối hợp lữ bố dân g ra thành trì duyện châu thế gia đại tộc tào tháo cũng không có k h á c h khí trực tiếp đoàn diện mặc cho ngươi thâm căn cô đế xúc phạm tào tháo vải ngược cũng đừng muốn toàn thân trở ra thu phục toàn bộ duyện châu tào tháo lúc này mới xuất linh quân mã lao thẳng tới bộc dương mà đi lúc này tào nghị cũng phụng mệnh đi đến bộc dương thành ở ngoài cùng tào tháo hội hợp tào nghị bãi kiến chúa công nhìn thấy tào tháo tào nghị không người thi lễ ha ha, ha. chúng ta đại công thần lần này nhờ có tử hoàng diệu kế mới có thể làm cho hứa sương a n nhưng mà không việc gì nếu không thì hậu quả khó mà lường được tào tháo càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ tương tự đối với tào nghị liền càng là cảm kích lao tào đầy mặt kiêu ngạo vẻ mặt cùng có vinh yên giam dấp phản phất kế bỏ thành chống những công lao này là hắn tào tháo làm tự nhưng là tào tháo nhưng không để ý con trai của chính mình như vậy ưu tú cuối cùng vẫn là hắn lao tử gen tốt nghĩ đến bên trong tào tháo cười thì càng hài lòng ngay kế hai quân tại bên ngoài bộc dương thành bày ra trợt h ế đau thương như rừng tinh kỷ che kín bầu trời tào tháo thân mang đại hưng bảo dùng ngựa tiến lên nội chỉ lữ bố lữ bố tiểu nhi vì sao vô cớ đoạt ta duyện châu thành trì lữ bố xem thường nhìn tào tháo một ánh mắt nhà hán thành trì ngươi đoạt được bổn tướng quân vì sao đoạt không được được lắm ba tính gia nô tào tháo khí nổi giận đùng đùng lúc này g i ậ n dò nhạc tiến xuất chiến lữ bố trong quân bắt kiện tướng một trong tang bá hưỡng thương thúc ngựa g i ế t ra quân trận hai viên đại tướng ở hai quân t r ư ớ c trận kỳ p h ù n g địch thủ t ư ơ n g n ộ lương tài dết đến đất trời đen kịp cũng không có phân gia thắng bại trương tú xuất trận tào tháo thấy rõ nhạc tiến không thể lập công lúc này lại sẽ trương tú phái đi ra ngoài từ khi mười tám đường chư trương tú liền đầu hàng tào tháo ở t à o quân bên trong vô cùng biết đ i ề u lần này xuất trinh tào tháo biết trương tú dung quan tam quân cố ý dặn dò hắn theo quân xuất trinh trương tú đã sớm muốn lập công nghe được tào tháo điểm tướng lúc này hưng p h â n đến gầm lên một tiếng rất cấp dục ngựa rết ra quân trận trương tú tiểu nhi a n cây táo rào cây sung lữ bố nhìn thấy là trương tú càng là nổi giận đùng đùng liếc mắt nhìn hai phía dặn dò trương liêu xuất chiến trương tú đánh với trương liêu lại là kỳ phùng đ ị c h thủ tào tháo liên tiếp phái ra lý điện vũ cấm tào hồng hạ hầu gây n mà lữ bố trong quân nhưng là hát a n h tống hiến hầu thành ngụy mười hai viên đại tướng từng đôi chém viết nhìn ra hai bên quân sĩ nhiệt huyết sôi trào dồn dập phất cờ hò reo cố lên trợ v i mãi đến tận s á t trời tối tăm hai bên cũng là mỗi người có thắng bại từng người lui binh mà đi trở lại tàu doanh t à o tháo có chút buồn b ự c từ khi trần lưu khởi binh mười tám đường chư hầu thảo phạt đồng t r á c tới nay hắn vẫn là lần thứ nhất đánh như thế bất ức chư vị có gì thượng sách phá bộc dương t à o tháo đưa mắt nhìn về phía mấy cái mưu sĩ khí trí tài khẽ mỉm cười đi ra chúa công bộc dương phía tây lữ bố quân có một tòa doanh trại địa thế hiểm yếu cùng bộc dương trình kỷ giác chi thế. Ta quân binh lâm bên dưới thành. lữ bố quân mã tất cả đều tụ tập ở bục dương tây trại e sợ không có bao nhiêu người mã tối nay đánh lén tất nhiên có thể đã thắng không có tây trại bục dương chính là một tòa cô thành không đáng sợ nghe được hí chí tại kế sách tào tháo tâm tình thật tốt chúa công chậm đã tào tháo vừa muốn hạ lệnh q u á c h g i a liền đứng dậy chúa công lữ bố trong quân trần cung trí mưu h ạ n g người chúng ta có thể nghĩ đến người này cũng nhất định có thể tưởng tượng được phòng chừng so với lúc này lữ bố quân đã ở tây trại có chuẩn bị nghe được quét ra nói cũng có đạo lý tào tháo đúng là có chút do dự bên cạnh Hí t r í tài nghe được quách g i a nói như vậy cũng không khỏi khâm phục chính mình nhưng là không nghĩ tới điểm này trần cung người này hắn cũng chưa quen thuộc không biết người này lợi hại bao nhiêu nhưng là nếu tào nghị như vậy tôn sùng người này tất nhiên có nó hơn người địa phương chúa công nếu là trần cung thật sự như phụng hiểu nói ta quân đánh lén tây trại còn vẫn đúng là phải cẩn thận cẩn thận Hí t r í tài phụ hỏa một câu tào tháo cùng trần cung từng có gặp nhau năm đó tào tháo lưu vong con đường trung n h u huyện vẫn là trần cung cứu giúp mới có thể bình an trở lại trần lưu nhưng là trần cung cùng tào tháo chính kiến không hợp lúc này mới không có đi tới đồng thời tào tháo đối với trần c u n g phi thường hiểu rõ lập tức gật gật đầu trần công đại người này s á t thực túc trí đam mưu lữ bố có người này đúng là phải cẩn thận cẩn thận đã như vậy vậy chúng ta liền không bằng đánh lén tây trại tào tháo thuận miệng nói rằng không như c ũ đi đánh lén tây trại tào tháo vừa dứt lời quét ra khí trí tài chăm miệng một lời trả lời tào tháo có chút ngạc nhiên nếu lữ bố quét ra khí trí tài chăm miệng một lời trả lời tào tháo có chút ngạc nhiên nếu lữ bố quân ngửa có chuẩn bị tại sao còn muốn đi chính mình dưới trướng nể trọng nhất hai cái mỉm cười chúa công tây trại vị trí địa lý ư việ có tây trại ở lữ bố quân trong tay đối với ta quân sớm m u ộ n làm ộ t cái uy hiếp cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được n ó loạn Thí trí tài nói xong bên cạnh tuân du cười ha h a lập tức nói tiếp nếu lữ bố quân có mai phục ta quân vừa vặn có thể mang kế tự kế phương pháp trái ngược tây trại tất nhiên c ô n g phá không nghĩ đến tuân du cũng phản ứng lại tào tháo càng ngày càng hiếu kỳ như vậy vẫn là làm sao tương kế tự kế lấy tiểu cỗ quân mã giết vào tây trại đem lữ bố phục binh toàn bộ hấp dẫn ra đến đại đội nhân mã của tới xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ trung tâm nở hoa lữ bố quân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta quân gặp có cái khác chuẩ tào tháo tay vớt dâu n h i ê m vô tay cười to chỉ là nghe mấy vị này mưu sĩ phân tích cũng đã là thoải mái chẳng t r ề đã như vậy hạ hầu đôn nghe lệnh mặt tướng ở nguyên nhuộm xuất lĩnh năm ngàn quân mã làm m g ồ i nhử giết vào lữ bố quân tây trại tuân lệnh triệu vân tào hồng trương tú hạ hầu h u y ê n ở đâu mặt tướng ở người bốn người xuất lĩnh ba vạn quân mã trong bóng tối tùy tùng đợi đến tây trại bên trong lữ bố quân mã phục binh ra hết liền đồng loạt giết ra tuân lệnh chúng tướng phân phối đã định tào tháo tâm tình thật tốt liền để mọi người từng người trở lại chuẩn bị đi tới ngay đêm đó khí trời vẫn đúng là xứng đáng tạo quân mây đen gió lớn đêm giết người phóng hỏa thiên hạ hầu đôn xuất lĩnh năm ngàn biệt đội đánh thuê ẩn n ú t đến tây trại ở ngoài nhờ ánh lửa tây trại bên trong cũng không có gì thường gì tình huống có phải là trí tài phụng hiếu bọn họ lầm lữ bố quân căn bản cũng không có phòng bị hạ hầu đôn hơi nghi hoặc một chút tự lầm bầm có điều lập tức hạ hầu đôn liền hưng ơ phấn đến nóng lòng muốn thử nếu như thật không có chuẩn bị đáng đời ta ngày hôm nay lập công khả khả thử long bọn họ nhưng là đến không ha ha, ha. vừa nghĩ tới triệu vân hạ hầu u y ê n bọn họ ăn quả đáng giám giấm quét á ra hiến kế kế ly rán chương năm mươi tám quét ra hiến kế kế ly rán chúng quân nghe lệnh châm lửa đem ra lệnh một tiếng năm ngàn quân sĩ dồn dập dơ lên cây bước ánh đến thoáng như ban ngày x u phong hạ hầu đôn thúc ngựa mùa đao trước tiên s ô n g ra ngoài nhất kỵ đương tiên d ụ n g ngựa x u phong đi đến doanh trại cửa hạ hầu đôn gầm lên một tiếng giơ tay chém xuống liền giải quyết doanh môn thủ vệ đẩy ra doanh môn dẫn quân mã chém rết vào hạ hầu đôn ở đây sợ chết cho ra g i cúc ngay tàu quân đại doanh bên trong tào tháo cùng tào n h ị quét ra khí trí tài chuẩn du mấy người vẫn như cũ ở quân trong lều chờ đợi triệu vân tin tức về bọn họ đang lúc này quân trướng đang t r u y ề n đến một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân triệu vân b à i kiến chúa công triệu vân một thân áo bào trắng mặt trên còn có một chút đỏ tươi vết máu h i ệ n nhiên là mới vừa từ trên chiến trường trở về từ long cực khổ rồi xem ngươi này cả người đầy vết máu nhưng là bị thương ta vậy thì p h ả i người tiếp hoa đ ả thần y lại đây nhìn thấy triệu vân tào tháo không có dò hỏi chiến trường tình huống trái lại là đối với triệu vân hỏi hàn ân cần triệu vân trong lòng cảm động hướng về tào tháo nặng nề liền ôn quyền chúa công ấ t nước vân suốt đời khó qu mặt tướng không có bị thương trên người này máu tươi đều là lữ bố quân mã quả nhiên không ra mấy vị tiên sinh dự liệu lữ bố quân ở tây trại quả nhiên có mai phục hạ hầu đôn tướng quân giết tiến vào tây trại sau khi lữ bố quân mai phục liền toàn bộ bại lộ mặt tướng cùng trương tú tào hồng hạ hầu huyên xuất lĩnh quân mã sau đó giết ra lữ bố quân đột nhiên không kịp chuẩn bị tan tác chạy trốn ta quân đại thắng mà về nghe được triệu vân báo lại tào tháo một mặt mừng rỡ trận đầu báo tin thắng trận đây là một tin tốt tốt nguyên lượng diệu tài tào hồng trương tú bọn họ ở nơi nào có từng bị thương tào tháo lại lo lắng do hỏi chúa công yên tâm bọn họ cũng không có bị thương bốn vị tướng quân còn ở trở về trên đường triệu vân khẽ mỉm cười thành thật trả lời quá tốt rồi các ngươi đều cực khổ rồi chiến đấu sau khi kết thúc ta muốn luận công ban thưởng từ long một đường buôn ba mẹ nhọc khổ cực mà đi xuống nghỉ ngơi đi thôi tào tháo một mặt quan tâm nhìn về phía triệu vân triệu vân đáp một tiếng không người lui ra q u â n trướng tây trại đã công phá đón lấy chính là b ụ c giường mấy vị có chủ ý gì hay sao tào tháo tự tin tăng nhiều nhìn về phía h í trí t ả i quét ra mấy người phụng hiếu có thể có cái gì kế sách tào tháo đưa mắt nhìn về phía bên cạnh quét ra quét á ra hơi trầm tư chốc lát lập tức mở miệng b ộ c dương thành cao trí thâm lữ bố d u n g m á n h tịnh châu sói kỵ thiên hạ tinh nhuệ mỗi một dạng đều không thể địch lại được kế trước mắt chỉ có thể dùng trí lữ bố một giới vũ phu không đáng sợ chỉ cần ly dán lữ bố cùng c h â n cung trương mạc trong lúc đó quan hệ b ộ c dương tự s ụ p đổ nghe được quét á ra kế sách tào tháo ánh mắt sáng lên vẫn là nhà ta phụng hiếu được không ban c á i nút không cần tiền so với tào nghị cái tiểu tử thú y kiêm ạ n h hơn nhiều làm sao triển khai kế ly dán tào tháo lại hỏi một câu từ trên thân trương mạc tới tay t r ư n mạc đồng dạng thân là mười tám đường chư hầu một làm sao sẽ cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới quách gia khẽ m ỉ m cười định liệu trước vạn nhất trương mạc không có phương diện này ý nghĩ làm sao bây giờ tào tháo hơi nhúng mày nghi ngờ hỏi một câu không cần trương mạc có biện pháp nào hay không chỉ cần để lữ bố biết trương mạc có ý nghĩ này liền có thể quách gia ung dung trả lời chỉ cần phái người phẫn làm bộc dương thế gia đ ạ i tộc người hối lộ lữ bố dưới trướng võ tướng ngụy t ụ người này là lữ bố em vợ người này lại cực kỳ tham tài tất nhiên sẽ vì chúng ta làm việc nghe được quách gia giải thích tào tháo lúc này mới chợt hiểu ra lúc này liền đồng ý quách ra kế sách trong bóng tối phái người tiếp xúc lữ bố dưới trướng võ tướng ngụy t ụ b ộ dương lữ bố biết được tây trại bị t à o quân công hãm tin tức một trận kinh ngạc chính là trần cung cũng là một mặt khó mà tin nổi trần cung đã sớm ngờ tới t à o quân hội công đánh tây trại cố ý để cao thuận hầu thành hát manh xuất lĩnh hai vạn tinh nhuệ tiếp viện tây trại có thể làm sao cái gì vẫn là thất bại lữ bố trần cung hai người nhìn thấy cao thuận cao thuận lập tức đem buổi tối hôm đó chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nguyên nguyên bản bản nói rồi một lần ngay xong cao thuận miêu tả trần cung trầm mặc hắn đây nương tương kế tử tế khó lòng phòng bị a tào quân làm sao sẽ biết chúng ta có mai phục một lúc lâu lữ bố hỏi ra một cái sắc bén vấn đề trần cung cao mày lắc lắc đầu hắn cũng không xác định tào quân từ đâu biết được con dung nói mà nhất định là có nội quỷ nếu không thì như vậy thiên y vô phùng kế sách tào quân làm sao sẽ nhìn đấu bên cạnh ngụy tục thuận miệng nói rằng ngụy tục ngươi có phải hay không biết cái gì lữ bố nghe được ngụy tục lời nói mang tâm h ý t â o mày trầm giọng dò hỏi ngụy tục hướng về lữ bố nặng n g h ề liền ô m quyền chỗ công nhất định là có nội quỷ Bộc d ư ơ ngươi Thành bên trong, hầu h bên n tất cả m nói chính là trương thái thú lữ bố nghe được nguy tục dùng chính là bài chữ pháp trầm giọng nói không phải hắn còn có ai nguy tục biễu m ô i một cái chúa công hắn trương mạc nhưng năm đó mười tám đường chư hầu một trong làm sao sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo chúa công điều khiển huống hồ duyện châu vốn là hắn khởi binh khu vực bất luận là tào tháo vẫn là chúa công c h ứ n cứ duyện châu chính là hắn trương mạc kẻ địch nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người nguy tục đối với trương mạc nói xấu có thể nói tận hết sức lực đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lời kịch t ì n h cảm giặt rào nói rồi một lần trương mạc tiểu nhi đáng chết đúng như dự đoán lữ bố nghe xong giận tí m ặ t phẫn nộ đứng dậy chuẩn bị chu d i ệ t trương mạc chúa công hiện nay hết thể đều là chúng ta suy đoán còn chưa thể giải thích chính là trương mạc phản bội chúa công a trần cung vẫn là bình tĩnh nhìn thấy lữ bố chuẩn bị giết trương mạc lúc này đứng ra khuyên bảo một câu chuyện này nghe được trần cung khuyên bảo lữ bố cũng có một chút do dự trương mạc ở d i n châu danh tiếng không nhỏ liền như thế không minh bạch giết hắn đúng là có rất nhiều phiền p h ư c nhìn thấy lữ bố do dự ngụy tục lại một lần nữa ngày ra ngoài chúa công nhất định là trương mạc ngài còn do dự cái gì cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được n ó loạn ngày hôm nay là tây trại e sợ ngày mai sẽ là bọc dương đến thời điểm chúng ta người đầu nhưng là dễ như ăn cháo bị trương mạc lấy đi ngụy tục lại cho lữ bố thêm một cây bốc mặc dù là không giết trương mạc cũng không thể để cho hắn lại có thêm binh quyền lữ bố gật gật đầu sau đó phân phó nói chuyện lệnh để hát manh tạo tính tiếp quản trương mạc quân đội người trái lệnh giết chết không cần luận tội chúa công tạo ý đã quyết công đại không yêu tất lại nói trần cung còn muốn tiếp tục khuyên lại bị lữ bố đánh gãy trần cung thở dài liền không nói gì hắn biết đừng xem lữ bố trong ngày thường khách khí với hắn nhưng là lữ bố nhận định làm c h u y ệ n gì muôn bản khó khăn thay đổi lữ bố hạ lệnh sau khi cùng ngày trương mạc liền bị thu rồi bình quyền sắp xếp đến một cái có cũng được mà không có cũng được biên giới chức vị trương mạc tự nhiên là không mớn nội giận đùng đùng tìm tới lữ bố bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm đến cuối cùng cũng là sống chết m ặ bay trương mạc lựa chọn nuốt giận và bụng chương năm mươi chín đương nhiên không đúng chương năm mươi chín đương nhiên không đủ trương mạc bí mật cùng mấy người thuộc hạ đều có quân trong lều chúa công ngươi liền như thế nuốt giận vào bụng lúc trước nếu không là chúa công lữ bố đứa kia làm sao sẽ tiến vào duyệt châu hắn đây là ở qua cầu rút ván ngày hôm nay thu rồi chúa công binh quyền e sợ ngày mai sẽ phải muốn chúng ta tính mạng cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được n ó loạn vì các minh đệ tiền đồ tính mạng kính xin chúa công quyết định mấy cái thuộc hạ ngươi một lời ta một lời khuyên bảo trương mạc khởi binh trương mạc mấy ngày nay cũng là g i u dĩ không vui đối với lữ bố đột nhiên không tín nhiệm hắn thu hắn binh quyền rất tức tối hơn nữa bên cạnh mấy người ngôn ngữ xúi d ụ n g trương mạc sắc mặt càng ngày càng lông t r ầ m đầu góc nóng lên liền đáp ứng khởi nghĩa thừa dịp lữ bố chưa sẵn sàng chu diệt lữ bố đã như vậy hoặc là không làm ngày mai ban đêm liền chu diệt lữ bố các ngươi trở lại từng người liên lạc quân mã trương mạc thanh â m trầm thấp dặn dò mọi người không cần nhà nào đó ở đây trương mạc vừa dứt lời quân ngoại trướng liền truyền đến một đạo thanh â m vẫn nộ lữ bố nhắc theo phương thiên hỏa kích cất bước đi vào lữ bố trương mạc ngầm đầu nhìn đến lữ bố chấn kinh đến kinh ngạc thốt lên、Phúc. nhưng là lữ bố không có cho trương mạc bất cứ cơ hội nào hàn quang lo phương tiên h họa kích ra tay trương mạc mấy người đầu người c u ộ n c u ộ n rơi xuống đất ngụy tục nói với ta các ngươi ở trong lòng mật mưu tạo phản ta còn chưa tin tưởng xem ra các ngươi đúng là chết chưa hết tội lữ bố hử lạnh một tiếng xoay người đi ra ngoài trương mạc dưới trướng trần lưu m i n h hai vạn người hơn nữa b ộ c dương thành bên trong những người thế gia đại tộc cũng đều cùng trương mạc có vô số liên hệ lữ bố giết chết trương mạc lập tức liền gây nên duyện châu thế gia đại tộc phản cảm hối hận lúc trước dẫn sói vào nhà còn phải tội tào tháo này một đầu mánh hổ chúa công ba ngày nay đã có ba cái gia tộc phản loạn nếu không là t r ư ơ n g liêu tướng quân bọn họ xuất binh chấn áp toàn bộ bộc dương liền lộn xộn trần cung đầy mặt c a y đắng hướng về lữ bố bẩm báo lữ bố lúc này cũng là bó tay tàn o t ậ p phiền phức vô cùng không nghĩ đến giết chết một cái t r ư ơ n g mạng phiền thoái như vậy sớm biết giữ lại hắn một cái mạng chó công đài có thể có biện pháp gì tốt lữ bố đau đầu nhìn về phía trần cung mở miệng dò hỏi trần cung trầm tư chốc lát đột nhiên sáng mắt lên chúa công muốn giải quyết vấn đề tối căn bản biện pháp chính là để bọn họ nhìn thấy chúa công thực lực đánh bại ngoài thành tào tháo nếu thế gia đại tộc muốn phản loạn chúng ta không ngại giả trang trong thành thế gia đại tộc cho tào tháo viết tin đồng ý mở cửa thành ra nên tiếp tào quân vào thành tào tháo tất nhiên bị lửa đến lúc đó đóng cửa đánh chó đại phá tào quân trần cung tay vớt dâu nhiêm định liệu trước trương mạc đã chết rồi không có ai cho tào tháo mật báo tin tức lần này tào tháo tất nhiên bị mắc kế ha ha ha công đại thật l à là trên đời trương lương sống lại khương thượng như vậy tuyệt diệu kế sách tào tháo chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lữ bố cất tiếng cười to mừng rỡ không l ớ t cứ làm như thế tào doanh chúa công kế sách thành công lữ bố giết trương mạc gây nên trong thành thế gia đại tộc mãnh liệt bất m ã n đã có ba cái thế gia đại tộc phản kháng bị tàn sát c h ấ n áp tuân du một mặt mừng rỡ đi vào không người thi lễ b ẩ m báo tào tháo nghe được một mặt mừng rỡ tay vớt ư dâu n h i ê m tâm tình thật tốt bộc dương càng loạn càng tốt đến thời điểm hắn là có thể không đánh mà thắng bắt bộc dương chúa công tin tức tốt ra tuân du nơi này mới vừa nói xong ý chí tài lại một mặt hưng ơ phấn phải đi rồi đi vào chúa công mới vừa thế gia đại tộc truyền đến mật tin muốn quy hàng chúa công dâng ra bộc dương thành tào tháo trên mặt nụ cười càng thêm xán l ạ tiếp nhận thế gia đại tộc mật tin nhìn một lần vỗ tay cười to Bộc Dương tào h n bên h t r n g tháo ế thế đến. gia đại tối liền hiệu, nay lửa cửa ra, tộc thành tận Tào t châm bố làm lữ h mở đắc ý vô cùng đệ nhất thiên hạ võ tướng thì thế nào còn chưa là bị ta tào mạnh đức đánh bại phụng hiếu đi một lần kế liền làm cho b ộ c dương đại l o ạ n lần này phụng hiếu làm chiếm công đầu tào tháo nhìn về phía quách gia cười nói nhưng là bên cạnh quách gia nhưng là c o mày túi đầu c h ầ m m ặ t không nói phụng hiếu nhưng là có tâm sự gì tào tháo nhìn ra quách gia có chút nặng nghề mở miệng dò hỏi quách gia hướng về tào tháo không người thi lễ khe nhớ mày không biết tại sao ta tổng cảm giác không đúng nhưng là còn nói không ra ha ha ha. tào tháo nghe được quách gia trả lời không để ý lắm cười ha ha định làm ấ y ngày nay phụng hiếu quá mức mệt nhọc nghỉ ngơi hai ngày là có thể quách gia khẽ gật đầu có thể đi hội nghị sau khi kết thúc tào tháo liền dẫn quách gia hai người đi đến hậu cần doanh nếu quách gia đã biết rồi tào nghị tồn tại cái k i a dẫn hắn cùng đi xem xem cũng không sao đến hậu cần doanh lại là một luồng khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi hương vị thổi qua đến tào nghị tên tiểu tử t h ú i này lại đang ăn lẩu tào tháo cười mắng một câu chúa công như thế nào nổi lẩu quách gia nghi hoặc không rõ một lúc ngươi liền biết rồi hai người cất bước tiến vào tào nghị quân trướng tào nghị chính đại nhanh c ắ n ăn ăn nồi lẩu uống chút rượu khỏi nói nhiều thoải mái hành quân đánh trận đến hắn cái trình độ này cũng là cổ kim không thấy tào nghị nhìn thấy tào tháo lại tới nữa rồi còn mang đến một người trẻ tuổi uống đau bệnh tật yếu đuối mong manh rán g dấp tào tháo đắc ý sắp xa cách kế diệt trừ trương m ạ c sự tình nói rồi một lần hiện tại buộc dương lòng người b ằ n g hoàng thế gia đại tộc tất cả đều hy vọng chúa công vào thành còn ước định tối nay t r o n g ứng ngoài hợp cướp đoạt buộc dương tào tháo lộ sự vui mừng ra ngoài mặt cũng chỉ có, ở nghị, nơi này mới có vẻ không có như vậy uy nghiêm tào tháo đang nói chuyện thời điểm quách gia cũng đang quan sát tào nghị trẻ tuổi như vậy thực sự rất khó tin tưởng những người thiên mã h à n h không khiến người ta vô bản tán dương kế sách dĩ nhiên đều là hắn nghĩ ra được nghĩ đến đây quách gia liền có lòng muốn thăm dò một hồi tào nghị chỉ là luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng là liền nói không ra đây không biết tử hoàn g có gì cao kiến quách gia uống một hớt rượu cười híp mắt nhìn về phía tào nghị không đúng đương nhiên không đúng hiểu rõ cũng là bởi vì chuyện này lao tào thiếu một chút chết rồi đương nhiên sẽ cảm thấy không đúng hơn nữa lao tào nếu như thật sự đi tới cũng là sống không lâu tao n h ị gọn gàng dứt khoát tao n h ị lời nói để tào tháo quách gia đều là kinh hại đến biến sắc chẳng lẽ còn có cái gì kẽ hở là bọn họ không nghĩ đi ra sao tử h o a n g nói là l ạ ở chỗ nào nhi quách gia vội vàng dò hỏi kế sách là hàn hiến dĩ nhiên không tìm được sơ hở trong đó như vậy quách gia có chút không tâm lòng muốn biết sao tao nghĩ liếc mắt nhìn cha của chính mình ngươi liền nói bao nhiêu tiền chứ khà khà vẫn là cha h i ể u ta hai mươi vạn lượng cho ngươi cho ngươi thiếu nét mực mau nói tao tháo thiếu kiên nhẫn thúc giục b ộ c dương thành bên trong tuy rằng thế gia đại tộc bất mãn lữ bố nhưng là bức bách ở lữ bố thực lực mạnh mẽ cũng chẳng qua là nhịn khí thôn thanh cũng sẽ không bí quá hóa liều liều lính khám nhà d i ệ t tộc nguy hiểm phản bội lữ bố đây là một trong số đó thứ hai bình thường thuộc hạ phản bội đều là ở chúa công cùng đường mặt lộ thời gian lữ bố lúc này bình cường ma tráng tuy rằng thất bại một trận nhưng là vẫn chưa thương g â n đậu cốt vì lẽ đó thế gia đại tộc nói quy hẳn trong đó nguyên do rất đáng giá cân nhắc tao n g h ị nói xong quân t r ư ớ n g bên trong yên lặng như tờ tào tháo cùng quách g i a đ ố n g nhiên tỉnh ngộ chương sáu mươi ba mươi v à lượng không thương lượng chương sáu mươi ba mươi v ạ lượng không thương lượng thì ra là như vậy quách ra càng là tự nhiên hiểu ra mới vừa hắn cảm giác là lạ địa phương chính là chỗ này như vậy nói cách khác đây là lữ bố kế sách tao tháo hỏi ngược một câu nói chuẩn xác là trần cung kế sách tao n g h ị hờ hững trả lời trần công đại hận không thể làm việc cho ta tao tháo thở dài một mặt tiếp hận đã như vậy vậy chúng ta liền không xuất binh để lữ bố kế hoạch thất bại không vẫn là xuất binh tao n g h ị lắc lắc đầu khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười q u ỷ dị tử hoàng là muốn đem kế tự kế tao tháo nghi hoặc nhìn về phía t a o nghị chính là nhưng là ta quân tiến vào bục dương nếu lữ bố đóng lại cộng thành tao thêm nghi hoặc tương kế tựu kế cũng phân là thời điểm vào lúc này sử dụng tương kế t ự kế hiển nhiên không quá thích hợp ai nói tiến vào bộc dương cần phải từ cổng thành t à o nghị cười thần bí lẽ nào tử hoàn g còn có những cái khác vào miệng lối vào t à o tháo sáng mắt lên kinh hỉ hỏi đương nhiên cha muốn biết sao t à o nghị cười t ủ g tỉm nhìn về phía tào tháo t à o tháo sắc mặt một khắc t à o nghị ngươi có phải hay không đi tiền trong mắt đi tới há mồm ngậm miệng chính là tiền quả thực chính là có nhục nhã nhặn tao tháo nộ nó không tranh nhìn về phía tào n h ị tao n h ị móc móc lỗ thai một mặt không đáng kể ba mươi vạn lượng không t ư ơ n g lượng thành dao tào tháo thở phì phò đồng ý hết cách rồi không đáp ứng này b ộ c dương thành còn không chắc lúc nào có thể công phá đây tao nghị cười hì hì xoay người từ bên trong góc cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một đại bao đây là cái gì tào tháo đầu góc mơ hồ thuốc nổ đồ chơi này uy lực mười phần chỉ cần đưa nó đặt ở nơi cửa thành t h i ế u l ố t kíp nổ b ộ c dương thành môn theo tiếng nát tan tao nghị vô cùng thần bí giới thiệu một lần tào tháo nghe nói khiếp sợ trực tiếp đứng lên như vậy một đại bao liền có thể đem toàn bộ cổng thành nổ nát tan này đã vượt qua tào tháo phạm vi hiểu biết hẳn là thần tiên thủ đoạn từ hoàng ngươi còn có thể thông thần hay sao lao t à o bị kích thích con trai của chính mình dĩ nhiên cùng thần tiên còn có quan hệ quá mẹ kiếp hảo bên cạnh quách ra cũng là khiếp sợ trợn mắt mắt mồm b ộ c dương thành môn cưng rắn không thể phá vỡ như thế mười kg đồ vật liền có thể dễ dàng đem cổng thành nổ nát tan t à o nghị nghe được cha lời nói cười khổ l ắ c lắc đầu cha ngươi trí tưởng tượng thật phong phú nếu như viết tiểu thuyết cái gì trung nguyên n a m bạch mười hai ngày vương đều sẽ khuất phục ở cha dưới chân của ngươi tào tháo nghe được đầu góc mơ hồ bên trong thật nhiều từ ngữ cũng không hiểu có ý gì đây là khoa học cũng không phải cái gì thần tiên truyền tao nghị giải thích một lần ồ nha vậy này loại khoa học có còn hay không cho ta đến một con ngựa xe khoa học tao tháo ngang tàng trả lời vật này nguy cơ mạnh mẽ như vậy nếu như càng nhiều càng tốt không ngoài một năm hắn liền có thể thống nhất thiên hạ cha ngươi làm hắn là rau cải trắng sao còn một con ngựa xe liền nhiều như vậy tao nghị cười khổ không thôi tao tháo cùng quách ra hai người nhạc dám điên thí điên ôm mười kg thuốc nổ trở lại ta đến tử hoàng thiên hạ có thể định rồi tao tháo cảm thán một câu sắc mặt rõ ràng có chứa từng tia một kích động tâm tình bên cạnh quách ra cũng là khâm phục không thôi mặc dù nói văn nhân lẫn nhau coi thường nhưng là thực lực cách biệt không có mấy tình huống vượt qua quá nhiều lời nói cũng chỉ có thể làm ọ i người ngước nhìn tồn tại có có thể nổ tung bộc dương thành môn hòa dược đến tiếp sau cái khác sắp xếp quốc gia k h í trí tài những người này liền có thể ung dung quyết định trăng sáng sao thưa tào tháo tự mình dẫn quân mã thừa dịp bóng đêm đi đến bộc dương thành ở ngoài chúa công bộc dương thành môn xuất hiện một luồng ánh lửa hạ hầu huyên chỉ và o bộc dương phương hướng chấm thấp nói một câu tào tháo khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệ nụ cười khinh thường nếu không là tào n h ị phát g i á vấn đề e sợ chính mình tối hôm nay vẫn đúng là ở giữa lữ Bố Kế Sách. nhưng là hiện tại không tồn tại b ộ c dương thành bên trong đã phát sinh tín hiệu hạ h ầ u đôn hạ hầu huyên xuất lĩnh một vạn quân mã trước tiên vào thành t ử long nghe lệnh đợi đến một lúc cửa thành đóng liền dùng hỏa dược nổ tung b ộ c dương thành m ô n chuyên lệnh trung quân ở ngoài thành hậu mệnh tào tháo dơ roi đánh mã trầm giọng hạ lệnh hạ h ầ u đôn hạ hầu huyên theo tiếng linh mệnh xuất quân hướng về b ộ c dương xung phong mà đi đi đến b ộ c dương thành ở ngoài quả nhiên cổng thành mở ra bên trong không có bất kỳ phòng bị nào tất cả bình an như thường nếu không là trước đó có chuẩn bị vẫn đúng là liền bị lừa Các hạ u y n h theo h đệ đi ta dết đi vào.、Hạ、hầu đôn cố c ý giọng nói lớn tiếng, là quát một tiếng, vì hạ í n trong bóng tối bố bọn họ nghe được, để bọn rằng quân trung h họ họ cho h là lự tàu để được, để đã tối bố kế.、Hạ、hầu Đôn, huyên ạ h ầ u huynh đệ hai người xuất l ĩ n h quân mã giết vào trong thành bị trong bóng tối lữ bố trần cung trương liêu hoàn toàn nhìn ở trong mắt ha ha ha công đài thần cơ diệu toán tào quân quả nhiên t r u n g kế lữ bố thời khắc bây giờ tâm tình thật tốt trần cung đồng dạng mừng rỡ tay vớt râu n i ê m tướng quân lúc này phải làm đóng cửa thành đóng cửa đánh chó tại hạ xem lần này vào thành gần như một vạn quân mã tào quân ít người một vạn người đầy đủ để tào tháo đau lòng một trận hạ hầu huynh đệ chính là t à o doanh đại tướng nếu là hắn hai người chết ở bục dương thành bên trong t à o quân tất nhiên nguyên khí đại thương lữ bố nghe nói tiếng cười càng ngày càng vui sướng hạ lệnh trương liêu cao thuận tàng bá hầu thành mọi người dựa theo kế hoạch làm việc ầm ầm ầm quả nhiên không ra t à o nghị dự liệu ngay ở hạ hầu huynh đệ xuất lĩnh một vạn quân mã giết vào trong thành sau khi bục dương thành môn ầm ầm đóng cửa trương văn viễn ở đây trong các ngôi nhà ta chúa công kế sách thức thời xuống ngựa đầu hàng cao thuận ở đây đầu hàng không giết tàng bá đến vậy trong thành đột nhiên ánh lửa ngốc trời tiếng la giết từ bốn phương tám hướng bao phủ đến hà hầu、Đôn. hạ hầu huyên đã sớm chuẩn bị tự nhiên không hốt hoảng chút nào các huynh đệ xếp thành hàng nên địch hạ hầu huyên nổi giận gầm lên một tiếng cùng hạ hầu đôn hai người hai bên trái phải chỉ huy quân mãng nên chiến lữ bố quân mã tuy rằng tào quân đã sớm chuẩn bị xúc vác phi thường có thể làm sao s o n g quyền nan địch tứ thủ manh hổ không chịu nổi đàn sói dần dần cũng rơi xuống hạ phong hôn chiến bên trong hạ hầu đôn đối đầu cao thuận hạ hầu huyên đối đầu tăng bá lữ bố dưới trướng tướng lĩnh ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng chỉ có trương liêu cao thuận tăng bá ba người võ nghệ vẫn tính nhất l i u những người khác cũng chính là nhị l i u trình độ trương liêu không có đối thủ đơn giản xuất lĩnh quân mã quay về tàu quân đại khai sắt d ư ớ i một đường thông suốt thế như t r ẻ tre bục dương thành ở ngoài theo cửa thành đóng tào tháo kích động không thôi quả nhiên không ra tử hoàng dự liệu quả nhiên là lưu bố trần cung kế sách thử long nổ tung cổng thành lúc này triệu vân mang theo tiểu đội đi đến bục dương thành ngoài cửa để tốt thuốc nổ t h i ế u đốt dẫn tin điên cuồng rời đi ẩm ẩm ẩm ẩm một lát sau một trận vang trời liệt địa nổ vang ở cửa thành ẩm ẩm bạo phát đất dung núi chuyển phản p h t thế giới tận thế g á n g lâm bình thường cao không chỉ là bục dương thành môn liên thành tường đều ẩm sụp đổ chương sáu mươi mốt thiên lôi giúp đỡ bộc dương thành phá chương sáu mươi mốt thiên lôi giúp đỡ bộc dương thành phá tào tháo c h â n kinh rồi khiếp sợ tột đình tuy rằng có chuẩn bị nhưng là thật sự tận mắt nhìn thấy cảm thụ cái kia khí thế kinh khủng vẫn như cũ không kềm chế được tào quân tướng si cũng đều trợn mắt ngắt mồm lập tức khí thế tăng mạnh trời giáng thần lôi cũng đang giúp trợ bọn họ thiên mệnh sở quy nha chúng quân xung phong lúc này tào tháo hạ lệnh toàn quân xung phong giết vào trong thành bộc dương thành bên trong theo triệu vân mọi người gia nhập trong thành chiến đấu bắt đầu phát sinh biến hóa dần, dần tào quân dĩ nhiên chiếm thượng phong trên thành lầu lữ bố trần cung trương liêu cũng tương tự nghe được nổ v a n g nhìn thấy cổng thành dĩ nhiên nổ không còn trận mắt mất mồm không biết làm sao chuyện gì thế này lữ bố liếc mắt nhìn bên cạnh trần cung thuận miệng dò hỏi mới vừa chẳng lẽ là thiên lôi ngay cả trời cao đều không giúp đỡ ta lữ bố hay sao trần cung giờ khắp này cũng là đầu góc mơ hồ theo lý mà nói không nên à bộc dương thành môn cứng rắn không thể phá vỡ làm sao liền một tiếng vang thật lớn biến thành nát tan đây trần cung tuy rằng lợi hại nhưng lại như không có nhanh chí đối mặt đột phát tình huống hắn cũng là bó tay toàn t ậ m cái này tại hạ cũng không biết trần cung thở dài bất đắc dĩ trả lời đã như vậy vậy ta liền tự mình đi nhìn dù cho tào quân có thiên lôi giúp đỡ có thể làm khó dễ được ta lữ bố hoàn toàn tự tin hắn cũng quả thật có tự tin tư bản đương đại bên trong nếu là một mình đấu vẫn chưa có người nào có thể chiến thắng lữ bố lữ bố xoay người rời đi dưới háng ngựa xích thố trong lòng bàn tay phương thiên hòa kích hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa dưới háng chiến mạch luật luật hí lên một tiếng đứng thẳng người lên trận một đạo hỏa hồng sông ra ngoài lữ bố đến vậy r í lên một tiếng giống như cựu thiên lôi đình tuyên truyền giác ngộ nhân trung lữ bố mã trung xích thố người có tên cây cỏ bóng lữ bố quân tướng sĩ vừa thấy được lữ bố khí thế bỗng nhiên tăng nhiều nguyên bản đã kể bên tan tác thế cuộc dĩ nhiên đột nhiên xoay ngược lại thường sơn triệu tử long ở đây tào quân bên trong có thể sánh ngang lữ bố cũng chỉ có triệu vân cùng điện vi hai người nhìn thấy lữ bố xuất hiện triệu vân thúc ngựa lẫn thương xông tới g i ế t hai viên tuyệt thế dũng tướng đối chiến kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần đất trời đen kịt nhật n g u y ệ t thảm đạm hai người chu vi mấy chục mét không có một cái hai bên tướng sĩ hình thành một mảnh khu vực chân không ánh a o băng kiếm nồng nặc sát khí giống như ngưng tụ cổng thanh mở ra tạo quân chủ lực như nước thủy triều bao phủ、đến. v ọ t vào b ộ c dương thành bên trong lúc này thắng bại đã thấy rõ ràng lữ bố quân tan tắc cũng chỉ là vấn đề thời gian triệu vân một người tuy rằng chiến không xuống lữ bố nhưng là tào quân bên trong còn có dũng tướng điện vi tào tháo lo lắng triệu vân gặp nguy hiểm giết vào trong thành ngay lập tức liền để điện vi tiếp viện triệu vân điện vi hợp chiến lữ bố ba mươi tập hợp lữ bố không chống đỡ được quay đầu ngựa xuất lính tàn binh bại tướng thoát đi b ộ c dương lữ bố chật vật chạy ra bục dương trần cũng bị trương liêu cao thuận hộ vệ cũng chạy ra ngoài nhưng là những người khác sẽ không có may mắn như vậy có tướng sĩ、si、ở trong hốt hoảng d t xuống thành lầu xuất thành bánh thịt có chết ở trong l o ạ n quân lữ bố xưng là mười vạn đại quân chỉ còn lại không tới ba vạn nhân mã một lần nữa đoạt lại bộc dương tào tháo tâm tình thật tốt ngồi ở thái thủ phủ trong đại sảnh đầy mặt ý cười nghe hi trí tài tuân du báo cáo lần này thu hoạch chúa công lữ bố mười vạn đại quân chỉ đào tẩu hơn ba vạn t ỉ n h châu thiết kỵ càng là có một nửa ở lại trong thành bị ta quân tù binh hơn nữa tù binh lữ bố quân đại đem tam bá h ý trí tài tuân du hai người n g ư ơ i một lời ta một lời đem lần này tấn công bộc dương thu hoạch báo cáo một lần tào tháo tay vớt dâu n i ề m cười gật đầu liên tục tù binh nhiều như vậy kỵ binh chính mình lại có thể thành lập một nhánh tinh nhuệ kỵ binh ở vũ khí lạnh thời đại tinh nhuệ kỵ binh bộ đội chính là trên chiến trường vương giả nắm giữ một trận chiến đấu thắng bại hướng đi hậu cần doanh tào tháo yêu tào nghị nổi lầu không đến nhàn hạ thời điểm cho dù lôi kéo quách ra hai người về phía sau cần doanh q u ị cơm lần này đại phá lữ bố c ư ớ p đoạt bục dương tào tháo càng là tâm tình thật tốt t ử hoàng thuốc nổ thật sự uy lực mười phần giống như thiên lôi bình thường ta quân tướng sĩ giống như thần trợ thế như trẻ tre a tào tháo hưng phấn khua tay một chân nói xong lời cuối cùng tào tháo hơi nhún mày thở dài chỉ là đáng tiế hai người này không chết trung pin là tâm phúc của ta đại h o ạ n t à o nghị mỉm cười nói cha không cần thở dài ta ông thất mã ai biết không phải phúc có thể l ư a bố đào tẩu đối với lao t à o có chỗ tốt đây hai người đều là hổ lang hạng người chỉ có chết mới đúng chúa công có chỗ tốt đào tẩu tại sao có thể có chỗ tốt t à o tháo nghi hoặc không rõ chẳng lẽ tử hoàng lại có cái gì tốt kế sách t à o tháo một mặt t ư ớ c a o nhìn t à o nghị t à o nghị cười khổ một tiếng lắc lắc đầu này lao t à o lại còn coi ta là thần tiên không được cái gì đều có thể dự liệu được không có một người gặp thu nhận giúp đỡ lữ bố t à n binh bại tướng lữ bố lưu vong phương nào nói thật tào nghị cũng có chút m ò không cho vào lúc này đào khiêm l á o t i ể u tử cũng gần như đi gặp hán linh để đi tào nghị trong lòng âm thầm suy nghĩ trong lịch sử đào khiêm gần như chính là vào lúc này tạ thế ba đ ệ từ châu cuối cùng bị lưu t hai to chiếm t i ệ n nghi không hưởng một binh một tốt được phú thứ từ châu chủ công mới vừa truyền đến tin tức từ châu xảy ra vấn đề rồi quét ra vội vội vàng vàng đi vào sắc mặt có chút nghiêm nghị liết mắt nhìn tào n h ị chính mình thiếu một chút liền lộ liễu đào khiêm chết bệnh lưu bị thành từ châu mục cái gì nghe được quét á ra b ẩ m báo tào tháo g i ậ n tím ặ t hắn tức giận không phải đào khiêm chết bệnh lao tiểu t ử chết rồi cũng là chết rồi tào tháo tức giận chính là hắn hao binh tổ n tướng dốc hết sức đều không có bắt từ châu lưu thai to lại trực tiếp ngồi mát ă n bắt vàng có còn lẽ trời hay không chúa công lúc này phải làm đã tập hợp binh mã binh phát từ châu tào tháo trầm giọng nói một câu sẽ không quét á ra nhìn tào nghị lắc lắc đầu ta quân liên tục chinh chiến đã sớm là người kiệt sức ngựa hết hơi nếu là tái xuất binh từ châu e sợ cho quân tâm bất ổn vậy hãy để cho lưu thai to không công được toàn bộ từ châu sao tào tháo vẫn còn có chút không c a m lòng đối với lưu t hai to là ước ao ghét tị làm sao chuyện tốt như thế liền rơi vào lưu bị trên người số chó ngáp phải rồi cũng không phải như thế đi a lưu bị cướp đoạt từ châu tương tự là tắc ông thất mã ai biết không phải phúc bên cạnh tào nghị đột nhiên lại nói một câu từ hoàng có gì kế sách tào tháo lại lần nữa dò hỏi cha nhưng là đã quên lữ bố tào nghị cười t h â n bí ánh mắt nhìn về phía tào tháo tào tháo có c h ú t nông đầu góc mơ hồ lữ bố hắn là không có quên nhưng là lữ bố cùng lữ hai to có quan hệ gì lữ bố thoát đi duyện châu tuy rằng thiên hạ to lớn nhưng là chư hầu bên trong có thể tiếp nhận lưu bố có thể đếm được trên đầu ngón tay quách ra sáng mắt lên lập tức mở miệng nói rằng viên t hiệu viên thuật bọn người sẽ không thu nhận giúp đỡ lưu bố như vậy lưu bố muốn có cư trú khu vực chỉ có thể đi đến từ châu mà y theo lưu bị tính cách tất nhiên sẽ tiếp nhận lưu bố t à o nghị tiếp theo quách ra lời nói tiếp tục phân tích lưu bố hổ lang hạng người há có thể tình nguyện thua kém người khác lâu dần một núi không thể chứa hai hổ hai hổ tranh chớp tất có một người bị thương chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hồ đấu liền có thể chương sáu mươi hai các n g thất mã ai biết không phải phúc t r ư chẳng t lẽ nói đào khiêm chết bệnh lưu bị tự linh từ châu mục lựa bố gặp đi đến từ châu nhưng chuyện này tào nghị sớm dự liệu được tào tháo nghĩ như vậy quân chướng bên trên quách ra cũng phản ứng lại tương tự nghi hoặc nhìn về phía tào nghị tào nghị đầu góc mơ hồ đang yên đang lành làm sao đột nhiên tất cả mọi người đều nhìn hắn t ử hoàng ngươi làm sao sẽ biết đào khiêm chết bệnh ngươi như thế nào biết lữ bố gặp đi đến từ châu t ử hoàng hẳn là thần tiên hạ phạm tào tháo không nhịn được hỏi một câu tào nghị o、oh. lao tào ngươi có thể trí tưởng tượng lại phong phú điểm sao thần tiên hạ phạm thiệt thòi ngươi nghĩ ra được ngươi tại sao không nói ta là ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ đây đương nhiên những câu nói này tào nghị cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọn ngay trước mặt phun tào nghị cũng không dám cha tại hạ chỉ có điều là suy lý mà thôi nếu là thần tiên lữ bố cũng sẽ không đào tẩu trực tiếp một cái phép thuật đem lữ bố bắt sống chẳng phải dễ như ăn cháo tào nghị cười khổ một tiếng lập tức giải thích tào tháo nghe được tào nghị giải thích lúc này mới gật gật đầu thở phào nhẹ nhõm nếu là có một cái thần tiên như tử có thể hay không áp lực quá to lớn có điều tử hoàng lớn như vậy cũng đến cưới vợ sinh con tuổi trở trở về cùng biện phu nhân thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi nhiều tìm mấy cái cô nương không thể không nói lao tạo tư tưởng nhảy lên đến tên lửa đều theo không kịp mới vừa còn hoài nghi tào n h ị là thần tiên hạ phàm hiện tại đều lại muốn cho tào n h ị thu xếp hôn sự v nếu là tào nghị biết lao t à o hiện tại ý nghĩ này nhất định sẽ cho lão t à o một cái t o l lờ tán làm tốt lắm đúng như dự đoán hai ngày sau tào tháo liền được tin tức lữ bố xuất lính tàn binh bại tướng đi đến từ châu mà mới vừa ngồi trên từ châu mục lữ bị cũng tiếp nhận lữ bố đem lữ bố sắp xếp ở tiểu phái đóng quân tào tháo lại chọn dùng quách ra xua hổ nuốt sói cây sách lén lút ly rán lữ bố cùng lữ bị tuy rằng lúc này không chiếm được cái gì hiệu quả nhưng là hạt giống đã r i e o xuống chỉ cần một cơ hội liền có thể mọc rễ nảy mầm dưới đất chui lên ở b u c dương nghỉ ngơi hai ngày sau và o hai á o lúc âm nhạc nhớ trở lương ba ngày không dứt duyễn châu một lần nữa trở lại tào tháo trong tay trước phản bội tào tháo duyễn châu thế gia đại tộc toàn bộ đều bị tào tháo bí mật xử trí tiêu hùng răng nhanh chân chính bắt đầu bày ra duyên châu tuy rằng thu phục nhưng là t r ư ớ c t à o tháo trả giá tất cả nỗ lực lại một lần nữa hóa thành bọn nước lữ bố quân tàn phá làm cho duyên châu lại một lần nữa trở nên c ằ n cối ngói vỡ tường đổ người chết đói khắp nơi cũng tâm thiệt thòi t à o nghị trước dân g ra cày loại vốn lấy công đại trần các loại lúc này mới để duyên châu không có đến chân chính trình độ sơn cùng thủy tận đánh đổi u lữ bố duyên châu chính thức bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức liên tục chinh chiến để t à o quân tiền lương có chút đã vào được thì không ra được hệ thống nạp tiền một triệu bắt đầu đánh dấu vào lúc này tàu nghị mới nhớ tới đến mình còn có một triệu có thể đánh dấu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 đồ lót xe x i là cái gì quỷ ân có thể cho điêu thuyền m ặ c vào khà khà khà năm mươi cân khoai tây đây chính là thứ tốt thiêu đốt liêu xem ra chính mình mở tựu i lâu đồ v ậ toàn t thiêu đốt nồi l ẩ u m ó n xào rượu đế chà chà chà ta liền hỏi một chút còn có ai tao nghị nhìn hệ thống tuân ra đến khen thưởng lầm bầm lộ bầu hưng ơ phấn không thôi hệ thống đánh dấu khen thưởng năm mươi cân khoai tây đang tự nhưng mà không thể lãng phí hứa xương thành ở ngoài chu vi mấy ngàn mẫu đất ruộ tốt mấy trăm tàu quân binh sĩ ở vùng đồng ruộn làm lộn tào nghị mang theo hậu cần doanh hai cái thuộc quan n h ậ m tuấn mao giới hai người ở đồng ruộng qua lại quan sát trong ruộng trồng t r ọ n vật sinh trưởng tình huống đại nhân cái này gọi là cái gì khoai tây thật sự có thể làm được mẫu sản mấy trục thạch n h ậ m tuấn nhìn trong ruộng cũng không tráng kiện khoai tây h à n y diệp hơi nghi hoặc một chút đó là đương nhiên hơn nữa cái này khoai tây không chọn đất ruộng cỡ nào cẳng cỗi thổ địa đều có thể tiến hành trồng t r ọ n sản lượng đồng dạng không thấp tào nghị khẽ gật đầu thuộc như lòng bàn tay ở đời sau khoai tây nhưng là tùy ý có thể thấy được nhưng là ở cuối thời nhà hán tam quốc thời kỳ chính là trời ban thần vợt tại đây cái mẫu sản chỉ có năm sáu thạch、mang. Mẫu sản mấy sản tuy ệ t thể đối có rằng đã sớm biết tào nghị lợi hại nhưng là không nghĩ tới tào nghị đối với nông nghiệp cũng như vậy tinh thông hơn nữa học cứu thiên nhân như n g vậy tào nghị đại nhân hôm nay mở rộng khoai tây sẽ người sống vô số tương tự công đức vô lượng tào nghị lại dặn dò một chút chú ý sự hạng liền rời khỏi mới vừa về đến nhà vừa vặn gặp được tào tháo đi tới nghe nói gần nhất tử hoàng ở đào tạo một cái tân cây nông nghiệp sản lượng làm sao tào tháo hiếu kỳ hỏi thăm nói rất thuận lợi gần như lại có thêm một tháng liền có thể thu hoạch phỏng đoán cẩn thận một mẫu đất gần như hơn hai mươi thạch tào nghị chấm ngâm một tiếng thuận miệng trả lời cái gì hơn hai mươi thạch một mẫu đất tào tháo chấn kinh rồi không kềm chế được kinh ngạc thốt lên một tiếng t r ậ n to hai mắt nhìn tào nghị、Ngày. cũng có khả năng ba mươi thạch hô tào tháo tầng tầng thở ra một hơi hoan hoan tâm tình kích động một mẫu đất hai mươi thạch à cái k i a nhiều l ắ m thiếu lương thực hãn quản trị từ nay về sau đem sẽ không lại xuất hiện chết đói người sự tính phát sinh từ nay về sau hành quân đánh trận cũng không cần lại lo lắng lương thảo không đủ vấn đề từ hoàng ngươi ngươi mới vừa nói là thật sự tào tháo vẫn còn có chút không dám tin tưởng một mẫu đất ít nhất hai mươi thạch làm sao có khả năng trừ phi đúng là trên trời tiên vật mới có thể như vậy t h ầ n kỳ chính xác một trăm tào nghị trọng trọng gật đầu vô cùng chắc chắc chương sáu mươi ba đây là khoa học muốn tin tưởng khoa học chương sáu mươi ba đây là khoa học muốn tin tưởng khoa học tào tháo lại là thật dài thở ra một hơi ánh mắt thẳng tắp nhìn tào nghị một lúc lâu tào tháo đột nhiên mở miệng tử hoàng ngươi cùng ta nói thật ngươi có phải hay không thật sự từ từ trên trời hạ xuống phàm trần đến tào nghị cười khổ một tiếng chúa công thật sự không phải đây là khoa học muốn tin tưởng khoa học khoa học là đệ nhất sức sản xuất tào nghị giải thích tào tháo khẽ gật đầu tuy rằng không biết tào nghị nói khoa học là cái gì nhưng gật đầu đều là không sai tuy rằng tào tháo cũng không tin tưởng tào nghị là thần tiên hạ phàm nhưng là không nhịn được tào nghị lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích thường xuyên qua lại cũng làm cho tào tháo sản sinh hoài nghi nghe được chính mình quản trị có như thế thần kỳ cao sản cây nông nghiệp tào tháo mừng rỡ không nớt liền mang theo trước tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều tử hoàng lại lập một đại công nói một chút muốn cái gì ban t h ư ở n g ta hướng đi chúa công đòi hỏi tào tháo phủ nhiêm cười to tào nghị khẽ lắc đầu không phản đối quên đi thôi cha quan to lộc hậu đối với ta mà nói có điều là mây khói phụ vân ta cũng không muốn tào tháo nghe được tào nghị trả lời hơi nhúng mày này ngược lại là có chút khó khăn tiền tài quan chức cũng không muốn vậy còn muốn người nào cũng không thể mỹ nhân đi nghĩ đến bên trong đột nhiên tào tháo nhớ tới đến tào nghị trong nhà điều、thuyền. có nước nói người nghiêng nghiêng tử h à hoàng muốn cái gì ta rõ ràng ngươi yên tâm lâu là một tháng ngắn thì mười ngày ta nhất định cho ngươi một món lễ lớn tào tháo thoải mái cười to cái gì đại lễ tào nghị nhìn thấy tào tháo lời thề son sắt giá dấp không nhịn được hỏi một câu nhưng là tào tháo cười thần bí lắc lắc đầu thiên cơ không thể tiết lộ có điều ta có thể cam đoan với ngươi tuyệt đối không phải bình thường dung tục đồ vật hơn nữa bảo đảm ngươi yêu thích hiện tại là không thể nói cho ngươi tử h o à n g mọi mắt mong trở đi tào tháo phủ nhiêm c ư ờ i to xoay người rời đi thư không phủ tào tháo ngồi ngay ngắn đứng đầu trong đại sảnh nhân tài đông đúc tào tháo trong tay nắm một phong tình báo sắc mặt tâm trầm các vị mới vừa nhận được tin tức hoài nam viên thuật tự lập vì là đế đại phong còn thần giao tào tháo vừa dứt lời trên đại sảnh liền vang lên một trận tiếng ổ lên viên thuật xưng đế tuy rằng bây giờ đại hán chỉ còn trên danh nghĩa có thể thiên hạ bách tính vẫn như cũ tâm hướng về đại hán các nơi chư hầu ngầm hiểu ý ở bề ngoài đều là đối với hán thất túi đầu xương thận cũng không ai dám vượt qua danh giới một bước không nghĩ đến viên thuật cái này kẻ ngu si không biết đánh đến cái nào trận phong dĩ nhiên xương đế chúa công viên thuật đại nịch bất đạo tự ý xương đế tội ác t ạ i trời phải làm tức khắc xuất binh thảo phạt viên thuật t u i n ú c vẫn luôn là lấy q u â n p h ù hán thất vì là nỗ lực nghe được viên thuật x ư n g đế tin tức tôi lúc cái thứ nhất ngồi không yên tôi lúc căm vẫn sụt sôi tao tháo trong lòng có chút cay đắng tào u â n Văn Ngược cống hiến cho chính cho l hắn thất, mà không phải hắn t mà à tháo Có điều, Tuân Úc nói nhưng là đúng. Tào tháo kiểm chế vua để điều, Tuân n n h ư gật đầu trả à o t lời xuất binh là nhất định phải xuất binh nhưng là ghê gớm có thể hiện tại xuất binh quét ra đứng lên thần bí mỉm cười nói rằng p hạ hạ lưu lưu viên thuật. Viên thuật quách i u ra lời nói tất cả mọi người đều dồn dập tán đồng dù sao chinh phạt viên thuật là một mặt mặt khác cũng cần suy yếu những thế lực khác thực lực tào tháo vung tay lên lúc này đánh nhiệm định hạ xuống ngay kế thiên hạ hạ chỉ lưu bị lưu bố tôn sách xuất binh t r i n h phạt viên thuật đồng thời tào tháo đồng dạng ở tụ tập binh mã chuẩn bị xuất trinh hoài nam viên thuật trước tào nghị liền hiến kê xua hồ nước sói ly dán từ châu lưu bị cùng lưu bố sau đó trai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi lần này vừa vặn một lần giải quyết lưu bị cùng lưu bố từ châu châu mục phủ lưu bị thu được thiên tử thánh Chỉ, thảo phạt viên thuật viên thuật xưng đế tin tức lưu bị cũng được tin tức thân là hán thất dòng họ lưu bị tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh mặc dù không có phần này thánh Chỉ, lưu bị tự nhiên sẽ xuất binh nhưng là để lưu bị xoắn suýt chính là tùy tùng thánh trị cùng mà đến còn có một phòng mặt tin tào tháo ở mật trong thư để lưu bị nhân cơ hội này đem l ư bố trừ chi mà yên tâm tào tháo mật trong thư muốn cùng chúng ta kết minh đối phó lữ bố lưu bị ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh chính mình hai cái huynh đệ quan vũ trương phi lữ bố đứa kêu ba tính gia nô ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt nếu như tấn công lữ bố đại ca có thể chiếm được để ta làm tiên phong trương phi bỗng nhiên đứng dậy nóng lòng muốn thử bên cạnh quan vũ cũng là hơi trầm ngâm một tiếng tay vớt d â u nhiêm đại ca này chỉ sợ là tào tháo gian kế không thể không đề phòng đối với quan vũ suy đoán lưu bị đồng dạng rất t h n thành tào tháo gian trá dạo hoạn hắn đây là muốn xua hổ nước sói nếu chúng ta liên hợp tào tháo tiêu diệt lữ bố e sợ cái kế tiếp nên là chúng ta lưu bị trầm giọng phân tích c h ú công lữ bố đến g i ả n ung có đi vào không người thi lễ mau mau cho mời lưu bị lúc này đứng dậy tự mình ra nên đón lập tức lưu bị liền đem tào tháo mật tin giao cho lữ bố lữ bố kinh hại đến biến sắc nhưng cũng biết lưu bị tâm ý tào tháo thế lớn mặc kệ là lưu bị vẫn là lữ bố đều không đúng tào tháo đối thủ kế trước mắt chỉ có thể hợp hai là một cộng đồng đối kháng lưu bị lữ bố tại chỗ kết làm minh hữu cộng đồng tiến thối sau ba ngày lưu bị linh quan vũ xuất binh chinh phạt viên thuật lưu trường phi tọa trấn tử châu mà lúc này tào tháo tám vạn đại quân đã rời đi h ứ a sương tiến vào từ châu cảnh nội hậu cần doanh tào nghị trên xe ngựa tào tháo tào nghị đối diện mà ngồi từ hoàng lưu bị cùng lữ bố dĩ nhiên không có t r u n g kế trái lại kết thành đồng minh tào tháo biết được tin tức chính là trở nên đau đầu lưu bị lữ bố một người trong đó liền đủ để hắn đau đầu được rồi không nghĩ đến hiện tại cái này hai người lại kết minh thất ông thất ma ai biết không phải phúc lưu bị lữ bố kết minh cũng không phải không gì phá nổi trái lại dưới cái nhìn của ta từ châu sắp liền sẽ là lao tạo tào nghị cũng không kinh sợ sắc mặt thong rong định liệu trước phạm phất lưu bị lữ bố phản ứng từ lúc trong dự liệu của hắn làm sao mà biết tào nghị vừa dứt lời tào tháo liền vội bận đ i ệ u dò hỏi hiếu kỳ tào nghị từ đâu suy đoán từ châu sắp đ ổ i chủ cha lưu bị t r i n h phạt viên thuật mang đi quan vũ nhưng lưu lại trương phi trương phi người này hữu dũng vô nghiêu uống rượu h ỏ n g việc từ châu ở trong tay hắn tất nhiên sẽ bị lữ bố cất đoạn coi như lữ bố không nghĩ tới trần cung cũng nhất định sẽ không bông tha cái này ngàn năm một thờ cơ hội tốt một khi lữ bố đánh lén từ châu như vậy lưu bị cùng lữ bố trong lúc đó quan hệ liền như nước với lửa một cái hỗn loạn từ châu ta còn dễ như ăn cháo liền có thể nghe được tào nghị phân tích tào tháo bỗng nhiên tỉnh ngộ chương 64, xua hổ nuốt sói kế sách chương 64, xua hổ nuốt sói kế sách tào tháo hiếu kỳ nhìn về phía tào nghị tử hoàng lúc trước ngươi để lữ bố đi đến từ châu thời gian có phải là đã nghĩ đến tình huống bây giờ tào tháo thuận miệng vừa hỏi cũng không có thật sự nhưng là ai có thể nghĩ đến tào nghị dĩ nhiên khẽ gật đầu thừa nhận tào tháo trợn mắt n g mất mồm chính mình có điều chính là thuận miệng vừa hỏi tào nghị vẫn đúng là liền thừa nhận tào tử hoàng thật kỳ lân tài năng lại có thể chuẩn xác suy đoán ra mấy tháng sau khi chuyện đã xảy ra hơn nữa không kém chút nào tào tháo bị kích thích. có tào tử họ ở lo gì thiên hạ bất định càng quan trọng chính là tào nghị là hắn lao tào đến con trai rồi ta vậy chúng ta làm sao bây giờ tào tháo hiếu kỳ dò hỏi bốn chữ tào nghị r ộ i ra bốn cái đầu ngón tay liên lạng xem biến đổi chỉ cần lữ bố đoạt được từ châu ta quân liền có thể thuận thế cướp đoạt từ châu các quận cơ thế lưu bị cơ hội báo thủ tiêu diệt lữ bố tào tháo nghe nói gật đầu liên tục cũng không vội vã chạy đi tám vạn đại quân vừa đi vừa nghỉ không giống như là đi đánh giặc ngược lại là giao du bình thường một ngày lộ trình đầy đủ đi rồi mười ngày rốt cục sau năm ngày tào tháo phái ra đi t h á m báo trở lại mang đến hoàn toàn mới tình báo trương phi x â y rượu quất roi tào báo tào báo cấu kết lữ bố trong ứng ngoài hợp mở ra thành từ châu môn trương phi không biết tung tích lữ bố cấp đoạt từ châu một loạt phát triển dĩ nhiên cùng tào nghị suy đoán không kém chút nào thực sự là thần tào tháo xem xong tình báo cảm thán một câu bên cạnh quách gia cũng tương tự là cảm thán không thôi tào tử hoàng thật sự thế gian kỳ tài quách gia đứng dậy hướng về tào tháo không người thi lễ chúa công việc cấp bách là thừa dịp từ châu hỗn loạn quá khứ phái binh cấp đoạt từ châu các quận không cho lưu bị lữ bố cơ hội phản ứng phụng hiếu nói có lý tào tháo gật đầu lia lịa rất tán thành lúc này đem triệu vân trương tú hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên tào hồng vũ cấm ly điện toàn bộ phái đi ra ngoài cấp đoạt từ châu tào tháo xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ chưa kịp lữ bố phản ứng lại cũng đã công ham t i ể u phái vành thành đông hải lang ra trở quận chỉ để lại một cái hạ bi còn ở lữ bố trong tay lữ bố quân đại đem hát manh ngụy tục cũng chết ở tào quân trong tay hạ bi thái thủ phủ lữ bố sắc mặt tâm trầm trong mắt lên cơn giận dữ nghiến răng nghiến lợi nếu không là trần cúng trương liêu bọn họ ngăn lữ bố đã sớm xuất lĩnh quân mã giết ra hạ gi cùng tào tháo quyết một trận tử chiến chúa công tào tháo thế lớn lúc này không thể cùng tranh tài việc cấp bách là để tào tháo lui binh trần cung một mặt cấp thiết chỉ lo lữ bố làm tiếp ra cái gì chuyện lô mãng tào tháo đứa kia đã chiếm hơn nửa từ châu chỉ còn dư lại này hạ bi làm sao có thể dễ dàng lui binh lữ bố tức giận phản bác vậy hãy để cho tào tháo không thể không lùi trần cung trầm ngâm một tiếng trầm giọng trả lời con người thâm thúy thật sâu liếc mắt nhìn lữ bố. bố bị trần cung lại nói xứng sờ trận phản ứng lại định là trần cung có kế sách công đài có cái gì kế sách lữ bố chờ mong hỏi thăm một câu tào tháo thế lớn không thể cùng tranh tài nhưng là chúng ta không được không có nghĩa là những người khác không được chúa công có thể phái người đem từ châu thất thủ tin tức nói cho lưu bị lưu bị tất nhiên đêm tối trở về phái một có thể nói thiện biện người đi đến hà bắc viên thiệu kinh châu lưu biểu thuyết phục hai người xuất binh tấn công truyền châu sự thành chi sau cắt nhường từ châu hai quận thổ địa viên thuật lưu biểu không thể không động tâm hậu viên cháy hạ bi lại đánh lâu không xong tào tháo tất nhiên về sư ha ha ha công đài diệu kế vậy nghe được trần cung kế sách lữ bố vô tay cười to như vậy dương mưu căn bản không có phương pháp phá giải lúc này lữ bố liền sắp xếp người đi đến hà bắc kinh châu lữ bố bên này động tác tạm thời không đề cập tới tào tháo tự mình xuất lĩnh tám vạn đại quân đem toàn bộ hạ bi vây lại đến mức nước chạy không l o ạ nhưng n là lữ bố quyết tâm nghiêm phòng thủ tự thủ mặc cho ngoài thành tào quân làm sao nhục mạ khiêu chiến lữ bố chính là không hề bị lay động hạ bi thành cửa đóng chặt treo cao miễn chiến bài tào doanh chung quân liều lớn tào tháo mặt mày ủ dũng ồ i ở xoái án mặt sau hai bên một bên một đám văn võ cũng là túi đầu trầm mặc không nói mẹ tiếp không phải nói lữ bố hưu dung ô mưu làm sao sửa lại tinh khí làm sao nhục mạ đều không ra Lại còn coi lên coi còn con đen rùa rút đầu. hạ hầu đôn túi đầu nói không ầ m một câu. Nhưng là hạ hầu Nhưng hạ là đ i n n g to mặc rõ rõ ràng ràng. h ta, ta sai có câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó giời lữ bố làm sao sẽ đột nhiên bình tĩnh như vậy tất nhiên có nguyên nhân ở trong sự việc xảy ra khác thường nhất định là có điều kỳ lạ quét á ra chắc chắc nói rằng tào tháo khẽ gật đầu cũng cảm thấy có đạo lý nhưng là đến cùng là cái gì nguyên nhân có thể làm cho lữ bố như vậy làm việc khác thường lữ bố nhất định là có cái gì dựa dẫm để hắn coi chính mình không ra khỏi thành ta quân cũng sẽ bất chiến trở ra tuân du tay vớt dâu nghiêm ánh mắt hiếp lại p h ủ họa một câu lẽ nào là ta quân lương thảo không đủ triệu vân nghi ngờ nói khí trí tài ho khan hai tiếng lắc lắc đầu khắc, khắc không nên ta quân lần này lương thảo tuy rằng không nhiều tuy nhiên sung túc chỉ cần dựa vào lương thảo ngắn hạn bên trong sẽ không xảy ra vấn đề nào sẽ là cái gì tào tháo cau mày nghĩ mãi mà không ra p h ù n g hiếu có thể tưởng tượng đến cái gì tào tháo nhìn về phía bên cạnh q u á c h g i a trên người nội bộ mâu thuẫn q u á c h g i a khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói ra bố chữ nếu không phải lương thảo như vậy có thể làm cho ta q u â n triệt binh cũng chỉ có duyệt châu lần trước tấn công từ châu chính là lữ bố đánh lén duyệt châu chúng ta mới lui binh lữ bố làm u ố n dở lại cho cũ tào tháo chen vào một câu hà bắc viết điệu trương an lý giác Thỉ, kinh châu lưu biểu đều có khả năng Ký nghiến nghiến trần, thể không thể không trần công đài lúc trước ở lữ bá sa trong nhà liền nên liền ngươi một khối chém giết tào tháo tự nhiên biết đây là trần cung kế sách nghiến răng nghiến lợi tiếp cận giống như tức giận nói nhưng là tào tháo cũng chỉ có thể ở đây phát nổi nóng duyễn châu gặp nguy hiểm hắn không thể ngồi coi mặc kệ việc này sau đó lại bàn lui ra đi tào tháo tâm tình vô cùng không đẹp đẽ phất phất tay để mọi người lui ra quân trong lều chỉ để lại quách ra còn không rời đi p h ù n g hiếu vì sao còn chưa đi chúa công sao không đi hỏi một chút tào nghị quách ra cười tủm tìm nói một câu chương sáu mươi lăm tào nghị thần bí việt quân chương sáu mươi lăm tào nghị thần bí việt quân t à o nghị đột nhiên sáng mắt lên đúng vậy đem mình cái này con trai bảo bối quân đi ha ha ha p h ù n g hiếu nói rất đúng đi chúng ta đi ăn lầu đi hậu cần doanh ai nói nhất định phải lui binh tao nghị không để ý lắm từ hoàng lẽ nào ngươi có biện pháp gì tốt bên trong viên thiệu lưu biểu bọn họ phát binh cũng cần thời gian đúng là có thể tại bên ngoài hạ bi thành kiên trì ba bốn ngày thời gian nhưng là hạ bi thành cao trì thâm dễ thủ khó công càng có lữ bố bực này dung tướng tĩnh châu thiết kỵ bực này tinh nhuệ binh mã muốn ở ba bốn ngày trong thời gian đánh hạ hạ bi không khác nào nói chuyện viền vông nói mơ giữa ba ngày căn bản chuyện không thể nào tào tháo cười khổ một tiếng hướng về tào nghị giải thích một lần trong đó khó xử tào nghị tự tin mỉm cười dội ra ba ngón tay ba ngày cần ba ngày thời gian liền có thể công phá hạ bi lấy lữ bố trên gãy đ ầ người ba ngày. công phá hạ bi lấy lữ ư bú trên gáy đầu người tào tháo quét ra một mặt khiếp sợ nhìn tào nghị có phải là điên rồi ba ngày thời gian làm sao có khả năng công phá hạ bi t ử hoàng chẳng lẽ có thượng sách tào tháo nghi ngờ hỏi năm mươi vạn lượng thành dao tào nghị cười thần bí sau ba ngày gặp có một nhánh viện quân xuất hiện đến lúc đó công phá hạ bi dễ như ăn cháo cái gì viện quân nghe được tào nghị nói như vậy tào tháo càng thêm hiếu kỳ thiên cơ không thể tiết lộ sau ba ngày tự nhiên biết rõ tào n h ị lắc lắc đầu bán cái, cái nút tào tháo hơi thay đổi sắc mặt o á n hận đến chừng một ánh mắt tào n h ị nói thật sự nếu không là con trai ruột hai to hạt dưa đã sớm bắt chuyện đi đến n g h e được thời khắc mấu chốt người ta không nói loại này bắt hai nạo tâm tư vị quá mẹ k i ế p khó chịu lập tức tào tháo đưa mắt nhìn về phía q u á c h g i a hy vọng có thể từ trên người hắn được đáp án nhưng là tào tháo thất vọng rồi q u á c h g i a cũng là đầu ó c mơ hồ mặc cho q u á c h g i a suy nghĩ nát ó c cũng không nghĩ ra ngã xuống đất gặp có cái gì v ớ i m ì n h có thể dễ như ăn cháo công phá hạ bi cha nếu như không có chuyện gì lời nói các ngươi trước hết đi thôi ta muốn nghỉ chưa tao nghĩ đắc ý khẽ mỉm cười lập tức hạ lệnh c h ụ khách tiểu từ thúi này thật cờ mờ nờ làm người tức giận tào tháo cố nén muốn đánh người kích động mang theo quét á ra rời đi phúc hiếu ngươi liền không nghĩ đến tử hoàng nói viện quân là cái gì tào tháo vẫn là không cam lòng lại hỏi một lần chúa công tại hạ mới vừa nghĩ ra được vài cái v i ệ n quân nhưng là cũng không quá hiện thực tử hoàng dụng binh như thần thiên mã h à n h không tại hạ thực sự là không nghĩ ra được quét á ra cười khổ một tiếng lắc lắc đầu tào tháo từ bỏ quên đi quá mức đợi được sau ba ngày liền biết rồi hà b á c nhiệt thành viên hiệu nhìn phía dưới lữ bố sứ giả vừa nghĩ tới từ châu hai cái quận không khỏi có chút độc lòng d u y n châu trầng vắng chỉ cần mình xuất binh tào tháo tất nhiên hội viên từ châu hai người này quận đúng là dễ như ăn cháo chư vị thấy thế nào chuyện này tuy rằng viên thiệu động lòng nhưng là vẫn như c ũ vô cùng lớn độ dò hỏi một hồi dưới trướng h ư u sĩ cái nhìn chúa công không thể điền phong trước tiên đứng dậy từ chối thẳng thắn nguyên hạo có cao kiến gì viên thiệu hơi nhún mày h i ệ n nhiên đối với điền phong từ chối có chút bất mãn chúa công ta quân hiện nay tâm phúc đại họa là ưu châu công tô n t o à n hai bên bây giờ chính đang đối lập bên trong không thể lại thủ cường địch từ châu hai cái quận có điều là l ự bố đầu lưỡi hứa hẹn vì không thiết thực hứa hẹn đi đắc tội mạnh mẽ tào tháo chuyện này không có lời mong rằng chúa công cân nhắc sau đó làm chúa công điền phong nói thật là mong rằng chúa công cân nhắc điền phong nói xong bên cạnh tự thụ lên tiếng phụ họa viên thiệu nghe được điền phong khuyên can có chút do dự dù sao điền phong nói vẫn rất có đạo lý quách đồ thấy rõ viên thiệu do dự ám đạo không được mình đã thu rồi lữ bố tiền tài tự nhiên không thể để cho viên thiệu đổi ý chúa công điền phong tự thụ nói như vậy nộ quốc nộ dân lòng dạ đang chém quách đồ không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi t ớ chính là lớn tiếng dọn người trận mắt nhìn công tôn toàn hữu dung vô nghĩu chỉ có chỉ là hữ châu mà thôi so với chúa công giống như đom đóm so với hạ nguyện khác nhau một trời một vực nhưng là tào tháo người này thời loạn lạc chi gian hùng chỉ thế năng thần dã tâm bừng bừng kiềm chế vua để điều khiển chư hầu thực lực mạnh mẽ tào tháo mới là chúng ta nhất thống thiên hạ to lớn nhất cản trở nếu để cho tào tháo cấp đoạt từ châu như vậy tào tháo thực lực đem tiến một bước tăng lớn đối với ta quân uy hiếp xa xa so với một cái công tôn toàn phải lớn hơn vì ta quân lâu dài lợi ích vì chúa công đại nghiệp xuất binh duyệt châu bắt buộc phải làm viên thiệu nghe vậy gật gật đầu quét đổ lời nói cũng có chút đạo lý lần này viên thiệu xoan suít hai bên nói đều có lý nên nghe ai đây nghĩ đến bên trong viên thiệu đưa mắt nhìn về phía bảng siêu im lặng không lên tiếng hứa du hứa du cũng là viên thiệu trọng yếu n g ư sĩ hẳn ý kiến đồng dạng phi thường trọng yếu từ viễn ngươi tới nói nói chúng ta có nên hay không xuất binh viên thiệu hỏi hướng về hứa du hứa du mịt m ở liếc mắt nhìn quách đ ồ quách đ ồ khẽ gật đầu khởi bẩm chúa công thần cho rằng quách đ ồ nói như vậy mới thật sự là lời và ngọc công tôn toàn có điều tiện giới chi nhanh không đáng sợ tào tháo mới là đại họa trong đầu nghe được hứa du nói như vậy viên thiệu nhớ tới đến mấy năm gần đây tào tháo mãnh liệt phát triển đáy mắt né qua một vện ồ n g đậm kim tự thụ vừa nhìn chính mình chúa công phản ứng ám đạo không được chúa công lại bị hứa du quách đổ cho g i a o động lúc này tự thụ cất bước tiến lên vội vàng nói chúa công không thể nghe tin tiểu nhân lời g i à n pha tào tháo tuy rằng lợi hại nhưng lúc này hoàn toàn không có năng lực cùng ta quân chống lại mà ta quân chỉ cần đánh bại công tô toản cướp đoạt toàn bộ phương bắc dựa vào phương bắc phú thứ sẵn sàng ra t r ợ không tới ba năm liền có thể vô địch khắp thiên hạ đến thời điểm mặc dù là tào tháo cũng không thể trở ngại chúa công quân tiên phong kính xin chúa công cân nhắc sau đó làm nhưng là lúc này viên thiệu đã bị h ứ du quách đ ồ thuyết phục được ăn cả ngã về không chính là muốn xuất binh duyệt châu đối với tự thụ k h u y ê n can hoàn toàn không có nghe lọt công giữ không cần nói nữa tạ ý đã quyết muôn vàn khó khăn thay đổi xuất binh duyệt châu tự nhan lương vì là đại tướng hứa du là quân sư trường hợp cao lắm là phó tướng linh binh ba vạn xuôi nam duyệt châu tự thụ tầng tầng thở dài lắc lắc đầu không nói nữa điền phong nhưng là lại lần nữa đứng dậy c ă m g tức viên thiệu chúa công không nghe lời thật thì khó nghe sớm muộn bại vong hứa du quách đổ tiểu nhân hành vi thu rồi lữ bố tiền tài tự nhiên là muốn hướng về lữ bố nói chuyện chúa công ngươi không phân trung gian không phân phải trái cùng hôn quân có gì khác nhau đâu điền phong đây chính là chỉ vào viên thiệu m ũ i chửi hầm lên viên thiệu sắc mặt nhất thời trở nên âm chầm đến đáng sợ nhìn về phía điền phong ánh mắt tràn đầy sắc ý điền nguyên hạo ngươi làm u ố n thử một chút ta bảo kiếm sắc bén hay không viên thiệu tức giận quát lớn điền phong mạnh miệng dựa vào lý lẽ biện luận không l ù i một phân tốt lắm à, xin mời chúa công giết điền phong để người trong thiên hạ nhìn chúa công là làm sao n g ú n g ố c viên thiệu đ ỗ n g nhiên đứng dậy rút ra bảo kiếm tam tức điền phong tức giận mắt hổ trầm tròn nghiến răng nghĩ lợi nhưng là cuối cùng vẫn không có quyết định giết điền phong viên thiệu cũng biết điền phong chính là tính khí trực nói chuyện càng trực năng lực là phi thường lợi hại nếu như thật giết điền phong viên thiệu cũng có chút không nỡ chương sáu mươi sáu như chút nước mưa to viện quân đến chương sáu mươi sáu như chút nước mưa to viện quân đến người đến đem điền phong ép vào đại lao chờ đợi xử lý viên thiệu gầm lên một tiếng dàn dò người đem điền phong dẫn theo đi ra ngoài lúc này có hai cái trước điện võ sĩ lôi điền phong đi ra ngoài trong đại lao một đám quản ngục vừa nhìn thấy điền phong lúc này tiến lên chào hỏi điền đại nhân ngài lại tới nữa rồi quan ngục nói chuyện bỏ thêm một cái lạ i tự h i ệ n nhiên điền phong đã không phải lần đầu tiên đến trong đại lao dựa vào điền phong tính xấu thường thường phải để viên thiệu đánh vào đại lao chờ đợi xử lý qua mấy ngày viên thiệu n g u a giận lại tìm cái lý do đem điền phong phục hồi n g u y ê n c h ứ c mấy cái quan ngục đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc điện đại nhân xin mời vào ngài chuyên môn nhà tù chúng ta đều không nhúc đ í c h cho ngài giữ lại đây quan ngục cười nói điền phong h ừ lạnh một tiếng cất bước đi vào nói chính là tiếng người sao nhà tù đã sớm chuẩn bị cho ta các người đây là n ó n g trong ta tiến vào đại lao đây điền phong bị đánh vào đại lao viên thiệu còn cảm thấy đến chưa hết giận ngay ở trước mặt văn võ quần thần bị điện phong chỉ và mũi mắng viên thiệu mặt mũi cũng xuống không được lúc này vung tay lên xoay người rời đi theo viên thiệu rời đi xuất binh d i ệ n châu quyết định này cũng là như thế định hạ xuống mà một bên khác kinh châu lưu biểu nơi đó sẽ không có viên thiệu như thế ý nghĩ lưu biểu chỉ muốn chính mình mảnh đất nhỏ không muốn đắc tội tào tháo cũng là kiên quyết từ chối lữ bố sứ giả trong nháy mắt ba ngày thời gian vội vã mã qua ngay hôm đó còn chưa tới buổi trưa sắc trời liền càng ngày càng ầm chầm gió mát nổi lên một phía ầm ầm đột nhiên một đạo xấm nổ ngay lập tức chính là như chút nước mưa to mưa to do lớn dòng giã kéo dài thời gian một ngày hậu cần doanh hệ thống nạp tiền năm mươi vạn lượng tiến hành đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng lương thảo mười vạn thạch nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng tờ nở tờ thuốc nổ mười kg nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng người hầu gái đổ lót xe x i、si、một bộ nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng tiêu đốt liêu năm mươi cân nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng tiêu đốt liêu năm mươi cân lại tới nữa rồi mười kg tờ n tờ thuốc nổ tạo nghị sáng mắt lên vốn là tạo nghị thần bí viện quân định dùng nhân、lực. nếu hệ thống như thế chi kỷ tự nhiên là ở lại ân sẽ giúp t r ợ cha một hồi từ hoàng hôm nay đã là ngày thứ ba ngươi nói viện quân ở nơi nào tào tháo mang theo quách ra đi vào cao giọng hỏi một câu hôm nay mưa rào xối xả e sợ viện quân đến không được chứ tào nghị khẽ mỉm cười chỉ chỉ bên ngoài ta viện quân đã đến rồi đã đến rồi ở nơi nào tào tháo cùng quách ra theo tào nghị tay hướng phía ngoài nhìn lại ngoại chứ mưa rào tầm tã cái khác cái gì cũng không nhìn thấy một bóng người đều không có thì càng khỏi nói cái gì viện quân chờ chút mưa rào tầm tã tào tháo sáng mắt lên tử hoàng nói viện quân lẽ nào là bên ngoài mưa rào tầm tã tào nghị gật gật đầu lại lắc đầu vâng cũng không chỉ là tào nghị thần bí trả lời ta biết rồi đột nhiên quét á da kinh ngạc thốt lên một tiếng đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ lập tức nhìn về phía tào nghị ánh mắt tràn đầy khâm phục quét á da kích động đứng lên trực tiếp đi tới treo lơ lửng từ châu bản đồ trước mặt t h ẳ n g tắp nhìn từ châu bản đồ quả thực như vậy một lúc lâu thật quét da lúc này mới kinh hỷ cảm thán một tiếng phúc hiếu này viện quân đến cùng là cái gì tào tháo hiếu kỳ lại lần nữa dò hỏi Tử hoàng chỉ viện quân cũng không phải là này bàng bạc mưa to mà là hạ bi thành ở ngoài tứ hà bàng bạc mưa to dẫn đến tứ hà nước sông tăng vọt chỉ cần đào ra nước sông liền có thể chạy ngược hạ bi thành lựa bố quân tự sụp đổ quét á ra nói xong tào tháo chân kinh rồi lúc này quét á ra nhìn về phía tào nghị ánh mắt trở nên càng thêm khâm phục lại có thể dự đoán khí trời nếu là hôm nay không có trời mưa rào dù cho là đào ra tứ nước sông cũng là không làm nên chuyện gì tử hoàng nói có đúng không tào tháo khó mà tin nổi hỏi một câu hoàn toàn chính xác tao nghị khẽ gật đầu cha người bạn này có chút đổ v à ta đã vậy còn quá nhanh liền phản ứng lại quét á ra cười khổ một tiếng ta cũng chỉ là nhìn thấy này bàng bạc mưa to mới có thể nhớ tới đến nhưng là tử hoàng nhưng lại ở ba ngày trước liền dự đoán được tại hạ mặc cảm không bằng tào tháo nhìn một chút tào nghị vừa liếc nhìn quét á ra tâm tình thật tốt thiên hạ anh tài hết mức ở hắn dưới trướng lo gì đại sự không được đại nghiệp bất định chỉ là bây giờ như chút nước mưa to muốn đào ra nước sông cũng không phải chuyện dễ tào tháo cho mày lần trước thuốc nổ ta chỗ này còn có một chút tào nghị trả lời mười vạn lượng mới mười vạn lượng tào t h á o thoải mái nộp tiền kế hoạch đã định tào tháo trở về cùng quốc gia khí trí tài tuân dù lưu diệp mấy người đem kế hoạch lại hoàn thiện một hồi những người này đều là tài tuyệt thế hoàn thiện một phần kế hoạch có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen bắt vào tay không lâu sau nhi công phu một cái hoàn thiện kế hoạch liền xuất hiện ở tất cả mặt người trước ngoài trướng vẫn như cũng là mưa to b ằ n g bạc hạ bi thành bên trong lữ bố nhìn bên ngoài mưa to tâm tình thật tốt như vậy mưa to tào quân lần này không có cách nào công thành chúa công tin tức tốt tin tức tốt ta ngay ở đây là trần cung một mặt mừng rỡ bước nhanh đến công đại có tin tức tốt gì lữ bố không thể chờ đợi được nữa dò hỏi một câu ngoài thành tào quân liều lĩnh mưa to thu thập doanh trại chuẩn bị lưu lại trần cung mừng rỡ trả lời tào quân lưu lại lữ bố sáng mắt lên chuyện này với hắn tới nói xác thực là cái tin tức vô cùng tốt bên ngoài mưa to bằng bạc tào quân dĩ nhiên l i ề u lĩnh mưa to lưu binh định là chúng ta kế sách thành công tào tháo hậu viện cháy vì lẽ đó hắn mới vội vội vàng vàng như thế rút quân lữ bố mừng rỡ không lớt phân tích mạch lạc rõ ràng trần cung gật gật đầu hắn cũng làm muốn như vậy tào tháo vội vàng như thế rút quân nguyên nhân ở trong vậy thì là tên chọ tào quân lưu lại ta là có thể xuất l ĩ n h tịnh châu thiết kỵ bao phủ từ châu lại lần nữa đem toàn bộ từ châu nhét vào trong túi lữ bố hăng hái mắt sáng như đ ư ớ c một mặt hưng p h ấ n kế sách trần cung đồng dạng vui mừng nhìn lữ bố tay vớt dâu n h i ê m đây mới là chúa công nên có răng dấp mãi mãi đều vậy sụp sôi p h â n tiến lần này nhờ có công đài nếu là không có công đài hạ bi sợ là sớm đã bị tào quân công phá ngày sau bố còn cần công đài nhiều đ ị a điểm lữ bố hướng về trần cung không người thi lễ vô cùng khắc khí trần cung tâm trạng cảm động không thôi từ trước đến giờ tự xưng là kiêu ngạo lữ bố hôm nay có thể tư cách thấp như vậy đúng là không d chúa công k h á c h k h í những thứ này đều là trần cung việc nằm trong phận sự đảm đương không nổi chúa công lớn như vậy lễ t r ầ n cung không người đáp lễ ầm ầm ầm ngay ở lữ bố trần cung quân thần tình nghĩa dày đặc thời gian đột nhiên toàn bộ hạ bi thành đất dung núi chuyển phảng phất thiên băng địa ham bình thường liền mang theo phòng ốc đều đi theo lay động đây là phát sinh cái gì lữ bố sợ hãi nhìn một phía thân hình theo mặt đất cùng lay động không biết phát sinh cái gì trần cung đồng dạng đầu góc mơ hồ chẳng lẽ nói động đất hay sao nhưng là hạ bi nơi đây từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói đã xảy ra động đất ta mưa to bàn bạc hơn nữa động đất trong thành mấy trăm ngàn quân dân sợ rằng sẽ khó thoát vật rùi trần cung sắc mặt tái nhuận trong lòng vô cùng tuyệt vọng chẳng lẽ nói thiên muốn tiêu diệt bọn họ không được chúa công nước thật lớn nước hầu thành vô cùng chật vật liên tục lăn lộn chạy vào khắp khuôn mặt là kinh hoàng biểu hiện chương sáu mươi bảy nước ngập hạ bi thành chương sáu mươi bảy nước ngập hạ bi thành cái gì nước nói rõ hơn một chút nhìn thấy hầu thành kinh hoàng đến nói năng lộn xộn lựa bố khí liền không đánh một nơi đến tàn nhẫn mà đạp một cước hầu thành nổi giận nói ngoài thành ngoài thành hồng thủy ngập trời không được bao lâu thời gian liền sẽ nước ngập hạ bi chúa công chúng ta chạy mau đi hầu thanh thấp thỏm lo âu trả lời hồng thủy ngập trời nơi nào đến hồng thủy lữ bố đầu góc mơ hồ bên cạnh trần cung nhưng là đám chiêu ai nha không được chúng ta lại trúng kế đột nhiên trần cung vỗ đầu một cái kinh ngạc thốt lên một tiếng trong lời nói mang theo nồng đậm hối hận công đ ạ i xảy ra chuyện gì lữ bố vội vàng nhìn về phía trần cung chúa công chúng ta xong xuôi trần cung thê thảm cười khổ một tiếng một mặt tuyệt vọng nhìn về phía lữ bố mới vừa tạo quân liều lĩnh lui lại cũng không phải trở về duyệt châu mà là không muốn bị hồng thủy nhấn chìm chuyện này sao có thể có chuyện đó tào quân làm sao sẽ biết sắp bạo phát hồng thủy lữ bố một mặt khó mà tin nổi chúa công a lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao chính là tào quân thừa dịp trận này mưa to đào ra tứ h ạ dẫn tứ h ạ chi thủy nước ngập ta hạ bi ngoài thành cái kia ngập trời hồng thủy chính là tào quân kiệt ta nếu như không ngoài sở liệu của ta nước ngập hạ bi sau khi thì sẽ có lượng lớn tào quân đi thuyền rết vào hạ bi thành bên trong chúng ta thất bại từ xưa thủy hỏa vô tình tào quân nước ngập hạ bi chớ nói chi ta năm vạn tinh nhuệ chính là trăm vạn đại quân cũng khó thoát vận rủi t r â n cung một mặt tuyệt vọng lữ bố nghe xong càng là một trận kinh ngạc không được ta muốn mang ngươi vợ con mau nhanh rời đi ta có ngựa xích thố ngày đi ngàn dặm gia hành tám trăm l n h nhất định có thể thừa dịp hồng thủy đến thoát đi hạ bi lữ bố thất kinh hoàn toàn không để ý trong thành lữ bố quân mã cùng với dưới trướng hắn văn võ trực tiếp rời đi hầu thành nhìn lữ bố bối cảnh âm thầm cắn răng lữ bố nếu ngươi bất nhân liền đừng trách ta bất nghĩa hầu thành trong lòng nghiến răng nghiến lợi bỏ lên chật vật chạy ra ngoài ầm ầm ầm lại là một trận vang trời trên địa đất dung núi chuyển trời lòng đất lở hồng thủy phá tan hạ bi thành、tường. chạy ngược cả t ò a thành trì trong chốc lát hạ bi liền trở thành một vùng biển mênh mông biển rộng g i ế t a mấy vạn tàu quân thừa dịp theo nhỏ gọi g i ế t vọt vào hạ bi thành bên trong căn bản không cần chém rét trực tiếp đem đã sớm dọa sợ lữ bố quân tướng sĩ bắt sống hầu t h á n h liên hợp tổng hiến tăng bá hai người thừa dịp lữ bố không có phòng bị thuốc mê mê phiên lữ bố hiến thành đầu hàng trương liêu cao thuận trần cung ba người đồng dạng ở trong loạn quân bị tàu quân bắt sống công phá hạ bi tào tháo tâm tình thật tốt không h ư n g một binh một tốt liền như vậy công phá từ châu đệ nhất kiến h à n h hơn nữa bắt sống ôn hầu lữ bố đối với lữ bố, tào tháo có chút động lòng nhân trung lưu bố mã trung xích thố đứng đầu thiên hạ lữ bố dung manh vô s o n g nếu như có thể được lữ bố này một thành viên dung tướng thiên hạ liền không còn có người là đối thủ của hắn ha ha ha tử hoàng trận chiến này hoàn toàn thắng lợi còn bắt sống lữ bố lữ bố người này dung manh t h i ệ t chiến ta như được người này thiên hạ có thể định tào tháo dò hỏi ánh mắt nhìn về phía tào nghị muốn để tào nghị nằm cái chủ ý tử hoàng ngươi cho rằng làm sao thấy rõ tào tháo ý động quét ra lòng như lửa đốt lữ bố lòng mông ra thú hà có thể lưu hắn nhưng là tào tháo không có hỏi quét ra quét ra cũng là làm gấp chỉ có thể hung hăng cho tào nghị nháy mắt muốn cho tào nghị từ chối khởi bẩm chúa công tại hạ cho rằng nhân trung l ư a bố mã trung xích thố thiên hạ vô song chúa công chiếm được có thể vô địch khắp thiên hạ tào nghị bình thản trả lời xong xuôi tào tử h o à n g lẽ nào ngươi không biết l ư a bố lòng n g ô n g dạ thú la một đầu này không quen kẻ vô ơn bạc nghĩa sao làm sao sẽ nói đỡ cho hắn quét ra trận mắt nhìn không biết tào nghị đến cùng đàng suy nghĩ gì tào tháo chân mày tao lại xem ra tào n h ị cũng giúp đỡ chính mình tiếp nhận lưu bố chưa kịp tào tháo mầm i ệ m tào n h ị lại một lần nữa nói chuyện hơn nữa thần cho rằng vì tăng cường chúa công cùng ôn hầu trong lúc đó tình nghĩa xin mời chúa công thu lữ bố vì nghĩa tử cặn nhi nhưng là có lợi ích to lớn chúa công chẳng phải nghe đinh nguyên đồng trác hai người vốn là cao hứng tào tháo nghe được tào nghị l ờ i nói sau sắc mặt đống nhiên kịch biến đúng đấy đinh nguyên đồng trác đều là lữ bố nghĩa phụ nhưng là đến cuối cùng đây chết một cái so với một cái thảm thái thủ p h ụ tào tháo hăng hái ngồi ngay ngắn đứng đầu hai bên một bên một đám văn võ nhân tài đông đúc bốn tên tạo quân binh sĩ liền đẩy mang táng đem trói gô lữ bố đẩy đi vào mạnh đức mạnh đức này dây t h ừ n g trói quá gấp có thể không tùng đúng l n g lữ bố đi đến đại sảnh nhìn thấy tào tháo lấy lòng giống như cười cợt tào tháo thấy rõ danh chấn thiên hạ ôn hầu lữ bố dĩ nhiên như vậy lấy lòng giống như nói chuyện với hắn ta lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn phủ nhiệm cười to tào tháo khẽ lắc đầu đối phó mánh hổ chính là muốn trói hẹp một điểm nếu không mánh hổ nhưng là sẽ tránh thoát dây t h ừ n g hạ i người tào tháo trong lời nói là ý nói lữ bố dũng mãnh ngươi nếu như chạy đến lại nghị nắm lấy ngươi nhưng là khó khăn lữ bố sắc mặt v ậ ra lập tức bức thiết mở miệ mạnh đức ta ta đồng ý bái ngươi người suy nghĩ một chút có ta lữ bố dũng mãnh vì là mạnh đức ngươi tiên phong đại tướng coi đời này còn không có người nào có thể ngăn trở được chúng ta quân tiên phong lữ bố một mặt kỳ vọng nhìn về phía tào tháo trong lòng tràn đầy tự đắc không ai có thể từ chối đệ nhất thiên hạ dũng tướng cống hiến cho lúc trước linh nguyên đồng chắc không thể hiện tại tào tháo đồng dạng không thể ha ha ha nghe được lữ bố lời nói tào tháo phủ nhiêm cười to lữ bố à lữ bố ta thừa nhận ngươi vũ dũng vô xong nhưng ta tào mạnh đức cũng không phải là cái kia linh nguyên đồng chắc hạng người đem lữ bố đẩy ra ngoài giải quyết tại chỗ tào tháo lạnh, lạnh liếc mắt nhìn lữ bố phất phất tay bên cạnh tào quân binh sĩ đem lữ bố lôi đi ra ngoài tào tháo c ầ u ngươi bỏ qua cho ta đi ta nhất định trung thành tuyệt đối tuyệt không nhị tâm ngươi lại muốn tin tưởng ta một hồi ta lữ bố thể với trời tào mạnh đức ta cùng ngươi không đội trời chung đẩy ra ngoài lữ bố vẫn không có y ê n tĩnh khổ sở cầu xin chửi ấm lên nhưng là chỉ chốc lát sau âm thanh im bật đi nhân t r u n g lữ bố mã trung s í c h thô ôn hầu lữ bố chính là lui ra cuối thời nhà hán tam quốc sân khấu lĩnh hộp cơm đi tới kết quả lữ bố lại có tào quân binh sĩ đem trương liêu cao thuận dẫn theo lại đây nhìn thấy hai người kia tào tháo hoàn toàn một loại khác đối xử nhiệt tình không được hai người đều là danh chấn thiên hạ danh tướng tào tháo nằm mơ cũng muốn được tháo nghe tiếng đã lâu hai vị tướng quân đại danh hôm nay gặp mặt đủ ý bình sinh nói chuyện tào tháo tự mình cho hai người mở trói h ừ cao tuận h hư lạnh một tiếng quay đầu đi tào mạnh đức đừng vội giả mù xa mưa ta biết người đánh ý định gì trung thần không sự hai chủ ngươi sẽ chết tâm tư này đi biết điều lời nói cho ta tới một người thoải mái cao tuận không chút lưu tỉnh không đợi tào tháo mở miệng liền trực tiếp từ chối tào tháo không chút nào cho bất kỳ bậc thang đường lui Chương thọ xuân thành ở ngoài lưu bị công thành chương sáu mươi tám thọ xuân thành ở ngoài lưu bị công thành bên cạnh trương liêu tuy rằng trầm mặc không nói có thể trong ánh mắt kiên định để tào tháo biết hắn cũng là nghĩ như vậy trong lúc nhất thời tào tháo đứng ở nơi đó biến nhan biến sắc lúng túng không được làm cản tướng h bên thua còn dám lớn lối như thế chúa công bực này ngông của người lưu hắn làm gì đẩy ra ngoài chém tào quân chúng tướng từng cái từng cái khí phấn đ i ị n đ ư ờ n g dồn dập mở miệng quát mắng tào tháo đối với trương l i u cao thuận thái độ không để ý lắm sai người dẫn đi đặc biệt trong giữ thọ xuân lưu bị tám vạn quân mã lặn lội đường xa rốt cục đi đến thọ xuân thành ở ngoài nhìn cứng rắn không thể phá vỡ thọ xuân thành t ư ờ n g lưu bị trong lòng liền có chút do dự thọ xuân thành c a o trí thâm chỉ là hắn tám vạn quân mã tuyệt đối không thể công phá thọ xuân chỉ có thể chờ đợi chờ đợi lữ bố tôn sách tào tháo binh mã cùng đến mới có thể hợp lực công phá thọ xuân nhưng là lúc này tào tháo lữ bố đều ở từ châu tôn sách cố ý kéo dài còn chưa tới nơi thọ xuân thọ xuân thành ở ngoài lúc này chỉ có lưu bị tám vạn quân mã kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen é t lưu bị quân mã một cách tự nhiên tiến vào viên thuật trong mắt thọ xuân ho viên thuật đầy mặt tâm trầm chính mình mới vừa xưng đế liền nên đón thiên hạ chư hầu thảo phạt mình mới là chân mệnh thiên tử bang này ngu xuẩn ánh mắt thiện cận bọn trốn nhát không biết trời cao đất rộng ngoài thành lưu bị quân mã công thành đã co và i nhật chấp chuẩn bị hôm nay để trong thành bình mã giết ra thành đi đem lưu bị quân tiêu diệt chư vị ai khanh nghĩ như thế nào viên thuật mở miệng dò hỏi ở trong mắt viên thuật chỉ là lưu bị tám vạn quân mã hoàn toàn chính là việc nhỏ như con thỏ thọ xuân thành bên trong đầy đủ hai mươi vạn quân mã đối phó một cái lưu bị còn chưa là bắt vào tay v ậ hạ không thể a viên thuật thừa tướng viên hoán đứng dậy không người thi lễ k h u y ê n can viên thuật viên hoán là viên thuật dưới t r ư ơ n g ít có chí mưu chi sĩ chính vụ trên thành tích văn hoa nói thẳng rằm rắn viên ái khanh có ý kiến gì viên thuật hơi nhúng mày ngữ khí có chút không vui bệ hạ ngoài thành lưu bị tám vạn đại quân đều là tinh nhuệ cái kết quan vũ càng là một đấu một vạn trì dung tướng thọ xuân thành cao trì thâm chỉ cần ta quân theo thành mã thủ không sang tháng còn lại liền có thể để lưu bị lưu binh nhưng là nếu từ bỏ kiên thành ra khỏi thành gia chiến cũng thắng bại khó liệu xin mời bệ hạ cân nhắc thu hồi thành bệnh viên hoán ngôn từ khấn thiết một cung đến điện nào có biết viên thuật hừ lạnh một tiếng không thích liếc mắt nhìn viên hoán nếu không là viên thuật biết viên hoán tài năng lúc này đã sớm khiến người ta đẩy ra ngoài chém viên ái khanh cớ gì nâng trí khí của người khác diệt uy phong mình lưu bị tám vạn quân mã là tinh nhuệ châm thọ xuân thành bên trong có tới hai mươi vạn hổ l à g chi sư quan vũ một đấu một vạn dũng tướng châm giới t r ư ớ n g đại tướng kỷ linh lưu vân trương vân kiều nhu y lôi bạc trần lan đều là vạn p h ù bất đương trí dũng nghe được viên thuật lời nói viên hoán k h ỏ miệng hơi có rúm trong lòng n ầ m cởi khổ chúa công a chúa công là ai đưa cho ngươi giú khí như vậy mù quáng tự tin lương t ĩ n h như s a o trong thành hai mươi vạn quân mã đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu tất cả mọi người rõ ràng trong lòng trong đó hai phần ba đều là lâm thời bắt lính n ô â m phu để bọn họ ra chiến trường chính là bia đỡ đạn góp đủ số cho tới kỷ linh lưu hân trương hân những người này ngoại trừ kỷ linh vẫn có thể đem ra được những người khác e sợ liền lưu bị trong quân giáo húy cũng không bằng đương nhiên những câu nói này đều là viên hoán trong lòng nổ nước bọn cũng không có nói ra đến viên hoán tuy rằng nói thẳng dám rán tuy nhiên cũng không phải là thẳng thắn kẻ ngu si trâm đã quyết định muôn vàn khó khăn thay đổi viên thuật một mặt ngạo kiều kiên quyết nói rằng viên hoắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể thở dài lui xuống b ậ y hạ muốn xuất binh thần có một kế có thể phá lưu bị đang lúc này viên thuật dưới trướng một cái khác trọng yếu như sĩ đứng dậy người này tên là diêm tượng viên thuật dưới trướng đệ nhất nhu sĩ lúc trước viên thuật x ư n g đế diêm tượng là duy nhất một cái đi ra khuyên can người nhưng là khuyên can kết quả cũng có thể tưởng tượng được thất bại viên thuật khư khư cố chấp đối với diêm tượng lời nói một chữ đều không có nghe lọt diêm công kế đem ăn ra nhìn thấy diêm tượng hiên kế viên thuật sáng mắt lên khách khí dò hỏi những m còn có ta quân ba vạn quân mã càng có đại tướng lôi bạn trần lan vốn là chính là phòng bị tào tháo nhưng là bây giờ tào tháo hám sâu từ châu cùng lự bố đánh không thể tách rời ra trong thời gian ngắn đánh không xuất thân không bằng truyền lệnh lôi bạc trần lan hai tướng xuất lĩnh quân mã hồi viên cùng ta trong thành quân mã tiền hậu giáp kích thì lại ngoài thành lưu bị đại quân chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ha ha ha nghe được diêm tượng kế sách viên thuật vỗ tay cười to diêm công h ư u tính sâu xa thật là ta chi tử phòng cứ dựa theo diêm công kế sách truyền lệnh n ữ nam lôi bạc trần lan hồi viên thọ xuân lúc này viên thuật liền đánh nhịp hạ lệnh thọ xuân thành ở ngoài lưu bị tự mình dẫn tám vạn đại quân nguy cấp đào thương như rừng tinh k ỳ che kín bầu trời bày ra trận thế bên cạnh quan vũ mi phương chúng tướng như chúng tinh phùng n g u y ệ t đem lưu bị chen trúc ở chính giữa vân trường tự mình b ố c chiến xuất lĩnh binh mã hai vạn công thành lưu bị khuôn mặt nghiêm túc cao giọng hạ lệnh quan vũ theo tiếng lĩnh mệnh ngạo nghệ rục ngựa mà ra thanh long hiển n g u y ệ t đao dơ lên thật cao phía sau hai vạn từ châu tinh nhuệ khí thế là người n g công thành tiếng giống giận dữ vang lên hai vạn từ châu b i n h n h u h í thế là ư i sân hô sóng thần giống như hướng về lũy cao hảo sâu thọ xuân sùng phong mà đi trên thành tường đại tướng kỷ linh cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhật đao trong mày sắc m Mấy ngày n a kỳ linh tướng i quân, quân bậy hạ g để ế n v à lão phu đến đây nói cho tướng quân chỉ cần tướng quân thủ thành kiên trì đến hoàng hôn liền có thể đến lúc đó những nam lôi bạc trần lan cũng đã chạy tới thừa dịp lưu bị quân mã không có phòng bị xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đại bại lưu bị quân mã nghe được diêm tượng nói như vậy kỷ linh ánh mắt sáng lên lôi bạc trần lan viện quân rốt c ụ c đến xin mời bệ hạ yên tâm mặt tướng ổn thỏa từ thủ t ư ờ n g thành kỷ linh hướng về hoàng cung phương hướng nặng nghề liền ô n q u y ề n đầy mặt trịnh trọng trên tường thành đao kiếm không có mắt e sợ cho thương tổn được diêm công xin mời diêm công trở lại lẳng lặng trở tin vui liền có thể kỷ linh quên như vậy liền dựa cả vào tướng quân diêm tượng gật, gật đầu lập tức xoay người rời đi tường thành kỷ linh đưa đi diêm tượng bên này lưu bị viên thuật ở thọ xuân đánh không thể tách rời ra có thể lưu bị xác thực không biết một nhánh quân mã xuất hiện ở phía sau của bọn họ nguy hiểm cách bọn họ càng ngày càng gần chương sáu mươi chín tiền hậu giáp kích lưu bị chiến bại chương sáu mươi chín tiền hậu giáp kích lưu bị chiến bại nay một nhánh quân mã chính là từ n h ữ n a m phụng mệnh hồi viên lôi bạc trần lan hai tướng xuất lĩnh ba vạn quân mã lôi bạc trần lan hai tướng nhận được mệnh lệnh sau khi liền bắt đầu không ngừng không nghỉ xuất lĩnh quân mã chạy về thọ xuân làm đến sớm không như lai đến xảo vừa vặn đổi tới lưu bị quân mã quy mô lớn công thành trong quân thám báo đều phái đến trên chiến trường đối với phía sau tình huống không có một chút nào phòng bị nếu là sớm đến một ngày lưu bị không có công thành lôi bạc trần lan bọn họ ba vạn quân mã nhất định sẽ bị lưu bị quân thám báo phát hiện có lúc sự tình phát sinh chính là xảo r i ệ u như vậy thiên ý như vậy lôi bạc trần lan hai tướng sách ngựa đến một nơi ẩn nấp cao điệu từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ thọ xuân chiến trường tình huống lúc này quan vũ hai vạn người đã tổn hại một phần ba lưu bị lại phái ra hai vạn quân mã tiếp viện công thành tuy rằng thọ xuân thành phòng thủ áp lực đột nhiên tăng lớn có thể lưu bị bên người quân mã nhưng là càng ngày càng ít trần tướng quân lưu bị quân trận phía sau không hề phong bị cơ hội trở cho nên ngươi huynh đệ ta kiến công lập nghiệp lôi bạc sờ sờ nổn ngang trong dâu phủ n h i ê cười to trần lan đồng dạng nóng lòng muốn thử liền tình huống trước mắt xem cuộc chiến đấu này kết cục đã là không cần nói cũng biết hai người chúng ta từng người xuất lĩnh một mươi năm quân mã chia binh hai đường sen vào lưu bị quân phía sau lôi bạc khẽ gật đầu lập tức từng người chuẩn bị binh mã từ buổi sáng mãi cho đến nắng chiếu ba xảo lưu bị quân mã công thành sẽ không có dừng lại quá mỗi thời mỗi khắc đều có hai bên quân sĩ mất đi sinh mệnh lưu bị một phương tổn thất càng thêm nặng nề lưu bị ngồi ở trên ngựa cao mày trong mắt tràn đầy phẫn nộ đầy đủ một buổi chưa thời gian nếu là gần v à n người có thể liền thọ xuân thành đầu đều không có độ tới chúa công đã là buổi trưa các tướng sĩ đã về bài có phải là nghỉ ngơi trước chốc lát bên cạnh mưu sĩ tôn càn nhẹ dọn g dò hỏi không cho nghỉ ngơi hôm nay cần phải công phá thọ xuân truyền lệnh lại phái hai vạn người tiếp viện vân trường lưu bị trầm giọng hạ lệnh tôn càn há miệng cuối cùng thở dài lĩnh mệnh mà đi zeta bắt sống thai to tặc lưu bị hoài nam thượng tướng lôi bạc ở đây trần lan đến vậy đang lúc này lưu bị quân trận phía sau truyền đến một trận đinh thai nhức g ó c tiếng la zết lưu bị quân trận phía sau nhất thời đại loạn từ châu binh bị đánh không ứng phó kịp trong chốc lát liền tan tác hạ xuống lôi bạc trần lan hai bên trái phải phản phất hai thanh đao thép thẳng tắp cắm vào lưu bị bên trong công trận có chuyện gì xảy ra lưu bị phát giác phía sau hỗn loạn trong này vội vàng dò hỏi chúa công chúa công việc lớn không tốt tôn cản cả người chật vật dùng ngựa chạy tới chúa công ta quân phía sau giết ra đến hai c h i viên thuật quân mã nhân số ở khoảng ba vạn người phía sau các tướng sĩ bị đánh không ứng phó kịp dĩ nhiên tan tác nghe được tôn cản nói như vậy lưu bị kinh hại đến biến sắc có chút thất kinh viên thuật quân mã viên thuật minh mã không phải đều tại thọ xuân thành bên trong sao nơi nào đến ba vạn quân mã lưu bị một mặt kinh ngạc nghĩ mãi mà không ra mi phương ở đâu lưu bị liếc mắt nhìn chu vi trung tướng trương phi t o a c h ấ n từ châu quan vũ ở công thành đánh không xuất thân đến chỉ còn dư lại một cái mi phương miễn cưỡng có thể sử dụng mi phương xuất lĩnh hai vạn quân mã đi đến phía sau cần phải chống lại viên thuật quân mã tấn công tuân lệnh mi phương theo tiếng lính mệnh dùng ngựa mà đi do phái ra đi hai vạn lúc này lưu bị bên người nhưng là chỉ còn dư lại mấy trăm người thân vệ nếu là lại xuất hiện một nhánh viên thuật quân mã lưu bị nhưng là nguy hiểm truyền lệnh quân vũ xuất lĩnh quân mã chậm rãi lùi lại lưu bị bất đắc dĩ chỉ được để quan vũ tạm dừng công thành thọ xuân thành trên tường kỳ linh thấy rõ công thành lưu bị quân đột nhiên l ư i lại hơi s ư ơ n g sở lập tức đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng kỳ linh nhìn thấy lưu bị quân phía sau hỗn loạn không thể tạ lôi bạc t r ầ n lan hai chi quân mã đại sát tứ phương ha ha ha là lôi bạc t r ầ n lan hai tướng quân mã đến chuyên lệnh xuống mở cửa thành ra t ù y t u n g b ổ n tướng quân giết ra trong thành bắt sống lưu bị quân vũ kỳ linh g ầ m lên một tiếng lập tức rơi xuống tường thành xoay người lên ngựa xung phong đi ra ngoài viên thuật quân xuất kỳ bất, bất ngờ tiền hậu giáp kích dù là lưu bị quân tinh nhuệ cũng là binh bại như núi đồ quan vũ mi phương tôn、Cản. giản ung mọi người chen trúc lưu bị chật vật chạy trốn đợi được chỗ an toàn bên người chỉ còn dư lại không tới một vạn tàn binh bại tướng xuất trinh tám vạn bây giờ chỉ còn lại không tới một vạn huynh đệ thiên tuyệt ta lưu h u y ề n h đức lưu bị nhìn chu vi vô cùng chật vật tướng sĩ trong lòng một trận bi thương láo lệ tung hành đại ca thắng bại là binh gia truyền thường chúng ta ở từ châu còn có ba vạn tinh nhuệ n chỉ cần trở lại từ châu sẵn sàng ra trượn gối g i á o chờ sáng nhất định có thể chấn chỉnh lại hùng phong quan vũ ở bên cạnh quyết bảo bên cạnh tôn cản giản ung đồng dạng lên tiếng phụ họa một hồi lâu lưu bị tài tình này tự vững v à n g hạ xuống xoa xoa nước mắt hạ lệnh trở về từ châu chúa công đang lúc này một đạo thân ảnh chật vật dục ngựa chạy như đi ê n tới đợi đến đi tới gần lưu bị mọi người mới nhìn rõ ràng người này lưu bị dưới trướng phó tướng hạ hầu b á c bị lưu bị lưu thủ ở từ châu phụ trợ trương phi nhưng là hạ hầu b á c làm sao sẽ xuất hiện ở đây lưu bị nghi hoặc không thôi xem hạ hầu b á c cả người đâm máu sắc mặt thay đổi trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không được lẽ nào là từ châu xảy ra vấn đề rồi chúa công hạ hầu bắc nhìn thấy lưu bị tung người xuống ngựa tầng, tầng ngã quỵ ở mặt đất chúa công từ châu xong x ô i l ư bô đất Vong ân p hạ ụ nghĩa, thừa dịp chúa công rời đi từ châu, đánh lén từ châu, tam tướng quân không tung bọn tướng từ nhất sinh, lúc này mới trốn giữ. thừa chúa châu, châu, thích, chủ họ thoát. tam từ từ biết Mặt từ dịp bị cựu lúc rời răm đi mới mẫu lưu bố hầu bác vừa dứt lời lưu bị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một ngụm máu tươi phun ra mắt tối sầm lại cả người t ả i hạ xuống mã chúa công nhìn thấy lưu bị thổ huyết bên cạnh q u o n vũ giả đùng tôn cằn mọi người kinh hại đến biến sắc vội vàng chạy lên đi vào ba chân bốn cẳng giúp đỡ lên đến nửa ngày lưu bị lúc này mới thăm thẳm tỉnh lại lưu, bố tiểu nhi, vong ân phụ nghĩa. lưu bị nghiến răng nghiến lợi Hận không thể đem lữ bố chém thành muôn mảnh đại ca chị dâu cùng tam đệ không biết tung tích chúng ta vậy thì r ế t về từ châu nên thịt lữ bố quan vũ trận tròn đôi mắt tức giận chúng thiên không thể nào có biết lưu bị lắc lắc đầu từ chối quan vũ ta quân hiện tại chỉ có không tới một vài người người kiệt sức ngựa hết hơi v u v p ả i không thể tả đã sớm không thể tả t á i chiến lữ bố di dật đãi lao ta quân không có phần thắng còn nữa lữ bố người này tuy rằng vong ân phụ nghĩa có thể bản lĩnh nhưng là thiên hạ vô song ta quân hiện nay tình hình định không phải đối phương đối thủ bây giờ chỉ có thể đầu quân nơi khác bàn bạc kỹ càng lại tính toán sau lưu bị tỉnh táo lại chậm rãi phân tích một lần đại ca chúng ta bây giờ có thể đi nơi nào quan vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc vô cùng không cam lòng thật vất vả có một cái đặt chân khu vực còn bị l ư ỡ bô đánh lén hà b á c viết hiệu chúng ta đi vào nhờ và viết hiệu lại tính toán sau lưu bị bình tĩnh nói mọi người dồn dập gật đầu theo tiếng linh mệnh làm p h i ê n hạ hầu bác tôn càn hai vị ở lại từ châu tìm kiếm ta tam đệ tam tích có tin tức gì tức khắc bẩm báo cho ta lưu bị lại sẽ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hạ hầu bác tôn càn hai người chương bảy mươi anh hùng suy nghĩ giống nhau đánh lén như nam chương bảy mươi anh hùng suy nghĩ giống nhau đánh lén như nam tao nghĩ tẻ nhạt ngồi ở chính mình quân trong lều mỗi ngày nồi lẩu ăn hắn thẳng tới hỏa điêu thuyền lại không có ở bên người ngày hôm nay cả ngày đều là p h ở phạc rằng rớp nhớ tới mình còn có mười vạn lượng không có nạp tiền có chút ít còn hơn không coi như giết thời gian hệ thống nạp tiền một vạn lạng bắt đầu đánh dấu nạp tiền mười vạn lượng đánh dấu khen thưởng hỏa thần đèn phương pháp luật chế hỏa thần đèn là cái gì không phải là cỡ lớn đèn khổng m i nhà hà bi chúa công lưu bị ở thọ xuân binh bại lĩnh tàn binh bại tướng vọng hà bắt mà đi nghe xong thám báo tin tức tào tháo tay vớt dâu n h i ê m ánh mắt hiếp lại lưu bị là muốn nhờ vào viên b ả n sơ này lưu t hai to cũng quá vô năng tám vạn từ châu tinh nhuệ cứ thế mà để viên thuật đứa kia đánh quân lính tan giã hạ hầu đôn b u môi một mặt xem t h ư ờ n g hạ hầu đôn lời nói đồng dạng là trên đại sảnh những người k h á c nghi hoặc địa phương viên thuật thực lực ra sao bọn họ rõ rõ rằng ràng tuy rằng viên thuật xưng là mang giáp mấy trăm ngàn nhưng là cực kỳ hiệu chiến chân chính cũng có sức chiến đấu không vượt quá mười vạn người lưu bị dưới trướng q u a n vũ trương p i chính là một đấu một vạn tối không ăn thua cũng không thể bị bại chật vật như vậy khởi bẩm chúa công các vị tướng quân đại nhân lúc này thám báo liền đem lưu bị binh bại quá trình tỉ mỉ giảng giải một lần chúa công quét á da đột nhiên đứng dậy không người thi lễ có thể âm thanh nhưng là mấy người đồng thời phát sinh quét á da quay đầu nhìn lại nguyên lai không chỉ là tự mình đứng lên đến bên cạnh hí trí tài tuân dù lưu diệp cũng tương tự đứng lên có lời muốn nói nhìn mấy người này vẹ mặt quét á da khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra đủ cười nhạt nhìn quét á da mấy người bọn hắn cùng mình nghĩ tới như thế bốn cái mưu sĩ đồng thời đứng dậy mở miệng đúng là để tào tháo sợ hết hồn hơi thay đổi sắc mặt khá lắm tứ đ ạ i mưu sĩ đồng thời mở miệng vẫn là xưa nay chưa từng xảy ra quá hẳn là đã xảy ra chuyện gì mấy vị có chuyện gì tào tháo nhìn một chút quét á ra bốn người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi thăm một câu quét á ra bốn người liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý trong mắt lộ ra một vệ t ý cười chúa công trí tài chúng ta khả năng nghĩ đến cùng nhau đi có thể không cho chúng ta bốn người đem ý nghĩ viết tới tay tâm nhìn có hay không anh hùng suy nghĩ giống nhau quét á ra đến rồi hứng thú lấy xuống bên hông vô lại hồ lô rượu chè chén một mụ lớn đầy hứng thú đề nghị tào tháo nhìn thấy chính mình bốn vị mưu sĩ sắc mặt tung dung đáy lòng thở phào nhẹ nhõm không có chuyện gì là tốt rồi lập tức tào tháo cũng tới hứng thú trên mặt lộ ra một vệ hiếu kỳ biểu hiện l i ê n nghe phụng hiếu nói như vậy tào tháo lúc này dặn do người chuẩn bị b ú t mực quách ra khí trí tài tuân dù lưu diệp bốn người dồn dập đem chính mình ý nghĩa viết ở lòng bàn tay nếu đều viết xong liền cùng mở ra nhìn trong lòng các ngươi suy nghĩ có hay không nhất trí tào tháo không thể chờ đợi được nữa nói quách ra bốn người liếp mắt nhìn nhau lập tức đồng thời mở ra bàn tay ha, ha, ha. mọi người thấy đến bốn người trong tay viết nội dung dồn dập mở miệng cười to như nam như nam chống vắng đánh lén như nam tập như nam quét ra bốn người trong tay viết đều là liên quan với cướp đoạt như nam kế sách ha ha ha tào tháo nhìn thấy nội dung liền biết rồi quét ra ý nghĩ của bọn họ không khỏi phủ nhiêm cười to quả nhiên là anh hùng suy nghĩ giống nhau tuân du con người thi lễ hướng về trạm kế tiếp một b ư ớ c chúa công như nam có phụ sơn diện hoài khống ách dĩnh thái chi hiểm là các đời binh r a vùng giao tranh đánh chiếm như nam liền có thể một đường xuôi nam cho đến t h xuân thông suốt bây giờ viên thuật đem n h ữ n a m binh mã toàn bộ triệu hồi chính là n h ữ n a m chống vắng thời cơ tốt đẹp cơ hội mất đi là không trở lại xin mời chúa công điều động một tinh nhuệ kỵ binh đêm tối bay nhanh công hàm nhữ nam thì lại thọ xuân có thể định nghe được tuân du kiến nghị tào tháo gật đầu liên tục nay chuyện tốt nếu như không đồng ý vậy thì là đại soạn tử lúc này tào tháo hạ lệnh triệu vân xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh đêm tối bay nhanh buôn tập nhữ nam chủ lực đại quân sau đó xuất phát triệu vân lĩnh mệnh mà đi n ữ n a m trong thành chỉ có hai ngàn giả mua yếu đ t căn bản không phải tinh nhuệ tào quân đối thủ triệu vân binh mã vừa đến cũng không có nhúc nhích binh nào như nam liền mở thành đồi hàng bắt như nam tào tháo huy xích phương tủ tám vạn đại quân n g u y ê n mông quận quận thẳng đến thọ xuân mà đi lúc này lúc trước định ra bốn đường đại quân vây quét viên thuật l ư u bố bại vòng lưu bị trốn xa hà bắc tôn sách án binh bất động chỉ còn dư lại tào tháo một đường quân mã tuy rằng tào tháo binh tinh đem rộng rãi nhưng là thọ xuân thành bên trong dù sao viên thuật còn có hơn hai trăm ngàn nhân mã vẫn là câu nói kia song quyền n a n địch tứ thủ mãnh hổ không chịu nổi đàn sói a thọ xuân thành cao trì thâm dễ thủ khó công chư vị có biện pháp gì tào tháo cao mày ánh mắt nhìn về phía một đám lữ sĩ hai ngày trước tào quân đến thọ xuân thành dưới tào tháo cũng tiến hành mấy lần thăm dò tính tấn công nhưng là tất cả cũng không có nửa điểm thu hoạch chúa công ỗ trình hầu tôn sách lĩnh binh ba vạn đến đây tào tháo vừa dứt lời ngoài t r ư ớ n g tào quân tiểu giáo bước n h a n h đến gấp giọng b ẩ m báo nghe nói tôn sách đến đây tào tháo hơi thay đổi sắc mặt cái này tôn sách không tới sớm không tới trễ một mực đợi được hắn giải quyết lữ bố lưu bị sau khi hắn mới lại đây rõ ràng là muốn cùng tào tháo cấp địa bàn cấp công lao tào tháo trong lòng một trận phẫn lộ có thể trên mặt vẫn như c ũ mặt mày hớn hở bá phù đến rồi ta tự mình ra nên đón lúc này tào tháo đứng dậy xuất lĩnh trúng văn võ rời đi chung quân l i ề u lớn ở viên môn bên ngoài hai viên tiểu tướng r ụ c ngựa mà đứng phía trước đứng bảy thức thân thể hổ thể e o gấu đỏ bừng bừng khuôn mặt tự ánh n ắ n g c h i ề u hai đạo lông mày r ậ m hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng chính là ô trình hầu hội kê thái thú giang đông tiểu bá vương tôn sách ở tôn sách bên cạnh mặt trắng như ngọc hồng bên trong tấu nhuận hai đạo mày kiếm vừa đen vừa sáng hai con mắt thâm thúy dường như thu thủy giữa hai lông mày một phái anh phong được ôm mũi như ngọc cột môi như đan đồ k h ỏ miệng hơi hơi có một chút rủ xuống c chính là giang đông mỹ chu lang chu du chu công c ẩ n ha ha ha ba phủ lâu không gặp nhớ năm đó phụ thân n g ư ơ i cùng ta cùng hội minh thảo phạt đồng chắc như c ũ rõ ràng trước mắt không muốn ba phủ bây giờ đã thành danh mãn thiên hạ anh hùng tào tháo mặt mày hớn hở nhiệt tình tiến lên n i ê n tiếp sách nhìn thấy tào tư không tôn sách khách khí nặng nề liền ô n quyền xem như là đáp lễ tào tháo hàn huyên một phen lôi kéo tôn sách tay cất bước tiến vào q u â n doanh đi đến chung quân liều lớn mọi người phân chủ khách ngồi xuống ba phủ tới đúng lúc hai người chúng ta liên thủ công phá thọ xuân ngay trong tầm tay t à o tháo phủ n i ễ m cười to tại hạ có nghi hoặc hỏi muốn xin mời tư không đại nhân giải thích nghi hoặc tôn sách phía sau diện chu du cất bước đứng dậy cung kính con người thi lễ tào tháo chân mày c a o lại quan sát tỉ mỉ một ánh mắt chu du lao tào đố kỵ mẹ kiếp d à i đến so với ta láo tào xinh đẹp hơn không biết vị này chính là tào tháo xác thực không nhận ra chu du liền nhìn về phía bên cạnh tôn sách người này là ta dưới trướng chủ bộ chu du chu công cần tôn sách giới thiệu một câu nghe được tôn sách giới thiệu lao tào con mắt sáng thật sâu đánh giá một ánh mắt chu du giang đông mỹ chu lang phụ tá tôn sách bình định giang đông tính toán không một chỗ sai sót chương bảy mươi mốt giang đông mỹ chu lang chương bảy mươi mốt giang đông mỹ chu lang mỹ chu lang như s ố m bên thái a không cần có cái gì n g h i hoặc cứ nói đừng ngại tào tháo tay vớt dâu nhiềm c ư ờ i h i ế p mắt trả lời chu du khẽ gật đầu thân thủy ánh mắt nhìn thẳng tào tháo nếu là hai nhà hợp tác cộng đồng thảo phạt viên thuật vậy ai làm chủ ai vì là thứ thảo phạt viên thuật sau khi hoài nam lại nên là ai chu du mấy câu nói nói tương đương s ắ c bén vốn là hai bên đều rất hiểu ngầm lặng tinh không đề cập tới chuyện này nhưng là chu du một mực tướng chủ thứ thuộc về vấn đề phóng tới trên mặt đài tào tháo có chút lúng、túng. nhìn về phía chu du ánh mắt cũng biến thành không hữu hảo như vậy cái này tào t h á o chầm ngâm một tiếng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào chu du khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ tự tin m ỉ m cười nếu tào công không biết trả lời như thế nào chẳng bằng nghe một chút tại hạ ý kiến như thế nào chu du thông d o n g nói rằng không chờ tào t h á o trả lời chu du trực tiếp nói tào quân cùng giang đ ô n g quân từng người tấn công thọ xuân nam bắc hai môn bắt tiên qua h ả i đều hiển tần h thông ai nếu là trước tiên đánh hạ thọ xuân này hoài nam khu vực chính là ai không biết tào công nghĩ như thế nào chu du vênh vá hung hăng tào u ung dung y rằng không nội hứng giáng một bộ dấp, hờ nhưng l nói chuyện ngựa nhưng hùng khí hổ dọa người. Tào tháo sắc mặt có chút tâm trầm nhưng là chu du đề nghị xác thực là một cái biện pháp không tệ đã như vậy cái kia liền dựa theo công cần nói tào tháo nói xong liền trực tiếp mặt tối sầm lại rời đi ở địa bàn của chính mình lại bị người ngoài đánh trở tay không kịp quá mất mặt mục đích đ ặ t đến tôn sách mang theo chu du cúng cáo t ử rời đi đợi được tôn sách sau khi rời đi tào tháo đem quét ra ký trí tài tuân du lưu diệp trình dục mấy người lưu lại tôn sách chu du tiểu nhi khinh người quá đáng hoài nam thọ xuân ta tình thế bắt buộc các vị có cái gì kế sách trước tiên công phá thọ xuân tào tháo tức giận nói tuân du khẽ mỉm cười hướng về tào tháo vừa chắp tay chúa công không cần nổi giận giang đông quân mã chỉ có ba vạn người mà thôi muốn công phá thọ xuân nói nghe thì dễ cái kia tôn sách có chu du chúng ta cũng có phụng hiếu không phải chẳng bằng y ê n lặng xem biến đổi nhìn giang đông quân nơi đó có động tác gì lại nói nghe được tuân du nói như vậy tào tháo cũng bình tĩnh lại k h ẽ gật đầu chính là tán thành lập tức lại sẽ ánh mắt nhìn về phía quách gia phụng hiếu thấy thế nào ta ngồi xem là được đứng quá mệt mỏi quách gia thuận miệm trả lời tào tháo q u á c h g i a nhất định là cùng tào nghị tên tiểu t ử thúi này chờ thời gian dài đôi bại nhìn câu trả lời này xáo lộ phong cách cùng tào nghị không khác nhau chút nào tào tháo cố nén trong lòng đánh người kích động tàn nhẫn mà trừng một ánh mắt quét da q u á c h g i a cũng biết chính mình nói sai cười hì hì sau đó mở miệng khặc khặc chúa công cùng với nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét chẳng bằng bọn n g ư ờ i bắt ve chim sẻ ở đằng sau có ý gì vừa mới công đạt nói có lý, chúng trước lý, lặng hiên biến đổi, để Giang Đông Quân trước tiên ta đổi, xem để chúng ta nơi này binh lực đối lập b ắ n được cũng có thể giảm bớt ta quân công thành áp lực cũng chỉ có thể như vậy tào tháo gật gật đầu liền để mọi người rời đi trong lúc rảnh rỗi tào tháo lại chạy đi hậu c â n doanh theo tào nghị tính toán không một chỗ sai sót tào tháo phát hiện mình đều sắp ở tại hậu c â n doanh nhưng là hết cách rồi chủ yếu là chính hắn một cái vạn năng tiện nghi nhi t ử quả thơm hữu cầu tất h ứng chỉ là có chút phí tiền không phải cha một mình ngươi toàn quân cả ngày không có chuyện gì sau này cần doanh chạy không sợ lao tào bắt ngươi không làm việc đàn h o à n sao nhìn thấy tào tháo lại tới nữa rồi tào n h ị không còn gì để nói làm sao toàn bộ tào doanh cha ta muốn đi nơi nào liền đi nơi đó cũng không ai dám quản tào tháo hoàn toàn không thèm để ý ngồi ở tào nghị bên cạnh cái châu bò này thổi ngươi đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất tào nghị nguýt một cái tào tháo lần này đến lại có chuyện gì cái gì đều không gạt được t ử hoàng tào tháo lấy lòng giống như cười miệng một tiếng lập tức đem cùng giang đông quân liên hợp tấn công thọ xuân ước định nói rồi một lần t ử hoàng nghĩ như thế nào cùng với nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét chẳng bằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau có ý gì chúng ta yên lặng xem biến đổi để giang đông quân trước tiên công thành đến thời điểm trong thành thủ vệ tất nhiên tất cả đều ở phòng thủ giang đông quân chúng ta nơi này binh lực đối lập b ằ n l ư ợ c cũng có thể giảm bớt ta quân công thành áp lực lại nói chỉ là thọ xuân mà thôi muốn cướp đoạt dễ như ăn cháo ta có một sách sớm tối trong lúc đó liền c ũ n có thể công phá thọ xuân nghe được tào nghị lời nói tào tháo sáng mắt lên trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên nghĩ ra được công phá thọ xuân biện pháp kế đem ăn ra tào tháo không thể chờ đợi được nữa dò hỏi lao tào hận không thể hiện tại liền công phá thọ xuân đến lúc đó toàn bộ hoài nam chính là hắn thiên cơ thiên cơ không thể tiết lộ đúng hay không lại là câu nói này tào nghị mới vừa nói ra hai chữ tào tháo liền trực tiếp đánh gãy một mặt không nói gì nhìn tào nghị từ hoàng ngươi nghịch ngậm như vậy nhà ngươi đại nhân biết không ngươi liền không sợ ta nghiêm hình t r ả tấn tào tháo oán hận đến nhìn tào nghị vừa đến thời khắc mấu chốt chính là t h i ê n cơ không thể tiết lộ cũng may mà là tào tháo hiện tại tuổi trẻ lực tráng chính trực tráng n h i ê n thân thể cường tráng nếu không thì sớm đã bị tào nghị khí ra bệnh tim không thể kha kha kha t à o nghị cũng biết tào tháo nói chính là lời vô ích không thể thật sự nghiêm hình bức cung vì lẽ đó tào nghị cũng không sợ tiện tiện cười hì hì kế sách này là cần ở thích hợp thời gian địa điểm thích hợp đối ứng nhân vật thích hợp sử dụng thích hợp kế sách mới có thể xuất hiện không tưởng tượng nổi hiệu quả dù cho là cho dù tốt kế sách thời cơ không đúng cũng là phí công vì lẽ đó kính xin cha yên lặng xem biến đổi chính là tào nghị thần thần bí bí giải thích một phen sau đó lao thần tự tại nằm ở trên giường gỗ an thị khô tào tháo liên tục c ư ờ i khổ trên bày như thế một đứa con trai quá tổn tuổi thọ tổ. có điều tào tháo đáy lòng cũng có một chút mừng rỡ hắn cùng tào n h ị quan hệ càng là thân cận sau đó ngả bại phụ tử quan hệ liền càng thuận、lợi. quên đi quá mức lao tử liền ở ngay đây an tâm trờ tử hoàng nói thời cơ tào tháo vung tay lên không còn dò hỏi mau chóng đi đem nhậm tuấn mời đi theo lúc này tào nghị dặn dò một tiếng ngoài trướng quân sĩ không lâu lắm nhậm tuấn cất bước đi vào sắc mặt nam g đen nhưng phong độ phiên phiên nhậm tuấn nhìn thấy đại nhân nhậm tuấn đi vào hướng về tào nghị nặng nề liền ô quyền lần này ta là có việc muốn nhờ mong rằng bá đạt không nên chối tử có gì phân phó đại nhân nói thẳng chính là ta nghĩ biết thọ xuân thành bên trong binh doanh kho binh khí lương thảo k ố vị trí cụ thể không biết bá đạt có thể không rõ ràng cho tại hạ ba ngày thời gian nhậm tuấn nói xong liền xoay người rời đi nhậm tuấn không chỉ là hậu cần doanh chủ sự bởi vì tào nghị quan hệ cũng là tào tháo thư lại chuyên môn phụ trách thu dọn tình báo tin tức vì lẽ đó chuyện này đối với nhậm tuấn tới nói việc nhỏ như con thỏ chương 72, chu du kế sách chương 72, chu du kế sách tôn sách chu du trở lại giang đông quân doanh trại ha ha ha công cẩn quả nhiên liệu sự như thần tào tháo không thể không đáp ứng chúng ta đề nghị tôn sách thoải mái cười to chu du khẽ mỉm cười sắc mặt hờ hững như nước tào tháo phản ứng quyết định đều ở trong dự liệu của hắn không có gì hay bất ngờ chỉ là tôn sách sau khi cười xong khe to mày chỉ m ngâm một tiếng. c h là thọ xuân thành phòng thủ kiên cố viên thuật tuy rằng vô năng có thể dù sao ở đây kinh doanh mấy năm trong thành lương thảo sung túc chúng ta lại nên làm gì phá thành tôn sách có chút buồn b ự c mặc dù nói cùng tào tháo đạt thành thỏa thuận đều hiện thần thông trước tiên phá thọ xuân vì là hoài nam c h i chủ nhưng là bọn họ muốn công phá thọ xuân cũng không dễ dàng bá phù bình tĩnh đường nóng phá thành kế sách ta đã có dự định chu du định liệu trước hờ hững mỉm cười nghe được chu du đã có kế sách tôn sách sáng mắt lên không thể chờ đợi được nữa dò hỏi kế đem ăn ra chu du trả lời viên thuật dưới chướng ba vị m ư sĩ diêm tượng viên h o á n dương hoàng trong đó chỉ có dương hoàng tham tài h à o s á c người này chính là công phá thọ xuân châu mấu chốt ngươi là muốn s u ố i r i ụ c dương hoàng tôn sách trận to hai mắt nghi hoặc dò hỏi chu du lắc lắc đầu dương hoàng người này nhát gan sợ phiền p h ứ c s u ố i r i ụ c hắn cũng không dễ dàng hơn nữa cũng sẽ không thành công ta chỉ là muốn để dương hoàng vì là viên thuật hiến kế mà thôi bây giờ viên thuật nhờ vào diêm tượng viên h o á n đối với dương hoàng thái độ kém xa trước đây dương hoàng tất nhiên trong lòng không cam lỏng nếu như lúc này ta đưa cho hắn một cái phá địch thượng sách dương hoàng tất nhiên mừng rỡ và t h u n chu du nói xong tôn sách vẫn như c ũ là một mặt mộng rơi vào trong sương ngủ, căn bản liền nghe không hiểu Chu du kế sách có điều xuất phát từ đối với Chu du tín nhiệm tôn sách căn bản liền mặc kệ để Chu du toàn quyền phụ trách ngày kế bình minh ba vạn giang đông quân ở thọ xuân thành và táo mở trận thế đau thương như rừng tinh kỳ che kín bầu trời nổi trống tường trận vang vọng m â y xanh tôn sách khoác khôi mang giáp áo choàng đai lưng trong tay b á vương thương uy phong lấm liệt thô bạo m ư ờ i phần chính phủ hoàng cái xuất lĩnh một vạn tướng sĩ công thành tôn sách gầm lên hạ lệnh bên cạnh hai viên đại tướng chính phủ hoàng cái theo tiếng lĩnh mệnh xuất quân che ngập bầu trời hướng về thọ xuân bao phủ mà đi zta giang đông binh sĩ quyết chí tiến lên g i à n h trước thọ xuân người thường thiên kim sung phong một vạn giang đông quân mã khí thế như cầu vồng gánh công thành t h ă n g lây hướng về thọ xuân sung phong mà đi chiến tranh tình cảnh mãi mãi đều vậy khốc liệt trên tường thành phi thị như hoàng lôi thạch lăng cây che ngập bầu trời còn không tiếp xúc được tường thành giang đông quân cũng đã tổn thất mấy trăm người có thể mặc dù là như vậy giang đông quân sung phong bước chân vẫn như cũ không có đình chỉ mỗi giờ mỗi khắp hai bên đều có người chết đi tôn sách chu du nhìn trước mắt khốc liệt một màn không có một chút nào tâm tình chập trờn phảng phất nhìn nhiều thành quen bình thường khốc liệt công thành chiến đấu từ buổi sáng kéo dài đến h o à n g hôn lúc này mới lấy giang đông quân hôm nay thu binh mà kết thúc giang đông quân huệ phải trở về quân doanh chúa công ngày hôm nay một trận chiến ta quân tổn thất hai ngàn nhị lang trọng thương ngàn người vết thương nhẹ hơn ba ngàn người t r i n h p h ủ một mặt đau lòng b ầ m báo tôn sách khẽ gật đầu một trận chiến đấu tổn thất mấy ngàn người đối với hắn mà nói không coi là cái gì bên cạnh chu du cũng mở miệng nói trận chiến ngày hôm nay tổn thất cố nhiên không nhỏ nhưng là vì có thể công phá thọ xuân chiếm lĩnh hoài nam những tổn thất này là có thể tiếp thu chuyên lệnh xuống ngày mai tiếp tục công thành lập tức tôn sách liền để chúng tướng đi về nghỉ nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai công thành ngày thứ hai giang đông quân vẫn như cũ bày ra trận thế bắt đầu công thành chiến đấu vẫn như cũ khốc liệt đến hoàng hôn giang đông quân mã lưu lại mấy ngàn thi thể hôm nay thu binh liên tiếp bốn ngày thời gian giang đông quân mỗi ngày đều là ra sức công thành nhiều lần cũng đã giết tới trên tường thành bị kỷ linh liều mạng chống lại lúc này mới không có thực hiện được thọ xuân thành bên trong viên thuật thể p ả i ngồi ở long n g bên trên mỗi ngày lo lắng đề phòng sợ s ệ quân địch x ù n g phong đi vào bên trong cung điện viên hoán diêm tượng hai người nhưng là cho mày diêm công viên ái khanh vì sao mà tù mày cho viên thuật cũng phát hiện hai người dị dạng thuận miệng dò hỏi một câu b ậ y hạ binh pháp nói thượng binh phạt n ư u kỳ thứ phạt giao thứ hai phạt binh tôn sách chu du đều là năng trinh t i ệ n chiến người há có thể không hiểu đạo lý này húng chi bên cạnh còn có tào tháo mắt nhìn chằm chằm nhưng là tôn sách chu du vì sao một mực phương pháp trái ngược mỗi ngày công thành việc này có chút khát thưởng diêm tượng tay vớt dâu n i ê m không người trả lời nghe được diêm tượng phân tích viên thuật cũng cảm thấy có vấn đề nhưng là một mực lại không tìm ra được vấn đề ở chỗ nào bên trong ngay ở quân thần ba người mặt mà tủ mày trao thời gian dương hoàng cất bước đi vào dương hoàng bãi kiến bệ hạ dương hoàng đi đến đại điện không người thi lễ dương ái khanh có chuyện gì viên thuật dò hỏi khởi bẩm bệ hạ tại hạ đến đây chính là bệ hạ giải quyết khó khăn đánh tan giang đồng quân mã dương hoàng đắc ý liếc mắt nhìn bên cạnh diêm tượng viên hoán lập tức trả lời ái khanh kế đem ăn ra viên thuật lúc đó liền tới hưng thú không thể chờ đợi được nữa dò hỏi khởi bẩm chúa công giang đông quân mã mấy ngày liền công thành hao binh tổ tướng quân mã huệ p h i không thể tả lúc này chính là phá địch thời cơ tốt đẹp chỉ cần một thành viên thượng tướng nhân màn đêm ra khỏi thành xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh lén giang đông quân mã đại doanh tất nhiên mã đáo công thành dương hoàng vừa dứt lời bên cạnh viên hoán diêm tượng hai người đột nhiên sáng mắt lên đúng rồi bọn họ biết vấn đề ở chỗ nào bên trong c h ỗ công không đúng địa phương tìm tới diêm tượng mừng rỡ như liên ở nơi nào giang đông quân mấy ngày liền công thành kỳ thực chính là ở mê hoặc chúng ta để chúng ta cho rằng giang đông quân nhân khốn mã phạm huệ phải không thể tả dụ dỗ chúng ta dạ tập giang đông quân doanh tại hạ đoán không lầm lời nói phòng trừng thời khắc bây giờ giang đông trong quân doanh đã sớm là trọng binh mai phục chỉ chờ chúng ta đi vào đ á n h lén bị diêm tượng như thế vừa phân tích viên thuật trong nháy mắt rõ ràng đ ố n g nhiên t ỉ n h ngộ dương hoàng lung túng vốn là chính mình thu r ồ i vàng bạc hiến kế hiến sách nghĩ ở viên thuật trước mặt ló mặt không nghĩ đến đến cuối cùng t h ằ n g hề dĩ nhiên là chính hắn ba ba đưa ra cho viên hoán diêm tượng làm đá cây chân ha ha ha đúng nhất định là như vậy chu du tiểu nhi quả nhiên gian trá dạo hạt nếu không là diêm công cùng viên ái k h a chúng ta suýt nữa chúng kế đã như vậy vậy chúng ta liền theo binh bất động tử thủ thành trì để tôn sách chu du kế hoạch của bọn họ thất bại viên thuật một mặt sắc mặt vui mừng rào rạt đắc ý không thể viên thuật vừa dứt lời diêm tượng đứng dậy đánh gây viên thuật chúng ta còn muốn xuất binh viên thuật sửng sốt tình huống thế nào không nói ra được binh chính là ngươi nói ra binh cũng là ngươi quá ra ra đây diêm công ngươi ngươi đây là ý gì viên thuật đầu g ó c mơ hồ bậy hạ chúng ta nhất định phải xuất binh có điều đánh lén này đối tượng có thể đổi một cái không nhất định nhất định phải đánh lén giang đông quân ngoài thành nhưng là vẫn là tào tháo quân má đây ngay xong diêm tượng trả lời viên thuật càng hồ đồ chương bảy mươi ba lần này sẽ không lần sau tiếp theo đến chương bảy mươi ba lần này sẽ không lần sau tiếp theo đến diêm tượng cũng biết viên thuật nghe không hiểu vì lẽ đó lại giải thích một lần chúa công xin mời nghĩ mấy ngày nay đều là giang đông quân công thành tào tháo binh mạ án binh bất động tất nhiên là nghĩ tỏa sơn quan hồ đấu bây giờ chúng ta cùng tôn sách đánh không thể tách rời ra tào tháo tất nhiên cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể đột nhiên tập kích đánh lén t à o quân đại doanh xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ bất ngờ tất nhiên thành công còn nữa tào tháo ở từ châu đại chiến l ư bố nước ngập hạ bi xác thực là thần lai chí bút nhưng là chiến tranh qua đi Cũng khổ hạ bi bách cứu cũng tính, nghe nói tào Tháo đem phần lớn quân lương toàn bộ dùng để cứu tế nạn dân.、Đã、như thế, tào quân lương thảo tất nhiên không nhiều, thời gian dài cũng sẽ lui binh. khổ hạ Tháo thế, thảo thời bi bộ dài Tào tế Tào tất đem để Đã lưu sẽ vì lẽ đó thần suy đoán tào doanh lúc này tất nhiên sẽ không có bất kỳ phòng bị đánh lén tào doanh mới là tốt nhất kế sách đợi được tào quân tatt á c tôn sách cũng đem một cây làm chẳng lên non tương tự cũng sẽ lui lại diêm tượng chăm chú tử tế giải thích một lần viên thuật vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra là như vậy ha ha ha diêm công thần cơ diệu toán có thể so với trương lương trên đời thương thượng sống lại chuyên lệnh xuống tối nay nữa đêm kỷ linh trương vân lưu vân lôi bạc trần lan xuất lĩnh năm vạn quân mã ra khỏi thành đánh lén t à o doanh lương cương nhạc cựu phụ trách trong thành phòng giữ binh mã sắp xếp đã định các tướng linh mệnh từng người trở lại chuẩn bị lần này viên thuật đem sở hữu tinh nhuệ toàn bộ đều sai phái ra đến năm vạn tinh nhuệ nhưng là thọ xuân thành bên trong còn sót lại không nhiều nàng trinh thiện chiến binh mã t à o doanh người nói cái gì hôm nay tôn sách quân mã không có công thành t à o nghị nghe nói nhậm tuấn mang về tình báo sáng mắt lên không sai hôm nay tôn sách phá lệ đóng cửa không ra mấy ngày nay giang đông quân liên tiếp công thành người kiệt sức ngựa hết hơi nghĩ đến là muốn nghỉ ngơi quân mã nhậm tuấn phân tích nói tào nghị k h ẽ mỉm cười nếu ngươi đều như thế nghĩ ngươi nói viên thuật có thể hay không cũng như thế m u ố n sau đó tào tháo mưu thần đoàn bên trong nhậm tuấn đầu v ó c tự nhiên cũng không chậm nghe được tào nghị lời nói đống nhiên tỉnh ngộ đại nhân ngươi là nói tôn sách là c ố ý dụ dô viên thuật để hắn nửa đ ê m tập danh o nhậm tuấn kinh ngạc thốt lên một tiếng không sai tào nghị gật gật đầu lập tức lại lắc đầu chỉ t i ế c tôn sách chu du mọi cách tính toán trung quy vẫn là nâng lên tảng đá đánh chân của mình đây là vì sao viên thuật mặc dù tốt đại hỷ công trí lớn nhưng tài mọn có thể nó dưới trướng diêm tượng viên hoán đều là chí mưu chi sĩ tào nghị,、e、nghị, nghị liếc mắt nhìn tào tháo nhổ nước bọn một câu nhâm tuấn biết tào nghị nhận sai tào tháo vì là cha đẻ thức thời tìm cái lý do rời đi tử hoàng không biết ta nói có đúng hay không tào tháo cười tủm tỉm nhìn về phía tào nghị tào nghị khẽ mỉm cười định liệu chưa đúng cũng không đúng viên thuật tối nay tất nhiên sẽ không đánh lén tôn sách thế nhưng viên thuật còn có thể xuất binh đây là vì sao viên thuật không đánh lén tôn sách vậy còn xuất binh làm gì cũng không thể đánh lén chúng ta mở chứ tào tháo nghi hoặc không rõ nói đúng chính là đánh lén chúng ta t à o nghị khẽ gật đầu phụ họa nói rằng ha ha ha vẫn là quách gia nói đúng tử hoàng nhất định có thể đoán được viên thuật chân thực động tác đột nhiên tào tháo phủ nhiêm cười to nhìn quách gia nói rằng nhìn thấy tào tháo phản ứng như thế tào nghị nơi nào còn không rõ tất nhiên là quách gia đã đem viên thuật động tác kế tiếp chết nói cho tào tháo tào tháo đến đây chính là vì thử thách chính mình may là chính mình cùng quách ra nghĩ tới gần như nếu không thì nhưng là mất mặt chúa công lúc này đã tại đây đ ạ i doanh bên trong bày xuống thiên la địa võng chờ viên thuật quân ngựa đánh lén tào tháo phủ n h i ê m cười to chậm đã tào nghị đột nhiên đột nhiên thông suốt trong mắt lóe ra một vệ tinh quang lập tức mở miệng đánh gãy tào tháo cha ngươi nói lao tạo là muốn lấy được thọ xuân một thành vẫn là toàn bộ hoài nam tào nghị mở miệng do hỏi phí lời chúa công tự nhiên là toàn bộ hoài nam tào tháo trắng tào nghị một ánh mắt không chút do dự quả đoán trả lời vấn đề này hỏi ai có toàn bộ hoài nam không muốn mà đi muốn một tòa thọ xuân thành a hoài nam đất rộng của nhiều sản vật phong phú không thấy viên thuật cái tia tên khốn kiếp tuy rằng vô năng nhưng cũng ăn sùng mặc sướng nếu lao tạo muốn toàn bộ hoài nam ta có một sách nếu như thành công tối nay liền có thể để lão tạo sở hữu hoài nam t à o nghị cười thần bí cái gì kế sách mau nói t à o tháo sáng mắt lên vội vàng thúc giục chính là chờ đã t à o nghị vừa muốn mở miệng t à o tháo đột nhiên cho hắn đánh gãy tiểu tử ngươi lúc này đừng làm cái gì tiên cơ không thể tiết lộ nếu không thì quân pháp hầu hạ tao tháo nghiến răng nghiến lợi nhìn tao n h ị hiện tại tào tháo đối với thiên cơ không thể tiết lộ câu nói này có thể nói là hận thấu xương tuy rằng kế thành chi sau rất thơm nhưng l à n à y đảo hô quá trình thật cờ mở nở khó chịu tao nghị cười hì hì liên tục bảo đảm lần này sẽ không n à y con t ạ m được mau nói cái gì kế sách được tao nghị bảo đảm tào tháo lúc này mới yên tâm lại lần này sẽ không lần sau tiếp theo đến tao nghị thầm nghĩ trong lòng đương nhiên không có nói ra hắn cũng sợ đau tao nghị dội ra năm ngón tay cười tủm tìm nhìn về phía tào tháo tào tháo sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen t ị t mẹ tiếp thiên cơ không thể tiết lộ không còn tiền n g u y ê là không một chút nào ít phải năm mươi v à lượng lại không còn t à o tháo ngẫm lại tâm đều đang nhỏ máu t à o nghị thu rồi tiền lúc này mới tiếp tục nói thọ xuân đi về phía nam chính là hợp phì chỉ cần đem hợp phì n ắ m trong tay toàn bộ hoài nam chính là chúa công vật trong túi theo ta được biết hợp phì thủ tướng dưỡng vụng bình thường người chúa công điều động một nhánh quân mã phẫn t r ú c thọ xuân cầu viện binh mã trá mở cửa thành công hám hợp phì đã như thế toàn bộ hoài nam không đánh mà thắng từ đây quy chúa công sở hữu quét ra ở bên cạnh nghe được trận mắt mất mồm không khỏi lắc đầu thở g i i chính mình cùng tàu tử hoàng lẫn nhau so sánh vẫn là kém đến quá xa vốn là cho rằng lần này là cho có tàu h ể ép t o nghị một đ ầ dù gì cũng là năng cân sức là tháo i n ư người cười n không nghĩ đến chính mình nệ Xuân một thành, người ta trong lúc nói cũng đã đem toàn bộ Nam bỏ vào trong g là lúc Hoài vào Tào Thọ Ha ha ha, h đã đem câu một với túi. ta t bộ bỏ càng làm ừ n g rỡ như điên còn có thu hoạch ngoài ý muốn cái này lao t à o yêu thích ai có thể h i ể m chính mình địa bàn nhiều đây lúc này lại có một cái khó khăn đặt tại t à o tháo trước mắt lần này liền quách ra cũng là hết đường xoay sở không có biện pháp nào thọ xuân thành cao trí t h ầ m trong thành hai mươi vạn binh mã mặc dù là ta quân tướng ra khỏi thành đánh lén viên thuật quân mã toàn bộ tiêu diệt này thọ xuân cũng không công phá được c tào tháo khó khăn kha kha cha nếu như lại đảo năm mươi vạn lượng công phá thọ xuân phương pháp ta cũng cùng nhau cho ngươi cho không phải là năm mươi vạn lượng đều cho ngươi ta muốn trong quân toàn bộ thợ thủ công hai vạn nhân mã cùng với vũ cấm nhậm tuấn hai vị tướng quân phối hợp t à o nghị thần bí trả lời thợ thủ công tử hoàng muốn thợ thủ công làm gì tào tháo đầu góc mơ hồ nghĩ mãi mà không ra chương bảy mươi b ố vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế chương bảy mươi b ố vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế tao nghị khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệ quen thuộc nụ cười thiên cơ không thể tiết lộ tào tờ hờ a o Sam lại tới nữa rồi vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế vẫn là mùi vị quen thuộc lại là cái quái gì vậy thiên cơ không thể tiết lộ cái kia cha không có chuyện gì lời nói ta đi trước nhìn tào tháo sắp bay lên đến cắn người tiết tấu tào nghị quả đ o á n tránh đi tào tháo nhìn tào nghị trốn tự b ó n g lưng nghiến răng nghiến lợi tiểu tử ngươi cho ta chờ chờ ngươi nhận lao tử cha thời điểm không đánh chết ngươi bên cạnh quét ra ngồi ở c h ỗ đó mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng khẩu vẫn tâm một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao răng rớp ta không thấy không có quan hệ gì với ta quách ra nín cười biệt mặt thành màu găng heo vai không ngừng rung động hỏi thế gian tình là gì chỉ nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn tiêu hùng phong thái tào tháo lúc nào như thế bất tức quá chính là ở con trai ruột tào nghị trước mặt mới gặp như vậy ăn quả đắng khắc khắc tấn công thọ xuân nhiệm vụ liền giao cho tử hoàng vũ cấm nhậm tuấn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi tào tháo lung túng ho khan hai tiếng ánh mắt không để lại dấu vết chừng một ánh mắt bên cạnh nín cười quách ra một ánh mắt sao không cho ngươi tức chết đây lao tào tâm bên trong oán hận đến nổ nước bọn lúc này tào tháo trở lại trung quân lều lớn sau khi liên bắt đầu bại đánh lén hợp phi nhiệm vụ quy đến triệu vân trên người năm ngàn kỵ binh tức khác xuất phát hạ hầu đôn hạ hầu uyên lý điển trưng ơ tú h ầ u thành tống hiến tăng b á các tướng lĩnh binh ở tàu quân đại doanh mai phục mai phục chờ đợi viên thuật binh mã đánh lén tàu quân phân phối đã định từng người chuẩn bị vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội thọ ngọc bay lên kim ô hạ xuống n g u y ê n s á t như nước cả tòa tàu doanh yên tĩnh không hề có một tiếng động vãng lai lính tuần tra đinh tất cả như thường thọ xuân thành môn lạng yên không một tiếng động mở ra bên trong đi ra một đội binh mã dẫn đầu mấy viên chiến tướng hướng về ngoài thành tàu quân đại doanh ti kỳ linh trương vân lưu vân lôi bạc trần lan năm đem xuất lĩnh năm vạn tinh nhuệ thừa dịp bóng đêm đi đến t à o doanh ở ngoài trên lệch thời gian không nhiều chuẩn bị hành động kỳ linh nhìn một chút bóng đêm tuy rằng không phải mây đen gió lớn cũng không ảnh hưởng lúc này kỳ linh tam tiêm lưỡng nhận đao dơ lên thật cao cho đến phía trước t à o quân đại doanh châm lửa đem ẩm năm vạn viên thuật quân tướng x i ầm ầm dơ lên cao cây bốc ánh đến chu vi mười mấy dặm thoáng như ban ngày dễ tiến vào tạo doanh bắt sống gian tặc tào tháo gấm lên giận dữ kỳ linh nhất kỵ đương tiên trước tiên sung phong đi ra ngoài trương vân lưu vân, lôi bạc. trần lan bốn người theo sát phía sau dết ta bắt sống tào tháo bắt giữ tào nghị năm vạn viên thuật quân tinh nhuệ bài sơn đảo hải giống như hướng về tào quân đại doanh bao phủ mà đi mở cho ta kỷ linh đi đến viên môn bên ngoài trận tròn đôi mắt tam tiêm lưỡng nhận đau ầm ầm chém vào mà xuống giơ tay chém xuống lại là gầm lên giận dữ ầm ầm ầm cao to viên môn dĩ nhiên ầm ầm đổ nát tào quân đại doanh viên môn thất thủ viên thuật quân mã một mạch toàn bộ vọt vào tào quân đại doanh bên trong tứ tán ra cho bổn tướng quân mã một mạch toàn bộ vọt vào tào q â n đ ạ a n h b trong đêm tối vang lên nhưng là đợi được viên thuật quân sĩ binh chung quanh sung phong thời điểm đột nhiên phát hiện bọn họ xông tới dĩ nhiên là một tòa không doanh t h ư ớ n g quân tào quân tả doanh là không không có một người hữu doanh cũng như thế chẳng có cái gì cả hậu doanh cũng không a i binh sĩ dồn dập trở về b m báo xảy ra chuyện gì tào tháo lặng lẽ rút quân kỳ linh lưu v â n trương v â n mấy người liếc mắt nhìn nhau đầu góc mơ hồ đột nhiên kỳ linh mấy người thật giống nghĩ tới điều gì sắp mặt kỷ biến trên trán mồ hôi lạnh nhưng là hạ xuống chúng kế tao quân đã sớm chuẩn bị chúng quân mau chóng rút khỏi đi mau bỏ đi kỳ linh c u ồ n g loạn gào thét đều vào lúc này mới phản ứng được đừng nói hoa hiên vàng coi như cho ngươi một đạo phật nhảy tường đều cái quái gì vậy nguội g i ế ta t vầy quanh viên thuật quân mã một cái không thể bỏ qua ha ha ha trong các n g ư ơ i nhà ta chúa công kế sách thả xuống binh khí người đầu hàng không giết chỉ một thoáng bốn phương tám hướng lao ra vô số tạo quân tướng sĩ sơn hô sóng thần giống như đem viên thuật quân mã bao quanh vây nốt kỳ linh lưu hơn mấy người trải qua ngắn m ù i hoảng loạn sau khi lúc này xuất lĩnh quân mã hướng về thọ xuân phá vòng đây hạ hầu đôn đến vậy chạy đi đâu có thể nhận ra ta hạ hầu hiên sao trước mặt hạ hầu đôn hạ hầu huyên hai tướng cùng nhau đánh tới lôi bạc t r ầ n lan hai tướng tiến lên chống đối bên này lý điển trưng ơ tú tào hồng g i ế t tới kỷ linh mọi người bị dây dưa kéo lại không thoát thân được năm vạn viên thuật quân tinh nhuệ binh bại như núi đổ quân lính tan giã hạ hầu đôn chém giết lôi bạc hạ hầu huyên thương chọn trần lan trưng ơ tú chém liên tục lưu vân trưng ơ vân lý điển tào hồng hợp lực bắt giữ kỷ linh viên thuật quân năm vị đại tướng không giữ lại ai đều bị tào quân bao cái sủi cạo cho tới giới trướng binh sĩ ngoại trừ chết trận còn lại hơn bốn mươi năm viên thuật quân sĩ binh toàn bộ làm tù binh hạ hầu đôn mọi người rất vui mừng sắp xếp quét tức chiến trường hướng đi tào tháo phục mệnh đi tới mà thọ xuân thành bên này kỳ linh mọi người xuất quân ra khỏi thành sau khi tào nghị mang theo nhậm tuấn vu cấm cũng hai vạn tào quân liền tới đến ngoài thành đồ vật đều chuẩn bị xong chưa tào nghị quay đầu lại nhìn về phía vu cấm nhậm tuấn hai người chuẩn bị kỹ càng vu cấm nhẹ giọng trả lời dàn dò người đem chuẩn bị kỹ càng đồ vật mang tới tổng cộng năm ngàn cái toàn bộ tào doanh thợ thủ công một buổi chưa làm gấp đi ra tào n h ị nhìn kỹ một chút thỏa mãn gật gật đầu có những này giản dị bản khinh khí cầu công phá thọ xuân là điều chắc chắn. năm ngàn cái giản dị bản khinh khí cầu mảnh trúc làm khung s ư ơ n g bên ngoài là giấy phía dưới chứa đầy ảnh nến dầu hỏa vạn sự đã chuẩn bị cái kia đại nhân những thứ đồ này đến cùng là làm cái gì vũ cấm thực sự không nhịn được hỏi thăm một câu vật này bên trong chứa đầy dầu hỏa nghĩ đến hẳn là dùng làm hỏa công nhưng là vũ cấm nhậm tuấn trinh chiến xa trường nhiều năm cho tới bây giờ không ta đã từng gặp như vậy kỳ hoa hỏa công khí giới vật ấy tên là hỏa thần đèn t h i ê u đốt phía dưới vật dễ cháy liền có thể đón gió cất cánh bay vào trong thành hạ xuống người suy nghĩ một chút trong này dầu hỏa mưa rào tầm ta giống như rơi ra tại thọ xuân thành bên trong trong khoảnh khắc toàn bộ thọ xuân chính là một cái bể i n lửa t à o nghị cười thân bí kiên trì cho vũ cấm nhậm tuấn hai người giải thích một lần vũ cấm nhậm tuấn liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là không tin tưởng người tào tử hoàng túc trí đam mưu nhưng là đừng bắt chúng ta hai đứa làm kẻ ngụ xì、si、a ngài đây là chuyện thần thoại xưa hay sao vẫn có thể bay lên trời sau đó cùng mặt trời vai kể vai thôi liền này có thể bay lên trời nói thật mặt tướng cũng không tin tưởng nhậm tuấn lắc lắc đầu biểu thị không tin tưởng bên cạnh vụ cấm đồng dạng hoài nghi nhìn tào nghị tào nghị cũng không để ý thiên hạ chi kỷ khó tìm a chờ một lát những n à y hỏa thần đèn cất cánh thời gian do các ngươi kinh ngạc một đám nhạc quê cái gì cũng không phải người đến châm lửa tào nghị xem phí lời có được hay không xem liệu hiệu quả trực tiếp dùng sự thực đáp lại bọn họ chương bảy mươi lăm phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc chương bảy mươi lăm phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc người đến châm lửa tào n h ị hạ lệnh năm ngàn hỏa thần giới đèn diện vật dễ cháy cùng nhau bị nhai lửa phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc t à o nghị một mặt tự tin cười tủm tỉm nói rằng dần dần hỏa thần đèn mặt trên giấy lồng bắt đầu bành trướng liền này vũ cấm nhậm tuấn liếc mắt nhìn nhau có chút xem thường giấy đều có thể trời cao lời nói k h e o nái cũng có thể lên cây mau nhìn thật sự bay lên đến rồi bên cạnh một cái tàu quân binh sĩ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn sang mới bắt đầu chỉ có một cái hỏa thần đèn chậm rãi bay lên nhưng là chậm rãi năm ngàn hỏa thần đèn dĩ nhiên toàn bộ cất cánh đón gió càng bay càng cao dĩ nhiên tự động hướng về thọ xuân thành phương hướng bay qua chuyện này sao có thể có chuyện đó vũ cấm nhậm tuấn hai người trợn mắt m ắ t m ộ m khiếp sợ c ầ m đều sắp rơi trên đất thế nào có phải là cất cánh tào nghị đắc ý liếc mắt nhìn vũ cấm nhậm tuấn hai người đại nhân học cứu thiên nhân mặt tướng khâm phục là mặt tướng ánh mắt thiệt cận hiểu lầm đại nhân vũ cấm nhậm tuấn hai người học sinh tiểu học tự cung kính hướng về tào nghị không người thi lễ nôn từ khẩn thiết chỉ là này hỏa thần đèn là làm sao bay lên đến đại nhân có thể làm sao không chế hỏa thần đèn đi đến t h xuân thật sự đến t h xuân hỏa thần đèn không rơi xuống đến làm sao bây giờ vũ cấm gai gãi đầu một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ nhìn về ph nghe được vu cấm đánh n g h i hoặc tào nghị gật gật đầu trẻ nhỏ dễ dạy vậy biết hỏi vấn đề chính là học sinh tốt nguyên nhân à rất đơn giản học giỏi toán lý hóa đi khắp khắp thiên hạ tào nghị thần côn giống như thần bí trả lời toán lý hóa là cái gì lẽ nào là thượng cổ truyền lưu b ì n h thư vẫn là thần tiên phép thuật vũ cấm nhậm tuấn đầu góc mơ hồ bất quá đối với tào nghị càng thêm khâm phục tại sao khâm phục bởi vì tòng quân đại nhân nói lời nói bọn họ nghe không hiểu a vậy thì đáng g i khâm phục năm ngàn họa thần đèn che ngập bầu trời loạn tròa loạn t r ạ n hướng về thọ xuân may đi trên tường thành viên thuật quân sĩ binh dồn dập kinh ngạc thốt lên tất cả xôn xao phần phật quỳ xuống một đàm lớn dập đầu khẩn cầu tào quân đại doanh quét tước hiếu chiến tràng sau khi tào tháo mừng rỡ không nớt này một hồi thu hoạch khá dồi dào cũng coi như là không ngộng chuyến này liền cũng không biết từ hoàng nơi đó thế nào có thành công hay không tào tháo l ầ m b ầ m lộ bẩu trong lòng có chút lo lắng chúa công mau nhìn thiên hỏa bên cạnh trình dục kinh ngạc thốt lên một tiếng nhắc nhở tào tháo tào tháo cùng với tất cả mọi người theo trình dục ngón tay phương hướng nhìn lại sau một khắc toàn bộ c h ấ n kinh rồi dù là kiến thức rộng rãi cũng chưa từng nhìn thấy như vậy thần tích đúng là thiên hỏa ngày nay hỏa thật giống là hướng về thọ xuân mà đi lẽ nào thọ xuân có cái gì kết tường hay sao mọi người ở đây nghi hoặc không rõ thời gian một thất k h á i mã từ xa đến gần đi đến tào tháo phụ cận lập tức tiểu giáo hướng về tào tháo nặng nề liền m ộ quyền khởi bẩm chúa、công. tào vu cấm tướng quân mệnh ta đến đây b mà báo bầu trời này thiên hỏa chính là tào đại nhân làm mục đích là lửa đốt thọ xuân giao tiểu giáo vừa dứt lời chính là một trận ổ lên tào tháo trận to hai mắt một mặt khó mà tin nổi ngươi ngươi là nói ngày này hỏa là tử hoàng làm ra đến chính xác một trăm tiểu giáo trọng trọng gật đầu thành thật trả lời tào tháo được xác nhận ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía thọ xuân phương hướng tử hoàng lẽ nào vậy thì ngươi nói thiên cơ sao cũng thật là không thể tiết lộ a tào tháo cảm thán một câu chận ngửa mặt lên trời cười to ta đến tào tử hoàng một người thiên hạ có thể địch rồi không thẹn là ta tào mạnh đức như tử theo h ắ n cha chính là thông minh thần kỳ như thế đồ vật đều có thể khiến cho đi ra tử hoàng sẽ không đúng là thần tiên hạ giới chứ tào tháo tay vớt dâu nhiềm thật lòng suy tư chờ nhìn thấy tào nghị nhất định phải khỏe mạnh thẩm vấn hắn muốn đúng là thần tiên hạ giới nhìn có hay không thiếu phụ tiên nữa giới thiệu một chút nghĩ đến bên trong tào tháo tiếng cười không khỏi càng thêm vui sướng quét ra ở tào tháo bên người nghe thấy trong giọng nói tào nghị tên trong mắt vẻ khiếp sợ thật lâu không thể tàn đi đầu tiên là nước ngập hạ bi thành sau đó hỏa thần đèn đốt thiêu thọ xuân chỉ cần này hai sách liền van g dội của kim đủ để sặc sỡ sử sách cung t à o tử hoàn g một thời đại tức là bọn họ may mắn cũng là sự bất hạnh của bọn họ a hòa thân đèn che ngợp bầu trời loạn tròa loạn trạng mắt thấy sắp tiếp cận thọ xuân thành tao nghị sắc mặt như nước một mặt hở h ữ g nhìn bên cạnh kích động không thôi vu cấm cùng nhập t ấ n tao nghị chỉ muốn nói thao tác cơ bản chờ sáu thọ xuân thành một bên khác giang đông quân đại doanh dựa theo chu du kế sách tối nay liền hẳn là viên t ậ t quân đánh lén bọn họ đại doanh vì lẽ đó từ buổi trưa sau khi ăn cơm chưa xong giang đông quân liền bắt đầu bận rộn bài binh b ở giang đông quân trong quân doanh bày xuống thiên la địa võng chờ đợi buổi tối viên thuật quân đánh lén tôn sách chu du hai người giấu ở quân doanh bên ngoài trong rừng cây chịu đựng con m ố a đốt tuy rằng bị k h e n đến đầy mặt bọc lớn ngỡ lạ vô cùng nhưng là vừa nghĩ tới đón lấy thắng lợi hai người liền một trận hưng phấn chúa công công cần Đang trình tới. vui nhỏ chính phủ sắc mặt có chút kỳ quái nhưng là cảnh tối lửa tắt đèn tôn sách chu du cũng thấy không rõ lắm chuyện này là ra khỏi thành chính phủ gật gật đầu tôn sách mừng rỡ không nớt liếc mắt nhìn chu du người sau cầm hơi d ư ơ n g lên một bộ b ả y mưu n g h ị kê bên trong quyết thắng bên ngoài nàn g rằm rán dấp thọ xuân thành xuất binh bao nhiêu chu du mở miệng hỏi một câu năm vạn đại tướng kỷ linh trương vân lưu vân lôi bà trần lan thống b in chính phủ thành thật trả lời năm vạn binh mã chúng ta mới không tới ba vạn xem ra trận chiến này cũng không dễ dàng a tôn sách khẽ to mày chu du mỉm cười khuyên n ủ bá phủ không cần phải lo lắng ta giang đông nhị lang mỗi người tinh nhuệ hơn nữa di d ậ t đái lao xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tất nhiên có thể rất lớn thu hoạch toàn thắng công cần nói thậm chí ta đến công cần đại nghiệp có thể thành bá phủ quá khen rồi ai công cần không cần k h á c h khí theo ta thấy chính là cái k i a tạo doanh bên trong tạo tử h o à n g cũng không sánh được công cần ngươi tôn sách chu du hai người ngươi một lời ta một lời nói náo nhiệt hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh biến nhan biến s á c muốn nói lại thôi chính phủ khắc h ắ c cái kia chúa công công cần có thể không để mà tướng nói một câu chương vô, nét m ặ t g i n m u a đỏ l ê n ho khan hai t i ế n đánh g g m y t ô n s á chu c h du hai người lẫn nhò khen. chương bảy mươi sáu bị làm mất mặt chu du chương bảy mươi sáu bị làm mất mặt chu du cái kia chúa công công cẩn có thể không để mặt tướng nói một câu chinh phổ thực sự không nhịn được đánh gãy tôn sách chu du hai người đức nhu ngươi nói tôn sách cười nói phải thọ xuân thành bên trong viên thuật quân là ra khỏi thành cũng xác thực đánh lén đi tới thành đi thở dài nói rằng tôn sách mừng rỡ liếc mắt nhìn chu du không che giấu nỗi kích động nhưng là nhưng là viên thuật quân cũng không có tới chúng ta nơi này mà là đi vào đánh lén tào doanh đi tới chính phủ cắn răng đem chuyện đã xảy ra nói rồi một lần tôn sách chu du bây giờ hai người trên mặt nụ cười im b ặ t đi đ ọ c lại ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đầy mặt khiếp sợ đi tới tào doanh tôn sách không dám tin tưởng lại hỏi một câu vâng chính phủ trọng trọng gật đầu chính xác một trăm chính xác một trăm được chính phủ xác nhận tôn sách chu du trên mặt nụ cười biến mất rồi thay vào đó chính là đầy mặt lúng túng hai người mình vẫn còn ở nơi này ba ba đến dương dương tự gắp đến lúc sau mới phát hiện u ồ n g công vui vẻ một hồi người ta căn bản là không phản ứng ngươi chu du trên mặt càng là nóng rát phản phất một kế lòng bàn tay phiến ở chính mình đẹp trai trên mặt kế sách này là tự mình nghĩ cũng là chính mình lời thề son sắt nói không thành vấn đề nhưng là đến lúc sau thằng hề dĩ nhiên là chính hắn khắc khắc công cần không có chuyện gì thắng bại là binh ra chuyện thường không cần để ở trong lòng tôn sách nhìn thấy chu du sắc mặt có chút khó coi ho khan hai tiếng nói khuyên bảo chu du hít sâu một hơi b ằ n g phẳng tâm tình của chính mình lại khôi phục ngày xưa hở h ư n g g á n dấp không sao là ta đánh ra thấp viên thuật dưới trướng nhữ sĩ cái ó điều lần này Tào t h o nhưng l đúng, đúng, đúng, kia chúa công công n u cẩn kỳ thực tào tháo đã sớm chuẩn bị ở tàu quân đại doanh bố trí mai phục kỳ linh binh bại bị bắt cái khác tướng lĩnh toàn bộ bị giết năm vạn viên thuật quân tinh nhuệ ngoại trừ chết trận mấy ngàn người còn lại không bỏ rơi mạng toàn bộ bị t à o quân tù binh t r ì n h phổ mặt đỏ lên mở miệng lần nữa nói rằng đúng chu du cảm giác lại là một cái bạt thai đánh vào trên mặt chính mình nóng rát bầu không khí càng thêm lúng túng tôn sách không để lại dấu vết t r ừ n g một ánh mắt t r ì n h phổ biết chu du tâm nhãn tiểu ngươi còn một câu một câu đã kích hắn chinh phổ h a nước nún vai một cái ta cũng không muốn a ai biết công cần sẽ nói cái gì chu du trên mặt biến nhan biến sắc thời gian thật dài lúc này mới khôi phục như cũ、Hồ. quên đi không có chuyện gì không phải là bị làm mất mặt sao lại có cái gì chu du trong lòng an ủi mình trên mặt vẫn như c ũ n h ẹ như mây gió ta dám kết luận này nhất định là quét ra kế sách t à o doanh bên trong người khác sẽ không đoán được viên thuật quân m u ố n đánh lén nói xong chu du tôn sách hai người đều căng thẳng nhìn về phía t r ì n h phủ chỉ lo trình phổ câu nói tiếp theo lại lần nữa làm mất mặt trình phổ bị hai người trừng trừng nhìn ngược lại là có chút s ố t sáng cái này mà tướng t không biết có điều nghĩ đến hẳn là quỷ tại q u é c g a hô chu du tôn sách thật g i i thở phào nhẹ nhõm lần này rốt cục không làm mất mặt chu du lại tìm về một tia tự tin coi như tào tháo đã sớm chuẩn bị có thể làm sao tiêu diệt năm vạn quân mã viên thuật trong thành vẫn như c ũ còn có hơn m ộ ư ơ i vạn quân đội thọ xuân thành cao trì t h ầ m dễ t h ủ khó công muốn công phá thọ xuân nói nghe thì dễ vì lẽ đó nhất thời thành công thất bại không tính cái gì chủ yếu nhất chính là ai có thể cuối cùng trước tiên công phá thọ xuân mới là người thắng chu du bình tĩnh phân tích lại khôi phục mỹ chu lang phong độ phiên phiên phong thái tôn sách thấy rõ chu du cũng không có bị đá kích cao hứng không nớt công cần nhưng còn có kế sách tôn sách không thể chờ đợi được nữa dò hỏi chu du chậm rãi r u ộ i ra ba ngón tay ba ngày cho ta ba ngày thời gian trong vòng ba ngày định có thể nghĩ ra phá thọ xuân kế sách đây là chu du vẫn lấy làm t i ê u ngạo bản lĩnh trí kế hơn người chỉ là một tòa thọ xuân thành cho hắn một chút thời gian liền có thể dễ dàng công hãm cái kia trình phổ lại không nhịn được mở miệng đức nhu ngươi còn muốn nói gì nữa hiện tại trình phổ vừa mở miệng tôn sách chu du hai người liền rất gấp gáp trình phổ dùng ngón tay chỉ bầu trời đ ê m chúa công công cẩn n m ầ g đầu nhìn vừa nhìn bầu trời đêm bầu trời đêm bầu trời đêm có cái gì tốt đó là cái gì thiên hỏa tôn sách vốn là muốn nói là đêm bầu trời chu ó gì đáng n xem, ư chưa n còn nói ngầm g là hết, vừa đ liền nhìn thấy trên trời che ngập bầu trời về nhìn trên ngập thần đèn hướng về thọ Xuân thấy che hỏa Thọ chậm bầu du hai người trấn k i n h rồi thiên hỏa không nên là trong chuyện thần thoại xưa sao làm sao sẽ xuất hiện ở hiện thực bên trong căn cứ tình báo nói đây cũng không phải là thiên hỏa mà là t à u quân tấn công thọ xuân một loại thủ đoạn cụ thể là cái gì không biết được t r ì n h phủ đầy mặt nghiêm nghị giải thích một lần t à o quân công kích thọ xuân thủ đoạn dựa vào này cổ quái kỳ lạ liền có thể công phá thọ xuân đánh chết ta ta cũng không tin tưởng chu du hừ lạnh một tiếng khinh thường nói đúng ta cũng không tin tưởng tôn sách lên tiếng phụ họa đức n i u người tự mình đi vào điều tra một phen tào quân có ngọn gió nào thổi c ỏ động tức k h ắ c trở về bẩm báo tôn sách vẫn là không yên lòng hướng về trình phổ dặn dò một câu trình phổ theo tiếng lĩnh mệnh rời đi thật sự coi chính mình kỳ t à i nút g trời là một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực liền vọng tưởng công phá thọ xuân hừ quỷ tài quách phụng hiếu cũng chỉ đến như thế chu du tự lẩm bẩm ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên trời thiên hỏa năm ngàn hỏa thần đèn che ngập bầu trời loạn c h o loạn c h ạ n g bay đến thọ xuân thành phía trên hỏa thân dưới đèn diện vật dễ cháy dài ngắn đều là tào nghị trước đó tính toán kỹ vừa vặn đến thọ xuân phía trên vật dễ cháy thiêu đốt hầu như không còn không có động lực hỏa thân đèn t ắ t diệt mặt trên dầu hỏa giống như mưa rào tầm tã vừa vặn dội tại thọ xuân thành bên trong mau nhìn mau nhìn thiên hỏa dập tắt xảy ra chuyện gì thiên hỏa làm sao sẽ dập tắt ồ trời mưa dính nhấm nhấm thật giống không phải vũ không được là dầu hỏa vạn tên ngoài thành hai vạn tào quân đã sơn chuẩn bị xong xuôi dương cung lắp tên tào nghị ra lệnh một tiếng vùng lớn tên lửa hướng về trong thành vào tới ẩm khắp thành dầu hỏa gặp phải tên lửa nhất thời tuổi khô lửa b ú c trùng tiên đại hỏa ầm ầm mà lên toàn bộ thọ xuân thành trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa đi lấy nước nhanh dập lửa a lửa quá lớn diệt không được chạy mau đi ta còn có vợ con già trẻ ta không muốn chết a trong lúc nhất thời toàn bộ thọ xuân thành kêu trên khắp nơi tiếng kêu trên liên hồi vũ cấm nhậm tuấn t à o nghị thấy rõ trong thành hỏa lên đã bắt đầu hỗn loạn lúc này cao giọng gào to mặt tướng ở lúc này vũ cấm nhậm tuấn hai người đối với tào nghị phục sát đất lúc này nặng nghề liền ổ quyền đáp lại nói xuất lĩnh quân mã b v t cấm nhậm tuấn hai Phải. tướng anh dũng danh trước hai vạn tào quân khí thế như cầu vồng dễ như ăn cháo liền rết tới tường thành mở cửa thành ra tào quân càng rết đi vào tuy rằng thọ xuân thành bên trong còn có mười mấy vạn viên thuật binh mã nhưng lúc này đã sớm sợ vỡ mật không có bất kỳ sức chiến đấu tào tháo lo lắng tào nghị an nguy x u ấ t lính tào quân chủ lực cũng chạy tới thọ xuân nhìn thấy trong thành một cái b i ể n l ử a đứng ở cửa thành liền có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng sóng nhiệt phả vào mặt lao tào chấn kinh ngạc quách ra chấn kinh rồi tất cả mọi người đều chấn kinh rồi bọn họ biết tào nghị muốn hỏa công thọ xuân nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy khủng bố vọt vào bắt sống viên thuật hạ hầu đôn hạ hầu yên suất lính binh mã chiếm lĩnh cổng thành chúng tướng còn lại bắt đầu cứu hỏa nếu thọ xuân đã sắp nếu như chính mình lao tào quyết định thật nhanh hạ lệnh cứu hỏa. Một đêm chiến đấu, t h ngoài thành đ giang h đông quân đại doanh chu du một mặt tự tin ngồi ở trung quân liều lớn hắn không tin tưởng thọ xuân có thể nhanh như vậy liền bị tạo quân công phá dù cho tào nghị thần tiên c r u y ề n thế cũng không làm được công cần ngươi nghe thọ xuân phương hướng tiếng lazết đình chỉ nhất định là chiến đấu xong việc cũng không biết thắng bại làm sao tôn sách lòng như lửa đốt hận không thể trực tiếp g ụ c ngựa đi vào thọ xuân thành dưới tìm tòi hư thực bá phù bình tĩnh đừng nóng thọ xuân thành cao trì t h ầ m tường thành kiên cố cái kêu tào tử hoàng dù cho có thông thiên khả năng cũng khó có thể công phá chu du định liệu trước an ủi tôn sách hai câu chúa công công cần chu du vừa dứt lời t r i n h p h ủ liền vội vội vã đi vào có phải là chiến đấu xong việc tôn sách gấp gáp do hỏi chinh phổ gật gật đầu xem ra tảo quân vẫn không có công phá thọ xuân nhìn thấy công thành không có hy vọng hôm nay thu binh trận chiến này Tuy rằng tàu quân chiến thắng một trận có thể không biết tự lượng sức mình mạnh mẽ tấn công thọ xuân chỉ sợ sẽ hao binh tổ n tướng cái được không đủ bù đắp cái mất chu du tự nhận là chính mình suy đoán không có bất cứ vấn đề gì lao thần tự tại phân tích đến mạch lạc rõ ràng chính phủ quái lạ liếc mắt nhìn chu du trong lòng âm thầm đ o á n thầm công cần n g ư ơ i liền không thể thiếu nói hai câu sao t n g như thế mù quáng tự tin đến cùng là ai đưa cho n g ư ơ i dũng khí l ư ơ n g t ĩ n h như s a o cái kia tàu quân công phá thọ xuân bây giờ thọ xuân bị tàu quân chiếm lĩnh chính phủ thấp giọng chen vào một câu đúng đúng đúng chu du nụ cười lại lần nữa đọc lại trên mặt nóng r ắ t cảm giác càng thêm sâu sắc phản phất một tấm bàn tay lớn nhanh tay nhanh mắt đánh một trăm hai mươi cái to mục tự mất mặt quá mất mặt chu du đỏ cả mặt túi đầu không ngừng tìm kiếm cái gì công cần lại tìm cái gì tôn sách hiếu kỳ hỏi một câu chu du ngẩng đầu lên miễn cưỡng mỉm cười không có gì không có chuyện gì không có chuyện gì nhưng là đ ấ y lòng nhưng đã sớm cùng loạn ta tìm cái gì ta xem một chút trên đất có hay không khe nước ta thật chui vào thật cờ mờ nờ làm mất đi người liền nhìn ta như vậy bị làm mất mặt thoải mái sao có phải là đấu kỵ ta thịnh thế mỹ nhan nghĩ đến bên trong chu du oán hận liếc mắt nhìn chính phủ có lời gì n g ư ơ i liền không thể một khối nói sao cần phải chờ ta nói xong lại nói bá phủ đột nhiên chu du biểu hiện trên mặt cứng đ ở nhìn về phía tôn sách việc này không nên chậm trễ chúng ta tức khắc lui binh đi đến hợp phì tôn sách hơi nghi hoặc một chút đang yên đang lành đi hợp phì làm gì chu du nhìn ra tôn sách nghi hoặc nhanh chóng giải thích một câu thọ xuân đã bị tào tháo chiếm lĩnh ta quân muốn trên căn bản không thể nhưng là hợp phì chính là hoài nam trọng địa giang nam gắn bó hoài hữu k h m hầu Đánh hạ hợp phì chư vị tôn sách triệt binh vội vội vàng vàng đi về phía nam mà đi tào tháo tay vớt dâu nhiềm tâm tình thật tốt tất nhiên là buôn hợp phi đi tới nhưng là bọn họ hiện tại phản ứng lại đã lúc này đã mượn lúc này triệu vân tướng quân chỉ sợ đã công hám hợp phì quét ra khẽ mỉm cười trẻ chén một ngụm lớn rượu ngon nhẹ g i ọ n g nói rằng chúc mừng chúa công từ đây hoài nam toàn cảnh thuộc về chúa công sở hữu t r ì n h dục đúng lúc vỗ một cái đ ị n h ngọt nếu không là tử hoàng e sợ hợp phì liền muốn không công ném mất trận chiến này thuộc về tử hoàng dẫn đầu công tào tháo nhìn về phía tào nghị càng xem càng là yêu thích tiểu tử này đầu hóc đến cùng là làm sao dài đến vấn đề gì cũng khó khăn không được hắn d ũ binh thiên mã hay không khiến người ta không tìm được manh mối không bắt được vi luật tào n h ị liền không g i m sưng khách khí khiêm tốn mấy lần công lao thì、thôi. t i ề n l ờ i nói có thể nhiều đến điểm càng nhiều càng tốt ai đến cũng không cự tuyệt hà mà lúc này giang đông quân mã đêm tối bay nhanh vội v ã chạy hợp phì đi đến hợp phì đã là ngày thứ ba c h ẳ n g vạn ánh trăng như nước sáng sủa hảo khiết chúng ta là thọ xuân b i n h mã thọ xuân ngàn cân treo sợi tóc bậy hạ phái ta đến đây cầu viện mau mau mở cửa thành ra tôn sách dựa theo chu du kế sách xuất lĩnh một ngàn quân mã đi đến hợp phì bên dưới thành mau mau mở cửa thành ra tôn sách hô nửa ngày cũng không có ai trả lời tôn sách nghi hoặc liếc mắt nhìn bên cạnh chu du trong ánh mắt mang theo tràn đầy g i hỏi chu du đồng dạng nghi hoặc không rõ? chẳng lẽ nói hợp phì sẽ ra chuyện gì hay sao ha ha ha tôn b a phủ chu công cẩn không muốn lại diễn kịch nay hợp phì thành đã thuộc về nhà ta chúa công các ngươi vẫn là từ đâu qua lại đi đâu đi đang lúc này hợp phì trên tường thành đứng ra một thành viên áo b à o trắng tướng quân cao giọng cười to tôn sách cùng chu du nhìn thấy hợp phì trên tường thành xuất hiện áo b à o trắng tướng quân luôn cảm thấy giống như đã từng quân biết ở nơi nào từng thấy triệu tử long tôn sách trong nháy mắt nghĩ ra đến áo b à o trắng tướng quân chính là tào tháo dưới trướng đại tướng triệu vân triệu tử long lực chiến ôn hầu lữ bố áo bảo trắng triệu vân chu du nhìn thấy triệu vân trong n g a y mắt cả người đều nhục trí từ thọ xuân đến hợp v ì chính mình t ừ n g b ư ớ c tính toán cũng không bằng tào nghị đến cuối cùng hai tay trống trơn chẳng đạt được gì triệu vân tiểu nhi đệ tiện vô liêm sỉ tôn sách nghiến răng n g h i ế n lợi trận mắt nhìn chỉ vào trên tường thành triệu vân gầm lên một tiếng tôn sách không cam lòng a xuất binh hơn một tháng lãng phí vô số lương thảo quân giới còn tổn thất mấy ngàn giang đông tướng sĩ nhưng là kết quả nhưng chẳng đạt được gì triệu vân cười lạnh một tiếng tôn sách chúng ta giải thích trước ai trước tiên công phá thọ xuân ai vì là hoài nam tri chủ các ngươi tài nghệ không bằng người năng lực không được bị ta quân giành trước công phá thọ xuân này hợp phì lẽ ra nên chính là chúng ta ngược lại là ngươi xảo trá nỗ lực chiếm đoạt hợp phì chân thực là vô liêm sỉ cái gì giang đông mỹ chu lang cũng xứng cùng ta nhà tổng quân đánh đồng với nhau đừng xem triệu vân trong ngày thường kiệm l ờ i í t nói thật khi nói chuyện châm châm thấy máu ngươi phúc chu du vốn là từng b ứ c không bằng t à o nghị trong l ò n g ngực liền kìm nén một luồng khí hiện tại vừa ngụm máu tươi phun ra cả người tại hạ xuống mã hôn mê bất tỉnh công cần nhìn thấy chu du thổ huyết quân mã tôn sách thất kinh u ố n bít đem chu du cứu lên đến xuất quân rút về giang đông đi tới ha ha ha ô trình hầu thứ cho không tiễn xa được ca chương bảy mươi tám một lần nữa tỉnh lại chu công c ậ n chương bảy mươi tám một lần nữa tỉnh lại chu công c ậ n tào tháo nhanh như tia chớp xuất binh ngăn ngắn ba tháng thời gian đem từ châu cùng với hoài nam bỏ vào trong túi thiên hạ chấn động cùng lúc đó quỷ tài quách g a chi danh đồng dạng c h ấ n kinh thiên hạ thiên lôi phá bậc dương xua hổ nuốt sói cản lữ bố nước ngập hạ bi thành thiên hỏa phần t h xuân từng việc từng việc từng kiện kỳ mưu làm cho thiên hạ chấn động tàu danh o đệ nhất nhu sĩ quỷ tài quách ra đại danh chân chính vang vọng đại giang nam bắc lao tảo c ô ý sai người đem tảo nghị kế sách tất cả đều đặt tại quách ra trên người nhờ và hà bắc viên thiệu lưu bị được hoài nam chiến báo thật lâu trầm m à không nói t h ẳ n g đến lúc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc trước lữ bố nhờ và từ châu viên thuật xưng đế lữ bố đánh lén từ châu nước ngập hạ bi đều là ở tảo nghị nằm trong kế hoạch không khỏi để lưu bị cả người một trận m ồ hôi lạnh ủy tài quách ra thật đáng sợ như vậy khổng lỗ bố cục hoàn hoàn liên kết nếu có một bước không may xuất hiện cả bản đều t u a không trách l Quách một lúc lâu tôn sách tuy rằng không tam lòng nhưng là không thừa nhận cũng không được tào nghị lợi hại quét i a như thế nào đi nữa lợi hại cũng có điều là phàm phu tục tử đợi được lần sau ta nhất định sẽ đánh bại hắn chu du chút mạnh một nguồn rượu lớn trắng bệnh trên mặt lộ ra lâu không gặp tự tin vẻ mặt nhìn thấy chu du lại lần nữa tươi cười rạp rỡ tôn sách đấy lòng âm thầm thở pháo n h ẹ nhóm hắn là thật sợ chu du bị quét á ra đả kích đến thất bại hoàn toàn nhìn thấy chu du không sao rồi cao hứng nhất không gì bằng tôn sách ha ha ha đây mới là tung hoành giang đông không có địch thủ mỹ chu lang ngươi mà khỏe mạnh tu dưỡng đợi được ngày sau ngươi huynh đệ ta đồng lòng định có thể đánh bại quét á ra tôn sách hai tay chăm chú nắm chặt chu du bàn tay kích động nói bá phủ công cần hai người ẩn tình đưa tỉnh lẫn nhau mong mỏi chỉ cần chính là này một phần tình nghĩa thâm hậu rất thâm hậu thiếu một chút đã quên nghe nói lư giang nhị tiểu đẹp như thiên tiên nghiêng nước nghiêng thành trước mẫu thân sắp xếp người đi vào cầu hôn tiểu gia cũng đã đồng ý công c ẩ n còn chưa cưới vợ ta cũng cô độc chẳng bằng nhân cơ hội này đi vào lư giang đem nhị tiểu cưới vợ vào cửa người huynh đệ ta cũng thật mừng vui gấp bội thân càng thêm thân tôn sách đột nhiên nhớ tới đến cái gì trên mặt lộ ra hưng phấn biểu hiện đề nghị nghĩ tới to nhỏ nhị tiểu yêu kiểu thức tha vóc người nghiêng nước nghiêng thành dung mạo cầm kỳ thứ họa thi từ ca phú mọi thứ tinh thông tôn sách liền không nhị được trực nuốt nước nước nước nước nước m i ế n một đường vô n sự á c Chu h Du trẻ đoàn người đến lưu giang tôn sách chu du đã sớm trông mòn con mắt công cẩn phía trước đại trạch viện chính là tiểu gia tôn sách bắt chuyện chu du một tiếng hai người bước nhanh tới nhưng là đi đến tiểu ra trước cửa lớn hai người sửng sốt nếu không là trên tấm bảng tiểu phủ hai chữ cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm cộng lớn mở rộng trong viện một mảnh một ngang không có một bóng người tình huống thế nào tôn sách chu du liếc mắt nhìn nhau đều là đầu góc mơ hồ bất đắc dĩ chỉ được tìm đến phụ cận hàng xóm hỏi thăm hả các người nói tiểu ra a nếu như tìm người các n g ư i nhưng là tới chậm hai ngày trước không biết từ đâu tới đây một nhóm quân đội không nói lời gì trực tiếp đem tiểu ra tất cả mọi người bắt đi thật giống. thật giống là cho cái gì tạo quân một cái cái gì mưu sĩ、si、làm phu nhân nghe được hàng xóm lời nói tôn sách chu du hơi s ư ơ n g sở lập tức lên cơn giận dữ nghiến răng n g h i ế n lợi tào quân ngữ sĩ trên đời này ngoại trừ t à o doanh quét ra sẽ không có người khác nhị kiệu là bị quét ra p h ả i người bắt đi tôn sách chu du hai người nghiến răng n g h i ế n lợi đặc biệt là tôn sách con mắt đều đỏ đến trước tôn sách cố ý a n hổ tiên nhân s â m vật đại bủ chính là muốn dương ra giang đồng tiểu bá vương hùng phong nhưng là mọi người đến rồi ngươi nói cho ta nhị kiều bị bắt đi rồi cái k i a hổ tiên nhân xâm không phải ăn không chỗ chết người nhất chính là đồ chơi tia hắn đại bủ à bủ đến tôn sách viết hướng về dâng lên nguyên thủy kích động ức đến khó chịu quách phục hiếu ta cùng ngươi không đội trời chung tôn sách ván hận đến trầm giọng g ầ m lên bên cạnh c h u du vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào hai người cùng nhị t i ể u đã trải qua cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không có gì bất ngờ xảy ra chính là bọn họ nàn g dâu một mực quét ra từ trung gian cắm vào một đòn đoạt vợ mối hận không đội trời chung Phúc. lại là một đạo máu tươi phung ra chu du dầm một tiếng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh công cần lần này tôn sách có kinh nghiệm xe nhẹ chạy đường quen ngâm dậy chu du l u n cuống tay chân rốt cục c h ú du thăm t h ẳ n tỉnh lại bá phủ quách p h ụ hiếu dối gạt người quá quá mức chu du nắm thật chặt tôn sách tay nghiến răng nghiến lợi ta sớm muộn đem hắn lột ra trột rút vừa nghĩ tới như hoa như ngọc nàng dâu bị người khác bắt đi sau đó liền muốn hầu hạ nam nhân của người khác ở người khác dưới gối hầu hạ tôn sách liền cảm thấy trên đầu mình có thêm đỉnh đầu xanh mật n ũ không hai đỉnh tôn sách nhìn một chút chu du huynh đệ tốt muốn cùng chia sẻ tào tháo ở thọ xuân nghỉ ngơi thời gian một tháng bởi vì thọ xuân một trận chiến tù binh viên thuật quân mã sắp tới hai trăm ngàn người nhân số đông đảo lại vàng tho lẫn lộn nếu là không có tào tháo toa trấn e sợ cho tù binh sản sinh nổi loạn xử lý không t còn hôm qua nghe nói lỗ túc nói tào công công phá thọ xuân sau khi gặp bắt lư giang đúng như dự đoán ngươi đoán làm sao mới vừa ta một người bạn từ lư giang trở về tào quân vẫn đúng là liền đánh hạ lư giang cái nào lỗ túc lợi hại như vậy lại có thể tiên đoán tào quân hướng đi còn có cái nào lỗ túc chúng ta g i a ngoài h đại tài lỗ tử kính a tao nghị chu thái ở trong t i ự u lâu uống rượu đột nhiên nghe được sắt vách trên bàn hai người nói chuyện tao nghĩ n g h e vậy khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vệt ý cười làm sao đem lỗ túc quên đi đây đông n ô đời thứ hai đại đô đốc hắn trên giường nhỏ sách so với r a cắt lượng lòng chung đối đưa ra thời gian càng sớm hơn là đông n ô trên thực tế chiến lược quy hoạch nhân hòa đặt móng người một trong như vậy lại tài hà có thể dễ dàng bỏ qua chương bảy mươi chín hoài nam cường hào ác bá lỗ tử kính chương bảy mươi chín hoài nam cường hào ác bá lỗ tử kính một lúc chúng ta đi bãi phòng một người tào nghị uống một hớp rượu đối với bên cạnh chu thái dặn dò một câu rời đi từ lâu tào nghị liền trực tiếp bắt đầu hỏi thăm lô túc nhà vị trí chỗ ở lô túc là hoài nam cường hào áp bá tuy rằng nhà không ở thọ xuân có thể trong thành như cũ có hắn bất động sản trong nhà phụ thứ d g tốt trăm ngàn mẫu danh tiếng hiển hách vừa nhắc tới lô túc không người không biết không người không hiểu vì lẽ đó tào nghị hỏi thăm lô túc nhà cũng vô cùng thuận tiện q u o ả hai cái ngõ liền nhìn thấy một nơi to lớn trạch viện chính là lô túc phủ đệ tào nghị mang theo chu thái tiến lên gó cửa giải thích g i đồ đến liền bị mời đến phủ đệ sắp xếp ở trên đại、sành. không biết hai vị tới đây để làm gì hẳn là thế cái kia tào mạnh đức làm thuyết khách người còn chưa đến âm thanh trước tiên nghe ngoài cửa đi tới một vị thư sinh trung niên mặt như ngọc hai hàng lông mày mang tú mười phần tinh thần tiên sinh vì sao biết được ta hai người là từ tào doanh mà đến tào nghị hơi nghi hoặc một chút hiếu kỳ nhìn về phía lỗ túc lỗ túc phủ n h i ê m cười to muốn biết hai vị thân phận kỳ thực cũng không khó người xa lạ có thể bãi phòng ta ngoại trừ giang đông tôn sách vậy thì là tào công phái tới người thọ xuân mới vừa bị tào công công phá bên cạnh vị tráng hán này lại là hùng vị khôi n ô nói vậy là cái tướng quân đã như thế hai vị thân phận liền không cần nói cũng biết quả nhiên lỗ túc tuy rằng bề ngoài hàm hậu một bộ người đ à n g hoàng gia dấp nhưng là nội tâm nhưng là thất khiếu linh lung o、oh. nếu tử kính đã đoán được thân phận của chúng ta không ngại lại đoán một cái mục đích của chúng ta chuyến này tao nghị hứng thú cười tủm tỉm nhìn về phía lỗ túc lỗ túc cười khổ một tiếng lắc lắc đầu tại hạ cũng không phải là bán tiên tiên tri 500 năm trăm năm sau biết năm trăm năm hai vị mục đích ta liền không biết được ha ha ha muốn nói lỗ tử kính đoán không ra đến ta nhưng là ghê gớm tin tưởng được rồi nếu ngươi không muốn nói vậy ta liền nói tại hạ tào n h ị tào tử hoàng t à o quân hậu cần doanh một cái nho nhỏ còn sự t à o nghị nói thẳng trực ngữ ta lần này cố ý phụng mệnh đến đây bãi phòng tử kính chính là vì tử kính mà tới vì ta lỗ túc hơi nghi hoặc một chút chính mình trong ngày thường biết điều ở nhà ngoại trừ mấy cái bạn tốt ở ngoài cũng không có những người khác biết mình tên hắn cùng t à o nghị chưa bao giờ có gặp nhau t à o nghị từ đâu mà biết tên của chính mình lỗ túc có điều một giới phú gia ông mà thôi có thể vào tàu công chi thay có phúc ba đời lỗ túc không người thi lễ già khắc ký tao nghị trong lòng nổ nước bọn một câu trên mặt nhưng là mặt không biến sắc tử kính không cần tự t i hôm nay ta đến đây chính là thay ta nhà chúa công hiện nay tư không tạo công t ỉ n h cầu tử kính xuất sĩ t à o n g h ị ánh mắt hiếp lại cười tủng tìm nhìn về phía lỗ túc nhẹ giọng nói một câu tại hạ tài năng kém cỏi e sợ cho tử kính cũng không cần phải nói những này lý do cớ chúng ta đều là người thông minh nói những này lá mặt lá trái không có gì hay không đợi lỗ túc nói xong t à o n g h ị trực tiếp ngắt lời hắn nhấp n g ụ m trả nước t h a m thẳm trả lời tử kính tài năng nói là kinh thiên vĩ địa cũng không quá đáng ở trong mắt ta thiên hạ nhân tài ngoại trừ bằng hữu chính là kẻ địch ta không thể để một cái tương lai kẻ địch uy hiếp đến ta t à o công thả rằng ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta câu nói này tử kính sẽ không chưa từng nghe qua đi t à o nghị thành thơi thành thơi lời nói ung dung nhưng lại là tự tự như lao đâm vào lỗ túc trong lòng lỗ túc hơi thay đổi sắc mặt đ á y mắt né qua một vệ nhỏ b é không thể nhận ra nghiêm nghị mới vừa mấy câu nói cùng với nói là ở khuyết bảo không bằng nói là uy hiếp từ tào nghị trong mắt trong lúc lơ đãng né qua sát ý tới nói lỗ túc tin tưởng t à o nghị có thể làm được đi ra ta chủ tàu mạnh đức cầu hiền nước hát coi trọng nhân tài không bám vào một khuôn mẫu tử kính đi đến định có thể thực hiện hoài bão huống hồ tranh giành trung nguyên cuối cùng bình định thiên hạ người tất nhiên tào c ô n g vậy nghe được tào nghị nói như vậy lỗ túc có chút không tin tưởng thiên hạ chư hầu anh hùng xuất hiện lớp lớp tử hoàng vì sao liền như thế xác định tào công có thể cười đến cuối cùng lỗ túc hỏi ngược một câu tử kính không tin tưởng không tin tưởng ha ha ha nếu không tin tưởng tử kính sao không hiệu lực tào công mọi mắt mong chờ đây lỗ túc ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao già nát rượu rất xấu nói nhiều như vậy vẫn là muốn l ử a ta nhờ và tào tháo tử hoàng không cần nói nữa lỗ túc tài năng kém cỏi lúng túng trọng trách nếu là tử hoàng trong lúc rảnh rỗi liền ở chỗ này của ta trụ trên mấy ngày ngươi ta một say mới thôi lỗ túc đơn giản lặng tinh không đề cập tới hiệu lực tào tháo việc chuyển hướng đề tài tào nghị cười ha ha trên mặt lộ ra một vệ thần bí nụ cười ngươi nói không nói chuyện liền không nói chuyện ta muốn là bị ngươi g i a o động ta liền không gọi kỳ l ầ n tài tử mà gọi là kỳ l ầ n kẻ ngu si tử kính cùng ta đánh cuộc làm sao tào nghị sau khi cười xong chuyển đề tài cười tủm tìm nhìn lỗ túc cái gì đánh cực lỗ túc khe nhũ mày hơi nghi hoặc một chút ha ha ha tử kính cho rằng tào công diệt l ư bố phá lư bị quét viên thuật sau khi bước kế tiếp kẻ địch lớn nhất là ai tao nghị không có trực tiếp trả lời trái lại là hỏi ngược một câu lỗ túc thoáng suy tư chốc lát viên t hiệu hà bắc viên t hiệu bốn đời tăng công đánh vôi công tôn toàn một trận sau khi thực lực tăng mạnh chiếm lĩnh ký thanh cụ thống nhất phương bắc có điều vấn đề thời gian tao công bước kế tiếp kẻ địch lớn nhất tự nhiên là viên t hiệu chỉnh đốn toàn bộ phương bắc quyền k h ô n g chế đ ù n g đ ù n g đ ù n g n g h e được lỗ túc phân tích tao nghị không kìm lòng được vỗ vỗ tay không t h ẹ là lỗ tử kính chỉ cần dựa vào phân tích liền có thể chuẩn xác dự đoán thiên hạ đại thế tử kính mắt sáng như đ u c như vậy tử kính cho rằng t a chủ tàu công cùng hà bắc viên thiệu lẫn nhau so sánh ai có thể cười đến cuối cùng thống nhất phương bắc tao nghị cười tủn tìm lại hỏi một câu lỗ túc cũng là hàm hậu tao nghị hỏi vấn đề gì đều là chăm chú suy tư hỏi gì đắp nấy thực không dám dâu dếm ta càng coi trọng viên bản sơ viên thiệu bốn đời tam công dưới trướng văn thần võ tướng nhân tài đông đúc điên phong tự thụ quách đổ thẩm phối phùng kỷ hứa du tuân kham không có chỗ nào mà không phải là chí mưu chi sĩ nhà lương văn xỉu trường hợp cao lãm không nghĩa hàn mãnh thuần vũ quỳnh tưởng kỳ không có chỗ nào mà không phải là có thể trình quán chiến hạng người mang giáp trăm vạn chiến tướng thiên viên lương thảo sung túc quân giới r ồ i r à o thử hỏi thiên hạ này còn có người phương nào có thể ngăn cản nó quân tiên phong lúc nói chuyện lỗ túc trong mắt dĩ nhiên hiện lộ ra một vẹn vẻ, vẻ kính nể nghe được bên cạnh tào nghị liên tiếp mắt t r ợ t trắng nói tốt như vậy ngươi khi đó làm sao không đi nhờ vào viên thiệu trái lại hiệu lực tôn mắt xanh ta ngược lại không lạ như thế cho rằng tào nghị lắc lắc đầu tiếp tục nói viên bản sơ làm đại sự mà tiếp thân thấy tiểu lợi mà chất nghĩa do dự thiếu quyết đoán khó thành đại sự dưới trướng tuy rằng như thần đông đạo chương ó t ể phe p h tám r mươi như n g vậy vấn đề đến rồi chương tám mươi như vậy vấn đề đến, đến rồi nghe được tào nghị nói như vậy lỗ túc cũng không tin tưởng cho rằng chỉ là tào nghị lời nói của một bên mà lỗ túc cũng thuyết phục không được tào nghị hai cái hào hoa phong nhã thư sinh dĩ nhiên tranh luận hồng thai đỏ nếu không là bên cạnh còn có người ở é sợ đều ra tay đánh nhau bên cạnh chu thái trêu tức đến liếc mắt nhìn lỗ túc trong lòng thế lỗ túc mặc niệm ba giây đối với tào nghị vô cùng quen thuộc hai người rõ ràng tào nghị tuyệt đối sẽ không vì là ngần ấy việc nhỏ mà mặt đỏ tới mang thai bởi vì quá mệt mỏi vì lẽ đó tào nghị sẽ không bắn tên không đích xem ra ân công là đang rụ rỗ lỗ túc mà xem ra ân công là đang rụ rỗ lỗ túc mà xem lỗ túc phản ứng thỏa thoa thoa mắc câu câu câu đến gắt gao kiếm ta chủ tạo công thắng hẳn gấp trăm lần không thể ngươi đây là lời nói của một bên ngươi có gì không phải là nếu không thì như vậy nếu là ngày sau ta chủ tạo công chiến thắng viên hiệu ngươi liền hiệu lực ta chủ tạo công nếu là ta chủ thất bại coi như hôm nay ta chưa có tới có dám theo hay không ta đánh cái này đánh cược có gì không dám vậy thì ký tên đồng ý a đến thì đến ai đổi ý ai tốt tử ai đổi ý ai chắc chai lỗ t ú c g i ậ n đùng đùng lấy ra giấy và b ú t mực soạt soạt điểm điểm viết tốt chứng từ một thước hai phân ký tên đồng ý nên ngươi lỗ tục chừng mắt tào n h ị tào nghị không chút do dự tương tự ký tên đồng ý sau đó tào nghị đem chính mình cái kia một phần cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trong lòng khoe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ danh n h n kế nụ cười như ý vậy thì như thế định ai đổi ý ai chắc chay hy vọng tử kính tuân thủ lời hứa nói là làm thời gian không còn sớm liền không quấy giày tử kính cáo tử nói xong tào nghị liền dẫn chu thái cáo tử rời đi lỗ túc ta thật giống bị lừa rồi ít mãi đến tận tào nghị nhanh chóng rời đi lỗ túc n ơ ngác đến nhìn trước mắt ký tên đồng ý cá cược trên mặt lộ ra một vệ so với ăn cướp còn khó coi vẻ mặt không nghĩ đến tàu doanh bên trong vẫn còn có người như vậy gian trá giảo hạn xem ra hà o hoa phong nhã một bộ người đọc sách rằng d ớ p hoàn toàn không giống thánh nhân môn u đồ trái lại khá giống gian thương vô lại lỗ túc thở phì phò lầm bầm l ầ bầu muốn đổi ý có thể lỗ túc nhớ tới chính mình phát lời thề chính là trở nên đau đầu ai hối hận ai chắc trai con mẹ nó ha ha ha ân công lưới nợ hoa sen nói lỗ túc s ữ n g sở ngươi là không thấy lỗ túc cuối cùng phản ứng lại vẻ mặt an cất tự sau đó tuyệt đối không thể cùng ân công biện luận bị hắn bắn còn phải thế hắn kiếm tiền ra lỗ túc nhà cộng lớn theo sau l ư n g chu thái liền không nhịn được phình bụng cười、to. này giao động người bản lĩnh thực sự làng yêu có thể đem chính giao động liếp có thể đem viên giao động h ư ớ c có thể đem nhọn người giao động chiếp có thể đem hai cái miệng nhỏ quá rất tốt có thể cho hắn giao động phân biệt có điều ấn công cái k i a lỗ túc xem ra trung thực đúng là tài năng kinh thiên động địa chu thái nghi hoặc nhìn về phía tào nghị có chút không tin tưởng lỗ túc tào nghị đứng lại ngừng lại quay đầu trở lại cười t ù m tìm liếp mắt nhìn chu thái lỗ tử kính đại trí giảng u tuy bề ngoài hàm hậu nhưng n ự c có kết lối ngươi nếu như cho rằng hắn thành thật vậy ngươi chính là đệ nhất thiên hạ đại xoa n ũ nói xong tào nghị xoay người lên ngựa dơ roi đánh mã ký hí, hí hí đi vội vã chu thái hơi xứng sở trong ánh mắt hơi hơi khiếp sợ không nghĩ đến ân công đối với l ô túc đánh giá cao như thế xem ra là hắn t r o n g mặt mà bắt hình rong chu thái cười khổ một tiếng dùng ngựa truy đuổi mà đi tào tháo lưu lại lưu diệp trương liêu cao thuận mọi người đóng giữ hoài nam sau ba ngày mấy vạn đại quân xuất phát khởi hành kéo dài mấy chục dặm biết bao đồ sộ t à o nghị nhàn nhã tự tại ngồi ở chính mình hậu cần doanh trên xe ngựa thảnh thơi thảnh thơi uống chút rượu đúng rồi chính mình trước hệ thống khen thường bạc tập hợp cũng gần như mười vạt lượng hệ thống ta muốn nạp tiền nạp tiền đánh dấu khen thưởng hồi xuân đan một viên xuân vệ sẽ không là tao nghĩ ánh mắt sáng lên danh tự này quá dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viền vông sẽ không là cổ đại ấn độ thần d ầ u chứ hệ thống nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu hồi xuân đan có ích lợi gì nghĩ đến bên trong tao nghĩ trong lòng liền không thể chờ đợi được nữa thúc giục lên hồi xuân đan thên như ý nghĩa thên như ý nghĩa ta liền yêu thích tên như ý nghĩa xem ra theo tao nghĩ tới gần như cặp cặp cặp tao nghĩ càng thêm hư vấn trở lại hứa xương rồi cùng điêu thuyền thử xem có được hay không xem liệu hiệu quả mà hồi xuân、đàn. thôn g thương, h Thánh chữa ĩ a dược có b ệ n h c h ữ a b ệ n h không bệnh c ư ờ n g thân, mặc kệ lao à là cảm bạo, cảm mười bạo bạo vẫn là 10 kỳ họ c h ỉ c ầ n một n mươi năm trước chín mươi ba tuổi được rồi trọng bệnh chỉ vì ăn tan à y đại lực hoàn không chỉ có cải t ử hồi sinh hơn nữa đến hiện tại tinh thần cường tráng to lớn eo không chua chân không đau một hơi trên lầu năm đều không lao lực tao n g h ĩ ta tin ngươi cái quỷ hệ thống lao g i ả nát rượu rất xấu đây là hồi xuân đan ngươi nói này cờ mở nở chính là đại lực hoàn ta đều tin tưởng hệ thống ngươi có thể hay không giản muốn giới thiệu tào n g h ĩ có chút không nói gì bao chị b á c h bệnh sớm nói như vậy ta không liền nghe hiểu không mà lúc này tào tháo tâm tình thật tốt không chỉ là bình định rồi viên thuật cướp đoạt toàn bộ hoài nam càng cao hứng hơn chính là mới vừa điển vi đưa đến tin tức tào tháo chuẩn bị đưa cho tử hoàng thần bí đại lễ đã đang trên đường trở về tử hoàng nếu là nhìn thấy ta đại lễ tất nhiên sẽ cảm động đến rơi nước mắt ha ha ha thông minh như ta còn có ai hống đột nhiên h ổ gầm núi rừng chấn động đến mức hai bên một bên sơn g ã rung động bách thú hoảng sợ bảo vệ chúa công có mánh hổ qua lại mọi người cẩn thận trong rừng núi mãnh h ổ dích đạo xe ngựa bên ngoài một trận thanh â m huyền áo chuyện gì tào tháo đi ra xe ngựa khe n h ữ n g mày trầm giọng dò hỏi một câu khởi bẩm chúa công trong rừng núi có mãnh h ổ qua lại mặt tướng chờ e sợ cho kinh h ã i chúa công lúc này mới liệt trận phòng ngự hạ hầu huyền g ụ c ngựa mà đến ở trên ngựa nặng nề g h liền ố n quyền hống tào tháo vừa muốn mở miệng lại làm ộ t tiếng đinh thai nhức góc mãnh h ổ dích đạo ngay lập tức bên cạnh trong rừng núi cây cối đột nhiên chập trờn một đầu chán bạc hổ lớn vẫn ra bảo vệ chúa công hạ hầu huyền gầm lên một tiếng bên người tào quân tướng sĩ tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nghe được tin tức tào nghị cũng từ hậu cần doanh chạy tới có náo nhiệt không nhìn vương bắt đ ạ n có điều tào nghị bị b ầ y người che ở bên ngoài căn bản không thấy rõ phía trước cụ thể sự tình chỉ có thể nhìn cái đại khái nhìn thấy mánh hổ qua lại tào nghị ở bên cạnh nhìn ra t r ậ n mắt mắt mồm thuần động vật hoang dạ à, nếu như đặt ở hậu thế cái kia đều là cấp quốc gia bảo vệ động vật nghĩ đến bên trong tào nghị không khỏi chạy ra ngủ nước có người nói hổ mùi thị phiêu phân tán đặc biệt là hổ cốt hổ tiên càng là vật đại bồ nam nhân chạm xăng dầu a hoa nha xúc sinh ngươi lại gọi gọi rách của họng cũng không người đến cứu ngươi chạy đi đâu trong rừng núi lại là gầm lên giận dữ một cái cường trắng đại hán cầm trong tay đại đao v à o ra ở trán bạc hổ lớn phía sau truy đuổi gắt đao t r ú c hổ vô giản tao nghị nhìn thấy hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người đây là điển vi kiểu đoàn a nhưng là điển vi bây giờ đã hiệu lực tào tháo như vậy vấn đề đến rồi vị này tráng sĩ là ai chương tám mươi một đúng dịp không phải ta cũng họ tào chương tám mươi một đúng dịp không phải ta cũng họ tào chục hổ vô g ả n trần dũng sĩ dã tào tháo nhìn thấy cái kia tráng hán đầu tiên nhìn liền sửng sốt trên mặt lộ ra một vẹn vẻ hưng phấn mắt mạo tinh quang liên tục tán thưởng thử long nhanh trong t r ợ vị này tráng sĩ một chút sức lực tào tháo nhìn thấy cái kia tráng sĩ cùng m á n h h ổ tranh đấu lo lắng hắn bị thương lúc này dặn dò triệu vân đi vào t r ợ trận triệu vân theo tiếng l í n h mệnh khâm phục liếc mắt nhìn cái kia tráng hán lập tức nhấc theo l o n g đảm lượng ngân thương cất bước vào tới thật ngươi cái xuất sinh khí lực còn không nhỏ ra ra a ngày hôm nay cần phải muốn ngươi h ổ mệnh không thể tráng hán cơ ở chán bạc hổ lớn trên lưng vung lên to bằng cái đầu năm đấm mưa to do lớn tự hướng về hồ trên đầu bắt chuyện quá khứ hống chán bạc hổ lớn thẹn quá thành giận. nằm trên mặt đất không ngừng dãy r u ộ n liên tục gào thét người mẹ tiếp nhìn kỹ một chút lao tử là hổ có được hay không dừng dậm c h i vương lao tử cũng là có tôn nghiêm nhường ư i như thế nhấn trên đất bắt nạt núi rừng bên trong những người tiểu hổ cái nhìn ta như thế nào nghĩ đến bên trong chán bạc hổ lớn chính dãy r u ộ n đến càng điên c u ồ n g lên ai u ai ô ô đ ừ n g nha bị thương xem không được xem không được tào tháo tay v i ệ n xe ngựa hướng về tráng hán manh hổ nơi đó nhìn xung quanh đầy mặt lo lắng trong miệng cũng không ngừng này vẫn là người sao dĩ nhiên đem đánh hổ đè xuống đất đánh cái này cần sức khỏe lớn đến đâu Chúng triệu a t o n quân chỉ sợ cũng g chỉ chỉ có, có sợ、so、với đ với. vân tướng quân tuy rằng hào hoa phong nhã khí lực đồng dạng không nhỏ lúc trước buộc dương trên chiến trường t à o quân các tướng sĩ đồng dạng thán phục tráng hán lực lượng khổng lồ ngươi một lời ta một lời một năm miệng m ư ờ i nghị luận sôi nổi hào hán thân thủ khá lắm thật khí lực ta đến giúp ngươi triệu vân bước nhanh đi tới gần cao giọng gào to cười ở m á n h hổ trên tráng hán nghe có người gọi hàng ngẩm đầu lên liếc mắt nhìn mắt hổ đánh giá một hồi triệu vân n h ữ môi đầy mặt xem thường mặt trắng ngươi vẫn là trốn xa điểm miễn cho bị hở nổ thương xúc sinh này ta một người liền được rồi triệu vân vốn là bước chân nhanh chóng nghe được tráng hán trả lời sửng sốt chốc lát đây là bị xem thường lớn lên đẹp trai lại không phải lỗi của ta triệu vân khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng sắc khí bước lên đi mau hai bước long đảm lượng ngân thương run lên thương ra như rồng thẳng đến mánh hổ mà đi hào thư pháp triệu vân ra tay trong nháy mắt tráng hán chỉ cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương bao phủ đến nhìn về phía triệu vân ánh mắt cũng từ coi rẻ xem thường biến thành thán phục tính nghệ người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không triệu vẫn vẹn vẹn sử dụng một thương có thể sát khí trong đó ác liệt góc độ nhỏ bé sức mạnh đều không đúng l ư ợ người n g tuyệt thế võ tướng phấp hống một đạo hàn quang lẽ qua thoáng qua trong lúc đó long đảm lượng ngân thương chặt chẽ vững vàng đâm vào mánh hổ cổ nương theo một tiếng thê thảm thú hống nóng bỏng máu tươi ầm ầm lóe ra x u ấ t sinh để m ạ n lại t r á n g h á n nhìn thấy cơ hội n ổ i giận g ầ m lên một tiếng nắm đấm ầm ầm hướng về mánh hổ khổng lồ đầu ném tới gian giắt cái kêu một đôi nắm đấm thép phảng phất thiên quân chi lực đánh đến mánh hổ trên đầu xương sọ vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe hống mạnh hổ lại lần nữa kêu thảm một tiếng nằm trên mặt đất miệm cưỡng dãy d ụ hai lần hai chân không còn k h í t ứ c ha ha ha thấy do dưới háng mánh hổ chết rồi tráng hán ngựa mặt lên trời cười dài từ mánh hổ phía sau lưng nhảy hạ xuống người xuất sinh này ta còn không dùng lực ngươi liền không xong rồi lập tức tráng hán quay đầu nhìn về phía triệu vân mặt trắng thật tuấn thân thủ ta láo hứa khâm phục nói chuyện tráng hán hướng về triệu vân nặng nề liền ôm quyền k h á c h k h í triệu vân phản cảm tráng hán gọi hắn mặt trắng nhưng là người ta thi lễ hắn lại không thể không đáp lễ chỉ được lệnh như băng đáp lại một câu ha ha ha chục hổ vô g ả n tráng sĩ thân thủ khá lắm tại hạ duyện châu mục tào、Tháo. không biết tráng sĩ cao tính đại danh t à o tháo đầy mặt hưng phấn suy háo bảo rộng tay háo lớn cất bước đi tới nhìn về phía tráng hán ánh mắt đứa ra ánh sáng xanh lục phản phất là một thất sói đói nhìn thấy cựu t r á n g nhỏ bình thường ta không họ cao ta họ hứa tráng hán gãi gãi đầu ú n g thanh trả lời t à o tháo xứng sở lập tức cởi ha ha ta không có nói ngươi họ cao là hỏi tráng sĩ cao tính đại danh ta đánh chết hổ đương nhiên cao hứng còn cái kia đại danh ta không nhận thức tráng hán cơ đầu h à n hậu trả lời tao tháo giữa người và người câu thông sao liền như vậy khó đây tao nghĩ ở bên cạnh nghe được liên tiếp cởi trộm tráng hán này còn rất thú vị lao t à o cũng rất thú vị chỉ là đáng tiếc không thấy rõ tào tháo dung mạo ra sao có hay không xem cha nói như vậy cao to uy vũ bá khí x o á i nhà ta chúa công là đang hỏi ngươi tên gọi là gì tào tháo bên cạnh triệu vân giải thích một câu hỏi ta tên gọi là gì a vậy ngươi liền trực tiếp hỏi là được cái gì có cao hứng hay không còn đại danh đại danh ta cũng không nhận ra tráng hán đoán giận nhìn về phía tào tháo tào tháo không còn gì để nói tú tài gặp phải binh có lý không nói được hoàn thành ta không phải ta gọi hứa chữ chính là này tiếu quận nhân sĩ trắng hắn dọa ồm ồm trả lời hứa c h ữ dĩ nhiên là hứa c h ữ đoàn người mặt sau tảo nghị sáng mắt lên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hứa c h ữ trên dưới đánh giá một phen hắn đã sớm nên nghĩ đến tiếu quận bên trong có bản lĩnh t r ụ c hổ v ộ giản ngoại trừ hứa chữ hứa t r ọ n g k hàng không còn ai khác hứa c h ữ tên rất hay tào tháo trên mặt ý cười càng tăng lên đúng dịp không phải ta cũng họ tào chúng ta năm trăm năm trước nói không chắc vẫn là một nhà đây hứa c h ữ ta ít đọc sách ngươi đừng lửa gà ta hứa cùng tào năm trăm năm trước là một nhà sao năm ngàn năm trước cũng không nhất định là một nhà a nghe được lao t à o lời nói tào nghị không còn gì để nói này lao t à o vì mời chào hứa chứ không biết xấu hổ như vậy lời nói đều có thể nói được tuyệt thực sự là tuyệt bên cạnh triệu vân hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên vũ cấm quách gia trình dục khí trí tài mấy người tất cả đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng t r ầ mặc m không nói trong lòng độc t h ầ m t a cái gì cũng không biết ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì t a cái gì đều không nghe thấy thực sự là tào tháo cái này diễn xuất quá mất mặt tuy rằng cầu hiền nhược khát là thành tựu chúa công tốt đẹp phẩm đức nhưng là cầu hiền nhược khát cũng đến muốn mà ta ha ha trọng khang không cần quan tâm những chi tiết này không biết trọng khang bây giờ làm gì việc xấu tào tháo thân thiết do hỏi hứa chử gãi gãi đầu ta chính là trồng trọt săn thú kiếm cơm ăn có lúc đều không được ăn cơm quá tốt rồi nghe được hứa chử trả lời tào tháo sáng mắt lên kinh hỉ hô to một tiếng hứa chử lại lần nữa thẳng tắp nhìn tào tháo người này sẽ không là có cái gì tật xấu chứ ta không được ăn cơm n g ư ờ i dĩ nhiên nói quá tốt rồi tào tháo nhìn thấy hứa chử ánh mắt t h ú u h o á n cũng phản ứng lại chính mình có chút thất thố lúng túng ho khan hai tiếng khắc khắc cái kia ha ha ta là nói có thể nhìn thấy trọng khang thực sự là quá tốt rồi trọng khang bản lãnh như thế sao không hiệu lực ta bộ hạ phong hậu bài tướng làm cái đại tướng quân tào tháo một mặt chờ mong nhìn về phía hứa trừ đáy mắt vô cùng tự tin chính mình tự mình mời chào làm sao có khả năng không thành công quách phùng hiếu ký trí tài triệu tử long ta đều giao đậu mời đi theo còn sợ một cái hứa trọng khang hay sao không được hứa trừ lắc lắc đầu ta liền biết kể từ hôm nay ngươi chính là ta ngươi nói cái gì tào tháo trận to hai mắt đầy mặt khó mà tin nổi hắn từ chối ta hắn dĩ nhiên từ chối ta chương tám mươi hai hứa trừ hứa trọng khang chương tám mươi hai hứa chử hứa trọng khang ha ha ha tao tháo l u n g túng cười c ậ n chính mình lại bị từ chối vẫn là ở quách gia tao n g h ị trước mặt bọn họ quá l u n g túng cái kia trọng khang a ngươi khả năng nghe không hiểu đại trượng phu sinh ở bên trong đất trời làm nâng lên kiếm g i ả i ba thước lập bất thế công lao theo ta kiến công lập nghiệp ghi danh sử sách chẳng phải m ỹ thay tao tháo rung đùi l ắ c ý lại lần nữa chờ đợi nhìn về phía hứa chử không đi hứa chử lắc lắc đầu ta chỉ có thể dùng nào sẽ không nói cái gì bà thức kiếm tao tháo ta đi ngươi o o phấp bên cạnh q u á c gia mới vừa uống một hớt rượu nghe được hứa trừ lời nói không nhịn được trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài tào tháo hưu h á n quay đầu lại nhìn về phía quét á da ai nha rượu này quá c a y quét á da vội vàng tìm cái cớ trốn đến một bên nếu phụng hiếu cho rằng rượu quá c a y từ bắt đầu từ hôm nay liền r ớ i đi trình dục trí tài giám sát tào tháo lạnh lạnh đáp lại một câu quét á da nhất thời sắc mặt một khổ không dám nói nữa không cho hắn uống rượu còn không bằng giết hắn k h ắ c thuộc hạ tuân mệnh khi trí tài đắc ý liếc mắt nhìn quét da ý kia ngươi cũng có ngày hôm nay lập tức theo tiếng lĩnh mệnh còn có trí tài cũng đừng uống uống rượu thương thân Các n g ư ơ i xét l ẫ ai ai. Nan nan lại lại khang. Khang này một thân bản lĩnh nếu như lên chiến trường sông pha chiến đấu vậy thì là vạn người không thể địch được người trong thiên hạ sùng bái vinh diệu lớn một nào lẽ nào ngươi liền không động lòng chờ ngươi nổi danh sau khi tiểu thêm y thiếp hoàn g phi đến gầy thường bất tận vinh hoa phú quý tào tháo thay đổi dòng suy nghĩ từ xưa anh hùng khó qua hải mỹ nhân lần này liền không tin n g ư ờ i không động tâm ta không cần hứa c h ừ lắc lắc đầu lại lần nữa từ chối tào tháo một mặt tuyệt vọng cả người cảm giác cũng không tốt hắn lại lần nữa từ chối danh lợi không muốn mỹ nhân không yêu ta cờ mờ n ở tào tháo nghiến răng nghiến lợi nếu không là lo lắng đánh không lại hứa c h ừ đã sớm thay to hạt dưa phiến đi đến điều này cũng không muốn vậy cũng không muốn ngươi rốt cuộc muốn cái gì khắc khắc tào tháo bên người quét á ra còn ở vẻ mặt đau khổ đầy mặt đều là sinh không thể luyến đột nhiên vừa quay đầu quét ra phát hiện đoàn người mặt sau tào nghị quét á da đầu tiên là cả kinh tào nghị ở đây hẳn là phát hiện cha hắn chính là tào tháo có thể nghĩ lại lại vừa nghĩ hẳn là sẽ không đoàn người mặt sau khoảng cách có xa như vậy không nhìn rõ bất cứ thứ gì làm sao có khả năng phát hiện lập tức quét á da thừa dịp người khác không có chú ý đi tới tào nghị bên người người tại sao lại ở chỗ này xem trò vui a lao t à o cũng không được a như thế nửa ngày vẫn không có giải quyết người có biện pháp kha kha đương nhiên là có nhớ tới để cha cho ta đưa mười vạn lượng bạc a ta kế sách này không phải là cho không ta đã nói với ngươi liền như vậy quét da nghe xong sáng mắt lên đúng vậy đúng bệnh hút thuốc chính mình thật cũng không có nghĩ tới đây lúc này quét á da tiến lên đi rồi hai bước thấp giọng nói chúa công nếu không thì để ta thử xem phụng hiệu a này hứa c h ừ khó chơi hồn người một cái ta đều không được ngươi coi như x o n g đi tào tháo tầng tầng thở dài hắn cũng không coi trọng quét á da thử xem chứ vạn nhất thành công đây quét á da khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên lộ ra một vệ thần bí nụ cười tào tháo thấy rõ quét á da kiên trì gật gật đầu ra hiệu để quét da đi thử xem ngươi chính là hứa chử quét da trên dưới đánh giá một ánh mắt hứa chử eo đại bởi vi lưng hùm vai gấu quả nhiên vũ d u n g d u n g tướng hứa chử túi đầu liếc mắt nhìn quét ra thư sinh mặt trắng một cái uống thanh trả lời đúng vậy ta chính là hứa chử theo nhà ta chúa công hôn đi mỗi ngày n h ư ờ i ngươi ăn cơm no uống rượu ăn thịt số hạn không giới lượng quét ra ung dung nói một câu thật sự nghe được quét ra lời nói hứa chử đột nhiên sáng mắt lên kinh h ỉ dò hỏi chính xác một trăm quét ra chắc chắc gật gật đầu kha kha để ta ăn cơm no là được ta đáp ứng rồi hứa chử mừng rỡ không nớt n i t môi khả khả một trận cười to lập tức bước nhanh chân hướng về tào tháo đi tới đẩy núi vàng cũng ngọc cột giống như nạp đầu liền bái hứa trừ bài kiến chúa công tào tờ hờ á hò xuyên ta là ai ta đang ở đâu ta đang làm gì tào tháo xứng sở đến liếc mắt nhìn q u ấ g i a đầy mặt khó mà tin nổi như thế đơn giản sao muốn nhúng tay vào ăn chăm sóc là có thể vậy ta mới vừa đang làm gì thật lâu tào tháo lúc này mới phản ứng lại đầy mặt mừng rỡ đem hứa trừ giúp đỡ lên ha ha ha ta đến trọng khang như hổ thêm cánh bắt đầu từ hôm nay trọng khang cùng đ i ệ n vi như thế đều là ta vệ đội thống lĩnh tào tháo lôi kéo hứa trừ tay nhiệt tình quả đáng nếu không là quách gia biết lao tào yêu thích nhân thê còn tưởng rằng hắn lại có cái khác ham muốn đây thu phục hứa trừ tào tháo tâm tình thật tốt dàn xếp được rồi hứa trừ liền để quân đội tiếp tục chạy đi trên đường đi bình an vô sự thuận lợi đến hứa sương đi đến cửa thành lấy tốt u lúc tào nhân cầm đầu văn thần võ tướng ở ngoài thành chờ đợi đại công tử tào ngang nhị công tử tào phi tứ công tử tào thực đều có trong đó nóng t r o n g mong mỏi chúc mừng chúa công chiến thắng trở về chuyển sư chúc mừng phụ thân chiến thắng trở về nhìn thấy tào tháo chúng văn võ không người thi lễ cùng kêu lên chúc mừng tào tháo tâm tình thật tốt mặt mày hớn hở từng cái đáp lại phụ thân một đường khổ cực tào ngang cung cung kính kính đứng ở tào tháo bên người chờ tào tháo cùng t u ấ n lúc tào nhân mọi người đánh xong bắt chuyện lúc này mới nhẹ dọn g mở miệng tào nghị không xuất hiện trước tào tháo vừa ý nhất chính là hắn đại nhi t ử tào ngang thử tu tùy tùng văn nhược học tập tiến độ làm sao tào tháo thân thiết d o hỏi tào ngang cung kính trả lời hồi bẩm phụ thân t u ấ n lúc tiên sinh học quán cổ kim tính tình cao thượng hài nhi được nhiều điều bổ ích tào tháo thỏa mãn gật gật đầu con trai của chính mình biết tiến thối thủ minh lý có văn có võ cố gắng tào ngang hai câu lại sẽ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tào phi phi nhi bài tập có từng hạ xuống. Thôi bầm phu ụ thân, hai nhi tùy tùng trần hai nhi q ầ n thân i i ê n n s học không học như không lùi, phi nhi tháo Phụ h có Được, ngược nước, cần củ, cười càng tập, một tập tiến nát ta rất tan Tào trên mặt tăng ngày biếng. dòng lòng nụ lên. dám lưỡi lùi, lùi. đi bên cạnh tào thực g i à n h chức không người thi lễ tào tháo nhìn mình tứ nhi từ tào thực trên mặt không khỏi né qua một vệ sùng nịch nụ cười ha ha ha thực nhi gần nhất có thể lại có cái gì tác phẩm xuất sắc có thời gian cho ta nhìn một chút thực nhi tài hoa liền vi phụ đều mặc cảm không bằng a tào tháo sờ sờ tào thực đầu cười nói phu thân quá khen tào thức khách khí trả lời nhưng là ánh mắt nhưng đ ắ p ý liếc mắt nhìn bên cạnh tào ngang tào phi hai người thế nào phụ thân thích nhất vẫn là ta cố gắng mấy cái nhi t ử hải câu tào tháo liền xuất lĩnh mọi người tiến vào thành hướng về hoàng đế báo tiệp đi tới chương tám mươi ba thần bí đại lễ chương tám mươi ba thần bí đại lễ trở lại tư không phủ tào tháo đem quách g i a mời lại đây trước ở tiểu quận phụng hiếu làm sao biết được thuyết phục trọng khang biện pháp tào tháo nghi hoặc không thôi quách g i a khẽ mỉm cười kỳ thực nghĩ ra cái này chú ý cũng không phải ta mà là tào nghị từ hoàng lập tức quách r a đem ngày đó gặp phải tào nghị sự tình còn nói một lần tào nghị còn nói để chúa công đưa mười vạn lượng bạc cho hắn kế hoạch của hắn không phải là cho không tào tháo phủ nhiêm cười to đây mới là tào nghị tác phong một lúc ta tự mình mang theo bạc quá khứ mà lúc này tào nghị đã không thể chờ đợi được nữa về nhà phu quân nhìn thấy tào nghị trở về điêu thuyền mũi đ a u xót nước mắt tràn mi mà ra nhũi yến về tổ giống như đánh về phía tào nghị trong lòng nhìn trong lòng ý trung nhân tào nghị không nhịn được đầu góc nóng lên nguyên thủy kích động lại lần nữa chiếm cứ chủ động anh ở mỹ nhân duyên dáng gọi to trong tiếng tao nghị chặn ngang ôm lấy điêu t h u y ề n cất bước hướng về khuê phòng đi đến tiểu biệt thắng tân hôn trong lúc các loại tốt đẹp tuyệt không thể tả tình trạng ý thiếp cộng phó vu sơn mây mưa sau hai c a n h giờ trải qua ba trận kịch liệt giao chiến lại là đạt thành rồi mấy trăm triệu chuyện làm ăn tao nghị ôm điêu t h u y ề n hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt qua đi t h í ầ h ý đ ề u nói anh hùng khó qua hải mỹ nhân nếu không qua được sao không hào hảo hưởng thụ đây tao nghị thời khắc bây giờ thật sự muốn thời gian liền hình ảnh ngắt quắng vào đúng lúc này không có nhiều như vậy buồn phiền vụ vặt có chỉ là ôn nhu thầy phu quân lần này chinh phạt viên thuật nghe nói chết rồi thật là nhiều、người. trên chiến trường đau thương không có mắt phu quân có từng bị thương điêu thuyền một mặt thân thiết do hỏi nhìn cái kia nhu tình như nước ánh mắt t à o n g h ị trong lòng một trận cảm động lập tức cười xấu xa một tiếng có bị thương không ngươi mới vừa không phải kiểm nghiệm quá sao nói chuyện bàn tay lớn lại lần nữa dũng cảm trèo đỉnh cao thành công nam đ ỉ n h nhìn t à o n g h ị không có ý tốt cười xấu xa điêu thuyền nghị đến mới vừa điên cuồng không khỏi mắc cỡ khuôn mặt thanh tú h ư n g hồng đầu nhỏ giấu ở t à o nghị trong lòng kha kha tao n h ị cười xấu xa một tiếng lập tức xói đói chụp mồi bình thường đánh về phía cựu t r ắ n nhỏ lại là hai đến ba ngày triền miên nếu không là tào tháo mang theo bạc tìm đến hắn phòng trừng tào nghị còn ở ôn nhu hương bên trong mêm hội cha làm sao đến rồi nhìn thấy tơi ư cười dạng dỡ tào nghị tào tháo trên mặt lộ ra một vệ nam nhân đều hiểu đủ cười từ hoàng hai ngày nay trải qua khỏe xem ngươi mặt mày hưng hào nếu không là ta lại đây chỉ sợ còn không nỡ cái kia ôn nhu hương n h i chứ nghe được tào tháo treo ghẹo tào nghị cũng không xấu hổ trái lại cười hì hì khuyên quân mạc tiếp kim sợ ý n g h ĩ khuyên quân cần tiếp thời niên thiếu có hoa có thể bẻ gây trực cần bẻ gãy không có không hoa không cành gãy tào tháo hơi xứng sờ không nghĩ đến tào nghĩ đến tào nghị tào tháo đọc đủ thứ thi thư tuy rằng lĩnh binh đánh trận có thể tào tháo cũng là một cái vĩ đại thi nhân tự nhiên có thể nghe rõ ràng tào nghị thơ từ cảnh ý được lắm có hoa có thể bẻ gãy trực cần bẻ gãy không có không hoa không c ả n h gãy không nghĩ đến tử h o à n g như vậy t à i hoa văn hoa bài thơ này thanh tân p h á t tục khiến người ta cảm giác mới mẻ không thẹn kỳ lân tài t ử danh hiệu tào tháo hưng phấn nhiều lần suy tư tào nghị thuận m i ệ n g nói ra cái k i a thủ kim sởi vỗ tay cười to tào nghị cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng vô cùng mừng thầm kẻ chép văn nghề nghiệp này quá thoải mái thực sự là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm suít tử hoàng còn nhớ tới phần kia thần bí đại lễ tào tháo cười tủng tìm nhìn về phía tào nghị người sau nhất thời sáng mắt lên cái kia đại lễ ở nơi nào tào nghị hiếu kỳ gió hỏi ngay ở ngay ở bên cạnh trong sân ta đã mua lại cái k i a sân cùng nhau đưa cho tử hoàng chính ngươi đến xem liền có thể tào tháo thần bí cười cận k h o á t tay háo một cái để tào nghị tự mình đi vào khà khà đà t ạ cha tào nghị cười hì hì lập tức xoay người bước nhanh rời đi tào tháo ngồi ở trên giường gỗ nhìn tào nghị đi xa bóng lưng trên mặt lộ ra một vệt vui mừng vẻ mặt ai đột nhiên tào tháo khe nhữ mày khe khẽ thở dài cũng không biết phụ tử khi nào mới có thể quen biết nhau cuộc sống như thế lúc nào là cái đầu a tào nghị từ trong nhà nơi đó rời đi thẳng đến bên cạnh sân đi đến trong sân trong viện chỉ có một gian nhà nhỏ cái kia thần bí đại lễ nên chính là ở đây mới vừa vào đi hình ảnh trước mắt để tào nghị sửng sốt trong phòng dĩ nhiên có hai cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ hai người tướng mạo có mấy phần giống nhau hẳn là tỷ b ộ i hai người đây chính là cha thần bí đại lễ điều này cũng quá là đi một mỹ nữ bạch di h i một cái thanh y hiể bạch di dịu dàng hiện t h thanh y linh động khả nhân tướng mạo đều là nghiêng nước nghiêng thành thiên hạ vô song cùng điêu thuyền dĩ nhiên sàn sàn nhau chính là thái văn cơ ở tại bọn hắn hai người trước mặt cũng hơi có không đủ chuyện thế nhưng thái văn cơ thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư lại có đại nho thái ung mưa dầm thấm đất đại gia khuê tú khí chất không phải điều thuyền bọn họ có thể so với người là cái gì người cô gái mặc áo xanh sợ hãi nhìn về phía tào nghị nũng nịu dò hỏi hai vị cô nương yên tâm ta không phải người tốt lành gì không, không không ta không phải người xấu ta là người tốt người tốt tào nghị nói sai thiếu một chút đem trong lòng lời nói đi ra vội vàng l u n cuống tay chân giải thích một lần tại hạ tào nghị nhìn thấy hai vị cô nương tiểu o nghĩ không n ư ờ thi lễ. Các người tên gọi là gì? Tao một mắt, một t nghĩ nhìn nhị nữ một ánh mắt, nhẹ giọng hỏi người gọi i lễ. là Các câu. nữ rộng Dân nữ gì? rò yên bởi vì là tiểu a m ộ mội i anh nhà ở Lư Giang Phủ. Thiếu nữ mặc áo trắng cẩn thận từng ly từng yên, anh. Phủ. Thiếu ở Lư ly lời. Tiểu tiểu tí một trả mặc áo tiểu tiểu đúng là tên rất hay người mỹ danh tự của mỹ ở tại l ư giang vậy cũng là tôn sách địa bàn khá lắm lao tạo vì cho mình thần bí đại lễ dĩ nhiên để điện vi đi giang đông bắt người đi tới không thể không nói làm tốt lắm sinh ta người cha mẹ người hiểu ta láo tạo vậy tao n h ĩ nhìn mặt chiếc hoa nhường nguyện thẹn nhị nữ trong lòng vui dạo rực n ừ n g thầm ba nữ vanh oanh nghiền h i ế n hoàn phi đến gầy cách cục phong cách trong lúc nhất thời để tào nghị nhìn ra có chút ở lại xứng sở điêu thuyền một hồi n g ư ờ i đi cho nhị tiểu sắp xếp một cái nơi ở bắt đầu từ hôm nay hai người bọn họ chính là cũng đến tỷ nữ phụ trách chăm sóc ta sinh hoạt hàng ngày tào nghị lập tức dặn dò một tiếng a còn muốn chăm sóc ngươi sinh hoạt hàng ngày a nghe được tào nghị lời nói tiểu k i ể u nhất thời khuôn mặt thanh tú m ộ t khổ tào nghị ánh mắt một lập đáp lại nói làm sao khi các ngươi là đến du lịch đến sao nếu đi đến ta chỗ này liền muốn nghe ta sắp xếp ta trong phủ có thể không giữ người không phận sự điêu thuyền biết tào nghị nghiêm khắc dáng dấp là giả ra đến che miệng cười khẽ cũng không t h ư n g xuyên hai vị muộn muội phu quân hắn tính khí rất hiền hòa tiếp xúc thời gian dài cũng là được rồi một ít việc c ũ n g đơn giản có thời gian ta chậm rãi giao cho các ngươi điêu thuyền nhẹ giọng an ủi hai câu đại nhân đại nhân đại hỷ sự a đại hỷ a bên ngoài truyền đến nhậm tuấn âm thanh kích động tào nghị theo tiếng quay đầu nhìn lại thấy rõ nhậm tuấn vội vội vàng vàng chạy tới kích động sắc mặt đỏ chót đại hỷ sự chúc mừng bá đạn hẳn là có tin mừng quý tử tào nghị ôm quyền chắp tay cười do hỏi nghe được tào nghị trêu g ẹ o n h ậ m tuấn hát thảm thảm trên mặt g ầ n ra cười khổ một tiếng đại nhân không nên t r e o g ẹ o ta ta lớn như vậy số tuổi dù cho là có cái tiết tâm cũng không thực lực đó Trường Giang đông nhị tiểu, chương 84, giang đông nhị tiểu. đột ô Đông n Nhị trường Giang Nhị g Tiểu, Tiểu. 84, đ nhiên tào nghị bỗng nhiên xứng sở nghĩ tới điều gì tiểu y ê n t i ể u anh sẽ không là không phải là giang đông nhị t i ể u h ả tôn sách cùng chu du nàn dâu bị lao tử c h ặ n ngang tào nghị càng ngày càng hư vấn vừa nghĩ tới tôn sách chu du trên đầu xanh m ư ợ n trên mặt nghiến r ă n g nghiến lợi r ă n g dấp tào n h ị chính là một trận thoải mái đại đại nhân chúng ta là ô trình hầu tôn sách cùng chu du vị hữu thê có thể hay không có thể hay không mở ra một con đường đưa chúng ta trở lại t i ê u yên một mặt ước ao nhìn về phía tào nghị đưa các ngươi trở lại không thể đời này cũng không thể t à o n g h ị lắc lắc đầu kiên quyết từ chối đến miệng một bên cựu trắng nhỏ làm sao có khả năng để cho chạy các ngươi hiện tại nhưng là ta người tự nhiên không thể thả các ngươi trở lại coi như là ta để cho các ngươi đi này hứa xương thành các ngươi cho rằng có thể dễ dàng đi ra ngoài s a o nghe được tào nghị trả lời đánh vỡ bọn họ hiếm hoi còn sót lại chút lòng chờ mong vào vận may nhị tiều khuôn mặt thanh tú một trận thất lạc không nhịn được nhỏ giọng khóc nước nở lên tao nghĩ lắc, lắc đầu có chút không nói gì nếu muốn khóc vậy thì khóc đi có lúc khóc thoải mái cũng là được rồi đi theo bên cạnh ta tổng so với tôn sách chu du cái kia hai cái ma chết sớm mắt phải tốt hơn nhiều người này a đang ở phúc bên trong không biết phúc tao nghị không có c á i giày nhị tiểu tất bước đi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng hướng về tào tháo phục mệnh đi tới một lần nữa trở lại trong nhà mình tào tháo vẫn không có rời đi c h ờ tào nghị trở về ha ha ha thế nào từ hoàng phần này thần bí đại lễ ngươi còn thỏa mãn chứ đây chính là sai người ở tôn sách trên địa bàn đoạt tới nghe nói vẫn là tôn sách chu du vị h ư n thê chưa kịp tào nghị mở miệng tào tháo liền không thể chờ đợi được nữa cười to dò hỏi tào nghị cười khổ một tiếng một mặt nghiêm nghị nhìn tào tháo cha nói một câu lời nói thật ta không đồng ý chúa công cách làm của các ngươi tôn sách địa bàn dường như đầm rồng h a hổ núi lao biển lửa nếu là có cái gì chuyện bất chắc lại nên làm gì có điều nếu như hỏi ta có thích hay không nói thật người hiểu ta bắt lao cha vậy ha ha ha tào tháo phủ nhiêm cười to yêu thích là tốt rồi ai bảo ngươi là con trai của ta đây tử hoàng sau đó yêu thích nhà ai cô nương nói với ta ta bọ lại đi đ ọ lại tào tháo thật giống c ấ p người nghiện vung tay lên khá là dũng cảm nói rằng tào nghị cười khổ một tiếng không có nói tiếp tào tháo sau khi cười xong sắc mặt có chút do dự nhẹ dọn g dò hỏi một câu tử hoàng nhiều năm như vậy không có đi tìm cha mẹ r ồ i sao t à o nghị không biết tào tháo vì sao đột nhiên hỏi cái này lắc lắc đầu không có bọn họ nếu lựa chọn không muốn ta ta cần gì phải lại đi tìm bọn họ huống hồ hiện tại ta áo cơm không lo không có cái kia tâm tư có thể có thể là người cha mẹ ruột có cái khác nỗi khổ tâm trong lòng đây đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nếu là không có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng ai sẽ vứt bỏ con của chính mình đây tào tháo thở dài có chút sốt s á n g nhìn về phía tào nghị có thể đi tào nghị cũng không muốn tại đây cái mặt trên quá nhiều nói cái gì khe cười một tiếng nếu là bọn họ tại trước mặt ngươi đồng thời năm đó là vạn bất đắc dĩ những năm này vẫn ở khổ sở tìm kiếm ngươi tử hoàng ngươi ngươi gặp tha thứ bọn họ sao tào tháo cắn răng đem trong lòng lo lắng nhất không nhịn được nói ra tào nghị mật ra vấn đề này hắn đúng là không nghĩ tới ta không biết có lẽ sẽ tha thứ có thể sẽ không tha thứ ta cũng nói không rõ ràng tao nghị thành thật trả lời nghe được tào nghị trả lời tào tháo âm thầm thở phào nhẹ nhõm căng tào h ẳ n g đ tháo thở c n phào nhẹ nhõm trên mặt căng thẳng biến mất không còn tăng hơi lần nữa khôi phục nụ cười tào nghị không người thi lễ xoay người xin cáo lui rời đi sắp xếp xe ngựa đem nhị tiểu mang về trong nhà mình phu quân điêu thuyền thấy rõ tào nghị trở về nhẹ nhàng bước liên tục ôn n u hoán một câu tào nghị có chút lúng túng đem nhị tiểu mang theo vào không biết tại sao lúc này tào nghị đúng là có chút s ố t sáng thật giống là chỉ lo điêu thuyền không đồng ý tự ha ha ngày hôm nay thiên không sai cái kia hai vị này là cha đưa Ngậy. ban cho tào nghị trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không biết nói cái gì tốt ấp á ấp úng nói rồi nửa ngày cũng nghe không hiểu điêu thuyền dịu dàng khả nhân nhìn thấy nhị nữ trong nháy mắt liền biết là cái gì tình huống điêu thuyền cũng biết chính mình xuất thân thấp hèn không thể vĩnh viễn một người bá tào nghị sớm muộn còn có những nữ nhân khác hai vị mội mội dài đến rất tuấn tú điêu thuyền thấy rõ tào nghị lúng túng thần thái khép cười một tiếng chủ động lôi kéo nhị tiểu tay hỏi hàn t h n cẩn t à o nghị thấy rõ điêu thuyền không có nửa điểm v ẻ không vui âm thầm thở phào nhẹ nhõm đối với điêu thuyền càng ngày càng yêu thích có vợ như thế còn cầu mong gì bá đ ạ t trẻ trung khỏe mạnh chính trực t r ắ n g nhiên làm sao dễ dàng buông thà ta tin tưởng ngươi tao nghị một mặt nghiêm nghị không nhịn được lại lần nữa trêu ghẹo một tiếng nhậm tuấn cười khổ một tiếng không có nói tiếp hắ còn không biết tào nghị nói ra cái gì đến đại nhân trong đất khoai tây thành thục nhậm tuấn trực tiếp đem mục đích nói ra quá tốt rồi tào nghị sáng mắt lên tương tự cũng là kích động không thôi khoai tây trồng trọt thành công bước kế tiếp là có thể ở d u y ệ n châu từ châu quy mô lớn trồng trọt đến thời điểm t à o quân lương thảo thiếu hụt tình huống sẽ được rất lớn giảm bớt chủ yếu là chính mình lại có thể lượng lớn lượng lớn nổ lông c ứ u ta vậy thì đi trong ruộng chu thái ngươi đi thông báo cha lại đây tào n h ị nói liền vội bận bịu đi ra ngoài thấy rõ tào n h ị mới vừa trở về vừa vội vội vã rời đi điêu thuyền có chút mất mát có điều cũng vẹn vẹn là chốc lát mà thôi điêu thuyền biết mình phu quân là thiên hạ có tiếng kỳ l â n tài tử trên người chịu trọng trách không thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở trong nhà điêu thuyền tỉ tỉ đại nhân hắn lại đi nơi nào tiểu k i ê u hơi nghi hoặc một chút nhật tuấn tào n g h ị hai người nói chuyện điêu thuyền cũng nghe thấy là phu quân chồng chọn khoai tây thành thục phu quân muốn đi trong ruộng nhìn tình huống điêu thuyền nhẹ giọng trả lời đất ruộng có gì đáng xem khoai tây là cái gì đồ vật ăn sao tiểu k i ê u đầu góc mơ hồ nhị kiều trong nhà là lư giang thế gia đại tộc nhị nữ mặc dù là thân con gái nhưng cũng là học thức bên bác nhưng là chưa từng nghe nói khoai tây loại thực vật này điều thuyền k h ẽ mỉm cười cho nhị nữ giải thích một lần khoai tây ta cũng là nghe phu quân t ỉ n h cờ nhấc lên nói thứ này là kiểu mới lương thực là phu quân chính mình bồi dưỡng được đến có người nói khoai tây thành thục sau khi một mẫu đất có thể sản xuất ba mươi bốn mươi thạch hơn nữa khoai tây không phân t h ổ địa mặc dù là cần tối khu vực cũng có thể dễ dàng trồng trọt nghe được điều thuyền giải thích nhị t i ề u c h ấ n kinh rồi trận mắt bắt b ồ m mẫu sản ba mươi bốn mươi thạch đối với bọn hắn tới nói đã là con số trên trời hiện tại bình thường đều là mẫu sản bốn n a m thạch cũng đã là cao sản n à y vẫn là thổ địa màu mỡ tình huống nếu không thì sản lượng càng thêm ít ỏi bảy tám lần tranh l ệ n h trong đó tranh l ệ n h có thể nói là khác biệt một trời một vực từ nay về sau đêm cũng sẽ không bao giờ có người đói bụng trong lúc nhất thời nhị t i ể u đối với t à o nghị cái nhìn có rất lớn đổi mới Trưng chuyện này. đây chính là khoai tây trưng chuyện này. đây chính là khoai tây t à o nghị dơ roi đánh mã phi ngựa đến ngoài thành đồn điền địa phương m a o giới cùng với đồn điền binh lính vây quanh ở một vòng trên mặt đều là kích động không thôi chỉ một lúc sau tàu tháo mang theo quét ra tàu nhân cũng gấp vội vã đi tới lúc này đồn điền bên cạnh đã để tốt mới vừa thu hoạch khoai tây trồng chất như núi này vẫn là chỉ lấy lấy hai mẫu đất sản lượng không trách n h ậ p tuấn mao dối bọn họ có thể hưng phấn như vậy nhìn thấy đại nhân nhìn thấy tào nghị mao dối vội vã tiến lên không người thi lễ được rồi khoai tây sản lượng làm sao tào nghị không thể chờ đợi được nữa dò hỏi vừa nhắc tới khoai tây mao dối càng thêm hưng phấn đại nhân này khoai tây mẫu sản quả thực hủ d ọ a trước đây loại ngô thời điểm cũng có điều một mẫu đất hai ba thạch mà thôi có thể này khoai tây quả thực lại như là lao tiên gia tặng không như thế có chính là a ta nằm mơ cũng không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy như thế khiếp sợ một màn nói đến khoai tây sản lượng thời điểm mao giới kích động đến không kiềm chế được thậm chí l ệ nóng doanh t r ọ n g nếu không là người chung quanh quá nhiều đồng nghiệp này tuyệt đối sẽ lên tiếng khóc lớn một trận tào tháo ba người đã sớm đi đến tào nghị bên cạnh lúc này cũng không có cái giày vừa vặn nghe một chút này khoai tây sản lượng vấn đề trước tào nghị đã nói khoai tây sản lượng k i người h n vào lúc ấy bọn họ còn nhiều bao nhiêu ít có chút không tin tưởng hiện tại lại nghe mao giới giới thiệu một lần tào tháo mọi người mơ hồ đã có chút tin một người nói có khả năng là nói ngoa đúng là tào nghị mao giới nhậm tuấn đều nói như vậy vậy có khả năng chính là thật sự vậy cũng chớ lãng phí thời gian đem trong đất khoai tây toàn bộ đảo móc ra nhìn lại một chút sản lượng lúc này tào tháo vung tay lên không thể chờ đợi được nữa hạ lệnh cha đều nói như vậy lúc này tào nghị liền bắt đầu bắt chuyện người đảo móc khoai tây tào tháo tào nhân quét ra mọi người một mặt hư n g phấn tuốt cánh tay vãn tay háo cũng ra nhập vào tào nhân c h u c lát thời t i a n hai cây k h o a tây liền bị tào n h â y chốc lát thời gian hai cây khoai tây liền bị tào nhân chu thái đào lên phủi một cái mặt trên bùn đất khoai tây diện mạo thật sự liền bẩy ra ở tất cả mặt người trước c h u thái trong tay một cây khoai tây lớn nhỏ lẫn lộn quả lớn đầy giấy sáu cái dĩ nhiên có sáu cái khoai tây treo ở phía trên đầy đủ sáu cái to bằng nắm tay khoai tây màu da cam màu sắc vui thai vui mắt lập tức ánh vào ánh mắt của mọi người bên trong nhìn nhiều như vậy khoai tây mặc kệ là tào tháo hay là một đám văn võ đều là trận mắt mất mồm thẳng tắp nhìn c h u thái trong tay khoai tây chuyện này đây chính là khoai tây tào tháo hết h ồ i lan lại âm thanh kích động đều có chút run dày một cây mặt trên sản lượng liền nhiều như vậy vậy này một mẫu đất còn cao đến đâu khu vực ít nói cũng đến mấy chục mẫu đen trời ơi kết tường a thỏa thỏa kết tường a tiên hạ bách tính rốt cục có thể không cần n h ẫ n đói chịu đói mọi người kích động nghị luận sôi nổi thậm chí có người lệ nóng doanh t r ọ n g đem này tào tháo cùng với phản ứng của mọi người thu hết đáy mắt tào nghị khẽ mỉm cười nếu như đặt ở hậu thế khoa học trồng trọt sản lượng sẽ tăng nhiều chúa công đây chính là khoai tây mà ở một mặt khác tào nhân cũng đem khoai tây bảo đi ra tào nhân trong tay khoai tây liền tương đối ít chỉ có năm cái so với chu thái thiếu một cái thế nhưng tào nhân trong tay khoai tây hình thể so với chu thái trong tay lớn hơn một vòng không thôi tuy rằng về số lượng hơi kém một chút thế nhưng ở chất lượng trên không kém chút nào chúa công đây là thật sự ta ước lượng một hồi những n à y khoai tây mẫu sản sẽ đạt đến bốn mươi thạch không thôi chu thái chính là trồng trọt xuất thân đối với sản lượng rõ như lòng bàn tay vừa lên tay liền biết sinh sản nhiều thiếu lao t à o càng thêm bị kích thích đem chu thái trong tay khoai tây đ ặ t lại yêu thích không tung tay lập tức tào tháo nghĩ tới điều gì quay đầu trở lại gắt gao nhìn tào nghị từ hoàng này khoai tây có thể ăn được sao làm sao chứa đựng tào tháo để hỏi hai cái quan tâm nhất vấn đề nếu như vật này thả một buổi tối liền học rồi tào ăn, ăn, ăn tháo, tháo nóng lòng muốn thử không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử cái này mới mẹ đồ ăn đến cùng mùi vị làm sao bởi vì là ở ngoài thành đồn điền trong ruộng không có những thứ đồ khác cây bếp cái nổi đều không có trên xảo phanh nổ thì thôi vì lẽ đó tào nghị trực tiếp để nhân sinh một đống lửa đem mấy cái khoai tây nhưng tiến vào đống lửa bên trong khảo khoai tây nướng cũng là một đạo mỹ vị điện v i thứa trừ hai người đ à o khoai tây lên ẩn c o n lên cái mông không còn biết trời đâu đất đâu ở trong ruộng bận rộn không lâu sau công phu tào tháo trước người liền trồng chất thành một ngọn núi nhỏ bình thường nhìn dáng dấp ít nhất phải có ba bốn thạch khoai tây nhìn mỗi một cây khoai tây đều có ít nhất năm sáu cái sản lượng tào tháo kích động năm g đen trên mặt hiện ra h ư n g hào hai mắt tỏa ánh sáng được quá tốt rồi tử hoàng lần này lập xuống bất thế công lao công đức vô lượng từ nay về sau ta đại hán bách tính đem ở ta sẽ không nhận đói chịu đói tào tháo kích động nổi giận gầm lên một tiếng nóng bỏng nước mắt từ khoe mắt chảy xuống không chỉ là tào tháo quét á ra b a o giới mọi người đồng dạng là lệ nóng doanh t r ọ n g dân tộc trung hoa viêm hoàng tử tôn mấy ngàn năm qua theo đuổi chính là dân di thực vi thiên hàng năm bởi vì đói bụng mà chết nhân số lấy vạc kế nếu như có thể có một loại lương thực để thế giới từ đây đã không còn đói bụng này nên là lớn lao công đức cũng k h ó trách tào tháo những người này lệ nóng d a n h tròng tào tháo từ khi trở thành d i n châu mục tới nay vẫn lấy vấn đề lương thực phát s ầ u tuy rằng tào nghị dân g lên lấy công đại t r ậ n cày đòi hốn các loại nhưng là vẫn như cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề lần này tào tháo là triệt để yên tâm không chỉ quản trị bách tính có thể trải qua ngày tốt về mặt quân sự cũng không cần tiếp tục phải vì là lương thảo tiếp tế mà phát s ầ u binh mã chưa động lương thảo đi đầu tào quân nếu là nắm giữ mạnh mẽ lương thực dự trữ đem hoàn toàn đứng ở thế bất bại khoai tây nướng được rồi hai cái binh sĩ nâng một bàn lớn từ khoai tây nướng đi tới bởi vì trực tiếp vứt tại đống lửa bên trong khoai tây vỏ ngoài đen xì xì là ở không cái gì vẻ ngoài từ hoằng chuyện này điều này có thể ăn t à o tháo chỉ vào đen thủi lùi khoai tây nướng có chút không dám ngọt ăn t à o n g h ị khẽ mỉm cười đương nhiên có thể ăn n à y vỏ ngoài chỉ là nhiễm phải than củi mà thôi cũng không lo ngại nói chuyện t à o n g h ị nắm quá một cái khoai tây nướng nhẹ nhàng đ ẩ y ra mềm mại màu vàng hiện ra ở tất cả mặt người trước khoai tây đặc thù ngọt ngào mùi hương làm cho tất cả mọi người thèm ăn nhỏ d ã i t à o n g h ị đem khoai tây nướng mỗi người phân một cái tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa bẻ xuống một khối nhỏ đưa vào trong miệm rào trong nháy mắt tất cả xôn xao tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi nay khoai tây cũng ăn quá、ngon. mềm mại ngon miệng dư vị ngọt ngào đây là ta đời này ăn được ăn ngon nhất đồ vật ồ ồ ồ ta nương nếu như sớm một chút ăn được này khoai tây cũng sẽ không chết đói mọi người mồm năm mười toàn bộ bị khoai tây đặc biệt vị trò tù binh tốt lần này không đến không nhìn thấy thần kỳ như thế khoai tây thật là kết tường vậy tào tháo tâm tình thật tốt nụ cười từ bắt đầu sẽ không có dừng lại quá không sai này khoai tây mùi vị rất tốt nhuyễn nhu nhu n thơ ngọt hơn nữa còn có thể chắc bụng tại hạ vẹn vẹn ăn này một khối liền cảm giác thấy hơi ăn no bên cạnh quách gia cũng cười gật đầu lên tiếng phụ họa ha, ha, ha. chuyện này liền do văn nhược phụ trách cần phải ở đầu xuân trước đem khoai tây mở rộng đến u y ệ n châu từ châu cùng hoài nam quân sự đồn điền cũng phải lượng lớn trồng trọt ư n g trọng yếu như vậy lương thực tự nhiên là muốn ở tào tháo quản trị toàn diện mở rộng để tạo quân chân chính làm được lương thảo sung túc quét á ra hơi có chút l â y người nếu là vật này có thể trồng trọt toàn quốc nên tốt bao nhiêu đến lúc đó toàn bộ đại hán đem sẽ không lại có thêm chịu đói đổi con mà ăn bán con bán nữ sự tình cũng sẽ chậm dại biến mất dân chúng đều có thể ăn cơm no áo cơm không no ai còn sẽ làm ra loại kia tán g tận thiên lương sự t ì n h không chỉ có như vậy chị an xã hội cũng sẽ rực rỡ hẳn lên cũng sẽ không bao giờ xuất hiện xem khởi nghĩa khăn vàng loại chuyện kia người người đều có cơm ăn ai còn gặp đi tạo phản đây chính là công tre thiên thu muôn đời chuyện thật tốt tào tháo quét ra mọi người tâm tình phi thường kích động tào tháo có thể tưởng tượng đi ra đợi được thiên hạ thống nhất đại hán bách tính không đói bụng cái bụng từng nhà đều có lương thực dư đó là cỡ nào thịnh thế đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường đại đồng thế giới cũng chỉ đến như thế đi chúa công khí trí tài bệnh nặng hoa đà tiên sinh nói không còn sống lâu nữa đang lúc này tào nhân vội vội vàng vàng đi tới ở tào tháo bên thai thấp giọng nói một câu trí tài tào tháo kinh ngạc thốt lên một tiếng cũng mặc kệ khoai tây trực tiếp mang người rời đi thư không phủ hậu đường khí trí tài khuôn mặt tái nhận thẳng tắp nằm ở một sụt có tiến vào khí không hạ giận hoa đà ngồi ở bên cạnh tay cầm t h ố n t h ứ c chuẩn nhắm mắt ngưng thần ai một lúc lâu hoa đà thở dài một tiếng đứng lên lắc lắc đầu tào tháo sắc mặt một khổ đoán được cái gì nhưng là vẫn là mang trong lòng may mắn cẩn thận từng ly từng tí một g ò hỏi hoa đà tiên sinh trí tài hắn thế nào rồi c h í tài tiên sinh tiên t i ê n t i ê n chất không đủ ngày mất mất với điều dưỡng chính khí không đủ cho tới âm dương hai hư thời gian dài trầm tích dẫn đến ho lao hoa đà trầm giọng giải thích một lần hoa đà tiên sinh có thể nói hay không rõ ràng một ít c h í tài hắn còn có thể cứu sao quét á ra căng thẳng dò hỏi một câu hoa đà l ắ c l ắ c đầu lao phu năng lực không đủ không thể làm gì người cái lang băm lần trước trị liệu ôn dịch lần này trị liệu ho lao ngươi đều bó tay toàn thợ ngươi còn có thể làm cái gì xem mạng người như cỏ rắt sao bên cạnh điện vi tức giận hướng về phía hoa đà giống lên một câu điện vi ngươi làm cản tào tháo quay đầu trở lại quát mắng điện vi trận mắt nhìn điện vi mạnh miệng có chút không cam lòng chúa công kẻ này hắn hoa đà tiên sinh chính là thánh thủ há cho phép ngươi thuyết tam đạo tứ lan ra ngoài tự linh tám mươi con côn tào tháo gào to nói đi thì đi điện vi không d á m chống đối tào tháo có lệnh lầm bầm một câu cất bước đi ra ngoài hoa đà tiên sinh điện vi lỗ mãng m ạ o phạm địa phương kính xin tiên sinh chủ tội tào tháo hướng về phía hoa đà không người bái thật sâu chỉ là trí tài hắn thật sự không có thuốc nào cứu được sao tào tháo vẫn còn có chút không tin tưởng hiện thực hoa đà lắp lấp đầu lập tức nghĩ tới điều gì lão phu là không thể ra sức nếu là hí t r í tài còn có hy vọng lời nói thiên hạ này còn có một người như người này ở nên có biện pháp người nào tào tháo ánh mắt sáng lên không thể chờ đợi được nữa dò hỏi trị liệu ôn dịch người hoa đà hồi đáp nghe được hoa đà lời nói tào tháo đống nhiên tình ngộ đúng vậy bên cạnh mình thì có một cái thần y dỉ chính mình dĩ nhiên không nghĩ tới lúc trước cứu chữa biện phu nhân t h â n kỳ bệnh đậu mùa trị liệu ôn dịch đều là tào nghị tác phẩm hoa đà nói không sai nếu như tào nghị phụ bó tay toàn tập đây mới thực sự là không có thuốc nào cứu được tất cả mọi người lui xuống đi đi t ử hiếu quách gia đi theo ta lúc này tào tháo mang theo tào nhân quách gia còn có hôn mê bất tỉnh hí trí tài vội vội vàng vàng hướng về tào nghị phụ đệ đi đến đi đến tào nghị trong nhà tào tháo mới vừa vào cửa liền vội vã hô lên t ử hoàng tử hoàng mau ra đây mau mau nhìn ta một cái bản thân hắn không thể có sự a tào tháo lôi kéo tào nghị tay vội vàng nói hí trí tài là tùy tùng tào tháo sớm nhất lưu sĩ tuy rằng theo tào nghị t u ấ n ú c quách gia gia nhập che kín rồi hí trí tại vầng sáng Thế nhưng cái kia một phần phải thần tình nghĩa, không phải những quân vật khác lát hí sau tào nghị k h ẽ nhữ mày âm thầm thở dài không thể cứu văn a hoa đà mới vừa nói không sai bệnh đến dai đọc o ạ u ố i không có thuốc chữa lẽ nào sẽ không có cái khác biện pháp sao tào nghị lòng như lửa đốt lông mày nhưng là cao đến càng ngày càng sâu nhìn tao n h ị vẻ mặt tao tháo sắc mặt k ị biến trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không tốt lẽ nào lẽ nào liền tử h o à n g đều bó tay toàn tập sao trí tài ngươi làm sao độc gác như vậy dĩ nhiên bỏ ta mà đi tào tháo trong lòng vô hạn b i thương hồi tưởng lại mình cùng hí trí t à i ngày xưa từng tí từng tí nước mắt liền ở viền mắt bên trong đào quanh t à o nghị hệ thống có hay không món đồ gì có thể chữa khỏi người này gợi ý của hệ thống hồi xuân đan t à o nghị trong lòng vui vẻ đúng vậy mình còn có hồi xuân đan có thể cứu lại hắn chính mình làm sao liền đã quên đây nghĩ đến bên trong tào nghị mở hai mắt ra thu tay về đứng lên tào tháo nhìn về phía tào nghị vẫn như cũ ôm ấp một t i ê may mắn mặc dù mình biết loại này kỳ tích sẽ không phát sinh nhưng là không có từ tào nghị trong miệng nói ra câu nói kia tào tháo vẫn là không tin tưởng song xuôi song xuôi song xuôi t à o nghị lắc đầu thở dài tào tháo đều sắp muốn khóc lên có phải là hắn hay không tào tháo không có dũng khí tiếp tục nói chu vi chúng văn võ cũng đều là trầm mặc không nói bầu không khí vô cùng nghiêm nghị song xuôi song xuôi song xuôi cha ngươi sau khi e sợ không thể lại uống rượu t à o nghị tầng tầng thở dài tiếc m ố i nhìn về phía tào tháo phải làm sao mới ổn đấy a làm sao liền không thể uống ngươi nói cái gì tào tháo đều chuẩn bị tiêu khóc đột nhiên phản ứng lại tào nghị mới vừa nói được lắm như là sau đó không thể uống rượu như vậy nói cách khác tử hoàng mới vừa nói cái gì bằng hữu ta hắn sau đó không thể uống rượu như vậy nói cách khác bằng hữu ta còn có thể cứu đúng vậy tào tháo khổ đại thu thâm một mặt t h á n nhìn c h ầ m c h ầ m tào nghị vào lúc này ngươi thở mạnh làm gì bạch thấp t ủ cảm tình tử hoàng sau đó nói chuyện có thể hay không không thở mạnh n à y đại hỷ đại bi chất cao chất thấp ta đều có thể đi tới h ý t r í tại trước mặt tào tháo một mặt t h á n nhìn tào nghị tào nghị lúng túng nợ nụ cười chính mình mới vừa xác thực không có cân nhắc đến tào tháo bọn họ cảm thụ cha bằng h ư u ngươi bệnh ta có biện pháp có điều biện pháp như thế khá là đặc thù đóng kín cửa phòng bình lùi mọi người trong phòng chỉ để lại ta cùng trí tài những người khác toàn bộ lùi tới phòng ốc bên ngoài không cho phép nhìn lén trong phòng chi trên ba thanh b ắ t tô bên trong nóng bỏng nước nóng trong nước để vào hoa tiêu sa o hồi làm ớt tay chờ đã tào tháo trực tiếp đánh gãy tào nghị nghiêm nghị nhìn tào nghị một ánh mắt tràn đầy cảnh giác hoa tiêu sa hồi làm ớt t y ngươi xác định trên một câu không phải lên oa n ư ớ dầu ngươi không phải là muốn nấu ta người bạn này chứ chứng tám mươi bảy hệ thống xuất phẩm cũng thật cờ mờ nờ mở nở mánh chương tám mươi bảy hệ thống xuất phẩm cũng thật cờ mờ nờ mở nở mánh t à o n g h ị trắng tào tháo một ánh mắt có chút không nói gì khí trí tài gầy gò gầy gò yếu đuối mong manh rằng dấp t h ị trên t người trừ đi đều không có một cân ta còn sợ hắn mắc r ă n g đây những thứ đồ này đều là hiếm thấy dược liệu cường thân k i ê n thể trị bệnh cứu người đây là khoa học hiểu không t à o tháo lắc lắc đầu chỉ biết những này chính mình trong phòng bếp có chính là cũng không xem ai dùng nó tới cứu người tao n h ĩ sau đó tùy tùy tiện tiện còn nói mấy thứ thiếu một chút ba thập tam hương tập hợp nho nhỏ chỉ nhi a vương vức đông hàn thái luân phi phi phi cái gì phá bối cảnh âm nhạc t à o nghị dặn d o chuẩn bị đồ vật kỳ thực đối với hí trí tài bệnh tình một điểm tác dụng đều không có chỉ có điều chính là hắn hồi xuân đan làm ra phép che mắt mà thôi nếu không thì hồi xuân đan lấy ra qua kinh thế hai tục t à o tháo cũng phải đem mình cắt miếng nghiên cứu t à o tháo lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng t à o nghị lại lần nữa xác nhận t à o nghị không phải muốn giết tan thịt chậm gì gì đi ra ngoài không lâu lắm trong phòng chỉ còn dư lại t à o nghị cùng nằm ở giường trên giường nhỏ hí trí tài gian phòng góc xo ba thanh bát tô bên trong nước sôi nóng bỏng hoa tiêu sa hổi làm b t cây trở trôi nổi bên trên cả phòng ngây mù bốc hơi trong không khí tràn ngập dày đặc hương l i ệ u mùi cùng thịt hầm một cái mùi vị đừng nói thật là có điểm rết ăn thịt kích động tao nghị nhìn một chút cửa sổ không có cái khác gì thường xác nhận không có ai nhìn lén lúc này mới đưa tay một cái trong suốt bích lục viên thuốc nhỏ xuất hiện ở trong tay thần kỳ viên thuốc nhỏ hồi xuân đan đi tới g i ư ờ n g biên ngắt lấy hí trí tại miệng trực tiếp đem hồi xuân đan quán hiệu rõ đi vào hồi xuân đan vừa vào miệng liền tan ra nói hí trí tại ít hầu tiến vào trong thân thể hí trí tại sắc mặt tự mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chầm chậm do trắng bệnh trở nên h ư ờ n hào khí tức cũng dần dần vững vàng hạ xuống tào nghị nhìn ra một trận trận mắt n mắt mồm mặc dù biết hồi xuân đan có việc thịt người chết bạch cốt công hiệu thần kỳ có thể vẫn không có khái niệm gì lần này cho hi trí tài dùng chưa chắc không có bắt hắn làm chuột trắng ý tứ có thể kết quả nhưng là khá lắm trực tiếp khiếp sợ ở tào nghị hệ thống xuất phẩm cũng thật cờ mở nở mánh tào nghị trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình hồi xuân đan tồn tại tuyệt không có thể dễ như ăn cháo tiết lộ ra ngoài này công hiệu quá phản nhân loại thấy rõ hi trí tài dần dần khôi phục vững vàng không có nguy hiểm tính mạng tào nghị thở phào nhẹ nhõm nếu như hi trí tài bất tử tào tháo nhất thống thiên hạ bước chân cố ý kéo dài một cái canh giờ tào nghị lúc này mới đầu đầy mồ hôi làm bộ sức cùng lực kiệt r ă n g dấp mở cửa phòng cái kia đầu đầy mồ hôi kỳ thực là nhiệt cửa sổ đóng kín ba thanh bắt tô nước sôi nóng bỏng ai ở bên trong chờ một cái canh giờ cũng phải mồ hôi đầm địa từ hoàng bằng hữu ta làm sao thấy rõ cửa phòng mở ra tào nghị từ bên trong đi ra tào tháo vội vã tiến lên thân thiết dò hỏi tào nghị khé gật đầu may mắn không làm được bệnh trí tài đã không có nguy hiểm tính mạng quá tốt rồi tào thật dài thở phào nhảnh n m lúc này mới chú ý tới tào n h ị có chút suy yếu khắp toàn thân mồ hôi đầm địa t ử hoàng lần này cực khổ rồi mau mau nghỉ ngơi đi thôi tao tháo một mặt thân thiết tao nghị gật gật đầu trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi tới không phải quá mệt mỏi mà là nóng đến suýt chút nữa hôn mê tao nghị sau khi rời đi tao tháo mọi người liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào trong phòng cũng không kịp nhớ trong phòng từng trận sóng nhiệt hướng về hí trí tài giường bước nhanh tới đi đến giường trước nhìn thấy mặt trên nằm hí trí tài tất cả mọi người chấn kinh rồi trận mắt ngất mồm sắc mặt hường hào hoàn toàn không có chiếc cái kia khủng bố chắn bệnh hô hấp đều đạn còn cờ mờ nờ muốn n y ngủ tao tháo nhìn một chút bên cạnh hoa phát hiện bọn họ cũng đều là một mặt khiếp sợ nay vẫn là mới vừa không có thuốc chữa bệnh đến giai đoạn cuối hí trí tại sao n g ư ờ i nói hắn ngủ ta đều tin tào tháo mặt mày hớn hở đầy mặt g a phong vừa đến là hí trí tài hữu kinh vô hiểm thứ hai nhưng là con trai của chính mình dĩ nhiên như vậy ưu tú tuy rằng không biết dùng biện pháp gì dĩ nhiên đem h í trí tài từ quỷ môn q u a n g kéo trở lại tào nghị trở lại gian phòng của mình điêu thuyền nhìn thấy tào nghị cả người mồ hôi đầm địa g i dấp không khỏi một trận hỏi han ân cần đại tiểu kiều mời đến còn có chút mới lạ đứng ở một bên có thể ánh mắt đồng dạng thân thiết nhìn tào n h ị phu quân nhưng là bị thương làm sao chật vật như vậy điêu thuyền ôn nhu d o hỏi ha ha ha không có chuyện gì không có chuyện gì trời này nóng quá đi chuẩn bị một chậu nước tắm ta muốn tắm rửa thay y phục tao nghĩ đánh cái ha ha liền để điêu thuyền đi chuẩn bị tiểu kiều nhìn một chút khí trời tự lẩm bẩm đều cuối mùa thu trời nóng được sao một trận gió thu đúng lúc sẽ qua tiểu kiều thậm chí cảm giác được từng k i a một cảm giác mát mẻ đại tiểu kiều lại đây hầu hạ ta tắm rửa xử ở nơi đó làm gì chờ ta tiếp ngươi đi không nước tắm chuẩn bị kỹ cảng tao nghị liếc mắt nhìn còn đứng ở trong viện đại tiểu kiều tức giận bắt chuyện một câu liền đi, vào phòng bên trong đi tới. đại tiểu kiều ủ. Còn m u ố không u hạ t à tình rửa, nguyện phải là. đi vào gian phòng tào nghị đã ở bên trong chờ bọn hắn cả người tựa ở trong bùn tắm thoải mái hai mắt hiếp lại nửa người trên trần cười trụi cho tới nói rằng nửa người thật không thiện bị nước chặn lại rồi có điều nghĩ đến cũng gần như cùng mặt trên như thế lo lắng làm gì lại đây nha t à o n g h ị liếc mắt nhìn cửa é thẹn đại tiểu k i ể u hai nha đầu này một điểm nôn thì giác nộ g đều không có đại kiều nhẹ nhàng cắn cắn môi cất bước đi tới non mềm trắng non tay nhỏ đặt ở tào nghị trên bả vai nhẹ nhàng ngào nặng t xúc cảm tơ lụa mát mát mềm mại không xương t h â n tiên giống như thượng thụ không trách người người đều yêu thích có tiền có thế thượng tầng xã hội vui sướng người bình thường là không tưởng tượng nổi tao n h ĩ thư thư phục, phục ngâm mình ở chậu nước bên trong đại kiều nằm bay tiểu k i ề u thiêm nước được nêu là một cái địa đạo tắm s o n g ở nhị nữ vô hạn e thẹn bên trong tào nghị đổi một thân khô mát quần áo cả người rực rỡ hẳn lên phong độ phi thiên trích tiên công tử thế vô s o n g khí trí t à i khởi tử hoàn sinh từ quỷ môn quan bị tào nghị kéo trở lại tào tháo không thể nghi ngờ là cao h ứ n g nhất liên tào nghị đòi hắn năm mươi vạn lượng khổ cực phí đều không có đau lòng vung tay lên trực tiếp đồng ý tào nghị trong tay nhiều vô số lại có một triệu lạng bạc rửa mặt xong xuôi tào nghị trực tiếp đem chính mình nuốt ở trong phòng hệ thống nạp tiền một triệu lạng bắt đầu đánh dấu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 lại tới nữa rồi một bộ đồ lót c e x s không tội không tội thứ này ai sẽ hiểm nghi thiếu đây phút pho trắng có ý gì để ta tự cháy sao tao nghị nghĩ mãi mà không ra sau đó mấy ngày tao nghị vẫn luôn ở trong nhà ngược lại việc đồng áng trên coi nhậm t ấ n mao giới gần nhất lại mới tới một cái táo chi đều là việc đồng áng người có tài không cần hắn bận tâm tao nghị đi bãi phòng biện phu nhân mấy lần thời gian còn lại đều ở trong nhà cùng điều thuyền ba nữ làm trò chơi tử hoàng ở nhà hay không bạn t ố t đến đây mau mau ra liên tiếp ngoài cửa truyền đến quách ra cười to tiếng chương tám mươi tám diệu cục mệnh đề viết văn chương tám mươi tám diệu cục mệnh đề viết văn n à y không phải là mình cha cái kia sâu rượu bằng hữu à hắn tới làm gì tào nghị hơi nghi hoặc một chút vẫn là ra ngoài đ ó lấy thiên sinh đúng là khách quý chỉ tiếp ta chỗ này không có hảo cựu nhìn thấy quách ra tào nghị cười trêu ghẹo m ộ t câu quách ra thân phận kỳ thực tào nghị đã đoán được ngày ấy ở tiểu quận có thể đi theo tào tháo bên người còn tốt như vậy rượu chỉ có một người q u ỷ tay quách ra quách p h ù n hiếu không nghĩ tới cha mình như thế ngữ bức liền quách ra đều là bằng hữu của hắn quỳ tay quách p h ụ n g hiếu huyền rượu như mạ người trong thiên hạ tất cả đều biết có thể làm cho quách gia chủ động đến nhà b á i phỏng ngoại trừ đòi hỏi rượu ngon tào nghị vẫn đúng là không nghĩ ra cái khác lý do tục tục không chịu được quách gia khinh bị liếc mắt nhìn tào nghị lắc đầu thở dài trong mắt nhưng không ngừng được ý cười tào nghị biết quách gia là đang nói đùa vẫn như cũ cười tủm tìm trả lời đã như vậy ta cái k i a ba mươi năm năm xưa cổ nhưỡng nhưng là một mình h g ư ỡ n g dụng thứ cho không tiễn xa được nói chuyện tào nghị xoay người liền muốn hướng về trong viện đi đến trăm năm cổ n ư ỡ n g quách gia nghe vậy sáng mắt lên lúc này trên mặt lộ ra một vẹt vẻ h ư n h ấ n nuốt một ngụm nước bọt từ hoàng trầm đã vừa có rượu ngon tự nhiên cộng hưởng vừa mới không phụ lòng trăm năm l ắ n g đ ọ n g quách ra bất tài nguyện liệu mình bồi có tử quách ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên dán g dấp nhưng là khỏe miệng đã sớm nước miếng chảy r ò n g ha ha ha tao n g h ĩ nghe được quách ra vì uống rượu nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào da mặt cũng không m u ố n cảm thấy đến thú vị cười to một phen thật ngơi ư cái quách phụng hiếu vì uống rượu liền ra mặt cũng không m u ố n da mặt vật ngoại thân không m u ố n cũng được quách ra nhưng là không để ý lắm rượu ngon ở nơi nào tự nhiên ở ta quý phủ có điều p h ụ n hiếu muốn nói trước cho ta mục đích chuyến đi này tao nghị cười tủm nhìn về phía quách、gia. nghe được tào nghị nói như vậy quách gia vô đầu một cái ai n h a suýt nữa đã quên chính sự mấy ngày nay trí tài đã khôi phục như lúc ban đầu đối với tử hoàng vô cùng cảm kích vì lẽ đó ở trí tài quý p h ụ bố trí tịch rượu b a o đáp tử hoàng vốn là trí tài muốn đích thân đến đây xin mời nhưng là ta đã sớm nghe nói tử hoàng cũng là h ả o tử người nghĩ đến tử hoàng trong nhà chắc chắn rượu ngon liền bao biện làm thay đến đây xin mời tử hoàng quách gia nói xong tào nghị lại là một trận c ư ờ i to lập tức vui vẻ tiếp thu trí tài chính là tạo công bên người mưu sĩ hí trí tài tào nghị lại là cả kinh chính mình cứu người dĩ nhiên là hí trí tài l i ê n hí trí tài cũng là cha bằng hữu k h á lắm ta trực tiếp k h á lắm cha thâm tàng bất lộ a chờ đã quách gia đột nhiên phản ứng lại một mặt mở mịt làm sao ngươi biết ta là quách gia kha kha n g a y đó ở t i ế u quận ta liền đ o á n được đi theo tảo công bên người sâu rượu ngoại trừ quách p h ù n g hiếu ta nghĩ không ra những người khác quách gia cười khổ một tiếng vốn là cho rằng thiên ý vô phùng nhưng ai có thể tưởng đến nhanh như vậy liền bại lộ tao n g h ĩ quay người lại từ trong phủ lấy ra ba đàn rượu ngon cùng tùy tùng quách ra hướng về hí trí tài quý phủ mà đi này rượu ngon tuy rằng không phải trăm năm cổ nhưỡng có thể cũng tương tự là cao cấp nhất t h phẩm đi đến h í trí tài quý phủ h í trí tài đã sớm ở cửa lớn nóng trông mong mỏi chờ đợi tào nghị đến từ hoàng n â n cứu mạng k h í trung suốt đời khó quên thấy rõ tào nghị q u á c h g i a liên thủ mà đến h í trí tài vội vàng tiến ra đón hướng về phía tào nghị không ngừng người thi lễ tào nghị nâng dậy h í trí tài mỉm cười trả lời trí tài không cần như vậy hai người chúng ta tức là đồng liêu lại là chi kỷ càng là bạn thân quân tử chi giao nhạt như nước chỉ là việc nhỏ không đáng gì được lắm quân tử chi giao nhạt như nước một câu nói này tiện lợi đến uống cạn một trẻ lớn quét ra vỗ tay cười to người quách phục hiếu thèm rượu chính là thèm rượu luôn có thể tìm tới nhiều như vậy cớ bên cạnh tuân lúc chỉ vào quách ra t r e o kèo nói ha ha ha mọi người nghe được tuân lúc nói thú vị tất cả đều cười to sau khi cười xong khí trí tài xin mời mọi người tiến vào trong phủ ở phía sau hoa viên trong lương đình bị nhắm rượu tiến tuy nhiên đã vào thu có thể hôm nay nhưng không có một chút hơi lạnh trong hoa viên thu ý chính đủng có một phen đặc biệt cảnh sát mọi người ngồi xuống hạ nhân tỷ nữ từng cái rót rượu tao nghị nhìn chung q u n một vòng thấy rõ người đến đều là tào tháo thủ hạ hữu thần tuân lúc tuân du chính dục quách gia khí trí tài tào nghị đồng chiêu tưởng tế vừa vặn tám người khá lắm này một bàn tất cả đều là đại n ư u a phía trước mấy người tào nghị đều rất quen thuộc phim truyền hình điện ảnh đều từng thấy chỉ có đồng chiêu cùng tưởng tế hai người hiểu rõ không phải rất nhiều đồng chiêu tưởng tế đồng dạng đều là tào tháo tâm phúc trọng thần càng la quách da khí trí tài bản rượu hôm nay q u ầ n hiền tất đến nên uống cạn một c h é n lớn chưa kịp mọi người nói chuyện quách da trước tiên mở miệng bưng rượu lên yến uống một hơi cạn sạch hô to thoải mái những người khác cũng biết quách da phóng đáng bất ham viền rượu như mạng cũng không có để trong lòng trái lại cảm thấy đến thú vị tào nghị vĩ môi ở đâu là cái gì q u ầ n hiền tất đến có điều là bạn rượu tập hợp c ũ n thôi tám người đều là đương đại hàng đầu cố vấn hoặc quán cổ kim đàm l u ậ n việc tất nhiên cũng là thiên hạ đại thế ngâm bài thơ phú như thế làm uống rượu không có gì hay không bằng chúng ta một người phán xét một câu thiên hạ đại thế nói người khác tán đồng mới có thể uống rượu các vị làm sao tưởng t ế sờ sờ chính mình dâu dê cười tủm tỉm đề nghị được nên như vậy cái kia chỉ sợ các ngươi đều uống không lên rượu tưởng t ế mấy câu nói đưa tới mọi người dồn dập tán thành ta đi tới quét ra hăng hái đứng lên hà bắc viên thiệu công tôn toàn tranh chấp ta cho rằng viên thiệu tất thắng công tôn toàn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ công tôn toàn tuy rằng có bạch mã nghĩa thỏng hoành hành thiên hạ có thể bảo thủ dùng sức có thừa nhu lược không đủ dưới trướng văn thần võ tướng lung túng tác dụng lớn bại vong chỉ là vấn đề thời gian quách gia nói xong tuân ú c mọi người dồn dập gật đầu phụ họa đều la tán đồng rồi quách gia phân tích ha ha ha vậy ta nhưng là uống rượu quách gia lại lần nữa bưng rượu lên b á t uống một hơi cạn sạch trên mặt đã hiện ra từng tia từng tia men say ta tới tuân ú c vuốt vuốt dính đầy rượu ngon tròm dâu c ư i dài mà nói giang đông t u n sách dùng manh quả cảm dưới trướng chu du thiên hạ trí mưu gi lưu diêu nghiêm bạch hổ vương lãng hàng ngũ không đủ để cùng tranh tài tuân lúc nói xong lại là uống một hơi cạn sạch cái thứ ba là hí trí tài thứ tư tuân du đón lấy đồng chiêu tưởng tế mọi người cứ thế mà suy ra đến thiên tào nghị quách ra mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn lại từ hoàng đến ngơi ư nơi này liền muốn nói một chút này phương bắc thuộc về chưa kịp tào nghị mở miệng quách ra liền một mặt cười xấu xa dành nói trước tào nghị cười khổ một tiếng người khác đều là tự do phát huy đến ta chỗ này làm sao biến thành mệnh để viết văn có điều này có thể không làm khó được tào nghị nói liền nói g a công mà nghe thiên hạ đại thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp viên thiệu chiến thắng công tôn sau khi liền nghiễm nhiên trở thành thực lực đệ nhất thiên hạ chư hầu sở hữu ký thanh củng u b ố n châu mà tào công hùng cứ duyên châu thứ châu hoài nam bình tinh lương đủ vì lẽ đó này phương bắc thuộc về đem ở tào công cùng viên thiệu hai người bên trong đấu võ mọi người nghe được tào nghị phân tích đều là gật đầu liên tục bọn họ cũng là cho là như thế sau đó thì sao ai thắng ai thua quách gia tiếp tục truy hỏi tào nghị tức giận trắng quét ra một ánh mắt tự nhiên là tào công chương tám ư ờ i tháng mười bại luận chương t á mười tháng mười bại luận ha ha ha người đây chính là có a dua định hót hiểm nghi không thể uống rượu quách gia đã sớm biết tào nghị sẽ như vậy trả lời lúc này cười ha ha nhìn về phía tào nghị tào nghị tự tin mỉm cười không nhanh không chậm lại lần nữa nói rằng này không phải là a dua định hót mà là có lý có chứng cứ cái gì bằng chứng tào nghị liếc mắt nhìn quách gia thầm nghĩ trong lòng xin lỗi phùng hiếu người mười tháng mười bại luận ta liền từ chối thì bất kính tuy rằng viên thiệu thực lực lớn hơn rất nhiều chúng ta thế nhưng tào công có mười tháng viên thiệu có mười bại cứ kéo dài tình huống như thế ta chủ tất nhiên hoàn toàn thắng lợi mười tốt lúc quét á ra khí trí tài mấy người nghe được tào nghị ngôn luận cũng đều thu hồi đủ cười ngồi nghiêm chỉnh cẩn thận nghe tào nghị một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i bại viên thiệu p h ồ n lễ nhiều nghi ta chủ thể mặc cho tự nhiên đạo này thắng cũng viên thiệu lấy nịch động ta chủ phụng thuận lấy xuất thiên hạ này nghĩa thắng cũng hoàn linh tới nay chính mất với rộng viên thiệu lấy rộng tế rộng cố không n hiếp ta chủ cụ chi lấy m a n h mà trên dưới bức chế này chị thắng cũng t à o nghị chầm rãi mà nói nghe được bên cạnh tốt lúc quét ra trước mắt mọi người sáng lời còn chưa bao giờ có người sâu như vậy độ phân tích hai bên chỉ thấy được tranh lệ chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ trở lên chính là cũng cá nhân cái nhìn bởi vậy mười tháng mười bại ta chủ tất thắng viên thiệu tất bại tao nghị nói xong cười tủng tỉm bưng rượu lên bát uống một hơi cạn sạch sâu sắc tử hoàng mạnh như thác đổ mỗi từ như ngọc nên uống cạn một c h é n lớn trình dục vô bản khen hay lúc này bưng rượu lên bát vui sướng uống một hơi cạn sạch trọng đức không nên cướp ta lời kịch quách ra tức giận liếc mắt nhìn trình dục tương tự làm một đại bát xem ra này một vòng thiên hạ đ ạ i thế tử hoàng hơn một chút mười tháng mười bại luận tinh rượu tuyệt luân bái phục chịu thua khí tài lắc đầu cởi khổ nhưng cũng khâm phục vô cùng không được không được chúng ta đang tiến hành vòng thứ hai. quét á da chỉ cảm thấy uống rượu không đã n g h i ề n ồn á o tiếp tục tám người ngồi đối diện trong lương đình chỉ điểm giang sơn k í c h dương văn tự huy xích phương tủ trong lúc nói cười đem toàn bộ thiên hạ bao quát bàn rượu bên trên rượu qua ba lượt món ăn cũng đủ năm vị tám người đều là men say giặt rào trong lương đình quăng vỏ rượu không liền hơn hai mươi cái vòng vo ly bàn tàn tạng rượu gặp chi kỷ ngàn chén í t dù cho là trở lại hai mươi đàn rượu ngon cũng có thể như trường giang nước chảy uống một hơi cạn sạch thoải mái thoải mái quét da say mắt lim dim dối bủ nằm ở trên bàn hô to thoải mái tuân lúc trình dục tuân du mấy người hoặc là ôm vỏ rượu hoặc là nghiêng người dựa vào làng can hoặc là hành vi phóng đãng nếu là bị người ngoài nhìn thấy tất nhiên là trợn mắt ngất mồm trong ngày thường hiền lành lịch sự phong độ phiên phiên mấy vị mưu thần dĩ nhiên như vậy Ngày! phóng đãng từ hoàng tài hoa văn hoa không bằng thừa dịp diệu tính phú một câu thơ làm sao tuân du u ố n g ít nhất g ư ờ i đề nghị một câu được tao nghĩ đầu góc n ở không chút do dự đồng ý ngắm nhìn một phía mấy người v ẻ say rượu chồng chết liền không nhịn được vỗ tay cười to có g a công mà nghe ở bên trong bát tiên ca ở bên trong bát tiên ca tên rất hay chúng ta vừa vận t á n người không ai không chính là cái kia ẩm bên trong b ắ t tiên ha ha ha đồng chiêu ôm cái vò rượu cười khúc khích một tiếng ngồi dưới đất nhìn về phía tào nghị tưởng tế cưỡi ngựa tự đi thuyền hoa mắt lạc nước giếng để miên nói ta đây ha ha ha tưởng tế nghe được thơ bên trong co tên của hắn thoải mái cười to ở bên cạnh phụ họa gõ nhịp m à ca trong đức ba lần đấu bắt đầu hướng lên trời đạo gặp khúc bãi đ ầ u xe lưu tiên hận không thay đổi p h o n g hướng về rượu tuyển tào nghị bưng rượu lên bát uống một hơi cạn sạch chỉ vào trình dục ngâm tụ nói công đạt nhật hưng phí và tiền ẩm như trường kính hấp bách xuyên hàm ly n h ạ thánh g văn n h ư ợ c tiêu sái tròi nghỉ mắt trước nâng thương khinh thường vọng thanh thiên sáng như ngọc thụ đón gió trước tuân thị thuốc cháu liếc mắt nhìn nhau đáy mắt tất cả đều là n ẻ qua một vẹn kinh hỉ không nghĩ đến tào nghị lại có thể đem bọn họ viết tiến vào thơ từ bên trong như vậy vừa đúng c h í tài ăn chay trường t h e o phật trước s a y bên trong thường thường yêu chú thiển ký c h í tài thoải mái cười to liền làm ba b á c hô to thoải mái t ử hoàng đấu tiểu thi bách tiên thành phố trường an dâng rượu nhà miên thiên tử hô đến không lên thuyền tự xưng thần là tiểu trung tiên tào n h ị chỉ, chỉ chính mình không chút khách khi đem thi thi thiên lý bạch chụt vào trên người mình thật một câu thiên tử h sự sưng thần là t i ể u trung tiên diệu tuyệt không thể tả quét á da kích động đứng ở trên bàn thua tay múa chân từ hoàng còn còn lại ta cùng đồng chiêu ngươi có thể phải cực kỳ viết một viết quét á da c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn về phía tào nghị tào nghị ngửa mặt lên trời cười to tiếp tục ngâm sướng phụng hiếu ba ly quỷ tài truyền n g ả mũ lộ đỉnh vương công t r ư ớ c múa bút lạc chỉ như mây khói đồng chiêu năm đấu phương chắc nhưng mà cao đàm luận hùng biện kinh bốn diên một bài ở bên trong bắt tiên ca hát tụng xong xuôi đem bầu không khí đẩy lên cao trào thắng ư ờ i lại là thoải mái chè chén cho đến trăng treo đầu liêu đầu mới từng người rời đi mà ẩ ở bên trong b á t tiên ca cũng thuận theo truyền lưu ra thơ bên trong liên quan đến tám người càng là danh tiếng vang xa thư không phủ tào tháo trong tay cầm tào nghị làm ẩm bên trong b á t tiên ca yêu thích không tung tay nay tào tử hoàng tuân văn ngược quách phụng hiếu bọn họ quá không ra gì uống rượu cũng không gọi ta tào tháo nghiến răng n g h i ế n lợi tự lẩm bẩm hiện tại có chút đấu kỵ tuấn lúc mấy người bọn hắn ở bên trong b á t tiên ca chính là truyền thế tác phẩm tên viết sức lực thơ bên trong nhưng dù là biến tướng danh lưu thanh sử không được ta cũng phải nhường tử hoàng cho ta làm một thủ tào tháo đỏ mắt nói một câu nói tào tháo liền khí hò hét hướng về tào nghị p h ụ đệ đi đến cha đến rồi a chính mình ngồi hiện tại tào nghị còn có chút hỗn loạn ngày hôm qua uống rượu uống quá nhiều đến hiện tại vẫn không có tỉnh lại trong rượu trích tiên tào tử hoàng danh tiếng vang xa a tào tháo quái g ợ nhìn tào nghị tào nghị cũng biết hắn say rượu làm ẩm bên trong bắt tiên ca một chuyện nghe được tào tháo nhấc lên có chút lúng túng cười cợt quá không ra gì tào tháo đột nhiên v ũ b ả n đứng dậy tào nghị bị dọa đến một giật mình một m ì t t c á n g váng nhìn tào tháo đầu góc mơ hồ chính mình uống rượu làm thơ sắp bên cha chuyện gì chẳng lẽ bởi vì một bài thơ? Cái người à o tiểu cô n n ư ơ nghèo ta giải thích t à o n g h ị sắc mặt có chút khó coi muốn giải thích một câu giải thích cái gì có cái gì tốt giải thích chính ngươi đã làm gì chính ngươi không biết sao ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao t à o tháo liên tiếp chất vấn trực tiếp cho t à o nghị đánh mông liền muốn giải thích cái gì đều đã quên chính ta đã làm gì t à o nghị càng thêm như hòa thượng sở mãi không thấy tóc chẳng lẽ ta say rượu ngủ cha yêu thích tiểu cô nương ta ngày hôm qua là nhỏ nhặt nhưng là ghê gớm nên a tao n g h ĩ đứng ở nơi đó sắc mặt biến nhan biến sắc điên cuồng não bù mình rốt cuộc đã làm gì xin lỗi cha sự tình quên đi không muốn xin lỗi đều là không sai xin lỗi cha ta sai rồi tao n g h ĩ đầy mặt hổ thẹn không người b á i thật sâu ta không nên ngủ ngươi yêu thích tiểu cô đ ư ơ n g đương nhiên câu nói này tao n g h ĩ không dám nói đi ra chỉ là ở trong lòng âm thầm nói một câu tao tháo nhìn thấy tao n g h ĩ như vậy thành khẩn xin lỗi cũng có chút tiểu đắc ý còn phải là chính mình tự thân xuất mã nếu biết sai rồi vậy coi như có điều phải nhớ kỹ lần sau uống rượu nhất định phải mang tới ta tào tháo vung tay lên rộng lượng tha thứ tào nghị vân vân vân lần sau uống rượu nhất định nói đến một nửa tào nghị bỗng nhiên t h ứ c t ỉ n h uống rượu mang tới ngươi cảm tình lao ra ngại tức giận là bởi vì uống rượu không mang người a lập tức chỉnh xóa b ổ may mà chính mình xin lỗi thời điểm không đem tiểu cô nương nói ra nếu không thì cha còn chưa phải đem ta nhét cái v ỏ rượu bên trong pha rượu t à o n g h ị trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi quá kích thích chương chín mươi tử hoàng ca ca gặp lại chương chín mươi tử hoàng ca ca gặp lại nếu ngươi cho văn được phục hiếu bọn họ làm một bài ẩ bên trong bát tiên ca ngày hôm nay liền ở ngay đây cũng cho ta là một m thủ tào tháo ánh mắt híp lại cười t ủ g t ì m nhìn về phía tào tháo đương nhiên cái này cũng là ngươi tự nguyện nếu như không muốn làm cũng có thể tao nghĩ liếc mắt nhìn cười híp mắt lao tạo trong lòng âm thầm nổ nước bọn rồi trá ta muốn là thật sự nói không muốn ngươi còn không chắc làm sao cho ta làm khó dễ đây không phải là làm thơ mà việc nhỏ như con thỏ kẻ chép văn lại không phải hồi thứ nhất cầm cố xe nhẹ chạy đường quen tuân mệnh tao nghĩ không người trả lời xác định núi xanh không đông tha tào tháo khẽ nhữ mày nay thơ mới đầu thường thường không có gì lạ so với ở bên trong bắt tiên cao ý cảnh thấp không chỉ một bậc chẳng lẽ tào nghị tiểu tử này là ở l ừ a g ạ t t a tào tháo cố nén xuống đánh tào nghị kích động kiên trì chuẩn bị n g h e tiếp chờ toàn bài thơ xong vẫn như cũ thường thường không có gì lạ lại đánh hắn không ăn lập căn nguyên tại phá nham n trung thiên ma vạn kích hoàn kiên kính mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong tào tháo sáng mắt lên trên mặt hiện ra một vệ kích động biểu hiện ra hình ảnh n g h e xong tào nghị c h ỉ n h bài thơ tào tháo trong đầu có thể tưởng tượng được loại kia hình ảnh mưa to gió lớn bên trong một cái sức lực chúc nạo nghệ đứng thẳng mặc cho c ồ n phong mưa rào như cũ lù lù b này nói không phải là chính mình sao nhớ lúc đầu coi trời bằng vùng ám sát đồng trác c h ấ n lưu khởi binh mười tám đường chư hầu thảo phạt đồng trác từng việc từng việc từng kiện rõ ràng trước mắt người nào không đều là mạo hiểm và phần nhưng là chính mình vẫn như cũ tiếp tục kiên trì được lắm thiên ma vạn kích hoàn kiên kính nhâm nhi đông tây nam bắc phong tào tháo phủ nhiêm cười to h i ệ n nhiên là đối với tào nghị thơ phi thường hài lòng t ử hoàng tài hoa văn hoa ngắn như vậy thời điểm liền có thể làm ra như vậy tuyệt luân thơ tử dựa vào từ hoàng tài hoa định có thể ở hứa xương hội thơ một lần đoạt giải nhất tào tháo đột nhiên nhớ tới đến hứa xương hội thơ cười hướng về tào nghị để cử một hồi hứa xương hội thơ tào nghị hơi nghi hoặc một chút hắn xưa nay cũng chưa từng nghe nói a tào tháo thấy rõ tào nghị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phủ nhiêm cười lớn một tiếng sau đó giải thích hứa xương hội thơ là đại nho thái u n g chính huyền khổng d u n g ba người tổ chức tào thực cũng ở trong đó tham dự danh tiếng rất lớn thậm chí hà bắc giang đông kinh tương đất đai nho sinh đều sẽ tham gia nếu như có thể ở hứa xương hội thơ vượt đến thứ nhất vậy coi như là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ tài tử cái tên này nhưng là để rất nhiều người đỏ mắt làm đây tào n h ị nghe nói đĩ môi cái gì đệ nhất thiên hạ tài tử có điều là、si、đi m ộ trong ít yến yến, cười cười nói nói. viện thôi. ngoại trừ yêu tuyển nhị kiều ở ngoài thái văn cơ dĩ nhiên cũng ở nơi đây thái văn cơ vốn là yêu t i ể u cười khẽ nhưng là thấy rõ tào nghị trở về lập tức thu hồi nụ cười trở nên hơi e thẹn điêu thuyền nhìn một chút thái văn cơ che miệng mỉm cười trong lòng hiểu rõ phu quân văn cơ cô nương cố ý tìm đến người các người tán gâu nô tỉ liền x i n cáo lui điêu thuyền cho tào nghị cùng thái văn cơ lưu ra đơn độc không gian trước khi đi điêu thuyền tiện thể bắt chuyện một hồi bên cạnh đại tiểu kiều nhị nữ đại kiều thông minh dịu dàng tương tự là đẩy mặt ý cười nhưng là tiểu kiều nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điêu thuyền t ỷ t ỷ tại sao chúng ta muốn rời khỏi a có phải là văn cơ t ỷ t ỷ cùng công tử có chuyện gì cần c ó n lấy chúng ta nghe được tiểu kiều nói thái văn cơ sắc mặt càng ngày càng đò bừng tiểu nha đầu cái gì đều hỏi thăm tào n h ị cười khổ một tiếng chỉ vào tiểu tiểu kiều nghĩ hoặc tuy nhiên bị điêu thuyền cùng đại kiều hợp lực băng đi rồi trong viện chỉ còn giữ lại tào nghị cùng thái văn cơ hai người không có tiểu kiều tào nghị nhất thời cảm thấy đến lỗ thai thanh tịnh không ít toàn bộ sân đều tràn ngập nhẹ nhàng t i ể u d i ễ m bầu không khí cái kia cái kia ta là tới xin mời tiên sinh vì ta phụ thân tài khám thái văn cơ cúi cái đầu nhỏ qua thanh như mũi nhỏ t à o nghị cười lắc lắc đầu n h à đầu này nơi nào đều tốt có chi thức hiểu lễ nghĩa nghiêng nước n g h i ê n thành nhưng dù là sẽ không nói khoác thái u n g đại nhân khôi phục đều qua vài tháng nào có thời gian dài như vậy mới đi tài khám muốn thật xảy ra vấn đề gì vào lúc này hoa cúc vàng đều héo thái văn cơ ý nghĩ tào nghị làm sao thường không biết đây như thế một c á i tài mạo song toàn mỹ nữ chân thành chính mình tào nghị buổi tối đi ngủ đều có thể nhạc lên t i ế n g đến b á dê công thân thể đã không việc gì chỉ cần chú ý nghỉ ngơi liền có thể quá chút thời gian ta sẽ đến nhà b á i phỏng lại thế b á dê công tái khám một hồi tào nghị khẽ mỉm cười cũng không có vạch trần thái văn cơ hai người vừa nói chuyện bầu không khí liền hòa h o a n không ít thái văn cơ cũng dần dần không có sốt sắng như vậy thèn thùng tiên sinh ẩm bên trong bát tiên ca ta cũng được đọc qua thật sự tiêu sái dũng cảm vô bản tán dương còn có xác định núi xanh không b ô n g tha càng là thiên cổ tuyệt sướng vừa nhắc tới thi từ ca phú thái văn cơ tinh thần tỉnh táo trước é、e、thẹn một mạch toàn bộ ném mất trong veo mắt to nhìn về phía tào nghị tràn đầy sùng bái ha ha văn chương bản thiên thành diệ u thủ ngô đắc chi thôi hoa lại là một cái danh n g ôn văn chương bản thiên thành diệ u thủ ngô đắc chi thật tốt ta có nội nghi hoặc có thể hỏi hay không hỏi ngươi nói a nếu như đại danh của ngươi đã danh mãn thiên hạ ngươi có hay không có áp lực cái này mà áp lực khẳng định là có có điều ngươi muốn học đem áp lực biến thành động lực vậy ngươi bình thường có cái gì ham muốn nhìn sách a viết viết chữ a đánh chơi bóng a ngươi cũng yêu thích viết chữ sao quá khéo ta cũng yêu thích có thật không ha ha ha cái kia đúng là quá khéo ngươi tự nhất định rất giữ nhìn chứ bình thường bình thường toàn quốc thứ ba thái văn cơ lại như cái tiểu mê mội như thế d i u ra d i u d í t truy hỏi cái liên tục hai người ngươi một lời ta một lời vừa nói vừa cười mãi đến tận mặt trời lặn về tây thái văn cơ lúc này mới lưu l u y ế n không muốn chuẩn bị cáo tử cái kia từ hoàng ca ca có thể hay không đưa ta một bài thơ trước khi chia tay thái văn cơ có chút thật không tiện hỏi một câu mỹ nữ sở cầu tự nhiên hữu cầu tất ứ n g có khó khăn muốn lên không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải trên đương nhiên có thể tào nghị thoáng suy tư chốc lát sáng mắt lên trong đầu một bài thơ tử hiện ra v â n tưởng ý thường hoa t ư ở n g dung xuân phong phất hạm lộ hoa đủng nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng ai rồi hướng không nổi lý bạch đại đại vậy cũng hết cách rồi ai bảo lý bạch đại đại như vậy ưu tú đây thái văn cơ nghỉ non đến lặp lại tào n h ị thơ tử đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng sủa đây là cho ta sao đẹp quá thật có ý cảnh đây cảm tạ tử hoàng ca đúng rồi sau ba ngày là phụ thân ngày mừng thọ kính xin tử hoàng ca ca đi đến tử hoàng ca ca gặp lại dứt lời thái văn cơ liền thẹn thùng đến chạy ra ngoài tao nghị trên mặt chưa hết thòng thèm vớt bóng loang cảm cha cha cha nay từng tiếng tử hoàng ca ca gọi thật ngọt chí ít t a m cái dấu c ậ u chương chín mươi mốt ta ý đã quyết nên chiến viên bản sơ chương chín mươi mốt ta ý đã quyết nên chiến viên bản sơ mọi người đi không còn bóng hồn đều bị câu đi rồi tao nghị còn đứng ở cửa dữ vị đột nhiên bên h a i chuyển đến tiểu kiều an vị âm thanh tao nghị xoay người lại quay đầu thấy tiểu kiều một mặt không cao hứng g i dấp không khỏi thấy buồn cười n à y tiểu nha đầu phiến tử dĩ như ghen thật lớn bị chua tiểu nha đầu làm sao ghen t à o nghị cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu k i ể u trêu ghẹo hỏi một câu nghe được t à o nghị lời nói tiểu k i ể u lại như xù lông lên mẹo con như thế lập tức phản bác ai ai ghen tao mới không có làm bài thơ tốt như vậy thời gian dài như vậy cũng không cho chúng ta làm quá một bài tiểu k i ể u bị môi trên khuôn mặt xinh xắn tràn ngập không vui ha ha ha nghe được tiểu k i ể u hán giận t à o nghị cười ha ha nguyên lai nha đầu này là bởi vì chính mình cho thái văn cơ viết một bài tại thơ g e n a không phải là một bài thơ sao b ồ n thiếu ra tiện tay liền đến thưa không phủ trên đại s ả n h tào tháo tốt lúc khoét ra mọi người đã sớm vào chỗ công tôn toàn bại vòng viên t hiệu chính thức sở hữu ký thanh cụ u thực lực tăng vọt viên t hiệu b ư ớ c kế tiếp chính là xuôi nam mà ta quân đứng muối chịu xảo chư vị thương nghị một hồi chúng ta phải làm ứng đối ra sao tào tháo ngắm nhìn bốn phía trong mắt tràn đầy nghiêm nghị đây là hắn lần thứ nhất cảm thấy lớn lao uy hiếp áp lực mặc dù là lúc trước đối mặt đồng trác lữ bố đều chưa từng có thưa không đại nhân quan văn bên trong khổng dung trước tiên đứng lên không người thi lễ viên bản sơ bốn đời t ă n công sở hữu ký thanh cụ u dưới trướng mang giáp trăm vạn chiến tướng thiên viên n à y thành không thể cùng tranh tài tại hạ cho rằng phải làm thuận thế quy thuận viên thiệu miễn cho duyệt châu từ châu lại lần nữa sinh linh đ ổ t h á n khổng văn cử đáng chết khổng dung vừa dứt lời trình dục liền vỗ bàn đứng dậy n ộ chỉ khổng dung tuy rằng viên thiệu thực lực mạnh mẽ nhưng ta duyệt châu từ châu hoài nam vẫn còn có hai mươi vạn tinh nhuệ triệu t ử long điện v i hứa trọng khang trương văn viễn tào tử hiếu hạ hầu diệu tài trợ vốn là đương đại danh tướng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết chưa chiến chức tiến lui dao động quan tâm vẫn là chém đầu gian chúng t r ì n h dục mấy câu nói chút nào chưa cho khổng dung mặt mũi nước bọt trực tiếp đều phun đến khổng dung trên mặt khổng dung tức giận đẩy mặt không thông n g ư ơ i nhà t r ì n h dục ta nhưng là khổng thánh hậu nhân n g ư ơ i liền như thế quay về ta phun nước bọt là có thể nhẫn ai không thể nhẫn chú nhịn t h ì được t h ầ m cũng nhẫn không được không đúng khổng thánh hậu nhân muốn nói văn minh biết lễ phép mới vừa chính mình trừ t ụ ngài nhà t r ì n h dục khổng dung trong lòng âm thầm thỏa mãn biết sai liền sửa thiện mạc đ ạ yên ta quá vĩ đại chinh trọng đức chú ý người ngô tử ta cũng chính là thiên hạ lê dân bách tính suy nghĩ vì hắn thất suy nghĩ giống như ngươi vậy chỉ biết cắt cứ tự lập mới là tối nên chém đầu g i n c h ú n g người khổng dung mạnh mẽ đ ố i trở lại t r i n h dục biệt mặt thành màu gan heo có thể lại không có cách nào phản bác người ta khổng thánh hậu nhân nói chuyện chiếm cứ lại nghĩa căn bản không có cách nào phản bác văn cử công lời ấy sai rồi t u ấ n ú c đứng lên hướng về khổng dung không người thi lễ viên thiệu người này lòng ngông giả thú đầu hàng viên thiệu mới thật sự là quốc tặc văn nhược sao lại nói lời ấy khổng dung nghi hoặc không rõ đồng chắc họa loạn triều cương thời gian viên thiệu ở nơi nào lưu vong một hải bảo toàn tự thân trái lại ta chủ mạnh đức công lại là một bước bước ra khí thế hùng hồn làm cho khổng dung không tự chủ được lui về sau một bước đương kim tiên tử lưu lạc lạc dương bụng ăn không no áo không đủ che thân hiệu triệu thiên hạ các đường chư hầu vào kinh tần vương viên bản sơ lại đang nơi nào hắn đang bận tấn công công tôn toản cướp giật địa bàn vẫn là ta chủ mạnh đ ứ c công không ngại cực khổ ngàn dám buôn tập nên tiếp thiên tử tuân ú c liên tiếp ba cái so sánh hỏi khổng dung á khẩu không trả lời được sự thực xác thực như vậy nói như vậy viên thiệu xác thực là quốc tặc mà tào tháo cũng xác thực là hán thất trung thần khổng dung chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào thế nhưng chính là không nói ra được viên thiệu đệ đệ viên thuật nhưng là tự lập xưng đế nói không chắc viên thiệu cũng có ý nghĩ này lòng người cách cái bụng khó mà nói a t r ì n h dục ở bên cạnh t h a m t h ẳ n bù đắp một cái thần hộ công khổng dung càng thêm á khẩu không trả lời được chỉ được lắp lắc đầu ngồi xuống lại viên thuật lòng ngông giả thú không có nghĩa là viên bản sơ cũng là như thế văn ngược như vậy v õ đoán khó có thể phục chúng huống hồ viên bản sơ hùng bình trăm vạn chiến tướng thiên viên binh tinh lương đủ chúng ta làm sao có thể chống đối lấy t r ứ n g trọi đá cũng không phải là trí giả gây nên cùng khổng dùng quan hệ muốn tốt hoa hâm đứng dậy nôn từ chuẩn xác tôi lúc nghe được hoa hâm nói như vậy khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quách da ý chí t ả i mấy người quách da chậm rãi đứng dậy chậm rãi xoay người liếc mắt nhìn tào n h ị thản nhiên mở miệng viên thiệu cùng chúng ta ắt sẽ có một trận chiến ta chủ tất thắng viên thiệu thất bại h ừ vũ khống hoa hâm tràn đầy xem thường người nói tào tháo tất thắng ta còn nói tào tháo chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ đây hoa hâm không tin tưởng ở q u á c h g i a như đã đoán trước q u á c h g i a khẽ mỉm cười lập tức đem tào nghị say rượu nói một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i bại luận còn nói một lần viên thiệu phồn lễ nhiều nghi ta chủ thể mặc cho tự nhiên đạo này thắng cũng viên thiệu lấy m ì c h động ta chủ phụ thuận lấy xuất thiên hạ này nghĩa thắng cũng hoàn linh tới nay chính mất với rộng viên thiệu lấy rộng tế rộng cố không nhiếp ta chủ cụ chi lấy manh mà trên dưới bức chế này trị thắng vậy m ư ơ i tháng m ư ơ i bại luận tào tháo càng nghe càng phát xáo ỡ quả thực chính là nói đến hắn tâm khe trong đi tới. tào tháo nhớ tới tào nghị này lại là hắn làm ra đến thật giống tất cả mọi chuyện tào nghị đều có thể biết trước bình thường những người khác còn ở sức đầu mẹ chán thời điểm tào nghị đã lấy ra ứng đối biện pháp hơn nữa còn đã trả giá hành động đến từ như vậy còn cầu mong gì tào tháo càng nghĩ càng là cao hứng đợi được quách ra nói xong tào tháo không nhịn được vô bàn đứng dậy ánh mắt lâm liệt ngắm nhìn một phía trong mắt sát ý bốc lên hốt bảo kiếm ra vỏ hàn quang lấp lõe t à o ý đã quyết nên chiến viên bản sơ ra công vụ tất mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng trên dưới một lòng như có còn dám nói đầu hàng người dết không tha tào tháo giống như ngưng tụ giống như sắc ý để khẩn dùng hoa hâm chờ chủ hòa phái kiếp đ ạ m không lớt đáp một tiếng ngoan ngoan lùi tới trong đám người đi tới bình lui mọi người tào tháo mang theo hy trí tài quét ra đi đến tào nghị nơi này đừng xem trên đại sảnh tào tháo hăng hái ra dốc cái kia đều là cho văn võ quần thần nhìn ra kỳ thực tào tháo trong lòng cũng âm thầm phát khổ mười tháng mười b ạ i nghị luận trắng cũng chỉ là tát pháo mà thôi ngươi có nói hay không viên t hiệu trăm vạn đại quân chính ở chỗ này sẽ không hao binh tổ tướng vì lẽ đó tào tháo hiện nay to lớn nhất khó khăn vẫn như cũng không có giải quyết tào tháo hỏi kế mọi người ký tr quách ra mọi người đều là trầm mặc không nói trước thực lực tuyệt đối bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là hồ giấy để bọn họ không có chỗ xuống tay tào tháo trong lòng lo lắng nhưng lại cũng không trách bọn họ dù sao bây giờ loại này tình cảnh muốn phá c ụ c khó hơn lên trời tào nghị xem trò vui tự nhìn cha của chính mình vừa liếc nhìn hí trí tài quách ra không khỏi trong lòng cười thầm nếu không phải mình là người của đời sau e sợ cũng với bọn hắn như thế lắc đầu thở dài mặt mày ủ rũ tào tháo thở dài ánh mắt quét đến tào n h ị đột nhiên sáng mắt lên tào n h ị dĩ nhiên như vậy thành thơi thành thơi giải thích cái gì vậy thì giải thích tào nghị có biện pháp đối phó viên bản sơ trăm vạn đại quân a tào tháo thầm cười khổ liên tục chính mình là người trong cuộc mơ hồ tào nghị đều có thể nói ra mười tháng mười bại luận đem hai phe địch ta phân tích như vậy thấu triệt làm sao có khả năng không có diệu kế c h ư ơ tào tháo tha thiết nhìn về phía tào n h ị hy vọng d ư ơ n g nào có thể từ tào n h ị tận cùng bên trong nghe được để hắn vừa yêu vừa hận câu nói kia thiên cơ không thể tiết lộ nhưng là tào nghị nhưng là lắp lắp đầu khó nói kế trước mắt là yên lặng xem biến đổi lấy t tung tung ngày h h c thứ hai vừa rạng i sáng tào tháo tự mình dẫn một mươi năm vạn tinh nhuệ mê ngông quần cuộn rời đi hư sương hướng về bắc mà đi tào nghị ngồi ở hậu cần danh trên xe ngựa viễn vọng phương bắc tâm từ vạn ngàn tào nghị sở dĩ nói như vậy bảo thủ cũng là bởi vì lưu bị quan vũ nhờ và viên thiệu gần nhất nghe nói trương phi cũng xuất hiện ở hà bắc lịch sử hồ điệp đã bắt đầu kích động cánh không biết này sắp đến trận chiến quân độ có thể cùng trong lịch sử như thế vẫn có cái khác b i ế n cố tao nghị nói không chuẩn vì lẽ đó cũng là không dám dễ dàng nói ra khỏi miệng mà ký châu bên này thì lại rất khác nhau viên hiệu mới vừa tiêu diệt công tôn t o à n nhất thống hoàng hà phía bắc ký thanh c ụ u trở thành đệ nhất thiên hạ chư hầu thực lực mạnh thịnh viên hiệu kiệt lực phản bác bài trừ các loại ý kiến thừa dịp quân tiên phong chính thịnh khởi binh bảy mươi vạn xuôi nam chuẩn bị thừa thế xông lên đem tào tháo tiêu diệt nhìn kéo dài mấy chục dặm không thể nhìn thấy phần cuối quân viên viên viên hiệu không khỏi hào khí đột đại hán bốn trăm n ă m chưa từng có quá như vậy bình cường mã tráng quân đội viên công lộ thằng n g ố c kia không có thực lực tự cao tự đại cuối cùng bị người trong thiên hạ thảo phạt thân tử đạo tiêu nhìn lại mình một chút mới là chân mệnh thiên tử mà lời này viên thiệu cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm lành đại tự nhiên là không dám dòng chống khu a chiêng nói ra đi đến hoàng hà bờ phía bắc viên thiệu đem chính mình dưới trướng hưu thần toàn bộ triệu tập lên thương nghị quân sự chúa công thần cho rằng tạo quân tuy rằng mỹ có thể mỗi người tinh nhuệ dũng mãnh phải làm ở hoàng hà bờ phía bắc phân làm hai tòa đại doanh phân biệt đóng quân quân, quân độ, duyên tân từng bước từng bước xâm chiếm đem tào tháo m ộ ư ơ i năm vạn đại quân tiêu hao hầu như không còn điền phong mãi mãi đ ề u vậy cái thứ nhất đứng ra đem đêm qua hắn c ũ n g tự thụ thương nghị sách lược sách ra không thể điền phong vừa dứt lời chưa kịp viên thiệu tỏ thái độ quách đồ liền nhảy ra ngoài nôn từ phản đối chúa công ta quân bây giờ quân tiên phong chính thịnh người xưa nói thừa thế s ô n g lên lại mà suy b à mà kiệt ta quân bảy mươi vạn tinh nhuệ mỗi người dũng manh t h i ệ t chiến chia binh thật là không công an tại hạ cho rằng phải làm thừa thế xông lên trực tiếp vượt qua hoàng hạ tiêu diện tá quân quách đô đắc ý nhìn điền phong một ánh mắt một ánh mắt viên thiệu d ư ớ i t r ư ớ n g mấy đại mưu sĩ lẫn nhau trong lúc đó minh tranh ám đấu đã không phải cái gì mới m ẻ đề tài quách đồ phùng k h một nhóm người chỉ cần là điển phong nêu ý kiến liền muốn đứng ra phản đối mặc kệ đúng sai bất luận thị phi chỉ cần là người chống đỡ tán thành một phương khác tuyệt đối là muốn phản đối như vậy cố vấn đoàn viên thiệu nếu không bại vòng thiên lý khó chứa lại nhìn viên thiệu trái lại âm thầm đặc ý cho rằng là thủ đoạn mình cao minh nhưng là hắn nhưng lại không biết đệ nhất thiên hạ đại xỏa mũ liền giam ở hắn viên bản sơ trên đầu q u á đồ bảy mươi vạn đại quân dù cho tấn công cũng không thể lập tức toàn bộ trải ra nếu chỉ huy bất định liền sẽ tạo thành quân đội hỗn loạn chia binh mới là thượng sách cùng ngươi làm bạn thực sự là ta điền phong xỉ đ ủ điền phong hung tợn nhìn về phía quách đồ nay đều lúc nào đối đầu kẻ địch mạnh vẫn còn ở nơi này tranh đấu có ý nghĩa à điền phong hiện tại cho quách đồ một đại thai hạt dưa tâm đều có quách đồ b u môi không phản đối gian nguy thời điểm hơn nhiều ta không dễ chịu ngươi cũng đừng n g h ĩ sống yên ổn điền nguyên hạo ngươi nói mới làng ộ quốc n ộ dân chúa công như vậy anh minh thần võ há có thể trên ngươi át làm quách đồ cũng không cùng điền phong làm gì trực tiếp đem viên t i ệ u c h u y n đi ra t i ệ n thể vỗ một cái nịnh viên thiệu tay vớt ư dâu n h i ê m đầy mặt được lợi nhìn đều nhìn nói ta anh minh thần võ nói thật hay tạ ý đã quyết p h ụ thân viên thiệu vừa muốn mở miệng viên đàm đứng dậy đánh gây viên thiệu đàm nhi có chuyện gì viên thiệu nhìn về phía viên đàm viên đàm cung cung kính kính không người thi lễ đầy mặt nhiệt huyết trầm giọng c ầ m nhẹ p h ụ thân có câu nói đánh hổ anh em ruột ra trận phụ tử binh p h ụ thân anh minh thần võ anh hùng tiến h ạ hải nhi có thể nào tự cam l ạ hậu hải nhi cũng tán thành chia binh đóng quân viên đàm nặng nghề liền ô quyền đầy mặt vẻ kiên nghị ha ha, ha. quả nhiên viên thiệu chờ đợi vỗ tay c ư ờ i to đàm nhi lớn rồi biết vi phụ phân yêu đã như vậy liền chia binh hai mươi vạn đóng quân duyên tân ta tự mình dẫn năm trăm l i n quân mã đóng quân quân độ lúc này viên thiệu liền đánh nhịp hạ lệnh phụ thân hài nhi còn có một chuyện muốn bình minh phụ thân ai biết viên đàm căn bản là không rời đi mở miệng lần nữa viên thiệu hiếu kỳ liếc mắt nhìn viên đàm đàm nhi còn có chuyện gì khởi bẩm phụ thân hài nhi vì là noi theo phụ thân nguyện thân ra tiền tuyến đảm nhiệm d u y tân bến đỏ đóng giữ quan vì phụ thân phân y u viên đàm như chặt đinh chém sắt trả lời bên cạnh viên hy đáy mắt né qua một vệ hung tàn vẻ mặt. không nghĩ đến chính mình người đại ca này dĩ nhiên như vậy không thể chờ đợi được nữa bày ra chính mình điên phong tự thụ quét độ mọi người nhưng là lộ ra thì ra lại như vậy biểu hiện mới vừa bọn họ còn đang nghi ngờ không rõ trong ngày thường ăn chơi trẻ chén viên đại thiếu gia hôm nay làm sao cùng hít thuốc lắc tự hóa ra là biến tướng muốn b i n h quyền viên thiệu ánh mắt như điện nhìn viên đàm một hồi lâu vừa mới phủ n h i ê m cười to con ta trí hướng rộng lớn không sợ khó khăn đáng giá cổ vũ đã như vậy vậy ta đáp, đáp lại ngươi bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là duyên tân bến đỏ đóng giữ quan mặt khác phái hách à n á n h tưởng kỳ lữ khoáng lữ tưởng phụ tá ngươi có điều ngươi phải nhớ kỹ vượt qua năm ngàn quân mã quân đội điều động phải trải qua ta cho phép mới có thể viên t h i ệ u cũng không yên lòng lúc này mới tam lệnh ngũ thân quy định rất nhiều giáo điều cứng nhắc viên đàm trong lòng dường dưng như không chỉ cần rời đi quân độ chính mình chính là b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc trò chi bay phụ thân a phụ thân lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói một câu nói như vậy à tớ ư n g ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận viên đàm gật đầu liên tục ngoan ngoan vô cùng viên điệu lúc này mới yên tâm để viên đàm xuống chúa công ta quân lương thảo toàn bộ đóng quân ở ô xảo có hay không có chút không thích hợp điền phong mở miệng lần nữa đúng như dự đoán điền phong vừa dứt lời quách đ ồ liền nhảy ra ngoài chúa công đem lương thảo toàn bộ đặt ở ô xào thỏa quá thỏa viên thiệu một mặt phiền m u ộ n n h ì n điền phong quách đ ồ hai người hai người kia thật giống như là một tâm một dương vĩnh viễn không thể rèn luyện quách đ ồ người nói một chút vì sao viên thiệu điểm quách đ ồ do hỏi quách đ ồ cung kính thi lễ chúa công ô xào ba mặt núi vây quanh chỉ có một cái đường hẹp quanh co có thể ra hết có thể nói là dễ thủ khó công hơn nữa chỉ cần điều động một thành viên thượng tướng đóng dữ liền có thể không có sơ hở nào thuân vũ quỳnh tướng quân chính là ta quân nguyễn đối với chúa công trung thành tuyệt đối tại hạ cho rằng không phải thuần vu quỳnh tướng quân không thể chương chín mươi ba có n g ọ a long địa phương tự nhiên có phượng sổ chương chín mươi ba có n g ọ a long địa phương tự nhiên có phượng sổ không thể a điền phong quá biết thuần vu quỳnh là cái gì người huyền rượu như mạn g cho hắn hai cái bình rượu cái này hàng đều có thể đem chính mình cha đẻ mẹ ruột bán giao cho hắn còn không bằng giao cho một con chó trông coi cần cẩn thận điền phong nói câu không thể vừa muốn tiếp tục nói bên cạnh thuần vu quỳnh gầm lên một tiếng giận đùng đùng đi tới điền nguyên hạo không thể cái gì lẽ nào bùn tướng quân giá áo túi cơm một cái nho nhỏ ô xảo đều không thủ được hay sao ta không phải ý này ta là nói người còn nói cái gì bổn tướng quân ba tuổi tập văn bảy tuổi tập võ dũng quan tam quân năm đó lữ bố đều không đúng bổn tướng quân đối thủ này ô xảo chỉ ta đi tới thuần vu quỳnh bụng vệ vung tay lên căn bản chưa cho điền phong cơ hội nói chuyện gấp đến độ điền phong đỏ cả mặt liên tiếp nhảy điệu nhảy cờ là kít thuần vu quỳnh có văn có võ chính là ta quân thượng tướng đóng giữ ô xảo không có sơ hở nào viên thiệu phi thường tín nhiệm thuần vu quỳnh lúc này liền gật đầu hạ lệnh điền phong tự thụ hai người một mặt tuyệt vọng này đều là cái gì tổ hợp tất lệ b ọ i viên đàm thống binh hai mươi vạn đóng g i ữ duyên tân bến đỏ giá áo túi cơm thuần vu quỳnh đóng g i ữ lương thảo đại doanh ô xảo tiếp tục như vậy chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ a chơi xanh à đại điệu nha là vị nào t i ê n sứ đại tỷ tỷ đi ra thế hắn ra khẩu khí này a đánh chết quách đổ cái này h à n g đi đi đ ê n phong tự thụ nghiến răng nghiến lợi căm tức quách đổ thận không thể lột ra trột rút quách đổ một mặt đặc ý xem thường liếc mắt nhìn điện phong tự thụ lập tức đứng trở lại có ngọa long địa phương tự nhiên có phượng sổ phùng k h lung la lung lay đứng ở thuần vu quỳnh bến cạnh thuần vũ quỳnh tướng quân cái thế vô song ở ta trong quân đều hiếm có địch thủ thống chi cái khác quân mã không đáng nhắc tới phùng kỳ đầu tiên là lấy lòng thuần vũ quỳnh người sau quả nhiên lộ ra một bộ thiên lao đại hắn lao nhị vẻ mặt phùng kỳ tiên sinh câu nói này nói có trình độ nhớ năm đó bổn tướng quân ba tuổi tập văn bảy tuổi tập võ dũng quan tam quân năm đó lữ bố đều không đúng bổn tướng quân đối thủ hổ lao q u a n nếu không là bổn tướng quân không đổi tới còn dùng đến triệu vân bọn họ chuyện gì ta và các ngươi nói bị phùng kỳ đập mấy cái nịnh đọn thuần vũ quỳnh đầy mặt dữ tận đắc ý đến run dày máy hát mở ra liền hợp k h ô n lên toàn bộ trung quân l tất cả đều là thuần vu quỳnh nói khoác tấm thanh viên thiệu trừng phùng kỷ một ánh mắt đang yên đang lành n g ư ờ i quyến rũ hắn làm gì phùng kỷ cảm nhận được viên thiệu oán giận hơi co lại đầu không còn dám nói chuyện ta nào có biết vị này ra nói đến không để yên khắc khắc thuần vu quỳnh là ta quang c ố chi thần phụ tá đắc lực thực sự là không thể thiếu sắc trời không còn sớm tướng quân vẫn làm a u mau đi đến ô xảo đi viên thiệu ho khan hai tiếng đánh gây thuần vu quỳnh mượn lý do đem hắn phái đi ra ngoài thuần vu quỳnh bẹp bẹp miệng có chút chưa hết t h ò n thèm nhưng là chúa công hạ lệnh cũng chỉ được tuân thủ mặt tướng tuân mệnh chúa công yên tâm chưa ó mặt ớ n g kịp phùng kỳ nói xong thuần vu quỳnh đẩy đặt bàn tay liền vỗ vào phùng kỳ trên bà vai phùng kỳ gây go gây go trên gọi gọi đều không có hai làn thịt bị thuần vu quỳnh vỗ một cái thật h u y ề n không bay ra ngoài đau đến phùng kỷ nhai răng trợn mắt ha ha ha thuần vu quỳnh phảng phất tìm tới tri âm bình thường lôi kéo phùng kỷ tay liền không bông sinh ta người cha mẹ người hiểu ta phùng kỷ tiên sinh a nhớ lúc đầu bổn tướng quân ba tuổi tập văn bảy tuổi tập võ dũng quan t ă n g quân năm đó lữ bố đều không đúng bổn tướng quân đối thủ nếu không là bổn tướng quân không có đổi tới hổ lạ quan phùng kỷ lại lần nữa cảm nhận được đến mỗi cái phương hướng xác ý tự trung quân lều lớn đau đến không muốn sống trong lòng âm thầm chửi bới chính mình ngươi nhản dội không chuyện gì đáp cái gì cha đều do ngươi m ư t túi nghĩ đến bên trong phùng kỷ hận không thể nhanh tay nhanh mắt đánh chính mình mười cái miệng rộng nhưng là tay đều giơ lên đến rồi suy nghĩ một chút thật cờ mờ n ở đau lại thả trở lại viên thiệu hận đến hàm răng nữa hắn không hận thuần vu quỳnh nói nhiều hắn hận phùng kỷ miệng túi cái gì chuyện gì đều có ngươi vậy có sự ngươi cái nào đến nếu phùng kỷ tiên sinh như vậy h i ể u thuần vu quỳnh tướng quân liền nhường ngươi theo hắn cùng đi đến ô xảo tức khác xuất phát không được sai lầm viên thiệu h n hận chừng một ánh mắt p ù n g kỷ nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói p ù n g kỷ đầy mặt toan đức chúa công ta ha, ha, ha phùng kỷ tiên sinh không muốn quá mức cao hứng, ta cũng biết ta rất cùng bổn tướng quân về ô xảo bảo vệ cho ngươi bình an vô sự thuần vu quỳnh nói chuyện trực tiếp lôi kéo phùng kỳ liền hướng ở ngoài đi phùng kỳ xem con gà con tự bị thuần vu quỳnh lôi kéo l ệ rơi đ l y mặt báo ứng a nghiệp c h ư ờ n g a phùng kỳ cùng thuần vu quỳnh rốt cục đi rồi trung quân lều lớn hiếm thấy yên tĩnh tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ n h õ m hai người này hàng ở đây thật cờ mở nở dàn b ằ n người chúa công điền phong lại lần nữa đứng dậy hướng về viên thiệu không người thi lễ viên thiệu mới vừa thở phào nhẹ nhóm nhìn thấy điền phong đứng ra sắc mặt lập tức liền trở nên đông t m ta có các ngươi này mấy cái mưu thần đến thiếu sống tốt mấy năm bên cạnh quách đ ồ ánh mắt sáng lên bắt đầu nóng lòng muốn thử thuần vu quỳnh tướng quân đóng giữa ô xảo ngược lại cũng không phải là không thể nhưng là vì lý do an toàn tại hạ đề nghị để chưa kịp điền phong nói xong tự thụ giật mạnh điền phong đứng dậy đề nghị để đem khôi nguyên tiến quân phụ trách lương thảo áp vận bảo đảm không có sơ hở nào điền phong sau l ư n g tự thụ trận mắt m ắ t mồm một mặt choáng tình huống thế nào lẽ nào tự thụ ngươi cái lông mày dẫm mắt to cũng làm phản cách mạng sao khôi nguyên tiến cả ngày mơ mơ màng màng không so với thuần vu quỳnh thật chạy đi đâu sâu rượu thuần vu quỳnh trông coi lương thảo mơ hồ khôi nguyên tiến áp vận chuyển lương thực thảo người l à thật lòng sao con h i ế m chính mình nên chết không đủ nhanh có phải là điền phong hận đến hàm giang nữa không biết tại sao ngày hôm qua thương nghị được rồi tự thụ nhưng lâm thời thay đổi không thể quách đ ồ không phụ chờ mong đứng dậy một mặt chính nghĩa từ chối thẳng thắn khôi nguyên tiến tướng quân tuy rằng vũ dũng nhưng không thích hợp á p vận chuyển lương thực thảo tại hạ đề nghị để trường hợp cao lãm hai tướng phụ trách hai người bọn họ chính là hà bắc tứ đình trụ một chồng trung thành tuyệt đối hữu dũng hữu nghịnh có thể bảo vệ lương đạo không có sơ hờ nào vậy thì dựa theo quách đồ nói làm đi viên thiệu cũng là mệt mỏi chờ quách đồ nói xong qua loa dặn dò một câu liền đứng dậy rời đi điền phong ở phía sau con mắt trận lên càng to lớn hơn nhìn thấy tự thụ nụ cười trên mặt điền phong đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ hóa ra là tự thụ cố ý mà vì là mẹ nó điều này cũng có thể được tự thụ chính là cố ý quách đồ không phải kiện kiện phản đối sao vậy hắn liền phương pháp trái ngược quả nhiên quách đồ bị l ừ a rồi điền phong cho tự thụ một cái lai、like. ngưu ba ca. cao thực sự là cao điền phong biểu thị chính mình quá khó khăn tổng cộng ba cái kiến nghị hai cái bị quách đồ phá hoại nếu không là sau khi tự thụ ngăn cản chính mình e sợ lại cũng bị quách đ ồ phá hoại ngày thứ hai viên thiệu lại tiếp thu mưu sĩ hứa du kiến nghị phái văn xỉu vì là đại tướng nhan lương làm tiên phong thống binh mười vạn tấn công bạch mã chương chín mươi b ố tào n g h ị ba cái t u ổ i gấm chương chín mươi b ố tào n g h ị ba cái t u ổ i gấm bạch mã là tào tháo ngăn chặn viên thiệu đại quân xuôi nam châu mấu chốt nếu bạch mã thất thủ quan độ một đường tỉnh c ả n h liền sẽ trở nên tràn ngập nguy cơ viên t h i ệ u quân một loạt động tắc rất nhanh sẽ hiện ra ở tào tháo trước mặt tào tháo liếc mắt nhìn chu vi một đám hưu thần hai người đều là hà bắc danh tướng vạn phu bất đương chỉ dũng bạch mã chỉ có đông quận thái thú lưu diên năm ngàn quân mã chỉ sợ không phải nhan lương văn s u đối thủ tào tháo c h o mày đối mặt viên thiệu bảy mươi vạn đại quân mỗi một cái quyết định đều đối với tào tháo đặc biệt trọng yếu mỗi một bước đều là như băng mỏng trên giày không cẩn thận chính là cả bàn đều thua bên cạnh tuân du trực tiếp đứng lên không người thi lễ khởi bẩm chúa công viên thiệu binh cường mã tráng không thể cùng với cứng đối cứng nhan lương văn sự hữu dũng vô n g h i u không đáng nhắc tới tại hạ cho rằng phải làm điều động quân chủ lực mã đánh nghi binh hà tân binh hà tân bến đỏ làm bên cạnh viên thiệu binh tướng mã toàn bộ triệu tập ở phía tây lại phái kỵ binh nhẹ đánh lén bạch mã nhan lương văn sửu xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ nghe được tuân du kiến nghị tào tháo ánh mắt sáng lên kế sách này quá là khéo dương đông kích tây điệu hồ lý sơn không h ẹ n là tào tháo năm đại mưu thần một trong xưng là chủ mưu tuần công đ ạ n trí kế kín đ áo khó lòng phòng bị lúc này tào tháo hạ lệnh hạ hầu đôn hạ hầu uyên vũ cấm nhạc tiến thống binh năm vạn làm ra tấn công duyên tân bến đỏ t r ạ thái triệu vân hứ trừ hai người thống xoái kỵ binh hạng nhẹ một v mặt khác lại sắp xếp t à o hồng xuất lĩnh một vạn nhân mã và o ở bạch mã cùng l ưu diên cùng phòng thủ bạch mã hậu c â n doanh tào tháo rốt cục ở cơm đ i ể m chạy tới lần này không phải nổi l ầ u tào nghị chính đang lò lửa trước ăn đồ nướng thịt dê dùng tăm tre mặc vào đến vậy lên tiêu đốt liêu quả thực không muốn quá thoải mái tào tháo cười hì hì cũng không để ý tào nghị khinh thường sung sướng ăn t ử hoàng này một tay chủ nghệ quả thực tuyệt tào tháo một bên điên cùng ăn một bên giơ ngón tay cái lên cha lại có chuyện gì viên thiệu đại quân áp cảnh ở trung quân liều lớn tuân du cho chúa công hiến kế phấn chia binh hai đường dương đồng tây tào tháo nói xong tào nghị sáng mắt lên trước hệ thống tôn u ra đến phốt pho trắng thật giống có nguồn tiêu thụ từ hoàng ta biết ngươi có kế sách năm mươi vật lượng thành g i a o k h ô n g đương nhiên thành g i a o a một lát sau tào tháo cầm ba cái túi gấm cùng một cái túi lớn khỏa rời đi ngay kế hạ hầu đôn hạ hầu huyên điểm lên quân mã chuẩn bị xuất phát diệu tài nguyên nhượng chậm đã tào tháo đột nhiên mở miệng gọi lại hạ hầu đôn hạ hầu huyên hai người chúa công còn có việc hạ hầu đôn bay đầu lại hỏi tham một câu các người đánh nghi binh hà tân bến đỏ chuẩn bị làm thế nào tào tháo cười thần bí do hỏi tự nhiên là bày ra trợ thế g i ó n g chống thua chiên chuẩn bị tấn công hạ hầu huyên chuyện đương nhiên trả lời chuyện như vậy bọn họ cũng từng làm rất nhiều lần xe nhẹ chạy được quen diệu tài nói không sai ta chỗ này có đem viên đ ả m quân mã toàn bộ tiêu diệt kế sách chính là không biết diệu tài nguyên nhượng có hay không can đảm này liền tào tháo khẽ m ỉ m cười cố ý điếu hạ hầu đôn cùng hạ hầu h u y ê n khẩu vị hạ hầu huynh đệ liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều là vẻ mừng rỡ nghe tào tháo trong lời nói ý tứ tất nhiên là có cái gì diệu kế nói không chắc một cái kế sách liền có thể làm cho duyên tân bến đỏ hai mươi vạn quân viên toàn quân bị diện này thật là chính là đầy trời đại công a nguyện ý nghe chúa công dặn dò hạ h ầ u đôn hạ h ầ u huyên nặng nề liền ô n quyền cùng kêu lên trả lời lúc này tào tháo đưa tay từ trong lồng ngực lấy ra ba cái t ú i gấm cái thứ nhất t ú i gấm hai vị tướng quân xuất binh đến duyên tân bến đỏ sau khi lại mở ra xem cái thứ hai t ú i gấm thu được thám báo tin tức tìm tới quân viên lương thảo đại doanh sau khi lại mở ra cái thứ ba t ú i gấm quân mã đến chân núi lao quân lại mở ra tào tháo nói xong cũng mặc kệ hạ hậu đôn hạ hậu u y ê n đầu góc mơ hồ trực tiếp chắp tay sau l ư n g rời đi hạ hậu đôn hạ hậu Cầm trong tay 3 cái lúc gấm, trong tay túi trong n hạ ấ t thời không biết nói cái gì tốt. Tổng cộng gộp lại không có 10 câu nói cái cộng gì gộp l i k hầu ô công không công n nói, xong ngươi g có câu việc. Chúa công ngươi có phải hay không quá cho、đùa? Chúa quá phải vậy hay thì đùa. l n này là khinh địch bất cẩn là địch Hạ rồi. bất ầ đôn đầu, lắc lắc t huyên ở dài. Hạ h ầ u đồng dạng gật đầu phụ họa còn không đến chiến trường liền tự nhận là bày mưu n g h ị kế mặc dù là khương thái công chứ tử phòng cũng không thể nào làm được đến thời điểm chúng ta cứ dựa theo kế hoạch của chính mình đàng hoàng đánh nghi binh là tốt rồi túi gấm sự tình thế từ hoàng giấu hạ xuống hai người nói xong liền lĩnh binh rời đi quan độ đại doanh g i ò n g chống khứa chiên hướng về duyên tân bến đỏ mà đi duyên tân bến đỏ hai mươi vạn quân viên đại doanh chỉnh tề có thứ tự kéo dài mấy chục dặm một mảnh khí tức sơ sát viên đàm một thân nhẹ giáp nhìn núi diện tào quân đại doanh tâm sự nặng nề một bộ mặt mày ủ rũ rắn g rớp bên cạnh một bên đứng một cái người mặc áo giáp tay cầm quạt lông tướng quân những tướng quân khác bệ vệ trường thương họa kích chỉ có người này trong tay cầm một cái không da ngô ra khoai q u ạ lông người này là viên đàm tâm phúc t ư kỳ cũng tương tự là viên thiệu dưới chướng thượng tướng tự xưng là túc trí đ nhưng dù sao yêu thích lấy mưu thần tự s ư n g tường kỳ nhìn viên đàm mặt mày ủ rũ rán g dấp khẽ cười một tiếng công tử là đang lo lắng tam công tử viên t hiệu tam công tử viên thượng cũng là viên thiệu ái nhất nhi tử. Tường một nhi ái nói nói ở viên câu súng kỳ ở đàm tâm k h e trong viên t hiệu ba cái nhi tử bên trong lão nhị viên h y hắn căn bản là không để vào mắt nhất làm cho viên đàm kiên kỵ chính là viên thượng lần này viên t hiệu xuôi nam viên thượng t ọ a c h r ấ n phía sau thống lĩnh k ý châu thanh châu c ô n chính cao chức trọng viên đàm sở dĩ cấp thiết muốn con trai độc nhất thông minh chính là muốn ở phía trên chiến trường lập xuống đầy trời đại công thật cùng viên thượng địa vị ngăn nhau Người tưởng Viên hiểu ta tưởng kỳ vậy. đại à đàm. m gật gật mắt một một gật gật Tưởng trong lồng ngực lấy ra một phong tình báo, giao từ tình đầu. đ liền viên kỳ chấp cái, có chủ cho báo, lấy ý, ra công tử đây là mới vừa tháng báo trả lại tình báo lại chúng ta quân doanh bên ngoài phát hiện sắp tới hai t à u quân t h á g báo viên đàm nghe vậy liếc mắt nhìn tình báo sáng mắt lên vậy còn chờ gì ta vậy thì tự mình dẫn ba kỵ binh tiêu diệt bọn họ nói xong viên đàm hứng thú bừng bừng liền muốn rời đi đại công tử chấm đã tường kỳ gọi lại viên đàm chỉ là hai thám báo mặc dù là toàn bộ tiêu diện có thể có bao nhiều công lao tường kỳ nhẹ lay động cọt lông định liệu trước dáng dấp ta có một kế có thể để cho đối diện mấy vạn tào quân trong khoảnh khắc biến thành cho b ụ i cái gì kế sách viên đàm hiếu kỳ không nớt không thể chờ đợi được nữa dò hỏi bình thường phái ra thảm báo nhiều nhất không quá một trăm người vì sao lần này tào quân dĩ nhiên lập tức phái ra nhiều người như vậy tường kỳ hỏi một câu sau đó tự hỏi tự đáp chân tướng chỉ có một cái vậy thì là tào quân thiếu hụt lương thảo tào quân thiếu lương lại không đánh lại được ta quân chỉ có thể phái ra người tìm kiếm ta quân lương thảo vị trí sau đó đem ta quân lương thảo phá hủy mấy chục vạn đại quân không có lương thảo trong khoảnh khắc thì sẽ sụp đổ đến lúc đó ta quân cũng sẽ không chiến tự tan nghe được tưởng kỳ phân tích viên đàm rất tán thành ngoài ra cũng lại không nghĩ ra những lý do khác tướng quân có biện pháp gì tốt viên đàm lại hỏi một câu chương chín mươi lăm tương kế tử tế phương pháp trái ngược chương chín mươi lăm tương kế tử tế phương pháp trái ngược tương kế tử tế phương pháp trái ngược tương kế tử kế phương pháp trái ngược tương kỳ nhẹ lay động con lông khẽ mỉm cười thần bí trả lời một câu t à o quân không phải cấp thiết muốn phải tìm được chúng ta lương thảo đại doanh sao vậy thì cố ý để bọn họ tìm tới duyên tân bến đỏ lương thảo đại doanh ở ngay gần lao lấy lương thảo đại doanh làm m g ồ i nhử ở lão quân sơn bố trí mai phục định một trận chiến mà thắng t à o quân vốn là binh lực không nhiều nếu là tổn thất hai ba vạn nhân mã tuyệt đối được cho nguyên khí đại tướng h mà đại công tử n g à i cũng là lập xuống đ ầ y trời đại công t ư ở n g kỳ chậm rãi mà nói trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ ha ha ha nghe được t ư ở n g kỳ phân tích viên đ à m tâm tình thật tốt ngựa mặt lên trời cười to tướng quân văn võ song toàn thật là trời cũng giúp ta lấy tướng quân chí mưu dù cho là điền nguyên hạo tự công giữ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng đợi đến sau khi thành công ta tự mình làm tướng quân xin mời công t ư ở n g kỳ đáy mắt né qua một vệ vẻ hưng phấn trên mặt vẫn như c ũ là hờ hững không người thi lễ đây là m ặ t tướng việt nằm trong phận sự vì là đại công tử bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử duyên tân bến đỏ đối diện t à o quân đại doanh hạ hầu đôn hạ hầu huyên hai người ngồi ở trung quân lều lớn đầy mặt tất thiết hạ hầu đôn trong tay cầm đã mở ra cái thứ nhất t ư ợ t gấm mặt mà ủ mày trau diệu tài n g ư ờ i nói này chúa công trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì n g ư ờ i xem một chút phía trên này liền viết để chúng ta phái ra hai n g h n thám báo điều tra duyên tân bến đỏ cái khắc liền không còn hai n g h n thám báo chẳng phải là lập tức liền bị quân viên phát hiện hạ hầu huyên đúng là tương đối bình tĩnh nguyên nhượng bình tĩnh đ ừ n g nóng n à y không t r ả có hai cái túi gấm đó sao đừng có gấp hạ hầu đôn hạ hầu huyên hai người xuất lĩnh năm vạn quân ngựa đến duyên tân bến đỏ sau khi hạ hầu đôn liền không thể chờ đợi được nữa mở ra cái thứ nhất túi gấm điều động hai n g à n thám báo điều tra duyên tân bến đỏ x o n g xuôi không có liền chỉ có mấy chữ này tuy rằng hạ hầu huynh đệ đầu ó c mơ hồ còn là làm theo hai n g h n thám báo phái đi ra ngoài nhưng là đầy đủ thời gian hai ngày thám báo không hề có một chút tin tức nào truyền về không thể không để hạ hầu đôn lòng như lửa đốt Báo. hai vị tướng quân, quân, quân, quân chúng á báo báo m lại. l Đang c à ta u ở duyên tân bến đỏ tây bắc lao quân sơn phát hiện quân viên lương thảo đại doanh nghe được thám báo hồi bẩm hạ hầu đôn hạ hầu lên hai người khiếp sợ tột đỉnh bên hai hồi tưởng lại tào tháo lời nói cái thứ hai tuổi gấm thu được thám báo tin tức tìm tới quân viên lương thảo đại doanh sau khi lại mở ra Tao n g hạ ĩ làm s a hầu hên không thể chờ đợi được nữa nói rằng hạ hầu đôn cấp thiết mở ra cái thứ hai tuổi gấm bên trong cũng tương tự là một đoạn văn lao quân sơn có mai phục giả bộ bại lui nửa đường phục kích láp đắc vài chữ tuy rằng số lượng từ không nhiều hạ hầu đôn hạ hầu hên hai người cũng hiểu được trong đó dụng ý tương kế tự kế c lúc a ô này hạ hậu đôn hạ hậu huyên hai tướng xuất lĩnh hai vạn quân mã buôn tập lao quân sơn vũ cấm nhạc tiến hai tướng từng người xuất lĩnh mười lăm ngàn nhân mã ở nửa đường mai phục phục kích quân viên truy binh lao quân vùng núi thế hai bên cao trung gian thấp vừa vạn hình thành một đạo hẻm núi dễ thù khó công một khi tạo quân tiến vào trong hẻm núi nhưng là thật sự thành cua trong trọ chỉ có bị động chịu đòn viên đàm hăng hái đứng ở đỉnh núi bên trên trong mắt tràn đầy thần sắc kích động quá đêm nay hắn viên đàm đại danh đem dương danh thiên hạ viên h i viên thượng xem các ngươi còn làm sao theo t a tranh ta viên đàm mới là phụ thân con trường đích tôn mới thật sự là thái tử đại công tử m ớ i dặm ở ngoài phát hiện t à o quân nhân số đại khái ở hai v ạ người n hắn m á n h vội vội vàng vàng đi tới ôm quyền bầm báo mới hai v ạ n người viên đàm có chút thất vọng hạ hầu đôn hạ hầu huyền thống binh năm vạn dĩ nhiên chỉ điểm binh hai vạn đại công tử tào tháo binh lực không nhiều hai vạn người thì lại đầy đủ tào tháo thương gần độ cốt hắn manh tướng quân chuyên lệnh xuống chúng quân chuẩn bị chiến đấu lúc này viên đàm nghiêm túc hạ lệnh ấy hắn manh giữ tợn trên mặt né qua một vệ hưng phấn đáp một tiếng xoay người bước nhanh rời đi đến rồi không lâu lắm tưởng kỳ kinh hỉ nhẹ giọng nói một câu lao quân bên dưới ngọn núi tuy rằng tào quân không có dơ cây bốc thế nhưng theo bóng đêm vẫn như cũ có thể thấy được một mảnh đèn kịp tào quân b i n h mã viên đàm đồng dạng hưng phấn không thôi thành bại ở đây giơ lên chỉ cần đêm nay thắng lợi chính mình liền có thể có được phụ thân hưu hái leo lên thái tử vị trí nhìn tào quân phần lớn tiến vào lão quân sơn viên đàm lúc này hạ lệnh truyền lệnh xung ố phong tượng kỳ không thể chờ đợi được nữa đáp một tiếng dùng ngựa rời đi truyền lệnh zeta một đạo gào thép cắt ra toàn bộ đêm đen theo sát lão quân sơn đầy khắp núi đồi xuất hiện vô số cây bốc đ e toàn bộ lão quân sơn chiếu ánh địa thoáng như ban ngày zeta chém giết t hàn m á n h ở đây hạ hầu đôn để mặc lại lữ khoáng đến vậy hà bắc đại tướng lữ tưởng ở đây đại công tử có lệnh chém giết hạ hầu đôn hạ hầu h u yên người thượng thiên kim nhà hán thiên kim đội thành hiện đại vậy thì là hoàng kim sáu mươi hai cân giữa dòng giã sáu mươi hai cân giữa hoàng kim nếu như đánh thành dây chuyền vàng ngày đại t h ằ n g đều giàu có có trọng thưởng tất có người dũng cảm ngàn lạng hoàng kim sức mê hoặc lớn đến kinh người vốn là dĩ giật đái lao quân viên càng thêm khí thế như cầu vồng hạ hầu đôn hạ hầu yên hai tướng đã sớm chuẩn bị biết rồi lão quân sơn nơi này quân viên có mai phục cũng sẽ không như vậy h o a mang hai vạn t à o quân tướng sĩ ở hạ hầu đôn hạ hầu huyên chỉ huy nhược định tình huống đều đâu vào đấy cấp tốc hình thành sức chiến đấu bắt đầu phản kích đầy khắp núi đổi quân viên tướng sĩ vô biên vô hạn đem t à o quân hoàn toàn vây quay lên thấy rõ tranh l ệ n h thời gian không nhiều hạ hầu huyên kêu một tiếng bên cạnh s á t tính nổi lên hạ hầu đôn nguyên lượng không nên làm lỡ chúa công kế sách không thể hăng chiến chỉ là phá vòng đ â y chương chín mươi sáu tưởng kỳ ngươi là thật sự khanh chương chín mươi sáu tưởng kỳ ngươi là thật sự khanh hạ hầu đôn lúc này mới nhớ tới đến t r ả có mặt sau kế sách lúc này đáp một tiếng đại đao xoay một cái lưới đao xẹt qua giữa không trùng lưu lại ba cái quân viên đầu người bắt mã phá vòng vây mà đi không thể để cho bọn họ rời đi t ư ở n g kỳ ngươi tự mình dẫn người cho ta x u ố n g lại đi đến hiển nhiên tàu quân lại muốn phá vòng vây viên đàm cấp thiết đến dặn dò một tiếng bên cạnh t ư ở n g kỳ t ư ở n g kỳ lúc này lĩnh mệnh cẩn thận từng ly từng tí một đem hắn quạt lông thu cẩn thận mang tới trường t h ư ơ n g thúc ngựa lẫn thương xuất binh đi xuống núi phía trên chiến trường ánh đao băng kiếm máu thị tung tóe hạ, hạ hầu đôn hai người xung phong ở trước giống như hai con xuống núi ra hải giao long không thể cản phá lữ khoáng lữ tường hai huynh đệ cái hai bên trái phải ngăn cản đường đi bị hạ hầu huynh đệ toàn bộ g i ế t đến chật vật bại lui lúc này hạ hầu đôn một cây đại đao làm cho r ầ m gió xoáy bình thường gặp phải quân viên như giống như ăn cháo hạ hầu đôn g i ế t đến hưng phấn không thôi liên tục gào thét còn có ai ta liền hỏi còn có ai có thể ngăn được ta mặc dù là tưởng kỳ l i n h binh cũng là không làm nên chuyện gì đặc biệt là thoáng ngăn cản một hồi vẫn là tan tác hạ xuống bị hạ hầu huynh đệ xuất l í n h phá vòng vây đi ra ngoài viên đàm tức đến nổ phổi mười vạn quân mã chiếm hết địa thế dĩ nhiên không giữ được chỉ là hai vạn tào quân còn chưa cho ta đuổi theo giáp rời đồ vật không giữ được tào quân đưa đầu tới gặp ta viên đàm chỉ vào hàn m á n h lữ khoáng lữ tường mấy người nước b ọ t tinh tử mãn thiên phi hàn m á n h ba người vội vàng lĩnh mệnh truy sát mà đi nay tào quân cũng thật là tinh nhuệ đối mặt như vậy n ị c h cảnh lại vẫn có thể phá vòng vây đi ra ngoài viên đàm đúng là có chút cảm thán tường k ý rất tán thành gật gật đầu có điều lần này cũng tiêu diệt sắp tới một vạn tào quân hơn nữa một lúc hàn bánh tướng quân bọ truy sát hai vạn tào quân sẽ không còn lại bao nhiêu người cùng chúng ta dự đoán đến gần như viên đàm gật gật đầu nhìn về phía t ư ở n g kỳ càng ngày càng yêu thích lần này nhờ có t ư ở n g kỳ tướng quân chờ ta làm được thế tử vị trí tất nhiên lấy tướng quân dẫn đầu tịch nhu thần dưới một người trên vàng người t ư ở n g kỳ trở nên kích động liền v ộ i vàng không người thi lễ cảm động đến rơi nước mắt kỳ quái t à o doanh rõ ràng ngay ở phía nam làm sao hạ hầu đôn hạ hầu huyên bọn họ nhưng l í n h binh đi hướng tây bắc phá vòng đây đột nhiên viên đàm nhìn về phía tàu quân lưu vong phương hướng hơi nhún mày hơi nghi hoặc một chút tường kỳ không nghi ngờ có hắn lại sẽ hắn quạt lông cầm trong tay nhãy động q u ạ lông đại công tử không cần lo lắng ta qu vẫn có thể sợ chúng kế hay sao định là hạ hầu đôn hạ hầu huyên cho là chúng ta lo lắng bọn họ trốn về quân doanh ở phía nam bày xuống trọ n g binh lúc này mới không dám xuôi nam mặt tướng chính là nghĩ đến điểm này cho nên mới không có ở phía nam bố trí trọ n g binh tạo quân đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại tưởng kỳ ở đâu là sớ m nghĩ đến có điều là sau đó ra cắt lượng t h u ậ n miệng nói vậy thôi nhưng là tưởng kỳ biểu diễn trung thật nhất khán giả chính là viên đàm viên đàm kinh ngạc thốt lên một tiếng liền gọi tưởng kỳ liệu sự như thần một bên khác hàn bánh lữ khoáng lữ tưởng ba người xuất lĩnh mười vạn quân viên truy đổi gác cao hoàn toàn từ bỏ đối với chu vi điều tra vũ cấm ở đây để mặn lại nhạc tiến đến vậy đột nhiên hai bên đường lớn một bên tiếng la g i ế t r u n g trời mấy vạn tào quân tinh nhuệ như hậu như sói sung phong đi ra phía trước nguyên bản còn đang điên c u ồ n g chạy trốn tào quân cũng thay đổi đ ầ u thương giết trở về trong chốc lát dĩ nhiên đem mười vạn quân viên hoàn toàn vây quanh hàn mãnh lữ khoáng lữ tường ba người hơi s ư ơ n g sở ám đạo không tốt đây là chúng kế không nghĩ đến tào quân dĩ nhiên biết rồi kế hoạch của bọn họ may nhờ đại công tử viên đàm cùng tưởng kỳ chính ở chỗ này rào rạt đắc ý tưởng kỳ người là thật hô a ngươi nói ngươi cẩn thận một cái v õ tướng sông pha chiến đấu là tốt rồi chẳng cái gì mưu sĩ động não sự tình là ngươi có thể làm ra sao đầu óc là đồ tốt ngươi có sao hàn manh ba người hiện tại hận không thể đem tưởng kỳ lột ra trò rút nhưng là chưa kịp bọn họ phản ứng lại tinh nhuệ tào quân cũng đã đem bọn họ hoàn toàn vây quanh quân viên bị đánh không ứng phó kịp liên tục tan tác quân viên tuy rằng nhân số đông đảo nhưng là sức chiến đấu hoàn toàn không bằng tào quân chỉ kiên chỉ một phút liền hoàn toàn tan tác hàn mãnh lữ k h o n g lữ tường ba người liệu mạng mới xông ra t r ù đây chỉ mang ra đến không tới ba ngàn người những người khác không phải chết ở trên chiến trường chính là đầu hàng thoải mái thật mẹ tiếp thoải mái dĩ nhiên cùng chúa công cái thứ hai trong túi gấm viết như thế quân viên vẫn đúng là mẹ tiếp đuổi theo hạ hầu đôn ngửa mặt lên trời cười to gọi thẳng thoải mái đối với tào tháo khâm phục đó là phục s á t đất nguyên lượng nói nhanh lên mới vừa ngươi ở cái thứ ba trong túi gấm nhìn thấy gì bên cạnh vu cấm hiếu kỳ hỏi thăm một câu khà khà hạ hầu đôn khà khà cười thần bí cùng bên cạnh hạ hầu huyên liếc mắt nhìn nhau hạ hầu đôn cười thần bí từ trong lồng ngực đem cái cuối cùng túi gấm lấy ra đem túi gấm mở ra nội dung bên trong cho hạ hầu huyên vũ cấm nhạc ti chúa công chuyện này n à y đều có thể đoán được phục rồi phục rồi phục sát đất tương đều không phục liền phục chúa công a vũ cấm nhạc tiến hạ hầu huyên ba người liếc mắt nhìn mặt trên nội dung không khỏi cảm t h á n túi gấm chiến viết đánh lén lao quân sơn lương thảo đại doanh đừng nói là quân viên chính là hạ hầu đôn hạ hầu huyên bọn họ cũng không nghĩ ra vẫn có thể giết một cái hồi mã thương xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ lúc này hạ hầu đôn bốn tướng xuất lĩnh hơn bốn vạn tạo quân hướng về lao quân sơn lại lần nữa xông tới giết lại nói hàn bánh l ư khoáng lần ữ t ư này tưởng kỳ tướng lĩnh ngàn tàn binh t bại quân dẫn đầu công nếu là không có tướng quân bảy mưu tinh tế chúng ta cũng sẽ không thu được như vậy đại thắng là đại công tử lãnh đạo có cách nên là công lao của ngươi chính là ngươi ai cũng cấp không đi cái kêu mặt tướng liền từ chối thì bất kính vậy thì đúng rồi sau đó còn nhiều hơn nhiều hy vọng tướng quân đây mặt tướng chắc chắn vì là đại công tử cúc cung tận tụy tới chết mới thôi ha ha ha Viên vai vai, vui hai người liều cười cười, lợi Đại bên tưởng chung quân liều lớn tay cầm tay, vai cười vai, một bộ bạn răng, nhìn nhau nở nụ cười, chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong.、Đại、công、tử. Hàn mánh, lữ khoáng, lữ tường tướng đàm, đắm cầm một chìm tay tay, tốt tử. ở ở gây kỳ ba lữ lữ dớp, bộ hiện tại đánh thắng trận phương thức ăn mừng không phải ăn mừng đổi thành quỳ xuống đại công tử mặt tướng t r ờ vô năng xin mời đại công tử trách phạt hàn m n h đủ r ũ mặt tầm tầm dập cái đầu thình tội viên đàm sắc mặt lúc này liền trở nên đông trầm nay cờ mờ nờ ở đâu là đánh thắng trận rõ ràng là bị đánh ta cho các ngươi mười vạn nhân mã truy sát tào quân các ngươi đều có thể chiến bại hàn m n h ngươi tới nói nói sao nghĩ tới chính là mười vạn đầu heo cũng, cũng có thể cùng chết tào quân a viên đàm chỉ vào hàn máy chửi bầm lên thật cờ mờ nờ làm người tức giận lao tử khánh công diệu đều muốn mở ra đến cuối cùng cho ta này b ù a dẫn đây chương chín mươi bảy đều lúc nào ngươi còn theo ta chơi dạp chương chín mươi bảy đều lúc nào ngươi còn theo ta chơi dạp đại công tử tạm thời bất giận tường kỳ ở một bên đồng dạng kinh hại đến biến sắc làm sao cũng nghĩ không thông mười vạn quân viên khí thế như cầu v ồ n g làm sao liền mơ mơ hồ hồ liền không còn hàn tướng quân ngươi cẩn thận nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hàn mánh cẩn thận từng ly từng tí một nhìn đại công tử viên đảm một ánh mắt nhìn ta làm gì trên mặt ta có chữ vi ta còn không ngó nói viên đảm tức giận chừng hàn mánh một ánh mắt quắt mắng một tiếng v v v hàn manh không dám thất lễ đem bọn họ làm sao truy sát tào quân nửa đường làm sao tao ngộ mai phục làm sao trở về từ c o i chết rõ ràng mười mươi sự không lớn nhỏ nói rồi một lần không được tường kỳ sắc mặt k ỳ biến trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống đến rồi tào quân giảo h o ạ n chúng ta trúng kế tường kỳ nghiến răng n g h i ế n lợi nay nịch chuyển làm đến cũng thật cờ mở nở sắp rồi đại công tử trong chúng ta tào quân giang kế tào quân dự đoán ta dự đoán cố ý thiết kế chúng rồi chúng ta thiết kế sau đó xuất kỳ bất ý chúng ta cho nên mới thất bại thảm hại viên đàm một mặt choáng nhìn tường kỳ trên mặt biến nhan biến sắc n à y đều lúc nào ngươi còn theo t a chơi g i ạ p trả lại hắn lương rất áp vận song áp a ta nên làm sao phối hợp ngươi u u g i á c náo bánh tráng gì ẩn minh đến một bộ nhìn thấy viên đàm một mặt trong váng t ư ở n g kỳ liền đem tạo quân kế sách lại giải thích một lần cuối cùng liền bốn chữ tương kế tự kế viên đàm ít một cái t ư ở n g kỳ có chút không nói gì ngươi nói thẳng tương kế tự kế không là tốt rồi sao nói cái gì giáp bùn công tử âm nhạc vi khuẩn tế bào không kiện toàn không biết sao vậy chúng ta nên làm gì ứng đối viên đàm mười vạn đại quân đi thời điểm khỏe mạnh không nghĩ đến không về được không được t ư ở n g kỳ c h o mày suy tư chốc lát đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng tào quân mục tiêu là chúng ta duyên tân bến đỏ đại công tử phải làm sắp xếp quân mã nghiêm phòng thủ tự thủ phòng ngừa tào quân đánh lén duyên tân bến đỏ viên đàm lúc này đầu cùng hồ gián như thế t ư ở n g kỳ nói cái gì cũng không nghĩ trực tiếp hạ lệnh làm theo cho tới nói bên cạnh hàn bánh lữ khoáng lữ tưởng Ngậy, bọn họ ba thì thôi trong óc vốn là hồ gián chuyện này liền như thế định t ư ở n g kỳ tướng quân tự mình đi sắp xếp lữ k h o n g lữ tưởng phụ trợ viên đàm dặn dò một tiếng tường kỳ lữ k h o n g lữ tưởng ba người đáp một tiếng vội vội vàng vàng rời đi chung quân liều lớn liều lớn bên trong c h ỉ còn dư lại viên đàm hàn manh hai người viên đàm thấy rõ hàn m n h người bị thương nặng vốn là nghĩ hảo hảo nghiêm trị một phen nhưng là lúc này cũng không xuống tay được hàn tướng quân cũng cực khổ rồi xuống nghỉ ngơi thật tốt ngày sau còn cần tướng quân chiến trường là công viên đàm thở dài động viên một hồi hàn mánh nên nói không nói viên đàm đối với mình bộ hạ là thật là tốt đa tạ đại công tử ơn tha chết hàn manh cảm động đến rơi nước mắt tầng tầng dập đầu một cái nhìn về phía viên đàm có chút muốn nói lại thôi hàn tướng quân còn có việc viên đàm dò hỏi một câu đại công tử không cảm thấy lần này chúng ta tao nộ g tào quân mai phục rất có kỳ lạ sao hàn manh cảnh giác liếc mắt nhìn ngoài trướng nhẹ giọng nói một câu viên đàm ánh mắt ngưng lại sắc mặt trở nên nghiêm nghị ngươi muốn nói cái gì đại công tử cẩn thận ngắm lại ta quân như vậy đông đúc kế hoạch tào quân làm sao sẽ suy đoán như vậy chuẩn xác bọn họ làm sao biết ta quân lương thảo đại doanh vị trí chỗ ở là ai để lộ ra đi bọn họ lại là làm sao biết được ta quân ở lão quân sơn bày xuống mai phục thì làm sao biết ta quân gặp truy sát tào quân hàn a n h liên tiếp vấn đề m ậ viên đàm cũng có chút hoảng hốt tuy rằng trong đó có chút mệnh lệnh là h t hàn ậ t Ít chút giống. Người Đại khái.、Ít、nhiều có chút vấn đề. có l ó i Viên đàm phản đàm p h ấ tướng đoán đ ợ c hàn mánh Hàn mánh muốn nói gì. Hàn trầm giọng nói trầm mặt gì. ư quân g suy đoán lo xa rồi t ư ở n g kỳ đối với ta trung thành tuyệt đối tuyệt không nhị tâm không thể là hắn có thể tạo quân bên trong thật sự có cao nhân đi hàn tướng quân cực khổ rồi trở lại rất nghỉ ngơi viên đàm ha ha một trận cười to đuổi rồi hàn mánh hàn mánh cũng nói rồi chính mình chỉ là suy đoán thấy rõ viên đàm không có ý tưởng cũng không để ý đáp một tiếng xoay người rời đi nhưng là ngay ở hàn mánh rời đi trong nháy mắt nguyên bản mặt tươi c ư ờ i viên đàm trong nháy mắt trở nên đông trầm t ư ở n g kỳ thật sự sẽ là n g ư ờ i sao người nói vô ý người nghe có lòng hàn mánh một câu nói chỉ là suy đoán cũng không phải nhằm vào viên đàm cũng không phải nhằm vào tường kỳ hàn m á n không để trong lòng viên đàm hướng về trong lòng đi tới hàn m á n h mấy câu nói lại như là một viên hạt giống trực tiếp loại ở viên đàm đáy lỏng chờ mọc dễ nảy mầm viên mầm mống này chân chính trưởng thành một ngày kia phòng t r ừ n g cũng chính là viên đàm phải r ế t t ư ở n g kỳ một ngày kia hy vọng không phải ngươi trung quân trong đại trướng viên đàm âm thanh tham thảm chuyển đến duyên tân bến đỏ bên này quân viên làm việc khí thế ngất trời quân doanh bên ngoài lit nha lit nít che kín cặm ấy cự mã đem toàn bộ quân doanh vây quanh đến nước chạy không lọt tượng kỳ tay vớt dâu n i ề m đầy mặt đắc y đến nhìn mình sắp xếp không có sơ hở nào thỏa thỏa không có sơ hở nào nghiêm mật như vậy phòng thủ đừng nói là tào quân chính là một con thỏ hắn cũng không vào được lữ khoáng lữ tường hai tướng đứng tại sau l ư n g thường kỳ l i ế c mắt n h ì nhau n trong mắt lóe ra một vện c ờ i khổ này lít nha lít nhít cạm b ấ y trải rộng quân doanh chu vi phàm là có một cái hộ i chứng sợ lỗ người nhìn thấy tuyệt đối rút kiếm tự sát là tào quân không vào được lẽ nào chúng ta liền đi ra được sao quá ác một điểm đường lui cũng không cho chính mình l ư u a nhưng là lữ khoáng lữ tường chỉ là ở đáy lòng nhổ nước bọn không có mở miệng đưa ra dị nghị nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện đi lao quân sơn duyên tân quân viên lương thảo đại doanh vị trí n g u y ệ t minh tinh hy ô thước nam phi hơn bốn vạn tàu quân đêm tối bay nhanh xuyên thẳng lao quân lòng n ú i điện bởi vì mới vừa trải qua một hồi át chiến tàu quân chật vật lui lại toàn bộ lão quân sơn phòng thủ phi thường thư giãn cũng vừa hay cho tàu quân thừa cơ lợi dụng l i ê n ngay cả hạ hầu đôn cùng hạ hầu lên hai người cũng là một mặt t r ò n váng vốn là cẩn thận từng ly từng tí một lẻn vào lao quân sơn sợ bị quân viên phát hiện nhưng là đây kết quả đây bọn họ cả nghĩ quá rồi căn bản không có một tia phòng thủ phản phất lao quân sơn lương thảo đại doanh quân viên đang đối với nàng môn lên tiếng hát vang nhà ta cổng lớn thường mở ra mở ra ôm ấp chờ n g ư ờ i mặc kệ xa gần đều là khách mời xin mời không cần khách khí xem thường người sao này không phải hạ hầu đôn trong lòng một trận nổ h nước bọn quyết định một hồi rết vào quân viên lương thảo đại doanh phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn nhờ ngươi nha xem thường chúng ta lại không hề có một chút phòng bị cho lão tử làm một điểm cảm giác thành công đều không có quân viên tướng sĩ ô ô ô phòng thủ nghiêm mật không được không phòng thủ cũng không được ta quá khó khăn chương chín mươi tám các người đúng là phản kháng một hồi nha chương chín mươi tám các người đúng là phản kháng một hồi nha tàu quân không hề khó khăn tiến vào lão quân sơn đi đến quân viên lương thảo đại doanh bên ngoài diệu tài người nói sẽ có hay không có vấn đề gì ta luôn cảm thấy quá thuận lợi thuận lợi thật giống chúng kế tự đến lương thảo đại doanh bên ngoài hạ hầu đôn ngược lại là do dự không quyết định chắc chắn được nhìn về phía bên cạnh hạ hầu u yên hạ hầu u yên gãi gãi đầu cũng là một mặt mờ mịt hành quân đánh trận nhiều năm như vậy tình huống này hắn biểu thị chưa từng thấy à. chuyện này có khó khăn gì mặt tướng xuất lĩnh năm ngàn quân mã trước hết dết đi b ả o nếu như quân b i ê n thật không có phòng bị ba vị tướng quân liền xuất quân sau đó dết ra nếu như quân viên ở lương thảo đại doanh bố trí mai phục xin mời ba vị tướng quân trở lại bẩm báo chúa công liền nói ta nhạc tiến đi trước một bước dứt lời nhạc tiến thúc ngựa mùa đao xuất lĩnh năm ngàn binh mã hướng về lương thảo đại doanh xông tới giết. g i z t a từng trận xung phong gào t h é t vang vọng toàn bộ bầu trời đêm nhạc tiến nhất kỵ đương tiên trong tay đại đao giữa không trúng s ẹ t qua một nửa hình tròn tầng tầng b ổ vào lương thảo đại doanh viên môn bên trên ầm ầm ầm viên môn theo tiếng ngã xuống đất cổng lớn mở rộng tướng quân vũ nhìn thấy nhạc tiến quá độ thần uy phía sau xung phong tào quân sĩ khí càng thêm đúng ba vạn quân viên lương thảo đại doanh dán mất đầu toàn bộ đầu hàng nhạc tiến nhìn trước mắt quỳ xuống một đám lớn quân viên binh sĩ có chút c h o n g váng ta lợi hại như vậy sao còn không ra tay liền kinh sợ bọn họ quỳ xuống đất đầu hàng các người dùng là phản kháng một hồi a tôn trọng một hồi nghề nghiệp của ta có được hay không nếu không thì rất không tồn tại cảm thật giống như cái này tự phản kháng mới có cảm xúc mánh n g ư ta trực tiếp thuận theo vậy cũng vẫn được phản kháng a từ chối a gọi rách cổ họng a nhạc tiến đều có chút hoài nghi nhân sinh trận chiến này cũng quá tốt đánh quân viên đầu hàng đã thành lúc trước sự thực nhạc tiến bất đắc dĩ chỉ được dặn dò người thông báo hạ hầu huyên hạ hầu đôn vu cấm ba người đợi được hạ hầu đôn bọn họ đi đến đại doanh bên trong cũng là một mặt choáng hai mặt nhìn nhau chuyện lạ hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều thu nạp tù binh đem lương thảo toàn bộ chuyển về đi lúc này hạ hầu đôn trực tiếp hạ lệ duyên tân bến đỏ quân viên hai trăm ngàn người lương thảo toàn bộ đều ở nơi này có tiện nghi không chiếm vương bắt đản trong đêm tàu quân thêm vào đầu hàng quân viên trực tiếp đem lương thảo đại doanh dọn sạch một hạt lương thực đều chưa cho quân viên lưu hạ hầu đôn hạ hầu viên xuất l í n h t à o quân nên ngang tiến vào lão quân sơn lại lớn giao đại bãi rời đi lão quân sơn duyên tân bến đỏ quân viên đại doanh vẫn như cũng là khí thế ngất trời cảnh tượng bố trí lít nha lít nhít cặp ấy tưởng kỳ còn cảm thấy đến có chút bất tâm lại đang quân doanh xung quanh bố trí cự mã trông sát đem viên môn dùng t chỉ để lại một người thông qua lỗ hổng ra hết t ư ở n g kỳ nhìn mười phân vẹn mười đại doanh vào lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ tào quân đến rồi bàn giao lữ khoáng lữ tưởng một ít chú ý sự hạng t ư ở n g kỳ liền hứng thú bừng bừng đi vào trung quân lều lớn báo cáo đại công tử mặt tướng đã đem cả tòa đại doanh bố trí thỏa đáng bảo đảm một cái thỏ cũng không vào được đại doanh nhìn t ư ở n g kỳ đầu đầy mồ hôi viên đàm trong lòng có chút hổ thẹn nhìn người ta toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc trung thành tuyệt đối chính mình còn hoài nghi người ta ăn cây táo rào cây sùng câu kết tào quân đúng là không nên a nghĩ đến bên trong viên đ à m vũ vỗ tưởng kỳ vai khổ cực tướng quân tối nay tưởng thưởng tăng quân để mệnh n h ọ c một ngày các huynh đệ ăn no nê、e. trong quân doanh lương thảo cũng không nhiều ngươi thông báo hàn mánh tướng quân để hắn mang năm ngàn binh sĩ đi vào lao quân sơn áp vận chuyển lương thực thảo tưởng kỳ đáp một tiếng liền xoay người rời đi tìm kiếm hàn mánh đi tới hàn mánh được quân lệnh tự nhiên không dám thất lễ đặc biệt là lương thảo vấn đề nếu là trì hoãn vậy cũng là mất đầu tội lỗi điểm lên năm ngàn quân mã chầm chầm rời đi duyên tân bến đỏ đại doanh đi đến lao quân sơn muốn nói tại sao chầm chậm, chậm? Hàn doanh môn bị chắn lên đại doanh bên ngoài lít nha lít nhít c ả b ấy đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục ngươi nhanh một cái ta xem một chút lên đường bình an vô sự hai cái c á c h giờ liền tới đến lao quân sơn hàn manh đi đến lao quân ngoài núi khe nhữ m ả y một mặt không cao hứng trông coi lương thảo đại doanh người càng ngày càng không kỷ luật ngoài núi một người lính đinh đều không có vạn nhất tào quân đánh lén làm sao bây giờ chờ một lát đến lương thảo đại doanh cần phải hảo hảo dọn dẹp một chút ba ngày n binh lính hàn manh lầm bầm lộ b ầ đánh mã xuất lĩnh năm ngàn quân mã tiến vào lao quân sơn lao quân sơn quân viên lương thảo đại doanh. Khắp nơi hàn m ã n h giục ngựa đứng ở viên môn u khẩu trận mắt ngất mồm khiết ngơ ngác xứng sở toàn bộ quân doanh một cái quân viên binh sĩ đều không có một hạt lương thực đều không có người đi lương thực không phát sinh cái gì chẳng lẽ nói là lão quân sơn quân coi giữ tạo phản đem lương thực mang đi hàn m ã n h chỉ cảm thấy chính mình đầu góc có chút không đủ dùng không biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra đều cho ta đi tìm đem toàn bộ lão quân sơn lật lên cũng đến tìm cho ta ra một người đến hàn m ã n h tức đến nổ phổi hướng về phía phía sau năm ngàn quân sĩ gà ghét năm ngàn quân mã đầy khắp núi đồi đem toàn bộ lão quân sơn lục xoát một lần tướng quân chúng ta ở ngoài doanh trại trong b ù i có phát hiện một cái huynh đệ còn sống sót phó tướng g ụ c ngựa mà đến mừng rỡ bầm báo hàn manh sáng mắt lên lúc này liền g ụ c ngựa đi tới đến phát hiện quân viên binh sĩ địa phương lúc này cái kia hôn mê bất tỉnh bình lính đã tỉnh lại cả người suy yếu vô cùng yếu đuối mong manh ngươi là trông coi lương thảo sĩ tốt hàn manh tung người xuống ngựa cấp thiết dò hỏi thấy nhìn thấy tướng khắc khạc thương quân t i ể u nhân chính chính là chính là người binh sĩ kia về phải đức quán suy yếu trả lời đêm hôm qua trong này phát sinh cái gì trong quân doanh ba vạn quân mà đây lương thảo đây hàn m a n h cấp thiết lại lần nữa dò hỏi tào quân là là tào quân đánh lén đều đều không còn ô ô ô si tốt suy yếu trả lời đến cuối cùng thậm chí ô ô khóc lên tào quân đánh lén lương thảo đại doanh hàn m á n h đầu vù một tiếng khắp toàn thân mồ hôi lạnh liền đi ra nhất làm cho chuyện hắn lo lắng phát sinh bây giờ duyên tân bến đỏ chỉ còn dư lại tám vạn quân viên vốn là si k h í suy sụp nếu là không còn lương thảo quân tâm tăng an g ã không cần tào quân tấn công chính bọn hắn liền bất chiến tự tan tương kỳ hàn manh nghiến răng nghiến lợi oán hận đến nhắc tới một câu t ư ở n g kỳ nếu không là t ư ở n g kỳ chắc chắn t à o quân gặp đánh lén duyên tân bến đỏ bọn họ đã sớm phái binh tăng cường lão quân sơn quân coi giữ cũng không đến nỗi lương thảo toàn bộ bị t à o quân thu được hàn manh hiện tại là càng ngày càng tin tưởng t ư ở n g kỳ là t à o quân phái tới được nội gian nếu không t ư ở n g kỳ hiến kế sách tại sao tất cả đều vừa đúng vòng qua chính xác tuyển hạng chương chín mươi chín ngươi còn nói ngươi không phải t à o quân gian t ế chương chín mươi chín ngươi còn nói ngươi không phải tảo quân gian t ế chuyên lệnh trung quân trở về duyên tân bến đỏ bất đắc dĩ hàn manh chỉ được h hàn manh trực tiếp đi tới t r u n g quân liều lớn lúc này viên đàm chính cùng tượng kỳ hai người thương nghị phá địch kế sách hàn tướng quân trở về lương thảo còn thuận lợi vừa vặn n g ư ờ i đến rồi mới vừa ta cùng tượng kỳ tướng quân thương nghị một hồi t à o quân lương thảo không đủ chỉ cần chúng ta thủ vững không ra không ra hai tháng t à o quân tất nhiên bất chiến trở ra viên đàm hiển nhiên tâm tình thật tốt nhìn thấy hàn manh đi tới cười nói trước t à o quân xác thực lương thảo không đủ nhưng là hiện tại nói không chuẩn hàn mánh nhìn bên cạnh tượng kỳ một ánh mắt lạnh lạnh trả lời một câu hàn tướng quân lời ấy ý gì viên đàm nhìn ra hàn mánh vẻ mặt không thích hợp lắm khẽ nhũ m nhẹ g i ọ n g dò hỏi cái kia đại công tử có thể hỏi vừa hỏi thường kỳ đến cùng là chuyện ra sao hàn mánh ánh mắt băng lạnh nhìn về phía thường kỳ thường kỳ đầu góc mơ hồ lại không phải là mình đi áp vận chuyển lương thực thảo xảy ra vấn đề hắn làm sao biết hàn tướng quân nói cái gì ý tứ ta làm sao sẽ biết hừ hàn mánh cười lạnh một tiếng có ý gì thường kỳ tướng quân chẳng lẽ không biết đêm hôm qua tàu quân dạ tập lao quân sơn ta trông coi lương thảo ba vạn tướng sĩ chết trận sát r ư ờ n g sở hữu lương thảo toàn bộ bị tàu quân dọn sạch được nghe đến hàn mánh lời nói không chỉ là t ư ợ n g kỳ xưng sở bên cạnh viên đà hàn m á n h ngươi mới vừa nói cái gì viên đàm không dám tin tưởng lại hỏi một câu đêm hôm qua t à o quân dạ tập lão quân sơn ba vạn tướng sĩ cùng với sở hữu lương thảo không biết tung tích viên đàm cả người xứng sở ở tại chỗ tê liệt ngồi trên ghế ánh mắt có chút dài ra làm sao có khả năng t à o quân không phải nên tưởng kỳ đầu góc mơ hồ nghĩ mãi mà không ra tưởng kỳ ngươi còn muốn trang tới khi nào hàn m á n h thấy rõ tưởng kỳ vẫn còn ở nơi này diễn kịch không khỏi hỏa hướng về trên ba chỉ vào tưởng kỳ gầm lên một tiếng chính là ngươi cấu kết tảo quân mật báo tin tức nếu không thì làm sao sẽ trùng hợp như thế lão quân sơn mai phục là kế hoạch của ngươi kết quả đây hao binh tổ tướng mười vạn tướng sĩ tổn thất hầu như không còn phòng thủ duyên tân bến đỏ cũng là ngươi chủ ý nhưng là đây người ta căn bản là không có tới duyên tân mà là thẳng đến lão quân sơn t ư ở n g kỳ ngươi còn nói ngươi không phải tạo quân gia tế hàn manh trực tiếp tức giận chất vấn t ư ở n g kỳ liền mang theo bên cạnh viên đàm nhìn về phía t ư ở n g kỳ ánh mắt cũng có một chút biến hóa t ư ở n g kỳ nghe vậy xứng sở lập tức trên đầu mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi đại huynh đệ cũng không thể như thế chơi a đại công tử mặt tướng đối với chúa công đối với đại công tử trung thành tuyệt đối nhận chứng dám đoạn không thể làm ra loại này ăn cây táo rào cây s u n g sự tính đến t ư ở n g kỳ đầy mặt cấp thiết chỉ lo viên đàm tâm tình không tốt cho hắn gian g rắc viên đàm khoát tay h áo một cái t ư ở n g kỳ tướng quân trung tâm ta rõ ràng nhất chỉ là phía trước hai lần thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi ta liền lại cho tướng quân một cơ hội tạo quân dạ tập lão quân sơn sau khi lương thảo sung túc như vậy bọn họ b ư ớ c kế tiếp liền nên tấn công duyên tân bến đỏ t ư ở n g kỳ tướng quân cho là chúng ta phải làm ứng đối ra sao viên đàm nói xong ánh mắt gắt gao nhìn về phía tường kỳ tường kỳ cảm nhận được viên đàm loại kia xem ký ánh mắt trong lòng âm thầm cười khổ hối hận ta xuẩn có lỗi sao. kế hoạch của ta đều bị t à o quân nhận biết ta có lỗi sao không phải là mình vô năng mà là đối thủ quá g à o hạt tường kỳ phân chấn tinh thần mình còn có một cơ hội lần này nhất định sẽ không lại để t à o quân thực hiện được tường kỳ cúi đầu suy tư chốc lát lập tức hướng về đại công tử viên đàm không người thi lễ đại công tử một mặt phái người hướng về chúa công cầu viện để chúa công tăng số người lương thảo vinh mã lại đây thứ hai lại lần nữa ra cố quân doanh chu vì phòng ngự thủ vững không ra dù cho t à o quân có phi thiên độn địa khả năng cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào tường kỳ định liệu trước trả lời đối với hắn tự mình bố trí quân doanh ở ngoài phòng ngự t lần này chính mình liên tiếp hao binh tổ tướng dưới trướng hai trăm ngàn nhân mã cho đến bây giờ chỉ còn lại không tới tám vạn người lương thảo đồ quân nhu lại toàn bộ bị tào quân cướp bóc e sợ chính mình ở phụ thân trong lòng lại hàng rồi một đoạn dài viên đàm trong lòng phiên mượn suy tư làm sao mới có thể lập công chủ tội hòa nhau một ván tạo doanh bên trong một phái tiếng cười cười nói nói đánh lén lao quân sơn không chỉ được ba vạn tù binh càng cao hứng hơn chính là đem lão quân sơn hai mươi vạn quân đội lương thảo thu sạch trước lại đây lần này tàu quân liền không cần vì là lương thảo phát sầu tướng quân duyên tân bến đỏ quân viên chỉ còn lại không tới tám vạn người liên tiếp đ ả kích sĩ khí tất nhiên suy sụp ngược lại ta quân lương thảo sung túc sĩ khí chính thịnh sao không thừa thế s u n g lên công phá duyên tân bến đỏ bắt sống viên đàm tiểu nhi n h ạ c tiến một mặt hưng phấn bàn về đánh trận không có ai so với hắn càng tích cực hạ hầu đôn hạ hầu u y ê n liếc mắt nhìn nhau đáy mắt đều là né qua một vệ tinh quang văn khiêm nói có đạo lý a cứ làm như thế lúc này hạ hầu đôn hạ hầu huyên lưu lại vụ cấm cùng một vạn quân mã lưu thủ đại doanh còn lại binh m ã hướng về duyên tân bến đỏ quân viên đại doanh mà đi đi đến duyên tân bến đỏ bên ngoài quả nhiên quân viên đại doanh bên trong lặng lẽ không có một tia tức giận từ bên ngoài đều có thể cảm thụ được cái tia cỗ trầm thấp bầu không khí hạ hầu huynh đệ càng thêm hư vấn nay không khéo ả này không phải lão thiên gia đưa công lao cho bọn họ vậy thì từ chối thì bất kính vị tướng quân nào đánh trận đầu hạ hầu đôn cao giọng gào to ta đến không có một chút nào hồi hộp vào lúc này nhất định là n h ạ tiến hạ hầu đôn quay đầu lại liếp mắt nhìn quả nhiên là nhạc tiến nhạc văn khiêm chiến đấu công nhân thích nhất sông pha chiến đấu nhạc tiến nhân sinh châm nôn chính là sinh tử coi nhẹ không phục liền làm văn khiêm cẩn thận ha ha ha yên tâm đi nhạc tiến hưng phấn thúc n g ự a múa đ a o xuất lĩnh quân mã s u n g phong mà đi yên tâm ta không yên lòng nhất chính là ngươi lần nào chiến đấu ngươi không phải vết thương đầy dây hạ hầu đôn hạ hầu yên nhìn về phía nhạc tiến ánh mắt có chút lo lắng chỉ lo này người điên liều mạng không cẩn thận đem mình khoát lên bên trong sớm biết liền không cho hắn đi tới hạ hầu đôn thở dài ngươi cho rằng có thể ngăn được cái người điên này hạ hầu huyên nhìn bên cạnh hạ hầu đôn một ánh mắt nhẹ giọng hỏi một câu hạ hầu đôn nghe vậy hơi run run nói cũng đúng này người điên v ì ra chiến trường xung phong kháng mệnh sự tỉnh cũng làm không ít liền ngay cả chúa công đều không làm gì được hắn nhạc tiến khoác khôi man giáp trong tay bảo đao dưới háng bảo mã nhất k ỵ đương tiên khi thế sông thẳng mấy xanh lương đeo sau năm ngàn tàu quân tướng sĩ như h ổ như sói đau thương như rừng tiếng la g i ế t trong nháy mắt vang vọng toàn bộ duyên tân bến đỏ các h u n h đệ xung phong rết tiến vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó nhạc tiến hưng phấn hoa hoa hùng bạo gọi l ờ i còn chưa nói hết đột nhiên trợn mắt n mắt mổn theo bản năng bạo một câu chửi b ậ y chương một trăm linh giết tiến vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó chương một trăm linh giết tiến vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó quân viên đại doanh bên ngoài dĩ nhiên lít nha lít nhít che kín cự mã trông sát nhìn dáng dấp cũng không có thiếu cả b ấ y có muốn hay không như thế cẩn thận không phải là công sự phòng ngự mã đơn giản làm một lần là tốt rồi viên đàm n g ư ô i mẹ kiếp cũng quá không chơi nổi đi làm nhiều như vậy cả bẫy cự mã trông sát nhạc tiến trong lòng liên tiếp nổ nước bọn nhạc tiến nhất kỵ đương tiên l ư n g đeo sau năm ngàn tào quân tướng sĩ không biết phía trước phát sinh cái gì. đột nhiên nghe được tướng quân đột nhiên bạo một câu chửi bậy đều là trong lòng nghĩ hoặc nhưng là phía trên chiến trường nơi nào có thời gian đi suy tư chủ tướng hô cái gì bọn họ liền hô cái gì chứ d ế tiến t vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó d ế tiến t vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó d ế tiến t vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó mặt sau tạo quân quân chủ lượt trận hạ hầu đôn hạ hầu u y ê n nghe thấy phía trước chuyển về tiếng la dết hai mặt nhìn nhau d ế tiến t vào quân viên đại doanh câu nói này vẫn tính bình thường nhưng là mặt sau bắt sống mẹ nó là cái gì quỷ mẹ nó là ai lẽ nào là viên đảm tự viên đảm hạ hầu huynh đệ náo động mở ra đem viên thiệu một nhà tất cả đều hô hố một lần đây là nhạc người điên chiến thuật chứ vì mê hoặc quân viên hạ hầu huyên tay vớt dâu nhiêm suy đoán nói hạ hầu đôn ở một bên chính là tán thành tám mươi chín phần mười không nghĩ đến lần này chỉ biết xung phong nhạc người điên dĩ nhiên cũng học được binh pháp quân viên nghe được sau khi tất nhiên cũng đến mơ hồ ha ha ha hạ hầu đôn hạ hầu v i ê n đ o à n đúng quân viên đại doanh bên trong viên đàm t ư ở n g kỳ h à n m á n h mọi người một mặt t r ò n váng dễ tiến vào quân viên đại doanh bắt sống mẹ nó là cái gì quỷ chúng ta trong quân doanh có gọi mẹ nó sao viên đàm một mặt m ở mịt được thật giống không có bên cạnh t ư ở n g kỳ tướng quân bên trong chủ yếu tướng lĩnh tất cả đều nghĩ đến một lần cuối cùng ra kết luận cha không người này tại sao t ư ở n g kỳ chỉ cha chủ yếu tướng lĩnh có thể làm cho tạo quân tuyên bố bắt sống nhất định phải là đối phương trong quân nhân vật trọng yếu không thể hai quân trước trận cùng kêu lên hô to bắt sống đối diện hỏa quân đầu quân đ ầ bếp hắn làm cơm ăn ngon chứ vậy thì quá cho đùa xông lên đằng trước nhất nhạc tiến cũng bị phía sau tiếng la dết sợ hết hồn lập tức nhạc tiến ở cạm b ấ y trước ghìm lại c h i ế n mã sắc mặt tái xanh thân cái quái dị vậy bắt sống mẹ nó nay không nghe xóa bụ h ả lập tức quay đầu trở lại nổi giận gầm lên một tiếng toàn quân dừng lại không phải bắt sống mẹ nó là bắt sống viên đàm nhạc tiến giải thích một lần năm ngàn tàu quân tướng sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like、bọn họ nghe lầm vậy làm sao bây giờ biết sai liền sửa vẫn là đồng chí tốt dết tiến vào quân viên đại danh bắt sống viên đàm dết tiến vào quân viên đại danh bắt sống viên đàm d i ế t tiến vào quân viên đại doanh bắt sống viên đàm t à o quân quân trận hạ hầu đôn hạ hầu liên lại lần nữa nghe được tiếng la rết thỏa mãn gật gật đầu bọn họ quả nhiên vẫn là đ o à n đúng viên đàm tự mẹ nó nói không chắc thật sự viên hy tự ta đi viên thượng tự ta cờ mờ nờ quân viên đại doanh bên trong có người ánh mắt đều đăm chiêu nhìn về phía viên đàm thực truy a t à o quân muốn sống nắm bắt mẹ nó là đại công tử viên đàm viên đàm sắc mặt tái xanh niềm răng tan chặt con mắt đều sắp trừng ra máu tàu tặc ta viên đàm cùng các ngươi không đội trời chung thật cờ mờ nờ xỉ nhục người lữ khoáng lữ tường xuất l í n h quân mã giết ra ngoài đem bọn họ giết sạch tất cả đều giết sạch không giữ lại ai tất cả đều chết đi cho ta viên đàm tức đến nổ phổi rút ra bảo kiếm nộ chỉ ngoài doanh trại tào quân tường kỳ vội vàng ngăn cản viên đàm mở miệng khuyên bảo đại công tử mà bất giận đây chính là tào quân kế sách tào quân tất nhiên là nhìn thấy ngoài doanh trại lít nha lít nhít công sự phòng ngự không dám vào đến cho nên mới lấy n ô n ngữ làm tức giận đại công tử muốn dẫn đại công tử lĩnh binh g a doanh chúng ta tuyệt đối không thể bị lừa a nghe được tường kỳ lời nói viên đàm lúc này mới tỉnh táo lại thở dài một hơi vậy coi như tường kỳ hàn m á n h các ngươi phụ trách phòng ngự không thể xem t h ư ờ n g ta trở lại nói xong viên đàm cũng không bay đầu lại rời đi không thể ra doanh ta đi còn không được sao mắt không gặp tâm không t h i ề n nhìn thấy viên đàm tức đến nổ phổi dáng vẻ t ư ở n g kỳ hàn m á n h liếc mắt nhìn nhau vừa ý đều là né qua một v ệ kiên kỵ vẻ ả mặt còn nói không nói tào quân kế sách này thật cờ m ở nở nham hiểm giết người chu tâm nhìn em đại công tử khí thành ra sao viên mẹ nó quá xỉ nhục người ngoài doanh trại nhạc tiến xuất lĩnh năm ngàn người dừng lại xung phong tất cả mọi người nhìn mặt trước lít nha lít nhít công sự phòng ngự này còn chỉ là ở bề ngoài lén lút còn không biết có cái gì khủng bố đồ đâu nhạc tiến phái ra một trăm người thăm dò một hồi kết quả cái kia một trăm người mới vừa đi ra mấy chục bộ liền bị trong bóng tối cơ quan mai phục r ế t đến không còn một ngóng nơi này không thể thực hiện được t h ầ y cái phương hướng nói nhạc tiến mang theo quân mã hướng về quân viên đại doanh những phương hướng khác đi đến nhưng là quân viên đại doanh quay một vòng lại một vòng nhạc tiến dưới trướng binh sĩ tổn thất mấy trăm người vẫn như c ũ không có tìm được có thể r ế t tiến vào quân viên đại doanh con đường nhạc tiến hận đến nghiến răng nghĩ lợi này viên đàm cũng thật cờ mờ tàn nhẫn vì không cho bọn họ rét đi vào Ta. Ta t nào nào lúc này v nhạc lên, nước h không l tiến liền dẫn người vòng quanh quân viên đại doanh một vòng lại một vòng bắt đầu tìm kiếm lôi vào tạo quân quân trận hạ hầu đôn hạ hầu yên lại lần nữa hai mặt nhìn nhau nhạc người điên lần này có cái gì chiến thuật vòng quanh quân viên đại doanh một vòng một vòng chạy nhạc người điên đang làm gì chẳng lẽ nói đang tìm kiếm quân viên phòng ngự bạc được điểm không hiểu nổi không hiểu nổi n à y mấy lần chiến đấu nhạc tiến đều đi theo chúa công bên người nói không chừng hắn đây là cùng chúa công học đã như vậy chúng ta sẽ chờ nhạc người điên tin tức là được hai người nghĩ mãi mà không ra chỉ có thể lẳng lặng mà chờ nhạc tiến tin tức quân viên đại doanh bên trong t ư ở n g kỳ tay vớt dâu nhiệm c a m vệnh đến rất cao một mặt đắc ý bộ tướng quân tự mình thiết kế công sự phòng ngự thiên y vô p ù n g đừng nói là chỉ là năm tà quân chính là năm vạn người cũng đừng nghĩ đi vào ha ha ha t ư ở n g kỳ phủ nhiêm cười to ám đạo chính mình thực sự là một cái thông minh tiểu bắt t ị hàn manh ở bên cạnh c h o mày thật giống là lạ ở chỗ nào có thể còn nói không ra t ư ở n g kỳ cách làm như vậy không giống như là tào quân gian thế a chẳng lẽ mình lại hoài nghi sai rồi hàn manh cảm giác mình đầu đều sắp nổ đạo này để thật cờ mở nở khó khăn không nghĩ ra a hàn mạnh tờ tờ chừng một trăm linh một chính mình bà hố khóc lóc cũng đến ngày chừng một trăm linh một chính mình bà hố khóc lóc cũng đến ngày nhạc tiến dẫn người vòng quanh quân viên đại doanh lại xoay chuyển ba vòng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì nhìn gần trong g ă n tấc cười trên sự đau khổ của người khác quân viên hận đến nhạc tiến hàm r ă n g nữa có thể lại là không thể làm gì nếu như mạnh mẽ xông vào chính mình này năm ngàn huynh đệ e sợ liền cái bọt nước đều không lật nổi đến được các ngươi tàn nhẫn rút quân nhạc tiến không có cách nào chỉ được tàn nhẫn mà hạ lệnh rút quân tào quân hôm nay thu b ì n h ngay ngắn có thứ tự chậm rãi lui lại tào quân trung quân trong đại trướng hạ hầu đôn hạ hầu viên nghi hoặc nhìn về phía nhạc tiến bọn họ còn chờ nhạc tiến có thể lấy một loại kinh người biện pháp giết tiến vào quân viên đại doanh nhưng là không nghĩ đến chờ đợi bọn họ dĩ nhiên là nhạc người điên lưu lại văn khiêm vì sao đột nhiên l u i lại hạ hầu đôn hiếu kỳ không nớt hỏi thăm một câu khỏi nói nhạc tiến t i ề n m u ộ n quán một ngụm lớn nước sau đó đem quân viên ở đại doanh bên ngoài bố trí công sự phòng ngự tỉ mỉ nói rồi một lần cái k i a quân viên đại doanh cùng một con ôm đoàn con n h í m tự căn bản không xuống được miệng viên đàm làm thật tuyệt một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu chúng ta không vào được bọn họ cũng không ra được à? chờ đã nhạc tiến vừa dứt lời bên cạnh vu cấm sáng mắt lên nhìn về phía nhạc tiến văn k i ê m là nói quân viên xung quanh nước chạy không lọn liền bọn họ cũng không ra được đúng đấy nhạc tiến mở mịt gật, gật đầu ta là nói như vậy hà hầu, mình mình hầu đôn hà hầu huyên nhạc tiến ba người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy đến vu cấm nói có đạo lý viên đàm lương thảo mất hết nhất định sẽ hướng về viên thiệu cầu viện hà hầu đôn bình tĩnh phân tích một câu vu cấm gật gật đầu cho nên nói chúng ta muốn ở viên thiệu viện quân đến trước công phá duyên tân bến đỏ nếu không thì nhưng là không còn cơ hội ba vị tướng quân còn nhớ tới ta quân công phá thọ xuân biện pháp vu cấm nhắc nhở một câu nghe được vu cấm nhắc nhở hạ hầu đôn ba người đ ố n g nhiên tình ngộ trên mặt đều là lộ ra một vệ hưng phấn ba người t r ă m miệng một lời trả lời hỏa thần đèn vu cấm cười gật đầu chính là ta quân không vào được có thể không có nghĩa là hỏa thần đèn không vào được chỉ cần hỏa thần đèn tiến vào quân viên đại doanh l ử a đốt quân doanh quân viên bên trong có đại hỏa bên ngoài có cả bẫy chính mình cho mình bà hố khóc lóc cũng đến tới nhảy vào vu cấm cười hì hì trong tiếng cười tràn đầy vui sướng tuyệt cái này làm pháp chân mẹ kiếp h o nhạc tiếng kích động không thôi mới vừa bởi vì ở quân viên đại doanh cửa ăn quả đáng xấu tâm tình quét đi sạch sành xanh hạ hầu đôn hạ hầu u y ê n cũng là vui vẻ đồng ý để quân viên nhảy vào chính mình đào hố bên trong vậy thì rất đẹp hỏa thần đèn chế tác kỳ thực cũng không khó khăn hơn nữa thao tác lên đơn giản dễ dàng bởi vì hỏa thần đèn sử dụng cảnh tượng rộng rãi tào tháo cố ý đem hỏa thần đèn chế tác thao tác phương pháp t r u y ề n bá đến trong quân đội hạ hầu đôn hạ hầu r i ê n bọn họ muốn chế tác hỏa thần đèn dễ như ăn cháo nói làm liền làm tào quân thừa dịp một bộ triều chế tác năm trăm cái đèn, sắp xếp gọn hỏa thần chỉ chờ buổi tối là có thể toàn phủ vạn sự đã chuẩn bị vũ cấm đột nhiên nhớ tới một vấn đề h ỏ a thần đèn công phá thọ xuân đã thiên hạ đều biết e sợ viên đàm bọn họ cũng rõ ràng vạn nhất bọn họ có chuẩn bị làm sao bây giờ vũ cấm một câu nói để hạ hầu đôn hạ hầu huyên nhạc tiến đều là s ư n g sở đúng đấy kẻ địch có chuẩn bị làm sao bây giờ vậy trước tiên thử xem nếu là có chuẩn bị chúng ta liền lại đi tìm kiếm cái khác biện pháp vạn nhất viên đàm không có chuẩn bị ta quân liền thừa cơ chém giết vào nghĩ tới nghĩ lui hạ hầu u y ê n nghĩ đến một cái chết chung biện pháp kim ô hạ xuống thọ ngọc bay lên trong đêm tối t d o n g bầu trời đêm năm trăm linh hỏa thần đèn đặc biệt bắt mắt quân viên đại doanh mau nhìn trên trời đó là cái gì thiên hóa sao có người nói nhìn thấy thiên hỏa đều là có lựa thần gia dò xét nhân gian mau mau quỳ xuống lễ bái hỏa thần gia quân viên binh sĩ đầy mặt sợ hãi r ồ n dập quỳ xuống dập đầu cầu hỏa thần ra phù hộ trong quân doanh ở mỹ đem viên đàm t ư ở n g kỳ hàn m á n h bọn họ tất cả đều thức tỉnh r ồ n dập từ trong lều vải đi ra xảy ra chuyện gì viên đàm nhấc theo bảo kiếm hầm hầm đi ra đại công tử mà nhìn trên bầu trời bên cạnh t ư ở n g kỳ nhắc nhở một câu lúc trước tào quân công phá thọ xuân dùng chính là cái này hỏa thần đèn mặt tướng đã sớm đoán được tào quân dùng hỏa thần đèn đốt công đã chuẩn bị kỹ càng cùng tiến thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị chặt lại tường kỳ đắc ý không ớt chính mình phòng thủ có thể nói là không có sơ hở nào m cũng đến đàng hoàng uống bổn tướng quân nước r ử a chân ha ha ha viên đàm n g ầ g đầu nhìn lên năm trăm hỏa thần đèn vừa lúc ở quân viên đại doanh ngay phía trên bán tên cho bổn công tử bắn xuống đến ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ t cùng là cái gì châu bỏ gián giết viên đàm lúc này hạ lệnh b á n tên đem hỏa thần đèn bắn xuống đến bên cạnh hàn manh có chút do dự đại công tử chuyện này cái này không được đâu e sợ cho mạo phạm thần linh truyền thuyết t à o quân công phá thọ xuân chính là được hỏa thần ra trợ g ú t còn nói là tạo quân kế sách mặt tướng xem ra không hẳn có thể đồn đại là thật sự đây cái gì dám cho thần linh bắn cho ta hạ xuống viên đàm cũng không tin tưởng hắn đều nhìn thấy hỏa thần đèn bên trong vật dễ cháy không phải cái gì hỏa thần ra nói không chắc chính là tàu quân chơi trò gian hắn muốn xem xem bầu trời này đỏ p h ừ n g p h ừ n g đến cùng là cái gì ta tất cả đều cho ngươi bắn s n g đến xem các ngươi còn có thể làm cái gì viên đàm trong lòng một trận đắc ý đại công tử viên đàm tâm ý đã quyết hạ lệnh bắn tên hàn bánh tuy rằng không m u ố n tuy nhiên chỉ có thể vô điều kiện linh mệnh không lâu lắm một ngàn cung t i ễ n thủ bày ra chợ thế dương cung lắp tên nhắm ngay quân doanh bầu trời hỏa thần đèn bắn tên hàn bánh cao giọng gào to vèo vèo vèo vèo lít nha lít nhít mũi tên rời đi cùng tên nhanh như sao b ă n g nhanh tự tia chớp dồn dập bắn về phía không trung hỏa thần đèn quân viên đại doanh ở ngoài t à o quân cung tiến thủ đồng dạng chuẩn bị sắp xếp bọn họ sớm kế hoạch chính là chờ đến hỏa thần đèn bay đến quân viên đại doanh bầu trời sau khi liền bắn tên đem hỏa thần đèn bắn xuống đến hả ai thả tiễn hạ hầu đô n đột nhiên nhìn thấy giữa bầu trời hỏa thần đèn đột nhiên rơi vào vào quân viên đại doanh nghi hoặc dò hỏi một câu chính mình không nhớ rõ hạ lệnh bắn tên a thật giống thật giống là quân viên chính mình thả tiễn vũ cấm c chương một trăm linh hai lẽ nào ta đúng là tàu quân g i a n tế chương một trăm linh hai lẽ nào ta đúng là tàu quân g i a n tế tất cả mọi người trợn mắt n mất mồm viên đàm phối hợp như vậy bọn họ đều có chút thật không tiện ha ha ha n à y viên đàm cũng thật là người tốt ta giống như vậy nhiều mấy cái chúa công dùng không được một năm là có thể nhất thống thiên hạ công phá quân viên đại doanh sau khi nhìn thấy viên đàm đều không cho giết hắn ta muốn khỏe mạnh cảm tạ một hồi chúng ta viên đại công tử hạ hầu viên phủ nghiêm c ư i to lúc này cho viên đàm phát ra một tấm người tốt thẻ đổi tên lửa chuẩn bị hai vu cấm quay người lại dặn dò một tiếng nếu bước thứ nhất người ta chính viên đàm làm bọn họ vừa vặn cũng b ớ t đi một bước hỏa t h ầ n đèn bên trong dầu hỏa tung khắp toàn bộ quân viên đại doanh sau khi tàu quân liền bắt đầu tên lửa công kích bảo đảm toàn bộ quân viên đại doanh trong khoảnh khắc rơi vào vô biên biển lửa quân viên cung tên bắn một lượt trong chốc lát cũng trong bầu trời đêm năm trăm h ỏ a thần đèn toàn bộ rơi rụng ở quân viên đại doanh theo hỏa t h ầ n đèn rơi rụng đèn bên trong dầu hỏa đồng d ạ n g r ộ i hạ xuống viên đàm chỉ cảm thấy trên trán mình có đồ vật suy sụt dính nhớp dùng tay một màn đen thủy lụi mụi vị gáy mũi này món đồ gì viên viên đàm không nhận ra dầu hỏa tưởng kỳ làm sao có khả năng không nhận thức nhìn thấy dầu hỏa nhỏ xuống trong nháy mắt đó tưởng kỳ đã nghĩ rõ ràng tạo quân kế sách l ử a đốt quân doanh thật là độc á c kế sách chỉ là đáng tiếc chính mình đã sớm đ o á n được đại công tử không cần kinh hoàng v ậ t ấy tên là dầu hỏa tạo quân muốn l ử a đốt liên doanh mặt tướng đã có đối sách chúng quân nghe lệnh dội cắt đá đã sớm chuẩn bị kỹ càng quân viên tướng sĩ đem lượng lớn cắt đá dội đi ra ngoài đem dầu hỏa hoàn toàn bao trùm tạo quân kế sách hoàn toàn thất bại ngoài doanh trại hạ hầu đôn bọn họ hạ lệnh bắn ra tên lửa nhưng là đến nửa ngày một chút động tĩnh đều không có quân viên đại doanh căn bản cũng không có h ò a lên hạ hầu huyên thở dài rút quân đi chúng ta kế sách bị quân viên nhìn tấu h không hề có một chút tác dụng trở lại tào quân đại doanh tất cả mọi người mặt mày ủ rũ trầm mặc không nói chúa công người đưa tin đến trung quân lều lớn ở ngoài chuyển đến một thanh âm hạ hầu đôn hạ hầu huyên mấy người nghe được tào tháo người đưa tin đến đây đều là sáng mắt lên không chờ bọn hắn đứng dậy người đưa tin liền cất bước đi vào nhìn thấy bốn vị tướng quân người đưa tin không người thi lễ nhưng là có chúa công mệnh lệnh mới hạ hầu đôn vội vàng giỏi chúa công suy đoán quân viên gặp đối với h ỏ a thần đèn có phòng bị vì lẽ đó đặc biệt đưa tới một đám kỳ vật chứa ở h ỏ a thần đèn bên trên mặc dù quân viên có phòng bị cũng không làm nên chuyện gì nói người đưa tin đem tào nghị cho tào tháo phốt phò trắng lấy ra nhìn bị nước phong một khối nhỏ một khối nhỏ phốt phò trắng mấy người hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người cũng không biết làm sao bây giờ hạ hầu đôn mấy người tuy rằng nghi hoặc đầu óc mơ hồ còn l ạ i y theo tào tháo biện pháp bắt đầu chuẩn bị đến nửa đêm tào quân lại lần nữa đi đến quân viên đại doanh bên ngoài thay đổi giống như hạ thần đèn thủ thế chờ lợi cũng không biết chúa công dựa vào vô căn cứ như vậy một khối nho nhỏ đồ vật liền có thể pha quân viên đại doanh chúa công lúc nào vô căn cứ quá là con la là ngựa dắt ra đến linh lợi đến thời điểm liền biết rồi hạ hầu đôn mấy người bán tín b á n nghi vẫn là hạ lệnh thả bay hỏa thần đèn quân viên đại doanh bên trong viên đàm tưởng kỳ mọi người nhìn thấy tào quân lại lần nữa thả ra hỏa thần đèn không khỏi đắc ý ha ha một trận c ư ờ i to tào quân mỗi một người đều là ngớ ngần sao còn dám phóng hỏa thần đèn bắn cho ta hạ xuống dùng cắt đất vùi lấp viên đàm xem thường hạ lệnh hòa thần đèn vẫn như c ũ bị bắn h h ỏ a thân đèn hạ xuống phút pho trắng từ trong nước té rớt đi ra cùng không khí tiếp xúc trực tiếp phát sinh tự cháy phút pho trắng tự cháy thiêu đốt dầu hỏa trong khoảnh khắc quân viên đại doanh ánh lửa ngốc trời tưởng kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì viên đàm đầu góc mơ hồ không biết tưởng kỳ phản ứng tại sao lớn như vậy đại công tử ta ta cũng không biết ta ta à quân muốn lửa đốt chúng ta quân doanh nếu không chạy người ta đều muốn trôn t h â y biển lửa tưởng kỳ ngồi trên lưng ngựa sợ hãi giải thích một lần viên đàm nghe xong chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người liên tục thúc giục giới háng chiến mã dẫn quân mạ hướng q u â mạ về trong a h bên ngoài lao nhanh. p phúc, phúc, phúc. Ta, ta chốc Phúc! c lát mấy trăm quân viên binh sĩ mất mạng trong bấy dập chuyện gì thế này nhìn quân doanh chu vi lit nha lit nhít khủng bố cạm b ấ y mai phục viên đảm tuyệt vọng hắn đây nương trốn đều trốn không ra tượng kỳ có lúng túng hối lận đến ruột đều đen chính mình làm sao liền không biết lưu một cái đường lui đây lần này được rồi tào quân tuy rằng công không tiến vào nhưng là chính mình cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nghe được viên đàm chất vấn t ư ở n g kỳ nhắm mắt trả lời mà tướng sợ sệt tào quân tấn công liền ở quân doanh bên ngoài bố trí đánh giá cảm ấy mai p h ủ sau đó thì sao sau đó ngươi cái quái gì vậy liền một điểm đường lui cũng không cho chính mình lưu đem chúng ta tất cả đều vây chết ở trong quân doanh t ư ở n g kỳ ngươi d i p tâm ở đâu ngươi còn nói ngươi không phải tào quân gian tế viên đàm giận không nhịn nổi chỉ vào tượng kỳ mũi chửi ấm lên tượng kỳ cũng là một bụng n g o á nước chính mình hoàn toàn là toàn tâm toàn ý thế đại công tử cân nhắc trung thành tuyệt đối nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu ẩm tàu con tên i lửa bắn một lượn rơi vào quân viên đại doanh bên trong tên i lửa dính lên dầu hỏa vậy thì là tay cầm dao phay chém dây điện một đường đốm lửa mang tia chớp trung thiên đại hỏa ẩm ẩm bạo phát trong chốc lát toàn bộ quân viên đại doanh rơi vào một cái biển lửa bên trong trước có lít nha lít nhít cạm bẫy mai phục sau có trùng thiên biển lửa sóng nhiệt bốc lên viên đàm tuyệt vọng này cơ mờ nờ không sợ đối thủ giống như thần chỉ sợ đồng đội ngu như h e o a tường kỳ a tường kỳ ngươi chính là h ã m hại hắn mẹ cho khanh mở cửa khanh về đến nhà viên đàm hung tận chừng mắt tưởng kỳ nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem hắn lột ra c trò rút l i ê n ngay cả tưởng kỳ cũng là một mặt t r ò n váng tưởng kỳ lẽ nào ta đúng là tào quân gian t ế mộ ba m m không nên a tào quân xưa nay không cho ta gửi qua tiền lương a đại công tử chúng ta nên làm gì lần này tưởng kỳ bộ bảy mưu tinh kế cẩn thận từng ly từng tí một giò hỏi viên đàm làm sao bây giờ lao tử biết được làm sao làm ngươi con mẹ nó không phải xưng là đệ nhất thiên hạ mưu sĩ sao này gặp làm sao không ra mưu tính xảy ra viên đàm trong lòng một trận nhổ nước bọn còn có thể làm sao xông ra ngoài chúng ta còn có s ô n g sót hy vọng mặt sau một cái bể i n lửa chắc chắn phải chết viên đàm một mặt tuyệt vọng lập tức cắn răng gầm lên một tiếng các tướng sĩ chỉ có lao ra chúng ta mới có thể mạng sống ở lại quân doanh chỉ có thể là một con đường chết chúng quân nghe lệnh súng phong đi ra ngoài lao ra người bùn công tử thượng thiên kim chương một trăm linh ba khương thượng trương lương cũng là như vậy chương một trăm linh ba khương thượng trương lương cũng là như vậy lần trước hứa hẹn thưởng thiên kim bởi vì chiến bại không có thực hiện lần này viên đàm lại lần nữa đem thiên kim lấy ra thành tựu khích lệ quả nhiên có trọng thưởng tất có người dũng cảm bị thiên kim kích thích quân viên binh sĩ sớm đã đem c ặ b ấy cơ quan nguy hiểm ném ra sau đầu gào gào gọi đến hướng về quân doanh bên ngoài xung phong viên đàm tưởng kỳ h à n manh mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi theo quân đội mặt sau còn nói không nói tưởng kỳ thiết kế c ặ b ấy cơ quan mai phục thực là không tội bố cục kín áo lực sát thương mạnh mẽ hai vạn quân viên tướng sĩ xông tới vừa tới một nửa liền tổn thương hầu như không còn khổng lỗ như thế thương、vong. đau lòng viên đàm con người đỏ chót tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt t ư ở n g kỳ t ư ở n g kỳ cũng biết mình làm sai sự túi đầu theo ở phía sau xem cái ngoan ngoãn như cô dâu nhỏ viên đàm chu vi binh mã càng ngày càng ít thậm chí ngay cả chính viên đàm đều chúng mai phục trên người chúng rồi một mũi tên đau đến mồ hôi lạnh chảy dòng thật vất vả trốn thoát viên đàm bên người chỉ còn dư lại hàn mãnh tưởng kỳ hai tướng cùng với không tới năm ngàn tàn binh bại tướng lữ khoáng lữ tưởng chết ở trong bẫy dập viên đàm tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn t ư ờ n g kỳ cũng thật là người tốt sống không lâu gieo vạ di ngàn năm như thế lợi hại cả bẫy tưởng kỳ dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. ha ha ha viên đàm tiểu nhi chạy đi đâu hạ hầu đôn đến vậy hát cám trong màn đêm một đạo gào t h é t chuyển tới lập tức mấy vạn tào quân sơn hô s ó n g thần hướng về viên đàm bọn họ bao phủ đến đại công tử đi mau mặt tướng ngăn trở bọn họ hàn manh hướng về phía viên đàm giống lên một cổ họng thúc ngựa múa đao hướng về hạ hầu đôn tiến lên lên tiếp hàn manh tướng quân người tốt ta viên đàm lệ nóng danh t r ồ n g nhìn về phía hàn mạnh b ó n g lưng cắn răng tàn binh bại tướng hướng về phương bắc bỏ chạy mới vừa đi không bao xa trước mặt va vào nhạc tiến vu cấm hai tướng viên đàm lúc này bên người chỉ có tường kỳ muốn cho tưởng kỳ lấy một địch chỉ có thể chính mình nhắm mắt trên đúng viên đàm gầm lên một tiếng cho mình cố lên tiếp sức nhấc theo bảo kiếm dùng ngựa xung phong quá khứ nhạc tiến căn bản cũng không có đem viên đàm để ở trong mắt đao thép ra tay giữa không trung s ẹ t qua một đạo hàng quang giơ tay chém xuống chỉ nghe răng rắc một tiếng đau chết ta rồi viên đàm nắm vai trái đau đến tan nát có lỏng may m à viên đàm phản ứng nhanh nếu không thì lúc này đã sớm là đầu người rơi xuống đất chỉ là viên đàm cũng trả giá đánh đổi cánh tay trái bị nhạc tiến đại đao chạy tới viên đàm thành cụt một tay đại hiệp đang lúc này tưởng kỳ liệu mạng đem viên đàm đoạt đi ra một đường đưa nửa đường bên trên lại gặp phải vô cùng chật vật hàn bánh ba người l i ề u mạng hướng về phương bắt chạy trốn mà đi mẹ k i ế p ba người một cái cũng không lưu lại nhạc tiến đổi u một trận hiển nhiên không đổi kịp viên đàm bọn họ tức đến nổ phổi l ầ m b ầ m lồ bầu không đổi giặc cùng đường lần này ta quân đã là hoàn toàn thắng lợi hạ hầu huyên đánh mã mà đến phủ nhiêm cười to lần này đại phá quân viên hai mươi vạn binh mã bốn người bọn họ được công lao đều không ít tuy rằng không có bắt đến viên đàm tuy nhiên đầy đủ hạ hầu đôn hạ hầu u y ê n vũ cấm nhạc tiến bốn người quét dọn sòng chiến trường liền lĩnh binh trở về duyên tân bến đỏ viên đàm binh bại viên thiệu tất nhiên sẽ không giảng hòa đến tiếp sau còn có thể có quân viên đến đây báo thù vì lẽ đó bọn họ thừa dịp khoảng thời gian này vừa vặn có thể ra cô duyên tân bến đỏ phòng ngự tích cực chuẩn bị chiến đấu mặt khác đem duyên tân bến đỏ bên này chiến báo viết một phần đưa đến quan độ đại doanh tào tháo nơi đó quan độ đại doanh tào tháo c a o mày ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bản đồ mặt ủ mày cho, khi thì lắp đầu t h ở d à i tuy rằng tào tháo có quyết tâm chiến thắng viên t i ệ u nhưng đối diện bảy mươi vạn đại quân mang đến áp lực thực sự là quá to lớn không g i m tưởng tượng nếu như trận chiến này thua hậu quả làm sao viên t hiệu sở hữu ký thanh tịnh l ư u bốn châu khu vực h ắ n thua được nhưng là tào tháo không thua nổi ha thua vậy thì là gà bay t r ứ n g vỡ liền cơ hội đông sơn tái khởi đều không có phụ thân tin tức tốt tin tức tốt ta tào ngang đầy mặt kích động bước nhanh đến trong tay cầm một phần duyên tân bến đỏ phát tới tin chiến thắng là bạch mã hay là duyên tân tào tháo đ ỗ n g nhiên xoay người lại cấp thiết mở miệng dò hỏi duyên tân bến đỏ phát tới hạ h ầ u đôn hạ hậu yên vũ cấm nhạc tiến bốn vị tướng quân đại phá viên đảm hai mươi vạn quân mã giết đến quân viên tơi bởi hoa lá tan tắc không thể tả bây giờ ta còn đã công lão quân sơn lương thảo đại doanh viên đàm đào tẩu thời gian bên người chỉ có t h ư n g kỳ hàn manh hai tướng t à o ngang kích động đem chiến báo nhanh chóng nói rồi một lần đem ra ta xem một chút t à o tháo kích động đồng thời cũng có chút không dám tin tưởng đoạt lấy tin chiến thắng thật lòng nhìn lên ha ha ha sau khi xem t à o tháo tay vuốt dâu n h i ê m ngửa mặt lên trời cười dài nhiều ngày như vậy căng thẳng tâm tình quét đi sạch sành s a n h tùy ý sau đó vô tận kích động từ hoang liệu sự như thần diệu kế cẩm nang có thể xưng thần tiên thủ đoạn bày mưu nghị kê bên trong quyết thắng bên ngoài nàng giảm diệu tài nguyên n ư ợ n g văn tắc văn khiêm l ĩ n h quân có cách sông pha chiến đấu càng vất vả công lao càng lớn tào tháo kích động đối với mấy người từng cái lời bình đặc biệt là nói rằng tào nghị diệu kế c ầ m nang tào tháo càng thêm kích động cái gì là bày mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dặm ngày hôm nay hắn xem như là đã được kiến thức không lâu l ắ m quét ra k ý chí tài hai người đến bọn họ cũng đều nghe nói duyên tân bến đỏ đại phá hai mươi vạn quân viên sự tỉnh trên mặt tất cả mọi người đều tràn trề một phần vui sướng tri tình chúc mừng chúa công chúc mừng chúa công kỳ khai đắc thắng trận đầu báo tin thắng hai người hướng về tào tháo không người thi lễ cùng kêu lên ăn mừng tào tháo mặt đỏ l ử l ử ai đến cũng không c ự t u y ệ t phủ nhiêm cười to đợi đến mọi người sau khi nói qua tào tháo cười tủng tìm liếc mắt nhìn mọi người hai người các ngươi nói một chút duyên tân một trận chiến ai có thể thành công đầu tự nhiên là hạ hầu đôn tướng quân thân là chủ tướng chỉ huy n h u định n h u kế c h ố n g c h ế t hữu dũng hữu n h i u ở đây ngoại trừ tào tháo tào ngang tào nghị ở ngoài không ai biết tào nghị diệu kế cẩm nang sự tình vì lẽ đó tất cả mọi người đều vẫn cho rằng thân là chủ tướng hạ hầu đôn dẫn đầu công trước ta cho rằng nguyên nhượng tướng quân có dũng thiếu mưu đúng là ta nhìn h ậ n duyên tân bến đò một trận chiến thám báo du địch đánh lén lao quân sơn lửa đốt quân doanh kế sách tuyển diệu ý chí t à i cảm khái một tiếng không đúng hạ hầu đôn công lao không nhỏ không phải là công đầu nào có biết tào tháo lắc lắc đầu phủ quyết mọi người suy đoán quét ra ý chí t à i hai người hơi s ư ơ n g sở chủ tướng đều không đúng công đầu này đều là ngoài ý mớn lẽ nào là hạ hầu diệu t à i tướng quân cũng có khả năng diệu t à i hưu dung hưu niu, nghĩ ra bực này kế sách cũng có khả năng ý chí t à i khe nhữ mày suy đoán nói cũng không phải tào tháo cười tủm tiếp tục lắc đầu lần này tất cả mọi người chấn tĩnh rồi là vu cấm vu văn tắc tướng quân vậy thì nhất định là nhạc tiến nhạc văn khiêm tướng quân hẳn là còn có cái khác anh hùng gia nhập trợ giúp ta quân đạt được thắng lợi hai người đầy mặt n g h i hoặc mở miệng suy đoán c h ư một trăm linh bốn trọng t h ư ở n g bên dưới át sẽ có dũng sĩ c h ư một trăm linh bốn trọng t h ư ở n g bên dưới át sẽ có dũng sĩ không phải đều không đúng mỗi một cái suy đoán đều bị tào tháo phủ quyết quách ra cười khổ một tiếng đứng lên hướng về tào tháo không người thi lễ chúa công liền không muốn lại thừa nước đục thả câu chúng ta thực sự đoán không ra đến rồi kính xin chúa công công khai đúng vậy chúa công liền không muốn điếu chúng ta khẩu vị người này đến cùng là ai quét á ra khí trí tài gấp đến độ v ò đầu b ứ ớ c t h a i hai người dồn dập thúc giục tào tháo công bố bài này c ô n g người tào tháo thấy rõ trong ngày thường nhẹ như mây gió cao thâm khó dò mưu sĩ bây giờ đều là cấp thiết gián g dấp chỉ cảm thấy b u ồ n cười bài này c ô n g người các ngươi cũng đều nhận thức chính là tào nghị tào tháo cười tủm tỉm nhìn về phía khí trí tài quét á ra hai người rào tào tháo vừa dứt lời khí trí tài quét á ra không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh quét ra khí trí tài hai người tràn đầy khó mà tin nổi làm sao có khả năng sao có thể có chuyện đó chúa công tào h o n rằng túc đam hiu, chúng ta vạn phần hắn g tuy túc trí ta hưu, phục, chỉ là hắn chưa đam a khâm là b giờ tháo ừ n duyên tân biến g tới đỏ, làm sao có k ả tải năng sẽ là công đầu đây? Tài nói ra ý nghĩ của chính mình. Liên ngay cả luôn luôn sẽ là của cả cao đầu đây. mưu u thâm Ký trí trí ra q c lúc cũng c h h ra là này mày, mơ đầu bóc mơ hổ.、Tào、tháo Tao phủ nhiêm cười to sau đó liền đem t ả o nghị giao cho hạ hầu đôn hạ hầu v i ê n ba cái túi gấm sự tỉnh tỉ mỉ nói ra tào tháo nói phi thường cẩn thận thật giống như tận mắt nhìn thấy bình thường nói rằng kích động nơi trực tiếp khua tay múa chân mặt đỏ lên sự tinh chính là như vậy từ bắt đầu đến kết thúc quân viên làm ra sở hữu phản ứng sở hữu động tác tất cả đều bị tử hoàng dự đoàn đến bày mưu nghĩ kế bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn dặm t hương thượng trương lương cũng là như vậy tào tháo nói xong cảm thán một tiếng này nếu không là hạ hầu huynh đệ tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng nghe xong tào tháo miêu tả trung quân lều i lớn tiếng châm rơi có thể nghe tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi quét ra khí trí tài hai người ánh mắt khiếp sợ lại lần nữa đồng loạt nhìn về phía tào tháo nhìn trong chọc vào hai mắt sáng lên bạch mã quân viên thượng tướng nhan lương tự mình xuất lĩnh ba vạn tinh nhuệ làm tiên phòng tấn công bạch mã nếu không là tào hồng lưu diên hai người liệu mạng chống lại bạch mã đã sớm thất thủ quân viên tiên phong đại doanh nhan lương quán một ngụ m rượu lớn cả người mùi rượu ánh mắt vẫn như cũ ánh mắt như điện lấp lánh có thần chúng tướng nghe lệnh ngày mai bắt đầu đem phòng thủ phía sau canh gác cánh các huynh đệ tất cả đều rút về đến toàn lực tấn công bạch mã mẹ k i ế p ta liền không tin công không được một cái nho nhỏ bạch mã thành nhan lương cầm trong tay bầu rượu đột nhiên hướng về lòng đất đập một cái nghiến răng nghiến lợi thương quân nếu là triệt hồi phía sau cùng hai cánh quân mã vạn nhất quân địch đánh lén ta quân không có phòng bị tính xin tướng quân cân nhắc phó tướng lúc này nhảy ra khuyên bảo nhan lương khoát tay h áo một cái ngươi hiểu được cái gì bạch mã trong thành căn bản không có dư thừa binh mã đánh lén ta quân nếu không thì trong thành quân coi dư đã sớm giết ra trong thành đến rồi cho tới cái khác binh mã toàn bộ đều ở quan độ cùng chúa công chủ lực đại quân đối lập căn bản đánh không xuất thân còn có sắp tới năm vạn nhân mã ở duyên tân bến đỏ cùng đại công tử viên đàm đánh không thể tách rời ra tào quân căn bản không thể lại phái ra quân mã t i ê n tâm lớn mật đem các huynh đệ rút về đến nói xong nhan lương cũng không nghe những người khác kiến nghị trực tiếp để chúng tướng lùi ra ngày kế bình minh bạch mã ngoài thành lại lần nữa bùng nổ ra từng trận tiếng la giết ba vạn quân viên tiên phong bày ra trận thế đau thương như rừng tinh kỳ che kín bầu trời khí thế như cầu vồng nhan lương cầm trong tay l ư n g vàng đại đao dương đao cưỡi ngựa mắt hổ trọn tròn một luồng sát k h í không kìm lòng được tản mắt ra khiến người ta không rét mà run chúng quân nghe lệnh hôm nay cần phải đánh hạ bạch mã người thối lui giết chết không cần luận tội dành trước tường thành người thưởng thiên kim liền tăng ba cấp xung phong có trọng thưởng tất có người dũng cảm nhan lương m ấ y câu nói khích lệ đến ba vạn quân viên tướng sĩ khí thế càng tăng lên gào gạo gọi đến hướng về bạch mã thành x u n phong như hộ như sói bình thường trên tường thành tà hồng lưu diên sắc mặt nghiêm nghị trong thành t à o quân mười lăm nghìn quân mã trải qua mấy ngày phấn khởi chiến đấu đã l à vẻ vải không thể tả nếu là không có việc quân e sợ sống không qua ngày hôm nay ngày hôm nay quân viên vì sao so với mấy ngày trước còn nhiều hơn lưu diên liếc mắt nhìn n g o à i thành xung phong quân viên mặt lộ vẻ vẻ n g h i hoặc t à o h ồ n g ánh mắt ngưng lại k h ẽ nhữ mày n g ư ỡ khí nghiêm nghị nhan lương đây là được ăn cả ngã về không đem phía sau cánh lưu thủ cảnh giới binh mã tất cả đều mang đến xem ra nhan lương ngày hôm nay là quyết tâm muốn đánh hạ bạch mã thành hôm nay chắc chắn là một hồi huyết chiến ta không biết trọng h a n g thử long bọn họ tới chỗ nào nghe được tào hồng giải thích lưu diên sắc mặt càng ngày càng cay đắng phải làm sao mới ở đây làm mất mạng là tiểu nếu là bạch mã thành mất rồi làm sao xứng đáng chúa công ủy thác quên đi đi một bước xem một bước đi ngày hôm nay có ta tào hồng ở hắn nhan lương cũng đừng muốn công phá bạch mã thành chuyên lệnh trung quân chuẩn bị chiến đấu cung t i ế t thủ cho lão tử thả có bao nhiêu bắn bao nhiêu lao tử có điều tào hồng khuôn mặt giữ tợn hung tợn liếc mắt nhìn ngoài thành chỉ huy công thành nhan lương mẹ kiếp đều là hai cái vai gánh một cái đầu ai sợi tào hồng hung ác lập tức kích phát rồi tường thành tạo u â n tướng sĩ tinh thần dồn dập gào thét dương cung lắp tên vạn tiến c ù n g phát che n g ậ p bầu trời giống như hướng về ngoại thành quân viên bao phủ mà đi chiến trường chính là như thế tàn khốc mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ có người vì thế mà mất đi tính mạng d â y đặc mùi máu tanh nhất thời ở bạch mã thành trên chiến trường vỡ ra được đất trời tối tam nhật n g u y ệ t t ạ m đạm sơn giã rung động bách thú hoảng sợ quân viên ở trả giá hai ngàn người tính mạng đánh đổi s u n g phong đến bạch mã bên dưới thành đắp thang l â nhan lương viền mắt đỏ chót khuôn mặt dữ tợn đến gào thét cách, cách, cách. từng Khoát lúc này âm mưu quỷ kế gì cũng đã mất đi tác dụng duy nhất có thể quyết định chiến tranh thắng bại chỉ có nghị lực xem phương nào chờ đợi kiên trì đến cuối cùng hai bên rằng có không xong bạch mã tường thành mấy lần nội chủ máu tơi nhuộm đỏ toàn bộ tường thành thổ điện sắt chết khắp nơi dòng máu thành hạ bạch mã n g o à i thành một nơi cao cao trên sườn núi từ nơi này có thể đem toàn bộ bạch mã chiến trường liếp mắt một cái là rõ mùa một sườn núi sau lưng một nhánh tinh nhuệ kỵ binh trận địa sẵn sàng đón c u n địch phá ả phất làm ộ t cái vào vỏ bảo kiếm thủ thế chờ đợi chỉ cần ra khỏi vỏ thì sẽ trực tiếp lấy tính mạng người ta dẫn đầu một đen một trắng hai viên đại tướng đen chính là hồ si hứa t r ử hứa trọng khang áo bào trắng chính là gan góc phi thưởng thường sơn triệu vân triệu tử long hai người kỳ thực ở hai ngày trước cũng đã đi đến bạch mã ngoại thành triệu vân bợi vì thời cơ không thích hợp liền đệ lại hứa trừ không có tấn công này nhìn qua sát chính là dòng g ã hai ngày thời gian nhưng là gấp hỏng rồi bên cạnh h ổ si hứa c h ừ từ long nhan lương tiểu tử này đã đem cảnh giới binh mã tất cả đều phái đi công thành từ liêm nơi đó kiên trì không được bao lâu chúng ta không ra tay nữa hoa cúc vàng đều héo hứa c h ừ lòng như lửa đốt nhưng là lần này triệu vân là chủ tướng không có triệu vân hạ lệnh hắn cũng không dám ra tay chương một trăm linh năm ngươi xác định để ta nói sao chương một trăm linh năm ngươi xác định để ta nói sao triệu vân ánh mắt hiếp lại nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt nhìn chằm chằm bạch mã thành địch ta t r ạ thái có thể ngươi nói cái gì triệu vân tiếng nói chuyệt tiểu hứa chử cũng không hề nghe rõ không h ỏ i lại hỏi một lần có thể xung phong triệu vân lại lặp lại một lần lần này hứa chử nghe được rõ rõ ràng ràng đen xì xì trên mặt lộ ra một vệt vẻ mặt hưng phấn quá tốt rồi mẹ kiếp rốt cuộc đợi được cơ hội xuất thủ nhan lương tiểu nhi lần này ta muốn đem đầu của ngươi vặn xuống làm phao dẫm ha ha ha hứa chử hưng phấn liếm môi một cái lập tức vòi voi đ ạ i hoàn đao dơ lên thật cao nổi giận gầm lên một tiếng các linh đệ x u n phong a nên thịt mẹ kiếp nhan lương dứt lời hứa chử triệu vân hai tướng một đen một trắng hai bên trái phải trước tiên lao xuống sườn núi phía sau một vạn tinh nhuệ kỵ binh người gọi má gọi như hổ như sói s ơ n hô sóng thần giống như của tới cho l á o tử s u n g phong mẹ kiếp đều mẹ kiếp không ăn cơm sao chân sau người chém nhan lương dương đao cỡ ư ngựa ở quân đội mặt sau từng trận điên cuồng hét lên chỉ huy công thành phía trước tướng sĩ trong lòng một trận tay đắng thật không ăn cơm a mệt có quáp từ sáng sớm đến hiện tại một cái nước một hạt gạo đều không ăn các tướng sĩ đã sớm đói bụng trước ngực tiếp phía sau lưng làm cái làm công người dễ dàng à nhưng là nhìn thấy lưng beo sau đội chấp pháp sáng loáng lơi nào cũng chỉ có thể cắn răng nhắm mắt xung phong công thành đều cho láo tử này cái gì ngọn ý nhan lương lại lần nữa gào t h é t dư quan quét qua đột nhiên phát hiện cánh không biết khi nào xuất hiện một nhánh kỵ binh chính hướng về bọn họ sùng phong m à tới nơi nào đến quân đội nhan lương nghi hoặc không thôi xem xét tỉ mỉ kỵ binh trong quân đội một cây tào tự đại kỳ đón gió phấp v h ớ i tào quân viện quân đến rồi làm sao có khả năng rõ ràng toán được rồi tào quân căn bản không thể lại có thêm binh mã phái ra a ta giáo viên thể dục chính là như thế dạy ta toán học a làm sao sẽ phạm sai lầm đây ngay ở nhan lương một mặt c h o n g váng thời điểm triệu vân trong chốc lát liên giết đến quân viên quân lính tan giã thua trận nhan lương giận tí mặt tuy rằng ta toán học không được có thể hà bắc tứ đỉnh trụ một trong danh hiệu cũng không phải là chỉ là hư danh triệu vân để mặc lại nhan lương nhận ra triệu vân lần trước nhìn thấy vẫn là ở hồ lao quan đại chiến lữ bố thời gian lúc đó nếu không là viên thiệu nghiêm lệnh không cho phép ra tay nhan lương đã sớm xông lên đại chiến lữ bố cho nên đối với triệu vân nhan lương cũng không p h ụ lúc trước nếu như ta xuất trận lữ bố đứa kia đã sớm chết hôm nay nhìn thấy triệu vân tự nhiên là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt g i ậ n sôi gan sôi ruột triệu vân đang lo không tìm được nhan lương đây không ao ước nhan lương dĩ nhiên đưa tới cửa cũng thật là chi kỷ a này giao hàng tới cửa phục vụ giá trị tuyệt đối một cái năm khen ngợi nhan lương thường sơn triệu từ long đến vậy triệu vân một tiếng gào to dùng ngựa ấn thương trường thương giống như sấm chớp thẳng đến nhan lương mà đi nhan lương nghe được triệu vân lời nói vẻ mặt s ư n g sở hiện tại chiến trường tự giới thiệu đều cần gia đình địa chỉ sao không ai thông báo ta à. quên đi mọi người đều nói chính mình không nói có vẻ không hiểu chuyện thái triệu vân tiểu nhi rất tốt ta chính là lang gia quận lâm nghi huyện bình ấp loan đầu đầu làng phía đông thứ ba nhà nhan lương là vậy nhan lương nói xong một mặt đắc ý nhìn về phía triệu vân thế nào lao tử không chỉ có bản lĩnh lớn hơn ngươi liền ngay cả gia đình địa chỉ cũng dài hơn ngươi triệu vân sắc mặt một lệnh này nhan lương nói cái gì lung ta lung tung phía trên chiến trường dường như trò đùa chết không liên tiếp lập tức trường thương run lên càng ngày càng ác liệt máy liệt hô trường thương thương ra như rồng gào thét mà đến thẳng đến nhan lương mặt nhan lương sắp vung vẩy đại đao chống đỡ vẹn vẹn ba hiệp nhan lương sắc mặt phát khổ chính mình qua loa tên mặt trắng này nhìn qua yếu đuối m o n g m anh mẹ kiếp giả heo ăn hổ thật mẹ kiếp mạnh a so với ta khuya ngày hôm trước đại triển hùng phong hai cái canh giờ lấy một địch bà còn bốn mánh này nếu để cho cái c a i ờ lấy một địch bà còn bốn mánh này nếu để cho cái canh giờ lấy một địch bà còn bốn mánh này nếu để cho cái t i ê mấy cái tiểu nương bị nhìn thấy n ế n không thì lao tử sau đó còn làm sao này ra ngay ở nhan lương suy nghĩ lung tung thời điểm triệu vân trường thương đã đột thứ lại đây kinh lôi c h i long phá vân c h i long thiên tường c h i long một bộ liền chiêu tú nhan lương xứng sở tình huống thế nào triệu vân ra chiêu sao ta làm sao cảm giác trước mắt một mảnh hoa tuyết sau đó liền sau đó liền bất cần rồi ta cờ m ở n ở không có thiểm nhan lương túi đầu liếc mắt nhìn ngực ngân thương thấu ngực đã đâm máu tươi dâng trào mắt tối s ầ m lại suy sụp xuống ngựa nhà ngươi đại nhân không nói cho ngươi muốn tôn trọng người sao chiến trường liệu mạng vật lộn với nhau còn đang suy nghĩ tiểu tỉ, tỉ chết chưa hết tội triệu vân ánh mắt liếc mắt một cái nhan lương cái kia phát sinh biến hóa thân thể xem thường q u a y đầu ngựa lại lần nữa xung phong chủ tướng vừa chết quân viên rắn mất đầu có điều chốc lát liền quân lính tăng hăng giã chạy trốn chạy trốn đầu hàng đầu hàng chiến đấu kết thúc quét tước chiến trường ha ha ha từ long trọng khang may mà là các ngươi tới nếu không thì bạch mã thành nhưng là ngàn cân treo sợi tóc tào hồng cả người đâm máu nhưng hưng phấn không thôi bước nhanh hướng đi triệu vân hứa chử từ liên quả nhiên dũng mãnh dưới tình huống này vẫn như cũ có thể thủ vững bạch mã nên nói không nói ta hứa chử khâm phục hứa chử đi lên ôm lấy tào hồng càng ư ờ i loại to. thể, Có n y t h ư ơ mại cùng thêm ổ i nói. Triệu vân không chút lưu tình đánh gây hai người khai mới sau sau sự hay nhan lưu quân yếu này vân không tình đánh lương chỉ là món ăn văn vạn quân mã mới là yếu nhất. Càng là là gây bảy chút chỉ h mặt trọ t vị, mã gian nan còn ở phía sau nghe được triệu vân nhắc nhở mặc kệ là tào hồng hay là hứa c h ừ đều là sắc mặt nghiêm nghị ba vạn quân mã đều như thế vất vả thật sự nếu như văn sử bảy vạn quân ngựa vậy còn không đem quần lót đều liều sạch sành xanh từ long chúng ta nơi này đầu ó c ngươi tối linh ngươi nói làm sao bây giờ ta đều nghe lời ngươi hứa trừ biết mình không phải bảy mưu tính cây phần trực tiếp đem vấn đề khó đá cho triệu vân triệu vân lạnh lùng khuôn mặt né qua một vệ nụ cười đến trước tuân du tiên sinh đã đem kế sách báo cho ta ý kế hành sự liền có thể đại phá văn xỉu hứa trừ chừng lớn m ắ t bỏ đầy mặt nghi hoặc cái kia tuân du nói với ngươi hứa c h ừ bình tĩnh hỏi một câu đúng vậy lúc gần đi đặc biệt nói với ta triệu vân nghi hoặc nhìn về phía hứa c h ừ có vấn đề sao không thành vấn đề a hứa mập mạp trực tiếp tại chỗ nổ tung thật ngươi cái tuân công đạt xem thường ta hứa trừ hay sao đều là một khối linh binh bằng cái gì nói cho tử long một người không nói cho ta chờ ta trở lại cần phải nửa đêm đạp nhà ngươi môn đánh nhà ngươi cửa sổ cho ngươi cửa nhà đi thối đàm sau đó ở nhà ngươi trên nóc nhà xùy xùy hứa c h ừ một người dương nanh m ú a vớt lầm bầm lầu bầu nguyền rủa tuân du từ long ngươi nói ngươi nói tuân du lão này tại sao chỉ nói cho ngươi không nói cho ta hứa c h ừ thở phì phò chừng mắt triệu vân chất vấn chương một trăm linh sáu ta không gọi xấu quỷ ta tên không tuấn chương một trăm linh sáu ta không cứ gọi xấu quỷ ta tên không tuấn chương một trăm linh sáu ta không cứ gọi xấu quỷ ta tên không tuấn triệu n ó chút do dự nhìn về phía hứa c h đ xấu tính xấu tính. thường ha ha ha. long trọng khang một đường mệt nhọc vào thành đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi tao hồng phủ nghiêm cưới to đánh vỡ không khí n một ngạn nhan lương binh bại bị giết tin tức không quá một cái canh giờ liền chuyển đến văn s ử trong hai nhan lương văn sửu thân như huynh đệ từ trước đến giờ đều l ạ như hình với bóng nghe được chính mình huynh đệ tốt nhan lương bị giết văn sửu lúc đó nổ tùng h a t tầm như lôi tuyên bố thay mình huynh đệ tốt nhan lương báo thủ dựa hận giết huynh đệ ta ta để hắn không chết tử tế được văn xỉu con người đều đỏ tìm một cái cùng trung trí hướng bạn gây tốt dễ dàng sao giết chết trước cũng không hỏi một chút ta cảm thụ cái quái gì vậy triệu vân hứa chử hai người các ngươi chờ chờ ta bắt được hai người các ngươi để bốn mươi phụ nữ tiền dâm hậu sát lại gian lại giết lại gian lại giết lại gian lại giết văn xỉu ngồi trên lưng ngựa dọc theo đường đi miệng sẽ không có nghe qua nói thầm làm sao đem triệu vân hứa chử hai người dằn vặt đến chết văn xỉu tướng quân phía trước có một đội tạo quân ngăn cản đường đi trên quân kỳ viết triệu vân hai chữ đang lúc này phó tướng r i ụ c ngựa mà đến ôm quyền hồi bẩm triệu vân dĩ nhiên là triệu vân cũng thật là oan g i a ngõ h ẹ p a chuyên lệnh trung quân tuy t u n g bổn tướng quân sông tới g i ế t không giết triệu vân thế không bỏ qua vừa nghe đến triệu vân tên văn sửu liền không khống chế được lúc này gầm lên một tiếng thúc ngựa ư a thương xuất lính quân mã xông tới g i ế t triệu vân dẫn ba ngàn quân mã trở viện q u â n đến trong lòng không yên lỏng lại quay đầu trở lại quay về phía sau ba ngàn tàu quân tướng sĩ dặn dò một lần nhớ ký lời của ta nói đợi được quân viên đến, đến rồi nhất định phải trước tiên dây dừa một lúc xem ta thủ thế lại lui lại không muốn mới bắt đầu liền chạy như vậy rất giả không có sinh hoạt làm sao có thể lừa đối phương triệu vân tận tình khuyên nhủ dặn d o một lần từ vẻ mặt quản lý đến ngôn ngữ tay chân nói miệng khô lời khô triệu vân tiểu nhi để mặc lại ngươi còn chưa đến văn s ỉ u điên cuồng hét lên thanh cũng đã chuyển tới trong n g a y mắt văn xỉu cũng đã xuất l í n h bảy vạn đại quân khí thế hùng h ổ chém giết tới triệu vân khỏe miệng khẽ mỉm cười quay đầu trở lại liếc mắt nhìn phía sau năm ngàn huynh đệ năm ngàn tướng sĩ định liệu trước trọng trọng gật đầu tướng quân yên tâm đi sợ tani hành động thuộc với ngực tuyệt đối sẽ không tụt dây xích triệu vân trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng lập tức bay đầu trở lại đến đem nói tên họ nào đó thương giới không giết vô danh chi quỷ triệu vân gào to một tiếng thông ngươi bốn triệu vân tiểu nhi để m ạ n lại văn xỉu chửi ầm lên căn bản không để ý tới triệu vân vọt t h ẳ n g giết triệu vân ở tình huống bình thường không nên g ì m lại c h i ế n mã lẫn nhau thông báo họ tên đánh mấy cái miệng pháo sao đại huynh đệ ngươi không theo sáo lộ ra bài a văn xỉu có dám cùng ta một mình đấu triệu vân không tam lỏng lại lần nữa hoành thương lập tức lại lần nữa gào thét ta một mình đấu người bốn các huynh đệ cho ta giết chết h ắ n nha văn s ỉ u khuôn mặt dữ tợn chửi ầm lên nước b ọ t tinh tử mãn tiên phi ta là đoạt văn s ỉ u vợ hắn hay sao từ đâu tới thâm cựu đại hận chẳng lẽ nói hắn cùng nhan lương ta thật giống phát hiện cái gì ghê gớm bí mật văn s ỉ u tiểu nhi nếu người như vậy không biết sống chết vậy cũng chớ trách ta triệu vân sắc mặt lạnh lùng trường thương nhất trong tay khí thế liên tục tăng lên phong khẩn xả hô các huynh đệ triệt nội giận gầm lên một tiếng văn s ỉ u đều chuẩn bị toàn lực ứng phó cái tiêu nghị đến triệu vân dĩ nhiên lưu lại văn sửu chừng mắt mắt to như châu tỉnh một mặt t r o n váng hắn đây nương chính là cả người là đạm triệu từ long cả n g ư ơ i là sỏi mật chứ trước một giây còn khí thế bức người một giây sau liền chạy trốn còn tuyệt vời triệu vân n g ư ơ i mẹ tiếp lắc điểm ta có ngon đường chạy văn xỉu tức giận hét tầm như lôi ở phía sau chia lịa truy đuổi ha ha ha ta mẹ tiếp liền lắc điểm ngươi ngươi có gan đuổi tới nhà triệu vân tiên quất mã còn không quên quay đầu lại nổ nước bọt hai câu văn xỉu nghe được triệu vân lời nói văn xỉu càng ngày càng phẫn nộ đều cho lão tử nhanh lên một chút chạy đem tàu c n chém thành muốn mảnh mẹ tiếp triệu vân tiểu nhi cho lão tử đi chết triệu vân tiểu nhi ngươi muốn trả là cái đàn ông liền đứng lại cho lão tử ngươi không phải muốn một mình đấu sao lao tử tắt thành ngươi và n h a n h a n h a văn x ỉ u hét tầm như lôi tiếng giống giận dữ ở phía sau bạo phát triệu vân nhưng là liều mạng khà khà ngươi gọi đi lúc này gọi càng tàn nhẫn một lúc chết càng thảm hai chi quân mã ngươi truy t a đuổi chỉ trong chốc lát liền đi ra ngoài mười mấy dặm điệm văn x ỉ u gào thét tiếng chửi rủa âm vẫn như cũ thế như bô u n lôi cũng không biết cái tên này nơi nào đến khí lực lớn như vậy triệu vân ngươi đứng lại cho lão tử văn xử nhắc theo trường t ư ơ n g cổ họng đều gọi bủ vẫn như c ũ là đầy mặt vẻ giận dữ phía trước lao nhanh triệu vân lần này dĩ nhiên thật sự đứng lại quay đầu ngựa ở quân viên trước mặt bày ra t r h n thế triệu vân nhấp nhấp dưới hán g bạc mã cười tủm tỉm nhìn về phía văn sửu xấu quỷ ngươi nhường ta đứng lại ta đứng lại ngươi muốn thế nào triệu vân ta muốn đưa ngươi lột ra trột rút chém thành n g u y n mảnh thay ta huynh đệ nhan lương báo thủ rửa hận văn sửu giục ngựa tiến lên trường thương nội chỉ triệu vân nghiến răng nghiến lợi mặt khác ta mẹ k i ế p không phải xấu quỷ triệu vân s u ý chút nữa phun ra một ngụt màu đến liền ngươi này thích làm gì thì làm muốn làm gì thì làm tướng mạo mẹ ngươi đem ngươi ném đem cúng rốn nuôi lớn tướng mạo đều không đến nỗi như thế có trí tưởng tượng. văn s ỉ u tự xấu quỷ có vấn đề sao người cũng như tên văn s ỉ u tàn nhẫn mà chừng triệu vân một ánh mắt phi người mẹ k i ế p mới gọi xấu quỷ ta mẹ k i ế p gọi không tuấn xấu quỷ không tuấn thật giống không có gì khác nhau thiếu mẹ k i ế p nói phí lời n g ư ơ i mới mấy ngàn người lão tử phía sau bảy vạn nhân mã đừng nói cái gì lấy nhiều lần ít lao tử yêu thích triệu vân tiểu nhi ngươi nếu như xuống ngựa đầu hàng lão tử còn có thể cho ngươi một cái thoải mái văn sửu liếc mắt nhìn triệu vân đắc ý đến n g a mặt lên trời cười to thật sao lúc này ngươi nhìn lại một chút đây triệu vân chân mày cao lại cười tủm tìm nhìn về phía văn xỉu dết ta bắt sống văn xỉu dết sạch quân viên văn xỉu tiểu nhi nhà ngươi hứa c h ừ ra ra ở đây triệu vân vừa dứt lời bốn phía đột nhiên tiếng la dết nổi lên bốn phía vô số tào quân từ bốn phương tám hướng xung phong mà tới tào quân phía sau đ u ổ i mù quần quận người ta tấp nập căn bản là không thấy rõ đến cùng m ai phục bao nhiêu nhân mã biến cố đột nhiên xuất hiện để quân viên không ứng phó kịp hơn nữa chu vi vô số tào quân quân viên hoặc rồi có người đã sợ đến hai chân như nhu gia dù là văn xỉu cũng là hơi xương sở ra đây là chúng cái bẫy chương một trăm lẻ bảy hố cha a Trước cha hố ha ha dứt lời triệu vân luận thương thúc ngựa thương ra như rồng giống như một đạo lệ không thẳng đến văn xỉu văn xỉu không muốn hâm chiến mượn đầu chạy trốn văn xỉu tiểu nhi hứa trọng khang đến vậy ha ha ha xấu quỷ lúc này xem ngươi chạy đi đâu phía trước eo đại mười vi hứa mập m ạ n dương đao c ư ỡ i ngựa trực tiếp đem văn x ỉ u con đường phía trước lấp đến gắt gao văn x ỉ u tàn nhẫn mà chừng một ánh mắt hứa c h ừ còn nói ta xấu quỷ ngươi có thời gian bất mập một chút không tốt sao nhiều rộng rãi con đường thông thiên đại đạo rộng lại rộng tự cứ thế mà nhường ngươi một người ngăn chặn mẹ kiếp liều mạng người chết chứng hướng lên trời bất tử vạn văn n i ê n tên béo đang chết cho láo tử cúc ngay văn sửu nghiến răng nghĩ lợi ưỡn t ư ơ n g thẳng đến hứa trừ ẩm trường thương như rồng chạy trồn ra biển kim đao tự hổ khí thế rộng rãi đào thương đụng nhau bùng nổ ra một trận va chạm tiếng nắng nóng hứa trừ văn sửu hai người cùng nhau lùi về phía sau mấy bước khá lắm xấu quỷ mẹ kiếp sức lực còn rất lớn hứa trừ hai mắt tỏa sáng vòi voi đại hoàn đao lại lần nữa múa giữa không trung pha không xẹt qua một đạo lệ u y n không gió xoáy tự hướng về văn sửu chém vào quá khứ văn sửu giữ t ậ n khắp khuôn mặt là nghiêm nghị không nghĩ đến tàu doanh dĩ nhiên có như thế tên lợi hại người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không mới vừa tuy rằng chỉ là một lần va chạm nhưng là loại kia tuyệt thế dũng tướng khí thế văn sửu rõ ràng cảm nhận được này tên béo thực lực ở trên ta ngày hôm nay lão tử có khả năng không đi ra được văn sửu tâm trạng chìm xuống đ á y mắt bùng nổ ra một vệt vẻ đến cuồng trở lại văn sửu gầm lên giận dữ trường thương ầm ầm ra tay lại lần nữa hướng về hứa trừ công kích quá khứ hứa trừ đồng dạng gà o thét vung vẩy vòi voi đ ạ i hoàn đao chống đỡ hai viên dũng tướng phía trên chiến trường đèn cụ tự ngươi tới ta đi chiến ở một nơi triệu vân thì lại xuất lĩnh quân mã đem quân viên giải quyết gần đủ rồi tuy rằng tảo quân binh mã không nhiều đáng giận thế như cầu rồng quân viên người kiệt sức ngựa hết nơi đã sớm không có đấu trí triệu vân hai cái xung phong liền đem bảy vạn quân viên đánh không còn tính khí trong nháy mắt tan tác bên này chỉ còn dư lại hứa trừ cùng văn sửu hai người vẫn không có quyết gia thắng b ạ i hứa trừ ngươi vèn hắn đang ai đúng rồi liền làm như thế bước kế tiếp văn sửu gặp đâm n g ư ờ i sương trái tiếp đó thương c h á t mi tâm triệu vân ôm b a i ở bên cạnh xem có vui thỉnh thoảng mà lợi bình hai câu triệu vân là dùng súng người lành nghề đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ tuy rằng hắn không biết văn sửu dùng thương đường lối có thể luyện tới đ ạ i thành một trận bất thông văn sửu tiếp đó sẽ ra chiêu di thức triệu vân đều có thể sớm đoán ra tám chín phần m ư ơ i có triệu vân phụ trợ văn sửu chiêu thức đều bị hứa trừ sớm hóa giải tức giận văn xỉu hoa hoa hung b ạ o gọi có thể lại không thể làm gì mặt trắng người mẹ kiếp c â m miệng cho lão tử văn x ỉ u rút ra k h ẽ hở hung tận chừng một hồi triệu vân triệu vân b u môi không để ý lắm tiếp tục cho hứa trừ nhắc nhở hứa trừ mở cái miệng rộng hưng phấn vô cùng tuy rằng cứ như vậy có chút bắt nạt người hiểm nghi hứa trừ t h ì lại biểu thị không có hiểm nghi chính là bắt nạt ngươi tính sao đi kết quả không nghi ngờ chút nào hứa trừ hoàn toàn thắng lợi vòi voi đại hòn đao ở triệu vân phụ trợ bên dưới đem văn sửu trường thường đánh rơi trực tiếp đem văn sửu bắt sống lao tử khâm phục hai người các ngươi b Một một một thể thể tám í cái tàu quân binh sĩ lôi lôi kéo kéo đem văn s ỉ u dẫn theo xuống lập tức triệu vân hứa trừ dặn dò quân mã quét tức chiến trường trở về quan độ đại doanh phục mệnh duyên tân bạch mã hai nơi binh bại tin tức xuyên đến quân viên đại doanh trung quân liều lớn viên thiệu sắc mặt tâm trầm mặt trầm như nước phía dưới quý cả người vết thương đầy dây thiếu một điều cánh tay viên đàm nói cách khác ta đưa cho ngươi hai mươi vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt một mình ngươi cũng không có mang về viên t h i ệ u nhìn chòng chọc vào viên đàm sắc khí lấp liệt trầm giọng chất vấn viên đàm cúi đầu cả người run như run cầm cập n nớ ơ p lớp lo sợ trả lời vâng là g i á c r ư ỡ i viên t h i ệ u đ ố n g nhiên đứng dậy một cước đem viên đàm đạp nằm trên mặt đất trừ ấm lên hai mươi vạn a vậy cũng là hai mươi vạn tinh nhuệ chính là hai mươi vạn đầu heo tàu quân chảo cũng đến chảo nửa tháng ngươi không tới mười ngày liền cho lão tử làm mất đi Ta mới vừa đại công tử nói tào quân thám báo du địch giả tập lao quân sơn lựa đốt duyên tân đại doanh như vậy dùng kế phong cách có thể gọi thiên mã hay không không cần nói đại công tử chính là tại hạ ở duyên tân cũng chưa chắc có thể có thể thấy quách đồ đứng dậy không người thi lễ thế đại công tử viên đàm giải vây quách đồ hết cách rồi thu rồi tiền đến làm cho người ta làm việc quách đồ nói cũng là lời nói thật ai có thể nghĩ tới tào t ạ c sẽ dùng loại này kế sách khó lòng phong bị mỗi một bước đều sẽ viên đảm tính toán gắt gao tự thụ c h o mày bất thình lình nói một câu chư vị không có phát hiện tào quân duyên tân khiến kế sách c ù n g một người phong cách rất giống sao quỷ tài quách p h ù n g hiếu tự thụ vừa dứt lời một bên điền phong ánh mắt sáng lên lúc đó liền đoán được tự thụ ý nghĩ tự thụ gật gật đầu quỷ tài quách ra thân là tào tặc thủ tịch n ữ sĩ dùng binh dùng kế đồng dạng thiên mã hay không lúc trước xua hồ nước sói nước ngập hạ bi lửa đốt thọ xuân dùng k ế s á o lộ đánh với duyên tân một trận không khác nhau chút nào không thể chưa kịp tự thụ nói xong hứa du trực tiếp đánh g a y hắn quách phụng hiếu vẫn luôn đi theo tào tháo bên người không thể đi duyên tân như thế nào khả năng hiểu rõ duyên tân tình hình trận chiến hứa du đầy mặt không tin tưởng muốn thực sự là như vậy quách ra vẫn là người thần tiên đi hứa du nói xong trung quân lều lớn tất cả mọi người đều là tán thành gật gật đầu quách phụng hiếu lợi hại đến đâu cũng không thể nào làm được bảy mưu nghĩ kê bên trong quyết thắng bên ngoài n à n dặm bảy mưu nghĩ kê cũng chỉ có điều là quyển sách nói ngoa mà thôi làm sao có khả năng gặp có người như vậy định là t à o quân còn có những người khác hoặc là nói q u á c h g i a lén lút từng tới duy tân đúng nhất định là như vậy mọi người dồn dập mở miệng đều không tin tưởng q u á c h g i a thật sự có thể làm được bên ngoài ngàn dặm quyết định một trận chiến đấu thắng bại chương một trăm linh tám không có kẽ hở vậy thì sáng tạo kẽ hở chương một trăm linh tám không có kẽ hở vậy thì sáng tạo kẽ hở điên phong tự thụ l i ế c mắt n h ì nhau n tuy rằng bọn họ cũng đều không dám tin tưởng nhưng là như vậy dụng binh phong cách t à o doanh ngoại trừ quỷ tại q u á c h g i a không có những người khác những người này không phải không tin tưởng mà là không muốn tin tưởng chuyện quan trọng thực thật sự như vậy cái kia cái quái gì vậy cũng quá đà kích người được rồi việc đã đến nước này không cần làm tiếp thảo luận duyên tân bạch mã binh bại nhan lương văn s u một cái bị giết một cái bị bắt đón lấy ta quân phải làm làm sao bây giờ viên thiệu xoa xoa đầu có chút để hoài mất đi nhan lương văn s u cho hắn đà kích quá to lớn chúa công lúc này chúng ta phải làm bước vàng thận trọng từng bước ta quân sở hữu k ỳ thanh tịch ưu lương thảo sung túc binh nguyên dồi dào trái lại tào tháo thiếu binh thiếu lương dùng không được nửa năm thì sẽ bởi vì lương thảo không đủ mà bất chiến tự tan điền phong đứng dậy không người thi lễ đề nghị lần này phùng kỷ hứa du liền ngay cả quách đổ đều không có phản đối bây giờ tình huống hai viên thượng tướng vừa chết một bắt ba trăm linh nhân mã tổn thất khí thế suy sụp thực sự không thích hợp xuất binh thận trọng từng bước mới là thượng sách viên thiệu lần thứ nhất nhìn thấy dưới trướng văn võ như thế thống nhất lập tức gật gật đầu cứ làm như thế đi thông báo ký châu viên thượng tỉnh châu cao kiển từng người điều động hai mươi vạn quân mã tiếp viện văn võ bên trong nhờ và o viên thiệu lưu bị chớp mắt một cái lúc này đứng dậy hướng về viên t i ệ u không người thi lễ khởi bẩm mình công bị nghe nói gần nhất như nam khăn vàng lưu í c h cung đô hai tướng chuẩn bị khởi binh phạt tàu tại hạ bất tài nguyện cùng nhị đệ tam đệ đi đến như nam thuyết phục hai người nhớ loạn tào tháo phía sau vì là m ì n h cmu giải nạn viên thiệu liếc mắt nhìn lưu bị không để ý lắm trực tiếp liền đồng ý để lưu bị đi như nam cũng được tỉnh ở đây chỉ ăn cơm không làm việc hắn hai cái h u y n h đệ quan vũ trương phi đều một đấu một vạn viên thiệu là thật sự trông m à t h è ma nhưng là làm sao quan vũ trương phi đối với lưu bị trung thành tuyệt đối viên thiệu chính là muốn đào tưởng cũng đào bất động đơn giản mắt không gặp tâm không phiền từ khi quân viên ở duy tân bạch mã hao binh tổn tướng sau khi liền cũng không còn động tĩnh hai bên rằng co không xong tuy rằng cũng có một chút loại nhỏ chiến đấu hai phe đều có thắng bại có thể căn bản thay đổi không được toàn bộ chiến cuộc dòng giã ba tháng tào tháo mỗi ngày ở trong quân doanh đều là mặt mày ủ rũ viên thiệu không có nỗi lo về sau hắn có thể tha nổi nhưng là chính mình không kéo nổi a giang đông tôn sách t i n h châu lưu biểu đều không đúng kẻ tầm thường nếu như ở quan độ tha đến thời gian dài ra nói không chắc hai người này hàng gặp r ụ c già r ụ c dịch ở tào tháo phía sau làm sự tỉnh lại có thêm chính là lương thảo không đủ tuy rằng tào nghị rất nhiều biện pháp đã bắt đầu thực thi nhưng là vậy cũng là cần thời gian mà tào tháo hiện tại thiếu chính là thời gian nếu như viên thiệu m u ộ n một năm xuôi nam tào tháo đều sẽ không có hiện tại quân bách chúa công ta quân lương thảo còn lại không nhiều nhiều nhất có thể chống đỡ nửa tháng t r i n h dung sắc mặt sầu khổ trên mặt nếp nhăn đều sắp chiếu đến cùng đi tào tháo xoa xoa đầu chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đến rồi không có lương thảo vậy còn đánh thí để văn nhược ở phía sau ngẫm lại biện pháp tào tháo thở dài kế trước mắt chỉ có thể đặt hy vọng vào tọa trấn hứa sương tân úc ngay đêm đó hậu cần doanh tào tháo mang theo cách ra khí trí tài lại đi tới tàu nghị nơi này mấy vị có biện pháp gì lù địch trung quân lều lớn tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị khổ đại thủ thâm g á n g dấp quét ra khí trí t à i hồ lô rượu thả xuống cũng không uống rượu túi đầu trầm tư suy nghĩ toàn bộ lều lớn chỉ có một người khác với tất cả mọi người t à o nghị chỉ thấy được tào nghị một cái rượu ngon một cái nấu thịt ăn không còn biết trời đâu đất đâu không biết còn tưởng rằng tào nghị đây là g i a o du đến rồi t à o tháo thực sự không nhìn nổi chừng một ánh mắt tào nghị thầm thầm ho khan hai tiếng k h ắ c k h ắ c t à o nghị ngẩng đầu lên trong miệm nhét đến tràn đầy quai hàm p h n g lên đến cùng sóc như thế thì thì thầm thầm nói rằng cha nhưng là cảm lạnh hiện tại cái này quỷ khí trời Buổi tối hàng khí chủng, dễ nổi, loạn, tào ố i h n chủng, dàng nội hỗn g khí dễ tiết l ạ n tháo r ọ n g t â n thể Tào t h à. nghe vậy ngâm đen trên mặt càng ngày càng lâm c h ậ m ngàn vạn bảo trọng thân thể là cái gì quỷ lao tử còn chưa có trước đây tử hoang a xem n g ư ơ i như vậy thích c h hẳn là đã có kế sách lùi địch tào tháo đệ nén trong lòng lửa giận cười tủm tỉm nhìn về phía tào nghị tào nghị thấy cha nụ cười khắp toàn thân một giật mình nụ cười này hẳn quá quen thuộc tào tháo chỉ cần vừa bắt đầu cả người liền sẽ lộ ra người như thế xúc nụ cười vô hại mình làm sai cái gì sao không có chứ nên ăn uống nên uống, uống có cái gì sai nghe được lao t à o dò hỏi t à o nghị cảm giác mình nếu như không nói ra được lùi phe địch pháp phòng chừng so với lữ bố chết đều thảm lời nói t hứa du tiểu bảo bảo cũng m a u tới nghĩ đến bên trong t à o nghị đột nhiên ngồi nghiêm trình khuôn mặt nghiêm túc t à o nghị đột nhiên chuyển biến để t à o tháo hơi s ữ n g sở đột nhiên như thế chính kinh hắn còn có chút không thích ứng chẳng lẽ nói tử hoàng thật sự có kế sách lao t à o bị kích thích bên cạnh quốc gia khí trí tài hai người cũng đều dồn dập nhìn về phía tạo nghị tử hoàng lẽ nào thật sự kế sách bây giờ hai bên đối lập tử hoàng gặp có biện pháp gì sẽ không là đó làm chấn định chứ mặc kệ các ngươi có tin hay không ta là tin hai người cúi đầu khe khẽ bàn luận bây giờ tình huống trạng thái căn bản khó giải được rồi t à o nghị đối với quốc gia khí trí tài nghị luận mắt điếc t h a y ngơ từ hoàng ta nhắc nhở ngươi một câu a bây giờ viên thiệu thận trọng t ừ n g b ước căn bản không có mảy may kẽ hở muốn đánh tan khó càng thêm khó nghe được bên cạnh hai người nghị luận tào tháo cũng có chút do dự cẩn thận từng ly từng tí một cho tào nghị một lời nhắc nhở t à o nghị tự tin mỉm cười một bộ định liệu trước g i á dấp không có kẽ hở vậy thì sáng tạo kẽ hở nghe một chút nghe một chút này nói chính là tiếng người sao không có kẽ hở làm sao sáng tạo kẽ hở kẽ hở nếu như tốt như vậy sáng tạo viên thiệu sớm mẹ kiếp chết rồi tám trăm lần chúng ta còn dùng ở đây bị khổ chịu tội v ậ y nhà lao bà h à i tử nhật đầu giường không tâm sao làm sao sáng tạo tào tháo đầy mặt nghi hoặc hiếu kỳ bảo bảo tự nhìn về phía tào nghị thiên cơ không thể tiết lộ tào nghị rung đùi u lập ý thần bí trả lời một câu lại là thiên cơ không thể tiết lộ lại mẹ kiếp là thiên cơ không thể tiết lộ Á a a tào tháo mặt tối xâm lại oán hận nhìn tào n h ị vừa đến thời khắc mấu chốt ngươi liền đề thiên cơ không thể tiết lộ thiên cơ bảo mật công tác làm tốt như vậy sao tao nghị cảm nhận được lão tào ánh mắt thú h o á n cả người lạnh cả người nhưng là hắn cũng không có cách nào trời mới biết nghiệp thành sắp xếp lúc nào có thể có hiệu quả còn có hứa du tìm đường chết bảo bảo lúc nào đến hắn cũng không rõ ràng a kha kha cha h ã y kiên nhẫn chờ đợi chính là hết cách rồi tao nghị chỉ có thể nhắm mắt giả vờ cao thâm trả lời tao tháo hít sâu một hơi đem trong lòng lửa giận đẻ xuống tính toán một chút có liền so với không có cường không phải là thiên cơ không thể tiết lộ sao lão tử nghe câu nói này lại không phải một ngày hai ngày tuy rằng lão tào tâm bên trong nổ nước bọt nhưng là vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống mỗi một lần tào nghị nói thiên cơ không thể tiết lộ cuối cùng đều là hoàn toàn thắng lợi tào tháo đối với tào nghị là hoàn toàn tự tin Trước thống, ta tiền, toàn tiền. tiền thưởng lót một tiền thưởng cắt tiền thưởng ra ra lượng, lượng, lượng, cân. Nghị luận nói đánh muốn nạp tiền, đem nghìn toàn bộ nạp tiền. Nạp vạn tiền đánh dấu khen thưởng đồ lót xe xì một bộ. Nạp vạn đánh dấu khen thưởng ra cắt liên nọ ngàn giá. Nạp vạn đánh dấu khen giá. Hệ vị lầu 50 cân. Nạp tiền dấu lượng, đánh dấu dấu bậy đổi. bộ bộ. đem đồ xe xì ra cắt liên lỏ thứ t ố t ta kha kha lại tới một bộ đồ lót s e x i vừa vặn cho điêu thuyền đại tiểu kiểu một người một bộ quân trong lều chuyến đến t à u nghị từng trận dâm đãng tiếng cười sau đó hơn mười ngày thời gian hậu cần lương thảo ngày qua ngày ở g i ả n g t i ể u tuy rằng phía sau tân u lúc không ngừng vận chuyển lương thảo nhưng vẫn là như mối bỏ biển lao t à u dần dần có chút ngồi không yên mắt thấy lương thảo nhanh hết rồi có thể d o hỏi t à u nghị vẫn như c ũ là t h i ê n cơ không thể tiết lộ còn tiếp tục như vậy thiền cơ tiết không tiết lộ hắn không biết cái bụng khẳng định là muốn chịu đói tào tháo không có cách nào chỉ có thể dặn do hậu cần lương quan giảm thiểu lương thực cung cấp do cơm thẻ đổi thành cháo loãng cơm hôm nay cũng quá nước đi hai ngày trước vẫn có thể nhìn thấy c h ú t lão tử cũng là nhịn ngươi xem một chút ngày hôm nay chính là nước chẳng a ăn không đủ no cơm đánh như thế nào trượng chẳng lẽ muốn để các huynh đệ đói bụng ra chiến trường hay sao kháng nghị kháng nghị chúng ta đi tìm chúa công nói lý đi giảm thiểu lương thực cung cấp hậu quả không hai ngày liền đi ra tào doanh bên trong tào quân binh sĩ không làm ăn không đủ no cái bụng tự nhiên chính là muốn gây chuyện tào tháo muộn ngồi ở trong đại trướng mặt mày ủ rũ bên ngoài tiếng ồn tào tháo cũng nghe được nhưng là nghe được có thể thế nào không có lương thực chính là không có lương thực mình cũng không thể biến ra lương thực đến đây đi t ừ hoàng hy vọng ngươi không muốn hô cha a tào tháo chỉ có thể trong lòng âm thầm cầu khẩn đặt hy vọng vào tào nghị thiên cơ tào tháo ngồi ở chính mình quân trong lều nghe được bên ngoài tào quân binh sĩ nói nao nhao ồn ào trong lòng cay đắng không nớt hắn cũng không muốn a nhưng là không có lương thực có thể làm sao bây giờ tào nghị n à y đều sắp nửa tháng làm sao còn không có tin tức tào tháo lẩm bẩu bẩu đang lúc này tào nghị cất bước đi vào mặt tươi tử hoàng tào tháo ngẩng đầu thấy đến tào nghĩ đi vào sáng mắt lên thực sự là nói tào tháo tào tháo liền đến a tào tháo lúc nào có câu nói này chúng ta làm sao không biết tử hằng o nhưng là thời cơ thành thục tào tháo kiềm chế lại vui sướng trong lòng cấp thiết hỏi thăm một câu tào nghĩ mới vừa nhận được tin tức h ứ a du thân tộc ở nghiệp thành nước hiếp lương thiện bị thẩm phối trước mặt mọi người xử tử đồng thời hướng về viên thiệu báo cáo đây chính là tam quốc diễn nghĩa bên trong phát sinh cố sự tình tiết đại thế bất biến mặc dù là có tào nghĩ cái này tiểu nhào thiêu thân tồn tại cánh run dày run dày nội dung vợ kịch vẫn như cũ có thể trở về đề tài chính vì lẽ đó tào nghị lúc này mới chủ động tới tìm tào tháo tào nghị gật gật đầu cha có thể nhận ra hứa du hứa tử viên tự nhiên nhận ra người này là ta thanh niên lúc bạn tốt bây giờ hắn ở viên thiệu dưới trướng tử hoàng đề hắn làm cái gì tào tháo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phá địch kế sách liền đ ư n g tại trên người hứa du t à o nghị cười thần bí cha hiện tại có thể kiến nghị tào công hiện tại liền có thể động viên binh sĩ không gian nửa tháng hứa du chắc chắn đến đây nhờ vả mang đến phá địch kế sách tao nghị rơi vào trong sương mù nói một trận tào tháo mỗi một chữ đều nghe rõ ràng có thể nối liền một câu nói liền bị hồ rồi hứa du là viên thiệu thần tín tâm phúc n h u sĩ làm sao có khả năng đến nhờ và chính mình tử hoàng nói cái gì ý tứ tào tháo như hòa thượng sờ m ạ i không thấy tóc mơ mơ màng màng kha kha t à o n g h ị thần bí cười hì hì thiên cơ không thể tiết lộ cha chỉ cần kiên trì chờ đợi hứa du đến đây nhờ và liền có thể t à o n g h ị nói xong liền xoay người cáo t ử rời đi h ả đúng rồi cái kia hứa du đến đây nhờ và thời gian cha cần phải nhớ tới nhắc nhở lão tào không muốn sỏ dậy nói xong tao nghị cất bước rời đi trong đại trướng chỉ để lại một mặt choáng tào tháo tao tao muốn là nghe hiểu ta là cái kia hứa du làm sao sẽ đến nhờ vả ta hứa du nhờ vả ta lại còn mang theo phá địch kế sách hứa du nhờ vả ta không cho ta sỏ dậy là cái gì q u ỷ liên tiếp vấn đề để tào tháo nhữ mày thành một cái thật sâu suy tự nghĩ mãi mà không ra chính ta như tử không thể gặp cả ta tào tháo cười khổ một tiếng chỉ có thể tự mình ă n u ổ i cũng là tín nhiệm tào nghị tào tháo suy tư chốc lát lập tức ngẩng đầu hướng về ngoài trướng thủ vệ dặn dò một tiếng đem hậu cần lương quan cho ta kêu đến chỉ một lương quan vương bằng bãi kiến chúa công lương quan vương bằng không người thi lễ trong lòng loạn tung tùng phèo b ụ n trồn không biết chúa công đột nhiên gọi mình lại đây vì chuyện gì vương bằng a ngươi theo ta mấy năm tào tháo trên dưới đánh giá một ánh mắt vương bằng cười tùng tìm hỏi một câu vương bằng lại là không người thi lễ hồi bẩm chúa công tại hạ từ khi chúa công trần lưu khởi binh liền vẫn tùy tùng chúa công ha ha ha vậy ngươi đúng là ta quân nguyên lào a không thể không kể công tào tháo phủ nhiêm cười to hạ quan không dám nhận vương bằng trong lòng càng thêm không chắc chắn ngươi cũng nhìn thấy ta quân thiếu lương các tướng sĩ ăn không đủ no cái bụng oan khí rất lớn là thuộc hạ vô năng c ù ngươi n g không có quan hệ có điều ta đã nghĩ đến một cái biện pháp còn cần hướng về ngươi mượn một thứ chỉ cần đối với chúa công hữu dụng mượn cái gì hạ quan đều đáp ứng vật này ngươi khẳng định có cho ta mượn cũng không khó chính là ngươi trên gãy đầu người a nghe được tào tháo lời nói vương bằng kinh hại đến biến sắc khiếp sợ nhìn tào tháo chủ chúa công hạ quan hạ quan không có phạm sai lầm a vương bằng vẻ mặt đau khổ đều sắc khóc hai chân liên tiếp run lên ta biết ngươi không có sai chỉ là ta quân thiếu lương ta cần một cái lý do ổn định quan tâm ngươi hiệu chứ tào tháo kiên trì cho vương bằng giải thích một lần nghe được tào tháo lời nói vương bằng trầm mặc xác thực không có cái gì so với giết lương quan càng thêm có thể nhanh chóng ổn định q u â n tâm biện pháp nhưng là có thể sống ai có đồng ý đi trước đây vương bằng vẫn là không c a m lòng chúa công tha mạng a nhà ta bên trong còn có ba tuổi hải tử tào tháo nhẹ dạ hải tử mới ba tuổi a chúa công nhà ta bên trong còn có tám mươi tuổi mẹ già ta muốn là chết rồi n à n g lao nhân ra nên sống thế nào a tào tháo tâm càng quên đi nhà ai đều có cha mẹ cha mẹ để người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ dường nào nếu không thì tào tháo có chút thay đổi chủ ý vương bằng thấy rõ tào tháo do dự trong lòng âm thầm tiếp tục một mặt bi t h ư ơ n g nói nhà ta bên trong còn có một cái xinh đẹp như hoa thê tử a nàng đẩy ra ngoài chém chưa kịp vương bằng nói xong tào tháo liền hưng phấn hét lớn một tiếng vương bằng o、oh. chính là rất đột nhiên hai cái tào quân binh sĩ đi tới không nói hai lời đem vương bằng thoát đi ra ngoài chém đầu gian chúng vương bằng ngươi y ê n tâm đi thôi ngươi thê tử ta nuôi dưỡng ha ha ha vừa nghĩ tới vương bằng như hoa như ngọc thê tử tào tháo liền không nhịn được mở cờ trong bụng chương một trăm mười có muốn hay không như thế tàn nhận a chứ sau đó mấy ngày thời gian tào tháo sống một ngày bằng một năm hứa du có tới hay không hắn không xác định ngược lại hậu cần lương thảo sắp không còn không được ta phải đến tìm tử hoàng hỏi lại hỏi tào tháo lầm bầm lầu bầu lập tức đứng dậy ra q u â n trướng tào nghị quân trướng cách đến tào tháo không xa mấy chục mét khoảng cách đi đến tào nghị quân trướng tào tháo trong lòng một luồng ngọn lửa vô danh sông lên đầu chỉ thấy được tào nghị nghiêng người dựa vào ở giường trên giường nhỏ trước mặt rượu ngon món ngon uống một mình tự uống rất thích ý. tào tháo ta cờ m ở nờ sốt u ruột đều sắp l ử a cháy đến nơi ngươi ở đây nghỉ phép đến rồi cha đến rồi ha có muốn hay không chỉnh điểm ngày hôm nay này t h ị đôn tạc hương tào n h ị ăn thật đã nghiền vương ẩm đầu nhìn thấy cửa một mặt tái nhật tào tháo tào ử h o n ngươi vẫn đúng là ngồi g là à ra. t tháo áp chế một cách cưỡng ép chính mình trong lòng l ử a giận nghiến răng nghiến lợi nói rằng mới vừa nhận được tin tức viên thiệu từ phía sau lại triệu tập lại đây bốn mươi vạn quân mã bây giờ hắn ở quan độ đầy đủ binh mã tám mươi vạn nhưng là ta quân lương thảo sắp tiêu hao hết tử hoàng ngươi nói hứa du đến cùng lúc nào đến tào tháo thực sự là không nhịn được thẳng tắp nhìn tào nghị do hỏi một câu viên thiệu lại điều binh đúng vậy hiện tại đầy đủ tám mươi vạn so với trước còn nhiều mười vạn quá tốt rồi viên t i ệ u điều nhiều lính nhiều í c h thiện a nhìn thấy tào nghị cười đến vui vẻ như vậy lao tào sắc mặt càng ngày càng đen tao tháo ta bây giờ hoài nghi ngươi là viên thiệu nội ứng nhưng là ta không có chứng cứ tao nghị nhìn thấy lao tảo cho mặt tối sầm lại nhìn mình lúng túng ho khan hai tiếng thu hồi nụ cười vào lúc này cười là có chút không đúng lúc ha tao tháo đó là có chút sự sao chính là không đúng lúc khắc khắc cái kia không phải ý tứ của ta đó là viên thiệu binh tướng mã toàn bộ triệu tập lại đây vừa vặn có thể một lưới bắt hết một lần đánh tan quân viên binh mã binh mã hơn nhiều lương thảo tất nhiên cũng là hơn nhiều vừa vặn có thể thực thi kế hoạch của ta. tao nghị lúng túng cười ha ha nhắm mắt giải thích một câu tao u y n g h rất miễn cười n hì hì thiên cơ không thể tiết lộ tao tháo sắc mặt tối xâm lại trong lòng mấy vạn con thảo nê mã lao nhanh qua người có tin hay không lại nói thiên cơ không thể tiết lộ tao tháo mặt tối s ầ m lại nghiến răng nghiến lợi tao nghĩ trận to hai mắt đống nhiên đứng dậy ta đi có muốn hay không làm sao tàn nhẫn a đại ca t h ễ nhất có điều ba ngày hứa du nhất định đến hàng tao nghị đ ầ y mặt nghiêm nghị định liệu trước tào tháo lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu ta muốn không buộc ngươi một cái n g ư ơ i vĩnh viễn không biết chính mình có bao nhiêu n g ư bức được tào nghị trả lời chắc chắn tào tháo thỏa mãn rời đi tào nghị b ĩ n h môi lao tào học cái xấu một lần nữa ngồi trở lại trên giường gỗ nhìn một chút t r ư ớ c mắt rượu ngon món ngon nhất thời cảm thấy đến không thơm quân viên đại doanh chúa công tin tức tốt ta tin tức vô cùng tốt ta hứa du khó tránh khỏi hưng phấn vội vội vàng vàng tới gặp viên t i ệ u viên t i ệ u lúc này ấu tử viên mua bệnh nặng tâm lực tiểu tụy viên mắt đỏ chót thấy do hứa du đi vào mỹ mắt đều không có nhất một hồi tử viên đến rồi tin tức tốt gì à? hứa du hướng về viên thiệu không người thi lễ chúa công tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt tại hạ mới vừa chặt được tào tháo đưa tới hứa sương thứ tín mặt trên viết tào quân lương thảo không nhiều chỉ có thể chống đỡ nửa tháng như vậy cơ hội trời cho chắp tay tặng cho chúa công đại phá tào tháo nhưng vào lúc này chẳng phải là tin tức vô cùng tốt hứa du hưng phấn đỏ cả mặt nhanh chóng b ẩ m báo viên thiệu trong lòng vẫn lo lắng tiểu nhi t ử bệnh tình hứa du lời nói không hề có một chút nào nghe vào con ta viên mua tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó lúc này ta cũng vô tâm vất vả quân sự chuyện này tạm thời gắt lại sau này hay nói ngươi trở về đi thôi viên thiệu phất phất tay trực tiếp cản hứa du rời đi hứa du trận to hai mắt một mặt t r ò n váng o、oh, o、oh, tình huống thế nào là ta không nói rõ ràng sao tào tháo hai mươi vạn đại quân phương bắc c h i chủ thuộc về chẳng lẽ không so với một cái tiểu nhi có trọng yếu không là cá nhân cũng đến lựa chọn người trước chứ chúa công ngươi là nghĩ như thế nào ngươi như thế b ư ớ n g mình nhà ngươi đại nhân biết không hứa du cho rằng viên t i ệ u nghe không hiểu ý của chính mình lại chuẩn bị giải thích một lần chúa công tàu quân thiếu lương kiên trì không được nửa tháng nếu như chúng ta hiện tại điều động một tinh nhuệ binh mã vòng qua quân độ xuyên thẳng hứa xương tào tháo tất nhiên đại loạn nội bộ mâu thuẫn lương thảo thiếu hụt dù cho tào tháo tào nghị quét ra mọi người thông thiên triệt địa năng lực cũng bó tay toàn thập hứa du nói xong đắc ý nhìn về phía viên t h i ệ u lần này ta nói tới như thế t r ắ n g ra như thế có sức mê hoặc chúa công ngươi dù sao cũng nên nghe rõ chứ chúa công nên ban thưởng ta cái gì tốt đây quan to lộc hậu vẫn là vàng bạc tài bảo cũng hoặc là vô song mỹ nhân ai nha thật là khổ não đều muốn làm sao bây giờ nói xong sao ngay ở hứa du trong lòng âm thầm xoắn suýt thời điểm viên thiệu thanh âm lạnh như băng chuyển đến nói xong chúa công chúng ta có phải hay không tức khắc phái binh đánh lẹn hứa xương hứa du chờ mong nhìn về phía viên thiệu nói xong cũng đi ra ngoài đi ta mới vừa nói rồi ta tiểu nhi tử bệnh nặng hiện tại không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ đồ này chính là trời sập xuống cũng đến c h ờ ta nhi tử bệnh thật lại nói viên thiệu thiếu kiên nhẫn khoát tay háo một cái ra hiệu hứa du rời đi không phải hứa du thật sự bối rối như vậy cơ hội trời cho một khi bỏ qua vậy thì không có chúa công cơ hội trời cho a Cơ hứa ộ i mất đ du h ô n g trở sốt đánh xin Chúa công mắt né qua một vệ bi thương chính mình đi theo làm tùy tùng trung thành tuyệt đối quay đầu lại dĩ nhiên không sánh được một cái nhóc con miệng còn hôi sữa trọng yếu chúa công dĩ nhiên vì một cái nhóc con miệng còn hôi sữa khi giang sơn đại nghiệp với không để ý cùng cái k i a hôn quân có gì khác nhau đâu hứa du trong lòng không cam lòng buộc phát ra theo bản năng bật thốt lên mới vừa nói xong hứa du liền hối hận rồi nhưng l à việc đã đến nước này không có biện pháp khác chỉ có thể nhắm mắt ánh mắt nhìn thẳng viên thiệu ngày hôm nay chính là ngày hôm nay lao tử cũng kiên cường một hồi chương một trăm m ư ơ i một thật giống lại hãm hại cha chương một trăm m ư ơ i một thật giống lại hãm hại cha viên thiệu vốn là không muốn phản ứng hứa du nghe được hứa du lời nói manh đến đứng lên trận mắt nhìn sắt khí lẫm l i ệ hứa du ngươi nói cái gì viên t i ệ u tay đã đặt ở bội kiếm trên hứa du tin tưởng chỉ cần mình nhiều hơn nữa tìm đường chết một hồi cổ của chính mình nhất định sẽ cùng chúa công bội kiếm tới một người nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tiếp xúc thân mật ta hứa du trong lòng k i ế n kỵ hám i ệ n g cuối cùng vẫn là không nói gì h ứ nếu không là xem ở ngươi nhiều năm qua trung thành tuyệt đối mức hôm nay phải giết ngươi lui ra đi viên thiệu hư lạnh một tiếng cầm trong tay bội kiếm thả xuống lại lần nữa hạ lệnh c h ụ c khách hứa du không người thi lễ chật vật chạy ra ngoài ra trung quân liều lớn cả người trở nên hoảng hốt lưng đeo s a đã bị mồ hôi đốt n ẹ p vừa lúc đó một cái quân viên binh sĩ vội vội vàng vàng đi vào viên thiệu trung quân lều i lớn hứa du liếc mắt một cái chỉ cảm thấy người binh sĩ này nhìn rất quen mắt phảng phất ở nơi nào từng thấy thật giống là thẩm phối thân vệ thẩm phối không phải lưu thủ nghiệp thành sao làm sao sẽ phái người đến đây tiền tuyến hứa du lầm bầm lồ bầu tò mò liền lặng lẽ đi đến trung quân lều i lớn bên ngoài nghiêng hai lắng nghe khởi bẩm chúa công đây là thẩm phối đại nhân để tiểu nhân giao cho chúa công tư h tín binh sĩ âm thanh từ trung quân trong đại trướng chuyển đến một lúc lâu viên thiệu âm thanh mới vang lên được lắm hứa du thật sự là gan to bằng trời mới vừa liền nên một ki ngoài trướng nghe trộn hứa du cả người dùng mình một cái trong khiếp sợ tràn đầy k i n h hoàng hứa du t ộ c nhân ở nghiệp thành ý thế hết người cấp nam b à n ữ không chuyện ác nào không làm thẩm phối chuyện này làm tốt lắm không nghĩ đến ta trong quân to lớn nhất t u ác tính dĩ nhiên là hứa du chờ ta d i ệ t tào tháo đang tìm hắn tính sổ hứa du vẻ mặt hốt hoảng rời đi t r u n g quân liều lớn tiếp tục nghe xuống đã không có ý nghĩa viên thiệu đã động giết tâm tư của ta không ở tín nhiệm ta hơn nữa thẩm phối sau l ư n g vô hại tào tháo có quét ra khí trí tài mọi người giúp đỡ này viên thiệu tào tháo quyết đấu e sợ viên thiệu rất khó kiên trì đến cuối cùng viên thiệu a nếu ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa chim không chọn cây mà đậu lương thần chọn chủ mà sự ta hứa tử viễn tài trí hơn người thông tin ê triệt địa chỉ có thể luôn không khả năng ở ngươi này một thân cây để treo cổ hứa du ngồi ở chính mình quân trong lều liền uống m ấ y b á t lớn nước trà lúc này mới thoáng bình phục tâm tình của chính mình ta nói lưu huyền đức vì sao nhất định phải đi như nam định là hắn đã nhìn ra viên thiệu không phải là đối thủ của tào tháo lâu dài không được lúc này mới mượn cơ hội thoát thân rời xa thị phi khu vực không thể không nói lưu thai to nhân kịp vậy hứa du một bên uống trà một bên trong lòng âm thầm thầm tào quân n đại doanh đã qua hai ngày tối hôm nay là tào nghị nói cuối cùng kỳ hạn tào tháo ở chính mình quân trong lều đứng ngồi không yên không có một chút nào buồn ngủ hắn bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng tào nghị truyền lệnh để quét ra khí trí tài tuân dù trình d ụ hạ h ầ u đôn hạ h ầ u uyên tào hồng triệu vân hứa trừ ở trung quân lều i lớn chờ đợi tào tháo đ ố n g nhiên đứng dậy quay về bên cạnh thân vệ dặn dò một tiếng không được vạn sự cũng phải làm hai tay chuẩn bị vạn nhất tào nghị kế sách thất bại bọn họ cũng không đến nỗi rơi vào tuyệt cảnh không lâu lắm trung quân lều i lớn tất cả mọi người lục tục đến dồn dập ngồi xuống muốn như vậy gọi các vị đến đây là báo tào tháo còn chưa nói hết ngoài trướng tiểu giáo bẩm báo âm thanh liền đánh gãy tào tháo tào quân nho nhỏ bước nhanh đến hướng về tào tháo không người thi lễ khởi bẩm chúa công quân doanh ở ngoài có một người từ quân viên mà đến tự xưng là chúa công b ạ n cũ tên là hứa du tiểu giáo vừa dứt lời tào tháo nhảy vọt một cái đứng lên trên mặt khó có thể che giấu kích động lại gọi tào nghị nói c h u n g rồi ha ha ha quả nhiên không ra tử hoàng dự liệu hứa du thật sự đến rồi ta liền biết tử hoàng liệu sự như thần chưa từng có để ta thất vọng quá ta đối với tử hoàng đó là một trăm hai mươi phần trăm tín nhiệm tào tháo kích động phủ nhiêm cười to mau mau cho mời tào tháo lúc này mừng rỡ dặn dò một câu tào tháo nói xong Cái kia tiểu giáo cũng không hề rời đi, trái lại là có chút do dự nhìn về phía tào tháo. Còn có chuyện không nhìn gì? hề phía Tháo. Tháo hỏi về rời trái đi, lại Tào Tào là do dự một câu k nói bẩm trêu đến g cái kia h trung quân lều lớn mọi người dẫn tí mặt dồn dập mở miệng quét mắng chính là tào tháo nghe hơi kinh ngạc trong lòng cũng có chút không thoải mái này hứa du đúng là thật là tự đại không có cao nhân bệnh nhưng được rồi cao nhân bệnh tào tháo đấy mắt né qua một vệ ẹ vẽ không vui nhưng là vì đại c ụ lao tào nhịt ha ha ha đại tài xin bảo tự nhiên là muốn đích thân giang nên đón chư vị cùng ta cùng đi đến đợi lát nữa ta thoát cái hải lại đi tào tháo đột nhiên nhớ tới đến cái gì đem mặt thoát qua một bên lập tức xuất lĩnh tào doanh văn võ đi đến doanh môn quét ra khí trí tài mọi người hai mặt nhìn nhau đầu ó c mơ hồ không biết chúa công động tác này ý muốn như thế nào vốn là tào tháo là muốn cho tào tháo thể hiện ra cầu hiền ngược khát trạch thái nhưng là nhìn thấy hiện tại hứa du này ngạo mạn rằng dấp đừng nói đi chân trần coi như là để trần đi ra ngoài hắn đều sẽ không cảm động đến rơi nước mắt từ hoàng thật giống lại h a m hại chúa công một hồi quét á ra đ o m chiêu p h ù n g hiếu nói cái gì nữa cách quét á ra gần nhất hí trí tải mở mịt hỏi một câu a ha ha ha không có gì không có gì ta chỉ nói là đêm nay mặt trời thật to lớn quét á ra lung tung biên một cái lý do cất bước đuổi theo hí trí tải gãi gãi đầu ngầm đầu nhìn đen thui một mảnh bầu trời đêm đêm nay mặt trăng đều không có từ đâu tới mặt trời tào tháo mọi người tới đến đại doanh viên một nơi vừa vặn nhìn thấy hứa du đứng ở nơi đó mũi vểnh lên trời một mặt kiêu c ă n g vẻ ha ha ha t ử viễn muốn sát t a vậy tào tháo mặt tươi cười nhưng trong lòng đã sớm con mẹ nó mắng mở ra tào tử hoàng tiểu tử này lại hố cha a để ta đi chân trần giang lên đón hứa du cảm động hay không không biết một đoạn này đường là thật cái quái gì vậy c ụ c chân c h ỉ ép bản đều không nó sảng khoái tào a man hai người chúng ta nhưng là đã lâu không gặp hứa du nhìn thấy tào tháo liền k h ô n g người thi lết đều không có gọi thẳng tào tháo nhũ danh làm cản chúa công tục danh há lại là ngươi có thể gọi chủ bán cầu vinh ăn cây táo rào cây sung tiểu nhân lại vẫn lớn lối như vậy n ã i n ã i hắn để ta một đ a o bổ kẻ này chương một trăm m ư ơ i hai quách phụng hiếu đạp bay hứa du chương một trăm m ư ơ i hai quách phụng hiếu đạp bay hứa du mọi người lại là một trận khí phẫn điền ưng nghiến răng nghiến lợi căm tức hứa du tào tháo trên mặt nụ cười cứng ngắc trong nháy mắt trong lòng dĩ nhiên bay lên l ử a giận từ khi trần lưu khởi binh tới nay vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện với hắn nhưng là vì đại cục vì bá nghiệp tào tháo mạnh mẽ đem trong lòng lựa giận đẻ xuống đổi làm đủ diện nụ cười đúng đấy từ biệt mấy năm không gặp muốn sát ta vậy. tào tháo nhiệt tình tiến lên ôm ấp hứa du hứa du t ú i đầu xuống vừa vặn nhìn thấy tào tháo đỏ chót đi chân trần sắc mặt khẽ thay đổi tào tháo nhìn thấy hứa du rốt c ụ c chú ý tới mình chân trong lòng không khỏi có chút tan ủi này tội cuối cùng cũng coi như là không có bậy bị ha ha ha ai ngờ nghĩ hứa du đột nhiên cất tiếng cười to tào a man đi chân trần ra nên đón ta hứa tự viễn thật sự sung sướng đại tài cao nhân nhờ vả tào a man có kiến thức đây chính là nên nếu không thì làm sao có thể làm cho đại tài cam tâm tình nguyện bày mưu tinh kế hứa du vô vô tào tháo vai một bộ vui mừng vẻ mặt tào tháo、cờ. Ý hút điếu thuốc để ra l n g lặng nhìn thấy không biết xấu hổ chưa từng thấy hứa du không biết xấu h ổ như vậy tào tháo hiện tại đều sắp hận chết tào nghị tào tháo đều là ngôi ư r a ý đồ xấu không chỉ có bị tội còn mất mặt xấu hổ tào nghị ta cũng không nghĩ đến này hứa du như thế cậu a tào tháo phía dưới làm sao bây giờ tào tháo sắc mặt càng ngày càng â m t r ầ m trong lòng liên tiếp nổ nước bọn tào nghị tiểu tử t h ú i cho lão tử trở việc này không để yên ha ha ha tử viễn đường xa mà đến trong doanh trại đã bày xuống tiệt diệu vì là tử viễn đón gió tời trần quay đầu trở lại tào tháo vẫn như cũng là đầy mặt nhiệt tình lôi kéo hứa du tay khập h ẽ n tiến vào quân doanh tại sao là khập h ẽ n tào tháo người mẹ kiếp ở c h ỉ ép bản chạy nửa giờ thử xem đi đến trung quân lều lớn tào tháo đem hứa du để ở trên thủ chính mình ở bên cạnh buổi tiếp tào doanh trúng văn vó ngồi ở lều lớn hai bên một bên uống hai chén rượu tào tháo trong lời nói đều là cung kính này hứa du hai chén rượu và o bụng trên mặt nổi lên hường hào lôi kéo tào tháo tay ngoài miệng sẽ không có đem môn ha ha, ha. năm đó ta cùng a man thân như tay chân một khối trộm gà bắt chó một khối cấp người nặng dâu tào a man từ lúc còn trẻ liền yêu thích thiếu phụ nhân thê nói cái gì nợ n à n g dư vị vô cùng chà chà chà hứa du đem tào tháo hát lịch sử từ đầu tới đuôi bới sạch sành xanh, xanh tào tháo l ử a giận cũng đã đẩy đến cố họng còn là đầy mặt mỉm cười ở bên cạnh phụ họa ha ha tử viên đến đây nói vậy là do thượng sách giúp ta phá được chứ tào tháo nụ cười càng ngày càng miếng cưỡng hắn sợ ở nói chuyện p h i m xuống chính mình gặp không nhịn được đem hứa du đầu vặn xuống làm t h á o dấm nói chuyện tào tháo cho hứa du rót một chén rượu nhìn các ngươi đều nhìn thế gian này có thể làm cho tào a man tự mình cho ta rót rượu cũng chỉ có ta hứa tử viên đi a、ah、ha ha ha đây là tào a man hẳ ta nhưng là a man lão đại ca đừng nói rót rượu chính là rửa chân vậy cũng là nên tào tháo sắc mặt càng ngày càng tối thế nhưng vì đại cục cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười tùy ý phụ họa hứa du bên cạnh quốc gia tuân du hạ hầu đôn hạ hầu u yên trở văn võ trên mặt đều là đẩy mặt tức giận quân nhục thần chết chúa công bị hứa du như vậy nhục nhã bọn họ những này làm thần tử trên mặt tối t ă m trong lòng phẫn hận không nớt t ử viễn có gì rượu kế tháo rửa thai lắng nghe tào tháo lại rót một chén rượu cười dò hỏi hứa du đắc ý viên báo uống một hơi cạn sạch trên mặt lại hồng hào mấy phần kế sách này tự nhi hơn nữa ta kế sách này đánh rắn đánh g i p đầu chỉ cần thành công viên thiệu tám mươi vạn đại quân ký thanh tịnh lữ bốn châu trong khoảnh khắc sụp đổ hứa du dương dương tự đ ắ c nắm bắt dâu dê thần bí trả lời hứa du càng là nói như vậy tào tháo trong lòng liền càng là hiếu kỳ trên mặt liền càng là cung kính chỉ cần có thể đánh tan viên thiệu điểm này toan ước lại đáng là gì nghe nói các ngươi nơi này có một người gọi là cái gì quỷ tại quách phụng hiếu có người nói người này tính toán không một chỗ sai sót nhu kế chống chất phá đồng trác diện l ự bố thảo viên thuật không gì không đánh được đánh đâu thằng đó nghe được hứa du nhấc lên quét ra tào tháo trên mặt né qua một vệ tiêu ngạo tuy rằng những chuyện này đối ngoại là quách gia làm việc nhưng là tào tháo rõ ràng này đều là tào nghị kế sách nhưng là theo ta hứa du so với cũng coi như là cái nhóc con miệng còn hôi sữa thôi hắn có thể nghĩ đến phá viên thiệu tám mươi vạn đại quân kế sách sao đom đóm ánh sáng làm sao có thể cùng hạo n g u y ệ t đánh đồng với nhau hứa du khẩu này khi nói chuyện không tiên rẻ gì trung quân trong đại trướng ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía quách gia đồng thời cũng hay hứa du một trận mặc niệm quách gia tuy rằng trong ngày thường cười vui vẻ không gọn gàng nhưng là thật sự để hắn ghi hận trên ngươi liền biết cái gì gọi là xã hội h i ể m ác ta cờ m ở n ở cho ngươi để mặt quả nhiên quét á da vốn là cười tủm tỉm vẻ mặt quét một cái sạch xanh xanh đổi thành mặt trầm như nước tuy rằng những chuyện này không phải là mình làm có thể hồ không phát huy ngươi lấy ta làm mèo m á y à. quét á da lập tức đứng lên bước nhanh hướng đi hứa du tào tháo lo lắng quét á da bất lợi cho hứa du nói như vậy đánh tan viên thiệu kế sách nhưng là không còn liên tiếp nháy mắt cho quét da để hắn tạm thời nhẫn mại chốc lát quét da quả đoán lắc lắc đầu nhẫn mại là không thể nhẫn mại đời này không thể Ra nhân sinh tín điều chính là tiểu tín tiểu thủ, từ sớm đến tối. Không đem thu thập sinh điều ngươi hoài nghi nhân sinh, ra nhân chính nhân đến Không đến nhân hắn sớm đem là báo quách ra hai chữ tiểu đảo quách lai tạ. Người là liêm người Hứa、du、say Ngươi người tạ. mắt nào? Du dìm, ả m ngầm giác người liếc được đến, đầu lên n mắt ì n thuần miệng hỏi một hỏi Quách ra, quách câu. ra, phùng hiếu quách ra c ư ờ i tủm tìm nhìn về phía hứa du yên lặng mà hoạt động tay chân một chút lao tạo ở bên cạnh một mặt sinh không thể luyến xong xuôi phùng hiếu bắt đầu làm chuẩn bị vận động hứa du là không đánh nổi có điều người như vậy t ạ bã chính là chết rồi cũng xứng đáng chỉ là đáng tiếc đánh tan viên thiệu kế sách ngươi chính là cái kia cái gì quỷ t à i quách phụng hiếu nhóc con miệng còn hôi sữa có điều như ta đánh hứa du lời còn chưa nói hết quách ra trực tiếp một cước không phải thường phi đạp bốn mươi hào chân to đá vào hứa du số ba mươi tám trên mặt hứa du kêu lên thê lương thảm thiết một tiếng cả người phun ra huyết bay ra ngoài phụng hiếu ngươi chuyện này tào tháo c h â n kinh rồi không nghĩ đến tử hoàng còn có như thế bạo lực một mặt cha cha cha hứa du đoán chừng phải ra nội thương ngươi không thấy hứa du trên mặt trực tiếp liền xưng lên ạ như l ư c không sánh bằng quách ra này đánh nhau cũng so với không được so với không được khí trí tài trình dục tuân du trợn mắt mất mồm phụng hiếu đã tốt mẹ kiếp ta đã sớm muốn đạp hắn làm sao bất nhất chân đem hắn nhà đ p chết tế diệu đại nhân thật đàn ông chân hạ tử hạ hầu đôn hạ hầu huyên tào hồng chờ một đám võ tướng tức đến nổ phổi đã lâu hứa du lúc này mới loạn tròa loạn trọa bưng chính mình sưng thành đầu heo mặt đứng lên phát sinh cái gì hứa du một mặt mê man nhìn một chút q u á c h ra ngươi vừa n ã y đạp ta chương một trăm mười ba thật yêu mạng sống rời xa tào n h ị chương một trăm mười ba thật yêu mạng sống rời xa tào n h ị xong xuôi đứa nhỏ này cho đạp cho váng tất cả mọi người t r e o tức nhìn về phía hứa du dồn dập ở trong lòng cho quách ra giơ ngón tay cái lên ta đạp xem dung mạo ngươi quá mức thích làm gì thì làm cho ngươi vòng vo vò lô quách ra trịnh trọng việc nhìn một chút hứa du xưng thành đầu heo mặt thỏa mãn gật gật đầu không sai hiệu quả rất tốt nhìn như vậy liền hợp mắt hơn nhiều hứa đủ dài đến thích làm gì thì làm vậy thì là nói ta xấu chứ nhưng là vòng vo vò lô là cái gì quỷ coi như là nấu lại cùng ngươi quách phụng hiếu có quan hệ gì đó là ta vĩ đại mẫu thân làm hứa du sắc mặt tối xâm lại trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh quá điên cùng nổ nước bọt quách ra n g ư ơ i mẹ k i ế p dám đánh ta hứa du chỉ vào quét ra khuôn mặt dữ tợn chửi ừ ấm lên lúc này cũng không để ý cái gì văn nhân khí khái không khí khái nhà ngươi chúa công tào a man nhìn thấy ta đều đến một mực cung kính ngươi lại dám đặt ta ngươi có biết hay không ta nhưng là có phá viên thiệu kế sách ngươi đừng tưởng rằng cũng không biết các ngươi lương thảo đã khô kiệt nếu như không thể nhanh chóng đánh bại viên thiệu không cần quân viên tấn công chính các ngươi liền sụp đổ hứa du chỉ vào quét ra tức đến nổ phổi ngày hôm nay chuyện này không để yên tào a man nếu như ngươi vẫn muốn nghị đánh tan viên thiệu kế sách vậy liền đem quách p h ụ hiếu kéo ra ngoài đánh nặng năm mươi quân côn hứa du nhìn về phía tào tháo b ư ớ c bách tào tháo làm ra lựa chọn tào tháo có chút khó khăn hắn là hoàn toàn hướng về q u á c h gia dù sao mình còn trai ruột nhưng là tào tháo trong tay còn có mấy trăm ngàn tướng sĩ hắn không thể là bản thân c h i tư mà chỉ mấy trăm ngàn thuộc hạ tính mạng với không để ý q u á c h g i a mắt lạnh nhìn hứa du lúc này hứa du dương nhanh múa bướt tức đến nổ phổi răng dấp cực kỳ giống vai hệ ha ha ngươi có thể có cái gì tốt kế sách không phải là đánh lén viên thiệu lương thảo đại doanh ô xào sao ngươi một cái miệm ta liền biết muốn thả cái gì thí chỉ là trò mèo còn muốn mua dịu qua mắt tợ cũng không biết a i đưa cho nghe được quét á ra lời nói vốn là hung hăng cản quay hứa du sửng sốt theo bản năng bật thốt lên ngươi làm sao ngươi biết À đã. hứa du vừa dứt lời bên cạnh lao tào hú lên quái dị bay lên đến đạp một c ước hứa du lại lần nữa kêu thảm thiết thổ huyết bay ra ngoài trung quân lều i lớn tất cả mọi người trấn k i n h rồi mới vừa tào tháo còn đối với hứa du cung kính nhiệt tình hận không thể đánh b ả n cung lên làm sao trong chớp mắt đ ổ i tính họ quét á ra cũng tới cái một c ư ớ c phi đạp cha cha cha chúa công này chân to ít nói cũng đến số bốn mươi bốn so với p h n g hiệu lớn hơn nhiều đó là tự nhiên ngươi không nghe thấy hứa du tiếng kêu đều so với vừa này thê thảm ả thật mẹ kiếp hạ giận chỉ là như vậy vừa đến liền triệt để đắc tội rồi hứa du đánh tan viên t i ệ u kế hoạch cũng là không còn ừng này ngược lại là cái vấn đề chu vi văn võ nghị luận sôi nổi nhìn về phía tào tháo ánh mắt trở nên vô cùng sùng kính không thẹn là c h ỗ công đặt mọi người như thế thô bạo quét á da kinh ngạc nhìn l ã o t à o không biết l ã o t à o đến cùng đánh ngọn gió nào có điều nên nói không nói này đạp sát thực sò、so、với mình rất nhiều quét á da yên lặng r ồ i ra ngọn cái cho lão t à o điểm một cái lai、like. tào tháo vỗ tay một cái chân mày cao lại biểu thị việc nhỏ như con thỏ lao tử đã sớm không ưa ngươi mới vừa nếu không chính là phá viên t i ể u kế sách lao tử cái thứ nhất liền đặt ngươi hiện tại phụng hiếu nghĩ ra kế sách lao tử còn liền giữ lại ngươi ăn tết sao chủ bán cầu vinh tiểu nhân một cái cũng xứng đến ta t à o doanh cũng chư vị nhân kiệt đồng liệt ngươi cũng xứng tào tháo chỉ vào hứa du h à giận giống như chửi h ầm lên nước b ọ t phun hứa du một mặt hứa du phảng phất không nghe thấy tào tháo nhục mạ trên mặt vẫn như cũng là kinh ngạc vẻ mặt không đúng vậy quét ra làm sao sẽ biết kế hoạch của ta quét ra làm sao sẽ biết viên thiệu lương thảo đại doanh ở ô xảo nếu hắn biết kế sách còn để ta trang như thế nửa ngay này cờ mở nở hố người chết nguyên lai、like、mình mới là cái kia vai hề hứa du trong lòng vô tận tiêu trên tràn đầy tuyệt vọng hứa du nghĩ đến chính mình mới vừa đối thiên đối địa hung hang g á n dấp không cần nói tào tháo cùng một đám văn võ đối với mình nghiến răng n g h i ế n lợi chính mình cũng cái quái gì vậy muốn đánh chính mình một trận xong xuôi tào a man sẽ không bỏ qua cho chính mình quách phụng hiếu a quách phụng hiếu ngươi cái quái gì vậy là thật sự hố a đem hứa du đánh vào đại lao tào tháo nhìn về phía quách ra nếu phụng hiếu biết hứa du mục đích chuyến đi này nói vậy cũng biết kế sách hồi bẩm chúa công ta không biết quách ra lắc, lắc đầu quả đoán trả lời tào tháo trợn mắt n mất mồm ngươi không biết ngươi không biết ngươi mới vừa rồi còn lớn lối như vậy lần này cho hứa du đắc tội rồi kế sách làm sao bây giờ bây giờ đi về hống hứa du vẫn tới kịp sao phụng hiếu người con mẹ nó chúa công không nên gấp gáp ta không biết có người b i ế ta t quét á ra hơi nhịu n h ư mày thần bí nói rằng nghe được quét á ra nhắc nhở tào tháo liền biết rồi nhất định là tào nghị nói với hắn quân viên lương thảo đại doanh ở âu s ả o lúc này tào tháo mang theo quét á ra khí trí t ả i đi tới hậu cần doanh đi đến hậu cần doanh tào tháo thêm mắm giọng m ố i đem hứa du nói xấu tào nghị lại nói một lần ngươi nói chúa công hắn gặp xử trí như thế nào hứa du bên cạnh hí trí tài trầm giọng do hỏi đương nhiên là ngàn đao bầm thây đem trên người hắn thị từng mảnh từng mảnh cắt đi tào tháo đẩy mặt phẫn nộ tào nghị lắc lắc đầu những này đều quá trò trẻ con đều xin lỗi mới vừa hứa du hung hăng g á n dấp ngươi những này cũng không được ta dạy cho ngươi mấy cái biện pháp trong quân doanh ta nhớ rằng có thật là nhiều người đều yêu thích năm phòng này hứa du tuy rằng xấu xí một chút nhưng cũng là tế bị nụt ụ c thứ tốt đương nhiên phải nghị các anh em ngươi hiệu chứ tào nghị nói xong. hướng về phía lao tào chấp trước mắt điên cuồng ám chỉ người sau đồng dạng điên cuồng gật đầu một mặt hưng phấn sau đó à người ở trên người hắn tìm tới một nàn g ao trên vết thương sắp muối t ê lạp n g ấ m lại liền thoải mái chờ muối gần đủ rồi lại hướng về trên vết thương đồ mật thả trên con kiến vạn nghị vệ tâm tư vị chà chà chà còn có còn có t à o nghị là càng nói càng hưng phấn đem cái gì mãn thanh thập đại cực hình mạnh nhất g i à n vật người đại toàn một mạch tất cả đều nói ra nghe được tào tháo mọi người phía sau lưng từng trận lệnh cả người khắc toàn thân khó chịu nói không nên lời trong đại trướng tất cả mọi người ánh mắt khác thường nhìn về phía tao nghị phản phất là ngày thứ nhất nhận thức tào nghị tự làm sao sự tình giải quyết tào nghị nhìn tào tháo quét ra bọn họ trận mắt ngoác mồm vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút là chính mình trí tuệ hào quang trói mắt sao sung s ụ p quét ra gian nan nuốt nước miếng cẩn thận từng ly từng tí một nhìn tào nghị cái kia từ hoàng ngươi ngươi mới vừa nói d à n v ậ t người biện pháp a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah, ha ngươi nói sắp muối đổ mật cái kia không có gì cái kia đều là việc nhỏ như con thỏ rất đơn giản ngươi nghe một chút nói chính là tiếng người sao việc nhỏ như con thỏ những n à y biện pháp chỉ nghe thấy nghe liền cảm thấy tê cả ra đầu khắp toàn thân liên tiếp dùng mình chương một trăm mười bốn tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa chương một trăm mười bốn tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa không biết tại sao quét ra bọn họ có chút đồng tình hứa du đây mới là thật sự dũng sĩ a có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh có can đảm nhìn thẳng vào tràn trề máu tươi lợi hại nhất chính là có can đảm đắc tội tối người hiền lành tào nghị thời khắc bây giờ tào tháo quét ra khí trí tài ba người tất cả mọi người trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình chân ái sinh mệnh rời xa tào n h ị cái kia cái gì t ử hoang a ngươi nói kế sách là đánh lén ô x à o cụ thể là cái gì tao tháo vội vàng nói sang chuyện khác không thể lại nghĩ giống quá kinh sợ năm trăm nghìn toàn thể không mặc cả ha ha ha đã sớm chuẩn bị tao nghĩ khẽ mỉm cười viên thiệu lương thảo đại doanh ngay ở ô x à o hơn nữa ô x à o thủ tướng nhất định là thuần vu quỳnh không thể nghi ngờ người này viền rượu thành mệnh giá áo túi cơm hàng người không đáng nhắc tới chỉ cần một nhánh tinh nhuệ xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ đánh lén ô x à o một cái đại hỏa đem ô xảo lương thảo lùi tán theo lửa viên thiệu tám mươi vạn đại quân không còn khẩu phần lương thực cha cha trà suy nghĩ một chút một c h t liền kích thích. tao nghị vừa dứt lời q u á c h g i a k h ẽ nhữ mày đứng dậy từ hoàng làm sao biết được viên thiệu lương thảo đại doanh ở Âu s ả o tao nghị quay đầu trở lại cười tủm tìm nhìn về phía q u á c h g i a Âu s ả o địa thế dễ thủ khó công địa hình nhà nấp tuy rằng rời xa chiến trường nhưng là vận chuyển lương thảo đến quân viên đại doanh cực kỳ thuận tiện ta muốn là viên thiệu ta cũng đem lương thảo đặt ở Âu s ả o đương nhiên những thứ này đều là ta suy đoán nhưng là mới vừa ta hơi hơi trá một hồi hứa du không nghĩ đến hắn liền thừa nhận tao nghị đương nhiên sẽ không với bọn hắn nói là hắn hậu thế từ tam quốc diễn nghĩa nhìn lên đến thật sự nếu như nói rồi phỏng chứng không ai gặp tin tưởng. e sợ còn có thể đem mình cắt miếng nghiên cứu mặc dù lương thảo đại doanh là ô xảo thử hoàng làm sao liền khẳng định ô xảo thủ tướng là thuần vũ quỳnh khí trí tài tiếp tục dò hỏi nay hơn một tháng tới nay ta quân cùng quân viên to nhỏ chiến đấu không dưới một trăm l ầ n viên thiệu dưới trướng tướng lĩnh hầu như toàn bộ đều xuất hiện nhưng một mực có một người chưa từng xuất hiện các ngươi ngẫm lại người này là ai tao n g h ị khẽ mỉm cười không có trực tiếp trả lời hí t r í tài vấn đề mà là thần bí hỏi ngược một câu thuần vũ q u n h đối với chính là thuần vũ q u n h mỗi một lần viên thiệu xuất binh thuần vũ q u n h tất nhiên tủy tùng k h ả n g trừng trái phải nhưng là l nếu như thuần vu quỳnh tùy tùng viên thiệu xuất binh mà không có tham gia chiến đấu như vậy chân tướng chỉ có một cái vậy thì là thuần vu quỳnh ở phòng giữ lương thảo đại doanh cũng chỉ có lý do này mới có thể làm cho thuần vu quỳnh không lên chiến trường quét á ra bỗng nhiên tỉnh ngộ chính là thuần vu quỳnh vì lẽ đó ta mới xác định thuần vu quỳnh ở phòng giữ ô xào lương thảo đại doanh nghe xong tào nghị phân tích tào tháo đẩy mặt hưng phấn này không thích hợp à này không đã như vậy có thể để hạ hầu đôn hạ hầu u y ê n triệu vân hứa c ử điện bi vũ cấm nhạc tiến xuất lĩnh năm ngàn hộ báo kị theo ta đánh lén ô xảo tào tháo kích động đ ỗ n g nhiên đứng dậy vung tay lên liền quyết định chấp hành tào nghị kế sách lúc này tào tháo vội vàng trở về trung quân lều i lớn triệu tập một đám văn võ ra lệnh chúa công muốn đích thân lĩnh binh không thể không thể chúa công thân là tam quân thông soái sao có thể tự mình người đang ở hiểm cảnh tuân du lúc này đứng dậy từ chối tào tháo ý nghĩ bên cạnh trình dục khí trí tài đều ở theo phụ họa nay trung quân trong đại trướng không còn ai cũng có thể nhưng là không còn tào tháo vậy thì triệt để lệnh lệnh tào tháo không phản đối lần này chúng ta đối mặt viên thiệu tám mươi vạn đại quân xưa nay chưa từng có thắng thì lại là vương bại thì lại bỏ mình không có lui lại có thể nói dù cho là thân ở này trung quân trong đại trướng binh bại như núi đổ có thể làm sao t a o ý đã quyết muôn b ả n khó khăn thay đổi thấy rõ tào tháo từ chối thẳng thắn khư khư cố chấp mọi người cũng không có tiếp tục khuyên ngay đêm đó tào tháo liền lĩnh quân xuất phát thừa dịp bóng đêm hướng về ô xảo phương hướng mà đi lúc này ô xảo lương thảo đại doanh đèn đ u ố c sáng t o a n g trung quân trong đại t ư ớ n g tràn đầy vành ca hiến vũ ăn chơi chắc táng thuần vu quỳnh say mắt lim dìm phanh ngực lộ lừng cười tủm tìm nhìn quân t r ư ớ n g bên trong nguyện chuyển đẻ múa làm điệu làm bộ ba cái vũ nữ phát sinh từng trận tiếng heo kêu thanh tướng quân trung quân lều i lớn khách sáo hừng hực đi tới một cái tướng quân nhìn quân t r ư ớ n g bên trong dâm mỹ bầu không khí đáy mắt né qua một vệ c ă m ghét dương tuấn a có chuyện gì thuần vu quỳnh mở mắt ra liếc mắt nhìn người đến trên mặt lộ ra một vệ nụ cười dương tuấn tự hiểm phong là thuần vu quỳnh phó tướng tướng quân lương thảo đại doanh chính là quân sự trọng địa chúa công tín nhiệm tướng quân ủy thác trọng trách tướng quân lẽ ra nên thật cẩn thận cần cụ chăm chỉ vì sao ở đây uống rượu mua vui mặt tướng, cho rằng, tướng quân phải làm tự trọng. không phụ lòng chúa công tín nhiệm dương tuấn ánh mắt như điện nhìn thẳng tuấn h vũ quỳnh mặt đối mặt tâm lanh ánh mắt không chút nào khiết đảm dương tuấn ngươi là đang g i á o hấn bổn tướng quân tuấn h vũ quỳnh loạn tròa loạn t r ọ g đứng lên b ụ n g vệ vẫn như cũ lộ ở bên ngoài chất vấn dương tuấn mặt tướng không dám mặt tướng chỉ là ăn ngay nói thật h ư h ử không dám ta xem ngươi gan to bằng trời ngươi có điều chính là cái phó tướng mà thôi to bằng hạt vừng tiểu nhân chức quan ở lao tử trước mặt chả là cái cóc khô gì lao tử năm đó làm tây viên bắt giáo h y thời điểm ngươi mẹ tiếp còn không biết khôi giáp làm sao xuyên đây khoảng chừng trái phải dương tuấn phạm thượng kéo ra ngoài đánh nặng một trăm cuốn côn cô thuần vu quỳnh q u á t mắng một tiếng liền dặn dò người đem dương tuấn dẫn đi dương tuấn tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn thuần vu quỳnh nghiến răng nghiến lợi thuần vu quỳnh ô xào lương thảo đại doanh sớm muộn bại hoại ở trong tay ngươi ngươi chính là chúa công tội nhân l ờ i còn chưa nói hết dương tuấn liền bị lôi đi ra ngoài thuần vu quỳnh hung tợn chừng một ánh mắt ngoài trướng đến nửa ngày lúc này mới hết giận mẹ tiếp thực sự là suối quậy tiếp tục tấu nhạc tiếp tục múa thuần vu quỳnh nhìn đã dọa sợ mấy cái vũ nữ cười tủm tỉm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói một câu một lát sau trong màn đêm một nhánh năm ngàn người kỵ binh lặng yên không một tiếng động đến gần rồi ô xào lương thảo đại doanh nhạc tiến tự mình đảm nhiệm thảm báo ở ô xào phụ cận tìm hiểu một vòng hưng ơ phấn t h ú c ngựa trở về chúa công quả nhiên không ra toàn quân dự liệu ô xào thủ tướng không phải người khác chính là thuần vũ quỳnh lúc này thuần vũ quỳnh chính đang quân trong lều tổ chức tiệt diệu ô xào lương thảo đại doanh bên trong phòng thủ vô cùng thư giãn nhạc tiến r ụ t ngựa trở về nhỏ giọng hưng ơ phấn bầm báo tào tháo sáng mắt lên đáy mắt né qua một vệ tinh quang thực sự là trời cũng giút ta chúng quân nghe lệnh châm lửa đem tào tháo đột nhiên một tiếng gào to. năm ngàn kỵ binh dồn dập dơ lên cây đ u ố c đem phụ cận ánh đến thoáng như ban ngày các minh đệ thắng bại ở đây dơ lên phía trước chính là viên thiệu tám mươi vạn đại quân lương thảo đại doanh chỉ cần công pha nó thiêu hủy nó chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi vọt vào lửa đốt quân doanh giết sạch sở hữu quân viên không thể bông u tha dũng sĩ thắng xung phong tào tháo một phen nhiệt huyết s ô i trào động viên năm ngàn hổ báo kỵ khí thế tăng mạnh gào, gào gọi à o g đến hướng về ô xào lương thảo đại doanh x u n phong hổ báo kỵ là tạo quân tinh nhuệ nhất kỵ bình mỗi một tên lính đều có giáo hí trở lên thực lực tào tháo đem chính mình lá bài tẩy mang ra đến. chính là vì được ă n cả ngã về không một trận chiến định cắn k h ô n